chương sáu mươi bốn thanh lý trang bị huyết kiếm hai mươi triệu tháng chín năm một không nhung nhung vân h à ca ca ngươi ở chỗ nào à? nghe nói ngươi ở đây bụi lan thành ta ở bụi lan thành chờ ngươi thật lâu ân nguyên lai、like、là nhung nhung a diệp dương cười nhạt hồi phục một câu ta đang ở bụi lan thành trung tâm thành thủy tinh nơi đây một hồi muốn đi làm chút nhiệm vụ vừa lúc ngươi bây giờ có danh không ta chỗ này còn giữ một nhóm trang bị phía trước bạo tử cấm vương trang bị nếu như hai mươi bốn giờ đồng hồ trong vòng không phải xử lý mấy thứ này nhưng liền không có phát tới sau đó diệp dương lúc đầu muốn trực tiếp đi bụi lan thành quân đoàn nơi dừng chân t i m ẹ cải không nghĩ tới nhung nhung lại trực tiếp lập tức trở lại nhung nhung ta ở ta ở bụi lan thành trung tâm thành thủy tinh phải không ta đang ở phụ cận ca ca chờ ta một chút ta đến ngay lo lắng diệp dương t ố t không cần phải gấp ta chờ ngươi x u â n định thở dài ra một hơi cô nàng này cứ như vậy thích dính cái này chính mình sao quả nhiên liền năm phút đồng hồ cũng không có diệp dương liền nghe được một cái nhẹ nhàng thanh âm từ xa đến gần ca ca ta ở chỗ này m ư i cấp về sau có thể mở ra nạp thẻ thông đạo đối với hoa rượu tập đoàn chỉ có một thiên kim chi nữ kim nhung mà nói đến rồi loại thời điểm này nàng liền thực sự không thiếu tiền không chút suy nghĩ trực tiếp hướng cha nàng kim diệu vay năm ứ c đầu tư tiến nhập siêu phạm thế giới bên trong mặc dù một lần này một số ngạch chân vô cùng cự đại nhưng kim diệu vẫn là cho nguyên nhân rất đơn giản bởi vì kim diệu phát hiện nữ nhi kim nhung tiềm lực lên tới mười cấp phía sau ngắn ngủi mấy giờ kim nhung dựa vào tự thân cá nhân cường đại nhân cách bị lực còn có nắm trong tay rất nhiều trang bị tài nguyên rất nhanh liền hấp dẫn một bộ phận lớn mỹ nữ thiên kim giống như nàng những mỹ nữ này thành viên bên trong đều là sẽ không khuyết thiếu tiền tài hơn nữa đều là vô cùng yêu thích trò chơi chỉ là vài câu trong lời nói làm những người đẹp thành viên biết được kim nhung trong tay trang bị toàn bộ đều là từ diệp dương trong tay mua lúc tới như ong vỡ tổ tất cả đều muốn cấp lấy thu mua phải biết rằng ở siêu phàm thế giới bên trong có thể không phải chỉ là nhung nữ thần cái danh hiệu này sở hữu người hái mộ vân thần danh nghĩa càng là có vô số cuồng nhiệt người sùng bái ba bảng đệ nhất trang bị bảng xếp hạng chiếm lấy toàn bộ bảng lực một người từ thanh đồng c ấ p bốt một đường đơn sắt đến hoàng kim c ấ p bốt so với việc mỹ nữ lực hấp dẫn loại này thứ thiệt kỹ thuật lưu cao đo a n lưu càng là những cái này phổ thông người chơi trong lòng tín ngưỡng nói ngược lại mặc dù không phải cá nước công hội cũng chính là nhung nhung s ở tự tay sáng lập công hội bên trong mỹ nữ còn lại nữ người chơi trong lòng cũng sớm đã đem vân thần chôn ở trong lòng cho nên nhung nhung phía trước thu mua vân thần cái kia nhóm lớn trang bị tài nguyên tại nơi chút nữ người chơi trong lòng liền giống như giống như là thần tượng ký tên chiếu ngươi nói mấy thứ này các nàng có thể sẽ không mua sự thực chứng minh các nàng thực sự biết mua chỉ là nhung nhung phía trước dùng một nghìn kim tệ giá gốc tám trăm h thu mua diệp dương cái đám kia thanh đồng bạch ngân cấp trang bị ước chừng lật gấp năm sáu lần mới đem bán hứng ra nói cách khác dù hy chơi nửa ngày nhiều kim nhung trực tiếp hết u y buôn bán lời năm sáu ngàn vạn tiền hoa làm kim diệu phát hiện mình khuê nữ có lớn như vậy buôn bán tiềm năng sau đó cũng liền tùy ý nàng đi vung tay nhất bác năm sáu ước mà thôi nói thật thân là hoa diệu tập đoàn đại cổ đông kim diệu thực sự không để bụng đừng nói năm sáu ức coi như là năm sáu chục ước hắn lấy ra cho nữ nhi mình tương lai lót đường hoặc là tích lũy kinh nghiệm cũng sẽ không có chút nào đau lòng cho nên từ lên tới mười cấp sau đó nhung nhung chỉ là trong trò chơi kinh tệ liền ước trừng đạt tới hai vạn trong tay còn nắm giữ ba ước hùng hậu tài chính nhưng bất kể nói thế nào nhung nhung không có quên chính mình tăng nguyên đó chính là vân hà chính mình tất cả kiếm tiền cơ duyên đều là từ vân hà ca ca trên người thảo xuống không có vân hà vậy mình cái gì cũng không phải ân tối thiểu không có khả năng có mạnh như vậy bạo pha ta cho nên hắn sẽ không thay đổi tâm căng sẽ không vì một điểm tiền đi cùng vân hà đùa giỡn cái gì lòng dạ hẹp h ỏ i thứ nhất không cần phải thứ hai nàng có thể mới là vân hà ban sơ người sùng bãi a húng chi không biết vì sao không quản lý mình đối với người khác có nhiều hơn nữa ý tưởng có nhiều hơn nữa tính kế cùng c ẩ n thật nghĩ mỗi lần tới đến vân hà bên người sau đó sẽ trở nên giống như là một đ ồ ngốc giống nhau rơi vào yêu đương trong nữ nhân thực sự chỉ số ở q là số không sao cũng vừa lúc đó đi tới diệp dương bên người phía sau nhung nhung trực tiếp mở miệng nói vân hà các ca, ca. trong tay ngươi có bao nhiêu trang bị à, ta hiện tại nhưng là không thiếu tiền à. k h ô năm g n ha ha ha tốt chứng kiến nhung nhung như trước nghịch ngợm như vậy dáng vẻ diệp dương trong lòng cũng nhẹ nhom không ít hơn nữa mình đã nghỉ ngơi một trận tinh thần thể lực đều đã khôi phục được mát trị số kỳ thực cũng không có bao nhiêu trang bị phía trước t ử cấm vương đến người đi tìm ta một lần phiền phức s a u lại bị ta giết sạch rồi mấy thứ này chính là từ trên người của bọn họ tuân ra tới diệp dương trực tiếp đem chính mình trong túi đeo lương trang bị toàn bộ biểu diễn đến rồi nhung nhung trước mặt bạch ngân trang bị tổng cộng năm cái đây là đại bộ phận đều là từ tử cấm vương bản trên thân thể người tuân gia tới trên người những người khác làm sao lại có bạch ngân cấp trang bị bất quá thanh đồng trang bị không ít có chừng một nghìn hai trăm nhiều món có thể thấy được hiện tại thanh đồng trang bị phổ cập trình độ đ ồ trắng thì càng nhiều rồi không sai biệt lắm có bốn nghìn năm nghìn món nhiều phải biết rằng lúc đó tử cấm vương nhưng là mang theo hơn ngàn người tới ngăn chặn chính mình c h ậ t nhìn cái này trang bị số lượng quả thực không ít nhưng nếu như đem người tính toán bên trên những trang bị này khả năng còn thiếu chút đâu bất quá cùng phía trước giá cả bất đồng hiện tại bạch ngân cấp đã không sai biệt lắm có cố định giá thị trường không sai biệt lắm nhất kiện cũng chính là ba mươi kim tệ thanh đồng trang bị còn có thể giá thị trường một hai kim tệ đồ trắng liền có vẻ vô cùng đáng thương trước đây còn có một mấy trăm đồng tiền giá thị trường hiện tại phổ biến đều là một trăm đồng tiền tả h ư u thậm chí những cái này k a o kiện cho n g ư ờ i tối đa là hơn mười đồng tiền đại thể tính một chút những trang bị này mặc dù coi như nhiều nhưng tổng cộng cũng chính là một nghìn bảy trăm nhiều hơn kim tệ mà thôi còn không bằng tự mua hai kiện nhi hoàng kim cấp trang bị tới kiếm tiền không sai biệt lâm chính là số này chứ những trang bị này tổng cộng một nghìn bảy trăm kim tệ a số lẻ ta cũng, cũng không cần coi xong sau đó diệp dương trực tiếp nói Tốt. nhung nhung nghiêm túc gật đầu sau đó hướng diệp dương g ử i xin giao dịch ken ngươi mất đi bạch ngân cấp xích thép hộ giáp thanh đồng cấp da sói bao tay trọng tóc d à y ống thấp cũng thu được tiền tài hai nghìn kim tệ hì h i cảm ơn ca ca nguyện ý đem trang bị vẫn lưu cho ta ta làm sao sẽ chịu khiến cho ca ca thua thiệt chứ nghịch ngậm thẻ lưới nhung nhung tiếp tục nói rằng ca ca nói một hồi có chuyện gì cần giúp nha Chúng thoạt a trong công nhìn người bây giờ trong công hội tiểu tỷ tỷ thực lực đều rất mạnh mẽ nha phải biết rằng ta nhiệm vụ cũng không phải bình thường người có thể đi hoàn thành nghe được nhung nhung lời nói diệp dương đ ố n g nhiên hứng thú phải biết rằng đánh quái là không có kinh nghiệm gì giá trị mặc dù là chính mình phía trước giết một cái hoàng kim cấp bốt vậy cũng bất quá mới là hai ba chục ngàn điểm kinh nghiệm đối với thăng cấp mà nói chỉ có thể coi là cái thêm đầu hầu như không có tác dụng gì chỉ có cật thưởng kinh nghiệm mới là chân chính đi thăng cấp đầu to còn như tuân ra tới những trang bị kia gì gì đó diệp dương biết n u n g n u n g tâm lý khẳng định có một số q u á i vật tinh anh vật hiện tại bạo những cái này thanh đồng đồ trắng coi như diệp dương hiện tại cũng c h ứ n g mắt bốn năm nghìn món nhi đồ trắng đóng lại tổng cộng bốn mươi năm mươi kim tệ làm tứ cựu ba những thứ này còn có ý gì hiện giai đoạn chỉ có những cái này chân chính hoàng kim cấp anh hùng cấp thậm chí còn cấp độ sử thi trang bị mới có thể đi hấp dẫn những người có tiền ẩn kia trong mắt hơn nữa có kinh nghiệm của kiếp trước diệp dương cũng biết tuyết ma bộ tộc cũng vượt qua xa chỉ có hơn ngàn con số lượng mà là giải ở bang phong cốc toàn bộ bắc khu có chừng mấy ngàn con hơn nữa chỉ là tuyết ma l ĩ n h chủ thì có mấy chục con cá thể thực lực cường đại hơn nữa số lượng rất nhiều lúc đó đừng nói s chỉ phái ba nghìn sĩ binh coi như là ba vạn người muốn hoàn toàn tiêu d i ệ t tuyết ma bộ tộc sợ là cũng phải nhận thật suy nghĩ một lớp cho nên nếu như cá nước công hội những người đẹp các thành viên nếu là thật nguyện ý tới chính mình không chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại có thể giảm bớt rất nhiều rết tiểu quái phiến p h ứ c thuận tiện cũng cho các nàng rết rết quái thăng thăng cấp dù sao thưởng cho phong phú ẩn tàng nhiệm vụ cũng không phải là ai cũng có thể gặp được đến ha ha ha xem ra vân hà ca ca vẫn là coi thường chúng ta cá nước công hội không nói gặp ngươi ta đã đem công hội thăng cấp đến vạn người công hội hơn nữa chỉ kém một cái vị trí liền đầy a nói tới chỗ này nhung nhung khỏe miệng đống nhiên xấu xa vung lên bất quá cái biểu tình này ở diệp dương xem ra chẳng những không có cái gì hư ý ngược lại vô cùng khả ái chỉ kém một cái vị trí sao lẽ nào ngươi là giữ cho ta diệp dương trêu đùa nói ân đương nhiên rồi chính là không biết ca ca có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta cả nước công hội làm chúng ta m ị n ữ trong công hội duy nhất một người nam nhân ha ha ha tính toán một chút diệp dương trực tiếp khoát tay một cái cự tuyệt nói ta quả thực không muốn gia nhập vào cái gì công hội thầm nghĩ chính mình tùy tiện vui đùa một chút là được tâm lý không có gì gánh vác đùa thì sẽ rất dễ dàng nô、no. ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy nghe được diệp dương lời nói nhung nhung một ít ủy khuất điệu môi xem ra giống như là một ít nhục trí được rồi được rồi ta hiện tại thì đi làm nhiệm vụ ngươi nếu là thật nguyện hộ để cho bọn họ tới liền triệu tập hảo nhân thủ ở b ù i lan thành quân đoàn nơi dừng chân chờ ta biết chưa s ờ s ờ nhung nhung đầu diệp dương sủng định nói rằng tốt ta đây sẽ đi ngay bây giờ gọi những tỷ m ú i kia vừa lúc các nàng rất nhiều người hiện tại cũng không còn chuyện này làm nhung nhung nghiêm túc gật đầu sau đó cùng diệp dương nói lời từ biệt sau đó liền vội vã ly khai nhìn thoáng qua nàng tiểu tiểu bối ảnh diệp dương tâm lý ngược lại là cũng có chút thoải mái bất quá cũng không nghĩ nhiều đem các loại ý tưởng dối bung ném sau diệp dương đi tới quân đoàn nơi dừng chân mười phút sau diệp dương tới đánh quân đoàn nơi dừng chân et quân đoàn trưởng ta tới tìm ngài、Tốt. ta ố t t đã kiểm lại năm nghìn tinh nhuệ nhất sĩ bình lúc này đây nhất định phải bắt tuyết ma bộ tộc nhìn đến so hôm qua còn tinh thần rất nhiều vân hạ trong lòng tràn đầy vô hạn vui sướng cùng lòng tin cũng vừa lúc đó diệp dương nói rằng được rồi et quân đoàn trưởng ta cũng dẫn theo một ít giúp đỡ hy vọng có thể trợ giúp cho chúng ta đương nhiên ta cũng sẽ không vì vậy mà lười biếng a thật sao trợ thủ của ngươi ở nơi nào nghe được diệp dương lời nói s c a i bỗng nhiên tò mò một cái vừa mới đến mạo hiểm ra có thể tìm tới cái gì giúp đỡ bất quá sau một k h ắ c mang theo s c a i đi ra quân đoàn nơi dừng chân sau đó khi thấy cái kia một mảng lớn tịnh lệ phong cảnh tuyến sau đó diệp dương thì biết rõ là nhung nhung các nàng tới sau đó diệp dương lấy tay cho s c a i chỉ một cái phương hướng s c a i quân đoàn trưởng chính là các nàng không cái này nàng các nàng chứng kiến cái kia một mảng lớn mỹ nữ người chơi sgai bỗng nhiên bị diệp dương chấn động đến rồi có đôi lời nói như thế nào lôi kéo nhất đẳng nam nhân nước ngoài có da nhị đẳng nam nhân ra ngoài có da tam đẳng nam nhân ra ngoài có hoa tứ đẳng nam nhân tan tầm về nhà chứng kiến cái kia số lượng là đủ di chuyển vạn mỹ nữ mạo hiểm ra dù là s -cái đều có chút bị vân h à mỹ lực k hiếp sợ đến cái này chỗ vẫn là cái gì ra ngoài có hoa à, hắn đây mụ nhất định chính là mọc lên như năm a bất quá cũng may s s s sớm đã đối với việc này không cảm thấy hứng thú một lòng chỉ là nhào vào bụi lan thành thủ vệ bên trên coi là cả đời mình đại nghiệp mới vừa chấn động cũng chỉ là thuần túy đứng ở nam nhân lập trường góc độ bên trên bị vân hà mị lực khiếp sợ cái này cờ m ở nờ và nhà mình trong tia cái so với nhất định chính là cách biệt một trời thật sao khai khai vân hà ngươi xác định là các nàng sao mặc dù như thế ẹt cãi vẫn là không nhịn được hỏi một câu đúng vậy cũng vừa lúc đó nhung nhung vừa lúc rất xa thấy được chính mình còn nhịn không được hướng mình phất phất tay t ố t đã như vậy vậy mang theo ngươi hậu cung chúng ta đi đánh dẹp tuyết ma bộ tộc a đừng đừng ek cái quân đoàn trưởng các nàng chỉ là bằng hữu ta thật không phải là ta hậu cung chợt nghe được s cái ba bốn mở miệng còn giống ra những lời này dù là diệp dương ra mặt thật dày lúc này cũng có chút quà bất trụ cái này quân đoàn trưởng sợ là nghĩ sai một điểm a ha ha ha tiểu tử ta biết nam nhân m à ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường bất quá năng lực của ngươi có thể đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta bất quá không có quan hệ h ả o h ả o nỗ lực các nàng đều sẽ đối với ngươi phục phục thiếp, thiếp. s cái quân đoàn trưởng cười to một tiếng cũng không có để ý cái gì sau khi nói xong liên dẫn cùng với chính mình sĩ binh hướng về băng phong cấp tuyết ma xảo huyệt xuất phát 4. Đờ S、so、số xin lượng xót từ làm chương ứ n nấm g giả Tác mặc chỉ dù là n g tuyệt t đối ư đương còn với lại sáu mươi sáu rốt cuộc minh m ạ c h những cái này tiểu cô nương vì sao nguyện ý theo diệp dương c á c h một cầu từ đà tờ hng ước chừng một giờ sau ed cài mang theo diệp dương đám người rốt cuộc đã tới băng phong cốc bắc khu tuyết ma xảo huyệt bên bờ giải đất đang lúc bọn hắn trong tầm mắt cách đó không xa Đã xuất tuyết từ hiện vài cái mấy a sao ma xây tuyết tuyết dựng dù dài, Cùng với nói là nơi ở, chẳng nói thẳng là băng tuyết đậu quật, dù sao tuyết ma bộ lông thẳng dài, giống chỗ như ở. ở, với là là quật, bộ đậu u bắc cực một dạng, căn bản cực căn một m dạng, không lệnh. Nè, sẽ sợ ấ người các ngươi ngày hôm nay hảo hảo tuần tra một ngày có bất kỳ biến cố gì lập tức hướng ta hội báo là tuyết quật chu vi một cái thân hình chừng năm thức cao nhìn như giống như là tuyết ma l ĩ n h chủ một dạng tồn tại chỉ huy bên người hắn mười mấy con tuyết ma ngày hôm qua bọn họ mới vừa bị một lần nhân loại đột nhiên tập kích mặc dù đánh lui bọn họ nhưng tự thân cũng có tổn thất nhất định nhưng mà cũng liền tại nơi chỉ tuyết ma l ĩ n h chủ mới vừa phân phó xong chuyện của bọn họ phía sau liền đột nhiên cảm giác được bầu trời đột nhiên âm trầm xuống n è chuyện gì xảy ra tuyết ma l ĩ n h chủ cao bị bộ lông che lại m ắ t theo bản năng ngẩng đầu hướng thiên không bên trên nhìn một chút vẫn thạch không h a y là vẫn thạch nhanh chui vào trong h u y ệ t động đi vừa mới ngẩng đầu tuyết ma l ĩ n h chủ liền phát hiện vô số viên vẫn thạch đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong cũng liền tại hắn hô lên thanh âm thời điểm cái kêu mấy viên vẫn thạch đã mang theo to lớn cảm giác á c bách gào thét xuống nhanh nhanh đi thông báo tuyết lời còn chưa nói hết trên đầu của nó liền toát ra một cái kinh khủng thương tổn chữ số tám nghìn bốn trăm năm mươi hai tám nghìn bốn trăm năm mươi hai tám nghìn bốn trăm năm mươi hai chín nghìn hai trăm chín mươi bảy một nghìn một mươi bốn hai một nghìn một trăm tám mươi ba hai làm viên thứ ba vẫn thạch truy lạc sau đó m ả n g lớn tuyết ma dồn dập bị vẫn thạch đánh chết trên mặt đất thương tổn chữ số cũng theo đó chợ thuế biến không đợi một viên cuối cùng vẫn thạch rơi xuống làm trên lý thuyết một cái đơn thể thương tổn hẳn là hơi thấp quần thương kỹ năng cũng trong nháy mắt biểu phá vạn điểm thương tổn Mà này những cái này cấp tinh anh tuyết i n anh h t ma, vẹn vẹn ma c ũ nữ cổ tổ ngộ hạ dương nghe không hiểu chỉ nghe ra bọn họ ô gào kêu loạn nhưng hắn biết tuyết ma loại sinh vật này là có nhất định trí tuệ hơn nữa có cực cao vô cùng đoàn kết lực hoặc là đưa bọn họ tận diệt hoặc là mình bị người ta tận diệt ngày hôm qua mang theo hơn ba sĩ binh đến thảo phạt người ta quân đoàn trường s c a i bỏ rèn chính là ví dụ tốt nhất cũng phải thua thiệt là thực lực của hắn quá mạnh một đối một là đủ sánh ngang l ĩ n h chủ cấp tuyết ma vương bằng không hắn nhớ trốn tới cái kia căn bản không khả năng c h â m rãi đi vào diệp dương cũng nhìn thấy cái này chỉ bạch ngân cấp tuyết ma lãnh chúa thuộc tính tuyết ma l ĩ n h chủ giai vị bạch ngân cập bốt đẳng cấp m ộ sinh mệnh bảy năm trăm công kích năm Phong chuyển, ngự, năng, 680. 320. Tốc tuyết độ di chuyển, 320. Kỹ m a sung phong, băng chi trọng quyền. Miêu tả r ọ n quyền. g Miêu t tuyết ma nhất tộc tiểu lanh chúa có đủ có trí khôn nhất định lại có thể thành thạo chỉ huy còn lại cấp tinh anh lính chủ muốn tiến công chiếm đóng tuyết ma nhất tộc nói n g ư ờ i đầu tiên muốn xử lý loại này tuyết ma lính chủ so sánh với còn lại bệnh mốt tuyết ma tất nhiên thuộc về nửa thịt nửa trận chiến trạng thái cho nên bọn họ hát ê tất nhiên nếu so với còn lại quái vật hùng hậu hơn rất nhiều nhưng mà mặc dù hắn có m ộ ư ơ i hai vạn lượng máu bây giờ bị diệp dương một cái vận tinh thiên giáng đánh xuống Cũng còn vẹn vẹn còn lại hơn vạn lại ma ma một, một, ma một mang n h pháp theo u một tia ánh mắt bất khả thư nghị tuyết ma lanh chúa trên mặt chỉ một thoáng sợ hãi lan tràn toàn thân cái này làm sao lại như vậy chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng diệp dương mặt không thay đổi trực tiếp quăng ra chính mình đệ hai cái kỹ năng tá g i á p minh viêm ông một tầng cháy hừng hực hỏa diễm đoàn chỉ một thoáng ở tuyết ma lãnh chúa trên người điền c u ồ n g đốt dựng lên sau một khắc bá lơ lửng trên không một đám lửa chi kiếm mánh đâm thẳng xuống đem đoàn kế hỏa diễm đoàn trực tiếp đâm bạo giang giác sáu trăm bốn mươi tám chín phòng ngự vain bốn nghìn sáu trăm bảy mươi năm bảy vain chín nghìn ba trăm năm mươi mốt năm một phát tá g i á p minh viêm tuyết ma lãnh chúa huy nhất mấy trăm điểm phòng ngự trực tiếp bị thanh không Theo tới gần một thương tổn, cũng trực tiếp đem miểu sát. Ken. Người đánh chết đánh bạch Người cũng Ken. ngân cập miểu đem b tuyết ma lĩnh cái h Thu được điểm kinh nghiệm điểm, tiền tài, 8 kim tệ, điểm kỹ năng tài, nha, đây chính là vân thần x o y chết. c Một á quần thương kỹ năng thanh không tuyết ma tiểu xào h u y ệ t trở lại một phát kỹ năng trực tiếp miểu sát bạch ngân cập bốt cái này cũng quá kinh khủng bá đây mới là ta trong giấc ngộng pháp sư thật sự rất tốt x o á y vân thần ta muốn gả cho ngươi có thể nha giá cao treo giải thưởng vân thần một số điện thoại di động một triệu tiền hoa ta muốn một c u ộ c hào là được rồi khóc chít chít nhìn thấy diệp dương đơn giản như vậy liền rõ ràng giết một lớp tuyết ma tiểu xào h u y ệ t không riêng gì nhung bảy trăm sáu mươi bảy n u n g liền nàng mang tới những cá kia thủy công hội mỹ nữ các thành viên cũng sợ ngây người đây là cái gì thần tiên thương tổn cùng khoa trương phá giáp kỹ năng một phát kỹ năng giảm sáu nghìn nhiều một chút phòng ngự ngươi nói cho ta biết hiện tại ai có thể sở hữu cao như vậy phòng ngự hơn nữa cái kia thương tổn cũng quá kinh khủng chỉ là một kỹ năng đã đem hơn phân nửa ống máu lượng bạch ngân cập bột trực tiếp dây không phải cái này mấy trăm ngàn điểm tổn thương ở cộng thêm trực tiếp phá giáp sáu nghìn nhiều một chút mặc dù là cái kia bạch ngân cập b ộ t đầy máu cũng căn bản không chịu nổi cái này một lớp thương tổn mà ở một bên nhìn thậm chí còn chưa kịp xuất thủ không phải thậm chí nói còn chưa kịp hỏi một chút diệp dương có cần hay không hỗ trợ của mình nghe cái liền đã thấy những cái này tuyết ma còn có tuyết ma lính chủ dồn dập ngã trên mặt đất ô hát mi gột đây là mang đến một cái cái gì giúp đỡ a h ằ n kỹ năng đều là thần kỹ sao vẹn vẹn một cái kỹ năng thương tổn so với chính mình mang tới cái này mấy nghìn sĩ binh còn cường lực hơn rất nhiều phải biết rằng ngày hôm qua cùng đám này tuyết ma l ĩ n h chủ thời điểm chiến đấu chính mình hơn ba ngàn người cùng cái này hơn một trăm con tuyết ma chiến đấu còn hao tốn một ít khí lực đưa tới cuối cùng còn không có giết đến tuyết ma nhất tộc cuối cùng s a o huyện chính mình sĩ、si、binh cũng đã bị tiêu hao rất nhiều nhìn nhìn lại một màn này thân là bùi lan thành hạch tâm người thủ hộ ẹt cả trong nháy mắt một ít xấu hổ vô cùng đi tới diệp dương bên người vân hà huynh đệ ta hiện tại rốt cuộc minh m ạ c h vì sao những cái này tiểu cô đường đều nguyện ý theo ngươi chương sáu mươi bảy tuyết ma nhất tộc đại bản doanh diệp dương đông nhiên một ít lúng túng khoát tay á o ha ha ha et cái quân đoàn trưởng nói đùa các nàng chẳng qua là ta mời tới g i ú p một tay hỗ trợ nghe được diệp dương lời nói et cái nhất thời cười ha ha ban cái quỷ vội vàng ta làm sao không thấy đám này nữ mạo hiểm ra à xuất thủ đâu a ta hiểu các nàng chính là ngươi tìm đến ở đây làm đội cổ động viên a nhìn lướt qua những cái này chứng kiến diệp dương liền vẻ mặt hưng phấn nữ các người chơi et cái nhất thời một ít không biết nói cái gì chỉ cần nói là ở bùi lan thành chính mình đối với mị lực của nữ nhân có thể không cần diệp dương tiểu nhưng nếu như nếu để cho diệp dương thời gian dài ở bụi lan thành ở lại đâu khai khai ai loạn thất bát tao nghĩ gì thế ẹt cãi nhất thời lắc đầu phía sau mình những cái này sĩ binh sau khi thấy một màn này càng là kinh ngạc nói không ra lời thật là quá mạnh mẽ ken ngươi thu được bạch ngân cấp tuyết tóc hộ tống d ạ y ken ngươi thu được thanh đồng cấp băng tuyết p h á bảo ken ken đem trên mặt đất những cái này mới vừa tuân ra tới trang bị toàn bộ thu thập xong sau đó diệp dương tùy ý nhìn lướt qua từ trên người quái vật tuân ra tới đại khái chỉ có một thứ bạch ngân cấp trang bị hơn ba mươi món thanh đồng trang bị đồ trắng số lượng không ít diệp dương cũng không còn nhìn kỹ thậm chí đều chẳng muốn n h ậ n dù sao cái này cái gì đã không đáng giá coi như tặng không cho cá nước công hội những cái này tiểu t ỷ t ỷ diệp dương cũng hoàn toàn không có một chút đau lòng ý tứ vài thứ kia coi như toàn thu đứng lên thậm chí bây giờ còn không bằng một hai kiện nhi thanh đồng trang bị đáng giá tiền được rồi et quân đoàn trưởng chúng ta tiếp tục đi thôi tuyết ma bộ tộc như là đã kinh động so sánh với rất nhanh chúng ta cũng sẽ bị bao vây cũng chính là đến đó trùng thời điểm Ta nếu như ứ n xâm phạm địch nhân bị bọn họ nghiền ép xa xa tuyết ma di chuyển cũng sẽ không di chuyển nếu như cùng thực lực bọn hắn tương đương cái kia còn lại phụ cận tuyết ma biết triệu tập tất cả lực lượng mở rộng thực lực của chính mình đem những cái này xâm phạm địch nhân đánh đ u ổ i hoặc là giết sạch nếu như gặp giống như là diệp dương địch nhân như thế hai ba tên xảo huyệt trên trăm con tuyết ma bị trong nháy mắt nghiền ép đánh chết bọn họ sẽ tuyển trạch ôm thành đoàn nhưng lại biết không hẹn mà cùng hướng cùng một cái phương hướng ôm thành đoàn tuyết ma vương l á ổ l ĩ n h chủ cấp tuyết ma vương sẽ không ngồi xem mặc kệ chúng nó cường đại nhất l ĩ n h chủ cũng nhất định sẽ b ằ n g những cái này chết đi tộc nhân báo thủ thật không nghĩ tới tuyết ma trí tuệ đã phát triển đến rồi loại tình trạng này lần trước ta lúc tới hoàn toàn không có cảm giác được chỉ là cảm giác càng đánh càng cật lực chứng kiến những cái này xa xa xào h u y ệ t tuyết ma hướng về đồng nhất phương hướng xuất phát et cai một ít cảm thán đến cho nên et cai quân đoàn trưởng kế tiếp chính là của các ngươi sĩ binh còn có trợ thủ của t a nhóm chân chính cần phát lực lúc một mình đối mặt một cái l ĩ n h chủ cấp bốt diệp dương không có bao nhiêu áp lực nhưng một mình đối mặt một cái l ĩ n h chủ cấp bốt còn muốn thời khắc phòng bị tuyết ma bên trong những cái này cho tới thanh đồng từ hoàng kim cập bốt dù là diệp dương cũng không dám quá mức k h u ế c đại dù sao mặc dù là kiếp trước truyền kỳ cấp chính mình cũng chưa từng có làm qua đơn sát l ĩ n h chủ cập b u ộ c sự t ì n h mà chính mình lên tới truyền kỳ giai vị những cái này danh vọng đều là từng chút một tìm kiếm danh vọng thường cho nhiệm vụ chậm rãi cọ lên đã biết edkai nghiêm túc gật đầu có vân hạ bọn họ không cần lo lắng nữa cấp tinh anh tuyết mà xâm phạm nhưng tương tự một ngày rơi vào chiến đấu diệp dương cũng q u ả n không hơn bọn họ mà nghe được những lời này sau đó c á nước công hội những cái này tiểu tỉ tỉ cũng nhất thời có chút khẩn trương để cho bọn họ đánh chết bạch ngân cập bột cái này khả năng nha bọn tỉ muội hiện tại có thể chính là chúng ta ở vân thần trước mặt biểu diễn thực lực chúng ta thời điểm nếu như ai dám sợ hiện tại liền lập tức rời khỏi công hội chúng ta cá nước công hội mặc dù là tinh khiết nữ tính công hội nhưng không cần ở lúc mấu chốt người nhát gan nữ nhân nhìn thấy có vài người tiếng lòng lui bước nhung nhung lập tức đứng ở các nàng trước mặt khẽ kêu nói ân đã biết nhung nhung t ỷ t ỷ chúng ta tuyệt đối sẽ không người nhát gan chỉ cần là vân thần cần muốn trợ giúp của chúng ta chúng ta nhất định sẽ liều lĩnh lên trên yên tâm đi nhung nhung tỉ nghe được những cái này bầu không khí lần nữa đắt đỏ lên thanh âm nhung nhung tâm lý rốt c ụ c ổn định vài phần rất nhanh ở diệp dương không hề cấm kỵ lại tùy ý đẩy mạnh phía dưới thì có nhóm thứ hai hai ba trăm con tuyết ma bị diệp dương đuổi theo hắn cũng không muốn các loại chờ tuyết ma thực sự cùng tiến tới sau đó sẽ đánh chết bọn họ thứ nhất mình không có nhiều như vậy thương tổn kỹ năng thứ hai bây giờ có thể cho h cả cùng nhung nhung hai người bọn họ giảm bớt một ít áp lực liền tận lực giảm bớt một ít áp lực cuối cùng còn có một nguyên nhân khác ở mình khai mở cái này tiêu chử tuyết ma nhiệm vụ sau đó vong linh bạo tẩu thời gian c ũ n ở dã ngoại, bảo bảo ngoại loại này tứ diện gió lùa địa phương hắn có thể tự bảo vệ mình cũng đã phi thường may mắn tốc độ toàn bộ khai hỏa diệp dương một năm trăm linh nhiều một chút tốc độ di động những cái này đang ở hướng tuyết ma vương lĩnh tiến phát cấp tinh anh tuyết ma nhóm căn bản là chạy không thoát làm nhóm thứ hai hơn hai trăm con tuyết ma bị giết chết sau đó diệp dương thấy không bạch ngần cấp trang bị liền trực tiếp khiến cho cá nước những người đẹp các thành viên đi lượng sau đó nhóm thứ ba nhóm thứ tư ở hơn một giờ đuổi kịp phía dưới diệp dương cùng nhung nhung đám người rốt cuộc đã tới mục đích của chính mình một mảnh lanh phong gào thét xuyên thấu băng xương thâm lâm tại chính mình phạm vi nhìn cực hạn khoảng cách một chỗ bị tuyết động thật dày bao trùm hơn nữa chế tác vô cùng bã đậu cung điện lý triệu xuất hiện ở trước mắt của mình chu vi tràn lan lên nghìn mét còn bao quanh mấy trăm cái lớn nhỏ không đều xào huyệt vây quanh tòa kia bên trong tấm cung điện không cần suy nghĩ nhiều loại thế lực này ed cãi muốn cường công đi vào ít nói cũng muốn mang một cái ba năm vạn người mới có hy vọng mà bùi lan thành sĩ binh trời mới biết có hay không người nhiều như vậy cô lô giai không nghĩ tới những thứ này tuyết ma lại có mạnh mẽ như vậy thế lực hoàn hảo lúc đó ta không có s u n g động xông vào chỉ là khổ ta những minh đệ kia rất xa thấy như vậy một màn ed cả hai mắt t r ừ n g lớn có chút không dám tin tưởng những thứ này thoạt nhìn ngây người ngu xuẩn tuyết ma lại là một cái thô c h u n g hữu tế trong thô cạnh có tinh tê t r ủ n g tộc vân hà huynh đệ ngươi có không có có biện pháp gì hay chút bất chi bất giác ed cải đối với diệp dương xưng hô đã từ mạo hiểm ra biến thành huynh đệ chỉ bất quá ở loại tình huống này diệp dương cũng lười quan tâm những thứ này mà là khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên h ơ i hợt nói một câu xông vào chương sáu mươi tám lính chủ cập bột tuyết ma c h i vương canh ba cầu từ đà tờ hnz xông vào ed cải đột nhiên mở to hai mắt nhìn đùa gì thế tuyết ma loại này đội hình mình chính là trên vạn người sợ là đều không đánh vào được ngươi nói cho ta biết xông vào làm sao xông nhưng mà diệp dương nhưng không có cùng s k có quá nhiều lời nói nhảm đời trước mình là quá mức nhỏ yếu làm cái gì đều muốn suy đi nghĩ lại còn thường thường dễ dàng thất bại sống lại một đời có siêu việt kiếp trước c h í ít hai năm thực lực tại sao mình còn sợ hơn đang ở s cánh mắt khiếp sợ bên trong diệp dương trực tiếp từ đằng xa ẩn núp rừng cây phía sau đi ra trực tiếp hướng tuyết ma bộ tộc đại bản doanh đi tới tuyết ma đại bản doanh trung tâm nhất Hay thân hình không chế thành tòa kia cao tay cây tại trong, một tới mét, trong một biết vật trường điện cái liệu bã bên bằng đậu cung cầm dùng gì làm đâm vương, ở bên người của hắn còn có mười mấy con hoàng kim cấp tuyết ma l i n h chủ những lực lượng này chính là toàn bộ tuyết ma nhất tộc lực lượng trung kiên kiếp trước diệt đến những thứ này tuyết ma nhất tộc hay là chờ đến thánh quân ước chừng lên tới hai mươi năm cấp tấn chức anh hùng cấp lấy được anh hùng cấp thuộc tính phụ hơn nữa chính mình công hội thành viên cũng lớn bộ phận có bạch ngân cấp trang bị sau đó xuất linh ước chừng hơn hai vài người tới đánh giết tuyết ma bộ tộc Đương nhiên, sau đó lấy được hồi báo cũng là khá hậu hĩnh nhưng nếu như coi thời gian vậy ít nhất cũng đều là ô tần bệ tạ hai tháng chuyện sau đó hai trăm ba mươi bảy tỉnh mà bây giờ đang ở diệp dương lần đầu tiên đột tiến tuyết ma xào huyện đánh chết nhóm đầu tiên cấp tinh anh tuyết ma sau đó cũng hầu như sẽ có như vậy một hai con biết đổ vào những cái này đổ vào tuyết ma nổi điên chạy về phía tuyết ma vương cung điện sau đó không ngừng khóc lóc kể l ệ cùng với chính mình như thế nào bị nhân loại kia pháp sư sở bắt nạt trong nháy mắt miều sát không lưu chỗ trống liên các nàng tiểu đầu lĩnh tuyết ma l ư n h cũng h ủ c bị không nể mặt tàn sát nghe đến mấy cái này tuyết ma vương chỉ là không ngừng chấn an tộc nhân của hắn để cạnh nhau nói nhất định phải khiến cho nhân loại kia pháp sư biết cái gì là tàn nhẫn ngu xuẩn đờ đã cấp tinh anh tuyết ma nghe được những lời này sau đó không giữ lại chút nào tin không có lý do gì khác phía trước tuyết ma vương cũng là vẫn như thế thủ hộ bọn họ nhưng mà cũng vừa lúc đó tuyết ma vương cùng cung điện dưới đất đột nhiên nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vê anh v anh v anh nổ tung một dạng tiếng vang liên tiếp không ngừng hơn nữa nghe t h a nhầm hay là từ đại bản doanh bên bờ giải đất v ă n g lên n è chuyện gì xảy ra thân hình cao lớn tuyết ma vương trên người đột nhiên t ó é ra một cỗ cường hãn lực c á p bách chậm dài đứng lên giọng nói lạnh như băng nói rằng bịnh cũng vừa lúc đó cửa cung điện bên ngoài một cái máu me khắp người cấp tinh anh tuyết ma từ bên ngoài lảo đảo đụng phải tiến đến đồng bào người làm sao vậy không nên gấp từ từ nói thấy như vậy một màn tuyết ma vương bên người mấy cái hoàng kim cấp tuyết ma lính chủ đột nhiên đứng dậy xem thường dò hỏi né tuyết ma vương đại nhân người đến n phủ phủ cái cái tự nhiên có nhân loại tiến công quá bọn họ tuyết ma tuyết ma bộ tộc cũng thường thường biết tiến công nhân loại tới tìm cầu sinh tồn tài nguyên nhưng hất kim vi chỉ còn không có người nào loại dám ở bọn họ tuyết ma nhất tộc đại bản doanh kiêu ngạo thành cái dạng này khiến cho đồng bào của mình chết trước mặt mình đây là vô cùng nhục nhã đồng bào nhân loại pháp sư ta muốn giết n g ư ơ i thình thịch một tiếng to lớn n g u ợ n hưởng từ mặt đất phát sinh tuyết ma vương khán lại tựa như cự đại lại thân thể cục kịch trong nháy mắt bắn ra ngoài mấy chục thước giết nhân loại vì đồng bào của chúng ta báo thủ nhân loại đáng chết giết sạch bọn họ theo tuyết ma vương xuất trình những thứ khác tuyết ma lính chủ cũng theo sát phía sau chỉ là ngắn ngủi một hai phút bọn họ liền đi tới bạo phát chiến trường trung tâm thành thiên không phải số lượng sấp xỉ hơn vạn nhân loại từ đại bản doanh nam bộ điên cuồng tấn công mấy nghìn cấp tinh anh tuyết ma điên cuồng chống lại mà đang ở chiến trường kịch liệt nhất trung tâm tuyết ma vương khán đến rồi một cái dị thường vượt trội thân ảnh từ hắn pháp trượng bên trong tùy ý ném ra một viên hỏa cầu thuật là có thể trực tiếp khiến cho một chỉ tuyết ma trong nháy mắt bị mất mạng nhân loại pháp sư ta mới là ngươi hay đi đối thủ phát hiện tối cường mục tiêu tuyết ma vương chưa từng có sinh lòng tội ý mà là chiến ý tăng cao dít gào một tiếng sau đó hai chân trợn đạp xuống đất mặt lần nữa bắn ra hơn mười m trên cao rốt cục đi ra sao mặc dù đã tới tuyết ma nhất tộc đại bản doanh có thể mảnh địa phương này cũng thực sự quá lớn mặc dù nói bắt giặc phải bắt vua trước nhưng diệp dương không để bụng lấy trước mấy trăm con cấp tinh anh tuyết ma nóng người bất quá đang ở tuyết ma vương nhảy nhảy hướng giữa không chung bên trong t i ế n nhập diệp dương phạm vi công kích trong nháy mắt hắn cũng đã cảm giác được nguyên tố rất t ỉ n h kỹ năng hiệu quả hai tinh thông nguyên tố ngươi có thể tự do thi triển tất cả năng lượng nguyên tố ngươi thi pháp tốc độ một trăm linh đồng thời đang làm phép khoảng cách bên trong tất cả đơn vị ở trước mặt ngươi đem không chỗ che giấu Ngươi có tất h ể lợi d ụ n r n g không cả h ứ a xuất hiện ở diệp dương bên trong phạm vi công kích địch nhân cũng không thể ở diệp dương cảm giác phía dưới thoát đi cũng vừa lúc đó diệp dương cũng chú ý tới đã biết một đời con thứ nhất chặn đánh giết lính chủ cập bột thuộc tính tuyết ma tri vương giai vị l ĩ n h chủ cặp bốt đẳng cấp m ộ ư ơ i tám sinh mệnh một hai trăm linh ba mươi công kích hai tám trăm phòng ngự bốn nghìn tám mươi hai mươi tốc độ di chuyển một nghìn một trăm kỹ năng thân t u y ế t nhất thể chủ động trạng thái kỹ năng mở ra phía sau tăng tự thân ba mươi hp hai mươi lực phòng ngự tuyết ma c h i nộ ạ tại sở kỳ hiệu làm tự thân hp thấp hơn ba mươi trong nháy mắt tăng tự thân hai trăm linh lực công kích duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây trọng đâm ạ tại sở kỳ hiệu cầm trong tay kim loại trọng đ â m đối với địch nhân tạo thành lực công kích 180% trăm tám m tổn thương to lớn nếu như trực tiếp miểu sát mục tiêu sẽ lập tức tăng tự thân 10% phần trăm hp n phần trăm lực công kích tối đa điệp ra 10 tầng đồng thời lập tức đổi mới nên kỹ năng kỹ năng thêm được chân sau、so、đủ 150 n h i ề u vạn lượng máu gần 5.000 điểm lực phòng ngự còn có không đến 3.000 điểm lực công kích chỉ là một cái này lĩnh chủ cấp bốt liền đã có thể miểu sát một m ả n g lớn diệp dương đã từng gặp qua đỉnh phong hoàng kim cấp bốt vẹn vẹn chỉ là một gia vị tranh lệnh liền như cùng thiết h i ể n nhưng cũng chính là cái này một cái giai vị tranh l ệ n h cũng để cho những sinh vật này từ hàng thứ nhất giai vị thuế biến đến rồi hàng thứ hai có thể nói một cái này tuyết ma vương là có thể một mình đấu bọn họ toàn bộ tuyết ma bộ tộc cũng vừa lúc đó nhảy vào trời cao tuyết ma vương đã là tràn ngập phẫn nộ đem trong tay mình bảy em mở dài lớn đâm hung hăng đánh xuống thấy như vậy một màn mặc dù là đã hám sâu chiến trường vô lực bận tâm những thứ khác đ u n g đ u n g cũng là đột nhiên bị sợ ngừng thở e càng là kinh hồn táng đảm mở to hai mắt nhìn thậm chí ngay cả giống đều không kêu nổi tiếng cái lanh chúa này cấp quái vật cũng cờ mợ nở quá mạnh mẽ một ít đêm nhưng mà cũng vừa lúc đó diệp dương chẳng những không có bất kỳ né tránh mà là đem chính mình pháp trượng để ở trước người sắp mặt bình tĩnh thả ra h ắ n kỹ năng pháp lực thiêu đốt tá g i á p minh viêm chương sáu mươi chín hồng liên ma diễm xé rách móc nuốt nạo xương cấp suy yếu cùng oanh t ạ n g canh tư cầu từ đà tờ hng pháp lực thiêu đốt tá g i á p minh viêm gây ra xé rách móc nuốt hv bảy t á m mươi điểm lực phòng ngự hai bốn trăm bốn mươi tám điểm lực công kích 1.400 điểm gây ra hồng liên ma diễm dấu ấn làm nổ vê anh một đoàn giống như nhàm tương một dạng hồng liên trực tiếp nổ lên ngay sau đó chính là khoa trương đến rồi cực hạn thương tổn chữ số 4.680-00. ì t h ầ n thánh không đợi tuyết ma vương phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đỉnh đầu của nó bên trên liền trong nháy mắt xuất hiện kinh khủng suy yếu hiệu quả điên cuồng ngã 78 y vạn hp hồng liên ma diễm trực tiếp làm nổ 60% hp cũng chính là 46. n m ư ơ thương hại Tuyết một a qua vừa ma ra phía ra. vương vẫn sư, Nhưng dương bước, thương chẳng chính mình còn không có tới gần tên nhân loại này pháp sư, tự thân thân liền lớn. bùng nổ mới vừa bắt đầu. Hồng liên ma diễm. Xé rách móng cái này đều là ở kỹ năng bản thân thương tổn gây ra phía trước gây ra. Ông, gây gây cảm có kích chỉ rách cái thấy pháp thể, thật đầu. đều là loại là là mà, đả mới diễm, m tới tự bắt trước đây kỹ diệp bị ở tầng cháy hừng hực hỏa diễm đoàn chỉ một thoáng ở tuyết ma vương trên người điên cuồng tiêu dựng lên sau một khắc bá lơ lửng trên không một đám lửa chi kiếm mánh đâm thẳng xuống đem đoàn kêu hỏa diễm đoàn trực tiếp đâm bạo Giang giác. 6489, phòng ngự. vâng chín n h ì n ba ă m năm m ư i m năm vâng một n g h t á r ă m m i giáp minh viêm vừa ra tuyết ma vương gần năm nghìn không phải ở xé rách móng đ u ớ t suy yếu sau đó tuyết ma vương hiện tại tấn thăng không đến ba nghìn siêu cường phòng ngự trực tiếp bị trong nháy mắt thanh không tiếp cận m à đến chính là tá giáp minh viêm mang theo vẫn tinh thiên d á n g lợi dụng phía trước những cái này cấp tinh anh tuyết ma tích lũy năm mươi tầng một trăm linh đủ số pháp thuật đa mạ ìn dễ ả sơ còn có nhị đoạn bạo tạc ước chừng gấp ba bạo phát phía sau sấp xỉ hai mươi tám vạn điểm khủng bố thương tổn chỉ là một kỹ năng tối cường siêu cấp bạo phát hôn hậu đến rồi một trăm năm mươi sáu vạn hp l ĩ n h chủ cấp b ộ t tuyết ma tri vương không đợi tới gần diệp dương lượng máu của hắn cũng đã té ngã vẹn vẹn không đến ba vạn cũng liền đến lúc này tuyết ma vương khán lại tựa như lực uy hiếp mười phần cự đại trọng đ â m mới rơi xuống diệp dương trên người vê anh một một cái cực kỳ khoa trương thương tổn chữ số từ diệp dương trên đỉnh đầu toát ra nhận thấy được mấy cái chữ này sau đó diệp dương lạnh lùng cười cười tuyết ma vương con mẹ nó ngươi là ở cho lão tử cù l á sao mẹ của ta ơi vân thần đây là cái gì thân thể thật là đáng sợ bá lính chủ cập bột đánh hắn cư nhiên không phá nổi phòng ngự cái này cái này cái này loại nam nhân này cũng quá có cảm giác an toàn ta vân thần quả nhiên là tối cường tồn tại vân thần ta yêu ngươi a a a a làm những cái này nguyên bản lo lắng để phòng cá nước công hội mỹ nữ thành viên chứng kiến cái kia khủng bố một điểm cưỡng chế thương tổn kinh ngạc kém chút ngay cả tim đều từ trong thân thể lựa ra điều này sao có thể đây chính là lính chủ cập bột đánh hắn làm sao có thể không phá vỡ không riêng gì những người đẹp thành viên liền nhung nhung sau khi xem điều này g sao có thể ed cải cũng có chút không dám tin tưởng nhưng hắn hiểu hơn hiện tại chính mình phải làm là cái gì mặc dù chấn động nhưng trải qua quá vô số cuộc chiến sinh tử chẳng hắn vẫn có thể từ loại này cực đại chấn động bên trong trở về chỉ hoãn tâm thần nhưng mà đây hết t h ả y đều ở đây diệp dương suy nghĩ bên trong tuyết ma vương tuyết ma chi nộ kỹ năng l à i ạ tại sở kỳ hiệu hơn nữa chỉ có thể ở tự thân lượng máu thấp hơn ba mươi sử dụng tại hắn nhảy lên không chung chuẩn bị cho tự mình tiến tới một cái g i a vai phủ đầu thời điểm liền quyết định nó hẳn phải chết đường mặc dù là một cái g i a giòn pháp sư nhưng tam đại anh hùng cấp đỉnh phong thuộc tính cường hạn trang bị hơn nữa đã bệ mị anh hùng gia vị hoàng kim cấp đỉnh phong t h u ộ tính trang bị đem diệp dương lực phòng ngự trực tiếp đẩy mạnh đến rồi 1.443 điểm là tối trọng yếu vẫn là xe rách móng vuốt n ă ư ơ i p h lực công kích cường hãn suy yếu hiệu quả vừa lúc đem tuyết ma vương lực công kích hạ thấp chọn 1.400 điểm cũng vừa lúc khiến cho hắn không phá nổi diệp dương phòng ngự cho nên mặc dù diệp dương là một cái mới vào anh hùng giai vị pháp sư cũng không phải là một cái thịt thản linh t r u b u t có thể bộ dạng bên ngoài chống lại bất quá pháp lực thiêu đốt vừa mở mỗi g i â y một trăm điểm pháp lực giá trị tiêu hao cũng không phải là cái nào chức nghiệp cũng dám đi tiêu hao mặc dù diệp dương hiện tại lượng mv lọ dì nước chừng cao tới gần tám nghìn nhiều một chút nhưng là chỉ có thể kiên trì hơn một phút đồng hồ nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh pháp lực giá trị một khi bị thanh không chính mình sẽ biến thành một c h ỉ không có thản độ b i ế n g lắm n è cái này điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng pháp sư làm sao lại có như vậy cường hãn thân thể chứng kiến chính mình nguyên bản có thể đại sát tứ phương tuyết ma trọng đầm bây giờ đối với tên nhân loại này pháp sư c ư nhiên không thể sản sinh một chút uy hiếp tuyết ma vương tâm tính trực tiếp băng nhưng mà diệp dương nhưng lại không nói nhảm với hắn bảy pháp lực thiêu đốt ở cấp tốc tiêu hao ma pháp của hắn giá trị nhắm ngay đã hỏng mất tuyết ma vương diệp dương trực tiếp chung kết trận chiến đấu này hỏa câu thuật vê anh vê n i g h ì n hai trăm h n hai nghìn hai h a i phát hỏa câu thuật trong nháy mắt bắn liên tục tuyết ma vương còn không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp té ở trên mặt đất sau đó hệ thống mỹ diệu tiếng n h ấ c nhở cũng theo nhau mà tới keng người đánh chết l ĩ n h chủ cập bốt tuyết ma tri vương thu đ Mặc dù là hết sức chân quý hoàng kim cấp trang bị chỉ là theo nhãn nhìn một cái thì có mười mấy món nhiều hơn nữa còn có còn lại người chơi hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ anh hùng cấp trang bị mặc dù không nói những thứ này một chỉ linh chủ cấp bốt bị đánh chết sau đó chỉ là trụ cột tiền tài thường cho liền đã đến hai trăm kim tệ đây cũng là hai triệu bất quá đây cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối nhiều mà thôi phải biết rằng nếu như là còn lại người chơi khai hoang mặc dù là thánh quân vĩnh hằng tử cấm vương đám người muốn khai hoang vẫn linh chủ cấp bốt không phải tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực cũng là căn bản không thể cho nên cái này hai trăm kim tệ đến cuối cùng có đủ hay không bọn họ hạp dược tiền đều nói không quá chuẩn k e ngươi thu được anh hùng cấp từ bi pháp bảo、Ken. ngươi thu được anh hùng cấp khủng cụ ma thứ k e n ngươi thu được hoàng kim cấp cự ma trường kiếm k e n ngươi thu được hoàng kim k e n k e n không phải suy nghĩ nhiều như vậy nhanh chóng đem trên mặt đất tất cả chiến lợi phẩm thu thập xong sau đó diệp dương nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh tuyết ma vương bại tẩu hầu như chỉ là tức thì trong lúc đó bị diệp dương trực tiếp đơn sát sau khi thấy một màn này những cái này tuyết ma l ĩ n h chủ hoặc lại chỉ là cấp tinh anh tuyết ma khí thế trực tiếp giảm mạnh nguyên bản bất luận là nhung nhung cùng nàng cá nước công hội mỹ nữ các thành viên vẫn là s cùng hắn mang tới năm nghìn nhiều bọn lính ở tuyết ma bộ tộc thực lực cường đại trước mặt hoàn toàn là nghiêng về một phía áp chế tính chiến tranh nhưng làm diệp dương cùng tuyết ma vương giữa kết thúc chiến đấu sau đó trận này buồn cười chiến tranh thiên bình cũng trong nháy mắt h u y n h đ ả o sau một k h ắ c vẫn tinh thiên giáng thất chương bảy mươi tuyết ma diệp tộc trước nay chưa có thu hoạch lớn c á c h một cầu từ đà tờ hng rầm rầm rầm một phát vẫn tinh thiên giáng đầu nhập chiến trường sau đó toàn bộ chiến trường thiên bình trong nháy mắt bị phá vỡ ở cộng thêm tuyết ma nhất tộc sĩ khí tán loạn vạn nhung nhung vẹn, vẹn là bằng vào diệp dương một người lực sát thương thời gian nửa tiếng là có thể kết thúc trận chiến đấu này sau đó lại là nửa giờ cuối cùng một chỉ hoàng kim cấp tuyết ma lính chủ sợ đến ngồi bẹp xuống đất đầy mắt không thể tin tưởng đến bây giờ hắn đều không thể tin được chính mình sùng tính nhất tuyết ma vương bị người nam nhân trước mắt này giết thậm chí đến bây giờ hắn đều không thể tin được tuyết ma vương cư nhiên thật đã chết rồi nhưng mà nên tiếp 197 h ắ n là một viên uy lực khó lường hỏa cầu thuật v a i a n h 2256 năm m ộ t cái kinh khủng thương tổn chữ a số thoát ra sau đó trận này hoàn toàn là đơn phương nghiền ép chiến tranh cuối cùng kết thúc một chỉ linh chủ cập bộ tuyết ma vương 13-14 chỉ hoàng kim cập bộ tuyết ma l i n h chủ c ò ngươi có hơn 30 con bạch hơn n â n cấp, cấp, cấp vẹn vẹn c thu a n được n hôn g hoàng kim cấp phược ma trọng giáp Ken, ngươi thu được hoàng kim cấp sóc hàn vào đầu Ken, ngươi nổi thu được hoàng kim cấp hàn phong b e ngoa lại tốn mười mấy phút diệp dương mới đưa trên mặt đất tất cả chiến lợi phẩm thu sạch giao nộp sạch sẽ khoảng t r ừ n g kiểm lại một chút chỉ là hiện giai đoạn vật báo vô giá anh hùng cấp trang bị liền đã may mắn tuân ra hai kiện nhiều hoàng kim cấp trang bị t r ừ n g không đến hai mươi bảy hai mươi tám ó n một mươi nghìn bạch ngân cấp trang bị hai trăm h thường món tám nghìn một trăm h thanh đồng cấp bạch bản cấp trang bị vô số tuy là diệp dương đã không đếm hết nhưng là ít nhất phải không hề đến ngàn cái nói cách khác không nói cao cấp trang bị chỉ là nằm trên đất thanh đồng bạch ngân cấp trang bị liền ước chừng giá trị hơn m ư ơ i triệu tiền hoa bất quá nhung nhung cùng cá nước công hội thành viên dù sao cũng là gia lực các nàng tuy là phía trước bị những vàng kia cấp tuyết ma l ĩ n h chủ đánh liên tục bại lui nhưng vẫn là kéo lại chúng nó cho diệp dương sáng tạo ra không hề quấy nhiêu chiến đấu không gian những trang bị kia diệp dương quyền đương liền tặng không các nàng cảm ơn ca ca cảm ơn vân thần vân thần thực sự thật tốt quá nha nhiều như vậy thanh đồng cấp còn có phổ thông cấp trang bị đều trắng đưa cho chúng ta ô ô ô cảm động ta chưa từng thấy qua hào phóng như vậy nam nhân yêu yêu về sau vân thần chính là ta trong lòng nam nhân duy nhất nghe được diệp dương lời nói những cá tia thủy công hội mỹ nữ các thành viên nhất thời tăng lên thành thủy thanh lý trên đất trang bị mấy nghìn người đồng thời xuất động mặc dù là hơn một nghìn trang bị đã ở trong nháy mắt toàn bộ quét một cái sạch bất quá những thứ này bạch ngân trang bị h ải tèm hoàng kim nhung nhung ngươi nhất định phải toàn bộ mua đi sao cái này thật là chính là một khoản con số không nhỏ a c h â n c h ờ nhìn thoáng qua nhung nhung diệp dương thậm chí có chút hoài nghi nàng có phải thật vậy hay không có thể toàn bộ ăn tới ta xác định nhung nhung nịch n g m cười cười nhưng những cái này một tia nghiêm túc ý tứ hàm xúc được rồi hoàng kim cấp trang bị hiện tại không sai biệt lắm cũng chính là bốn năm trăm kim tệ nhất kiện bạch ngân cấp trang bị đơn giá không sai biệt lắm cũng chính là ba mươi kim tệ không sai biệt lắm tổng cộng là một tám trăm không nhiều mai kim tệ người thật xác định đương nhiên nhung nhung ngạo kiều hư một tiếng nghe đến mấy cái này chữ số sau đó trở tay cho diệp dương g ử i giao dịch tin tức kaka ta cũng đã có nói nhung nhung cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu tiền ha ha ha tốt nghe đến đó diệp dương cũng rốt c ụ c kiên tâm ken ngươi mất đi hoàng kim cấp phụ ma trọng giáp sóc hàn vào đầu hắn phong bị ngoa người thu được tiền tài 2 0 i mươi kim tệ ước chừng hai vạn kim tệ trong nháy mắt vào tài khoản l i ê n diệp dương đều có chút giật mình sau lưng nàng hoa diệu tập đoàn đến tột u cùng có nhiều tiền những chuyện khác hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao những trang bị này tại chính mình nơi đây ngây ngô cũng không hề có tác dụng thật đúng là không bằng bán đổi tiền thoải mái bất quá diệp dương còn có cuối cùng hai kiện trang bị không có xử lý anh hùng cấp từ bị pháp bảo anh hùng cấp khủng cụ ma thứ nhất kiện pháp sư y y giáp pháp bảo nhất kiện thích khách anh hùng cấp vũ khí trên lý thuyết mà nói vũ khí vị trí cần phải so với bình thường vị trí đắt giá nhiều lắm bất quá món đó anh hùng cấp pháp sư trường bảo diệp dương chuẩn bị chính mình lưu lại sau đó thay trên người mình món đó thương hại pháp bảo còn như cái này anh hùng cấp thích khách vũ khí khủng cụ ma thứ diệp dương đột nhiên nhịn không được cười xấu xa một tiếng sau đó sau đó ở nhung nhung trước mặt đem ra cái này anh hùng cấp trang thích khách vũ khí、Cà、ca cái a c này đang ở mỹ tư tư tính toán làm sao c ắ t một lớp chính mình công hội những cái này các tiểu thị liền giao hẹ n lần g đầu một cái liền thấy được diệp d ư ơ n g trong tay vớt v ố t một bả tản ra anh hùng cấp trang bị độc hữu á m quang trang bị hơn nữa vẫn là vũ khí thích khách vũ khí chứng kiến thanh kia vũ khí thuộc tính sau đó nhung nhung lập tức liền sửng sốt khổng cụ m a t h ứ giai vị anh hùng cấp công kích 1265. l ự c lượng 166. đặc hiệu sợ hãi tâm ma bị động mỗi lần công kích sau khi thành công sẽ đối với địch nhân phụ gia thần thánh sợ hãi hiệu quả đồng thời làm rơi vào sợ hãi tâm ma trạng thái phía sau mục tiêu mỗi giây sẽ cưỡng chế sói mòn n công kích 5% phòng ngự, động, liên giây 99% tốc trì tục độ di động, duy trì liên tục 10 giây lại 10 không thể đ i ệ p ra k h ô n g c h hiệu ú nên đối với quả c ấ p độ xử t h i trở l ê n đơn vị vô hiệu. Đợi S t â m ma không t h ể đ i ệ p ra, là không trần h ể liên tục gây a l sợ thuộc â m ma, cũng k ô n g phải h là t tính chạy m ấ t hiệu h quả k ô n g t h ể điệp ra. k h ô n g nói k h á c chỉ c là một á i t r ầ n thuộc t í n h 1.200 nhiều một chút lực công kích thêm được liền đã không phải là hiện giai đoạn một dạng trang bị có thể nhìn bằng nửa con mắt húng chi còn có cao tới 160 điểm lực lượng thuộc tính thêm được còn có một cái sợ hai tâm ma siêu cường đặc hiệu từ lần trước cùng diệp dương sau khi tách ra nhung nhung liền vẫn dùng h ắ n bán cho mình bạch ngân cấp vũ khí cái này cũng không có bao lâu thời gian dù sao liền thánh quân bọn họ cũng vẫn đều là dùng bạch ngân vũ khí nhiều nhất chính là ba bốn cũng giống như mình bạch ngân cấp nguyên bộ mà thôi cái này đột nhiên p h ụ xuống một cái anh hùng cấp vũ khí cái này thế nào muốn sao chứng kiến nhung nhung vội vã như vậy biểu tình diệp dương ngược lại thì tới đùa bỡ tâm tư muốn nhung nhung liên tục gật đầu kẻ ngu si mới không muốn anh hùng cấp vũ khí a có thể nói có cái này loại vũ khí này nhân hoàn toàn có thể trực tiếp tấn chức trở thành vân thần phía dưới đệ nhất nhân Tốt. bất quá bây giờ anh hùng cấp trang bị còn không có cái giá thị trường ta cũng không biết bán nhiều ba nghìn kim tệ không đợi diệp dương nói xong nhung nhung liền trực tiếp ngắt lời nói ba nghìn kim tệ diệp dương kinh ngạc một tiếng không phải n g ũ năm nghìn kim tệ năm nghìn sáu tờ ép tác giả nấm ban ngày ra khỏi một ít việc gấp chưa có tới kịp đổi mới xin lỗi xin lỗi chương bảy mươi mốt đệ tứ món anh hùng cấp năm nghìn kim tệ nói thật mặc dù là diệp dương cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra khoa trương như vậy báo giá thậm chí ngay cả ba kim tệ cũng không nghĩ tới mặc dù là hiện tại hoàng kim cấp đã đến bốn năm trăm kim tệ giá cả anh hùng cấp trang bị cũng sẽ không đắt đến loại trình độ này dựa theo diệp dương kiếp trước lý giải hiện ở vào thời điểm này anh hùng cấp trang bị cũng chính là tháng một năm hai kim tệ bộ dạng dù sao mặc kệ anh hùng cấp trang bị cường thịnh trở lại hắn cũng chỉ là quá độ trang bị ba loại trang bị là đắt tiền nhất hàng thứ nhất đỉnh trang bị hoàng kim cấp trang bị hàng thứ hai đỉnh trang bị thánh vực cấp trang bị còn có hàng thứ ba cấp độ thần thoại chín giai trang bị còn có siêu thần cấp trang bị siêu thần cấp trang bị ân tối thiểu kiếp trước thời gian năm năm diệp dương còn chưa từng thấy qua bởi vì cấp độ thần thoại c i u giai trang bị đã là siêu phàm thế giới quan vong ban bố tối cao phẩm chất vô luận trang bị hay là đạo có đủ còn như siêu thần cấp có thể chỉ là cái loại này vật có thể gặp mà không thể cầu bất quá nhung nhung nếu lái đến giá cả cỡ này diệp dương tự nhiên cũng sẽ không từ chối không hay được rồi nếu nhung nhung như thế có lòng thành ta tại sao lại biết cự từ đâu cười nhạt một tiếng diệp dương tiếp nhận rồi n u n g n u n g xin giao dịch k e n người mất đi anh hùng cấp khủng cụ ma thứ cũng thu được tiền t à i năm kim tệ chứng kiến tin tức nêu lên diệp dương tâm tình thật tốt t i ế u trừ tuyết ma chuyến này không riêng gì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trả lại cho diệp dương mang đến ước chừng hai năm vạn kim tệ bạo tạc thu nhập đang ở giao dịch hoàn thành phía sau diệp dương cùng nàng lại tùy ý hàn huyên vài câu n u n g n u n g liền dẫn cùng với chính mình mỹ nữ các thành viên l y khai dù sao mấy ngàn người các nàng không có khả năng vẫn nhàn rỗi hơn nữa kế tiếp lập tức là một người siêu đại hình nhiệm vụ sắp xảy ra vong linh bạo tẩu nhìn theo nhung nhung sau khi rời khỏi diệp dương mở ra một món khác trang bị bản g sở kỳ hiệu từ bi pháp bảo giai vị anh hùng cấp sinh mệnh bốn nghìn ba trăm phòng ngự hai trăm hai mươi năm thể chất sáu mươi tám đặc hiệu từ bi làm nhân vật bị thương tổn phía sau sẽ lập tức miễn dịch lần này thương tổn thần thánh thương tổn ngoại trừ cũng đem miễn dịch tổn thương hai mươi phần trăm tạm thời chuyển hóa thành tự thân lực phòng ngự duy trì liên tục mười giây bên trong đưa củng đồ mười phút miêu tả có mang từ bi tri tâm pháp bảo thật mạnh chứng kiến ai tem này diệp dương tâm tình thật tốt tạm thời không đề cập tới anh hùng này cấp bản thân liền siêu cường thuộc tính liền chỉ là một cái từ bi đặc hiệu liền đã khiến cho diệp dương vui mừng quá đỗi rất dễ hiểu mỗi mười phút nếu như diệp dương bị mười điểm thương tổn sẽ trực tiếp miễn dịch sau đó cái này mười điểm thương tổn hai mươi phần trăm sẽ trực tiếp vì tự thân lực phòng ngự tăng hai điểm chậm nhìn cũng không giống như mạnh mẽ nhưng nếu như cái tổn thương này là một trăm điểm một nghìn điểm thậm chí là một vạn điểm mười vạn điểm đầu nếu quả như thật muốn trong nháy mắt chống được cái này một vạn điểm thương tổn sau đó ở miễn dịch sau đó lại vì hắn tăng ước chừng hai nghìn điểm khủng bố lực phòng ngự mười giây thời gian kéo dài nhìn như đối với pháp sư mà nói cũng không nhiều nhưng cái này mười giây đối với sở hữu tự do hơi thở diệp dương mà nói đã đủ nhiều tưởng tượng một chút ở phòng ngự bạo tăng phía sau mười giây chính mình trở tay điên cuồng bỏ rơi một lớp kỹ năng xách xách xách chỉ là màn này cảm giác diệp dương cũng có chút mong đợi hơn nữa đây vẫn chỉ là từ bi pháp bảo ban đầu thủ từ bi pháp bảo keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt từ bi pháp bảo tự thân tiềm năng đồng thời từ bi pháp bảo tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên ma tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra từ bi pháp bảo giai vị anh hùng cấp sinh mệnh 1050, g h ì 0 n phong ngự 560, 225, t h ể chất 120, 68. đặc hiệu thần thánh t ử bi làm nhân vật bị thương tổn phía sau sẽ lập tức miễn dịch lần này thương tổn bao quát thần thánh thương tổn cũng đem miễn dịch tổn thương một trăm linh tạm thời chuyển hóa thành t ự thân lực phòng ngự duy trì liên tục một phút bên trong đưa củng độ một giờ miêu tả có mang thế gian tất cả t ử bi c h i tâm pháp bảo ngoa tạo lần đầu tiên nhìn thấy thuộc tính diệp dương cũng có chút rung động vạn huyết thêm được một trăm nhiều một chút thể chất thuộc tính để cho diệp dương ngạc nhiên vẫn là từ bi đặc hiệu n g h i nhiên lột vỏ thành thần thánh từ bi điều này cũng làm cho đại biểu mặc dù là siêu phàm thế giới đẳng cấp cao nhất thần thánh thương tổn ở diệp dương trước mặt cũng không khả năng trực tiếp đưa hắn m i ể u sát thoải mái có cái này bảo đảm có cái này từ bi pháp bảo về sau chính mình mặc kệ gặp phải cái gì cũng đều có thể lãng như vậy một chút ha ha ha không do dự mặc lên trang bị sau đó diệp dương thuộc tính nhất thời bảo tăng hp từ một bốn nghìn nhiều một chút tăng lên tới hai mươi ba nghìn nhiều một chút lực phòng ngự cũng từ một nghìn bốn trăm nhiều bảo tăng đến rồi một nghìn chín trăm nhiều một chút loại này kinh khủng thuộc tính xin hỏi mặc dù là hiện tại cao cấp nhất thịt h ả n người chơi có thể hay không có diệp dương phân nửa kháng tính bất quá cũng liền đang thưởng thức mình một chút rực rỡ hẳn lên bảng sở kỳ hiệu sau đó diệp dương đột nhiên nghe được đột nhiên phát sinh tiếng cười é cái ha ha ha thoải mái a thoải mái a chứng kiến những cái này chết tiệt tuyết ma thọc rốt cục bị chính mình g i ế t toàn quân bị diện ép chưa từng có giống như là ngày hôm nay như thế hài lòng quá hắn hiện tại mới thật sự là minh bạch cái gì mới là năm tháng toàn bộ chiến trường mặc dù chính mình không có ra bao nhiêu khí lực thế nhưng có thể chứng kiến như vậy cường hãn đời kế tiếp hơn nữa còn là chính mình xì l ạ n g nạ lao sư tự tay đề cử cái này còn có cái gì có thể cho rằng tương lai buồn rầu đâu vân hà huynh đệ sự cương đại của ngươi quả thực đã vượt quá tưởng tượng của ta bất quá ta đáp ứng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không n u ố t lời đi tới diệp dương bên người ẹt cái vui mừng không hai mươi vô vô diệp dương bà vai đây là n g u y ê nên được thưởng cho, ngươi nhất định phải thủ hạng k e n tuyết ma bộ tộc triệt để d i ệ t tộc hệ thống kiểm tra đo lường đến cá nhân của ngươi độ cống hiến đạt được chín mươi hai phần trăm vượt lên trước một mươi nhiệm vụ phán định cũng hoàn thành tất cả đặc thù nhiệm vụ tất cả điều kiện ngươi hoàn thành đại hình nhận tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất tiến công tuyết ma tộc cũng thu được t h ư ở n g cho điểm kinh nghiệm hai trăm bảy mươi vạn điểm kim tệ hai trăm l i ế n g keng cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp m ộ ư ơ i ba cũng thu được tứ duy thuộc tính một ư ơ i trí lực điểm một ư ơ i tự do điểm thuộc tính hai mươi pháp thuật lực công kích một trăm l ớ n nhất lượng mp hạn mức cao nhất một nghìn thật là thoải mái t h ư ở n g cho không có để ý cái kia một điểm bé nhỏ không đáng kể kim tệ chỉ là chứng kiến chính mình thành điểm kinh nghiệm trong nháy mắt biểu đầy c ò thăng cấp sau đó có anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu diệp dương lần nữa tăng lên một lớp thuộc tính bất quá cũng đúng lúc này ed kết tục mở miệng nói bất quá mặc dù chúng ta đánh chết tuyết ma bộ tộc nhưng cái này nói cho cùng chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ kế tiếp khả năng liền không phải khảo nghiệm nho nhỏ bởi vì ta đã cảm giác được những cái này đã xuẩn xuẩn dục động các vong linh đang đến gần chúng ta chương bảy mươi hai trốn không thoát đâu quái vật chiến tranh ed các quân đoàn trưởng ngài là nói vong linh bạo quân sao người chơi có thể vô cùng trực quan chứng kiến quái vật lượng máu tin tức thậm chí kỹ năng chờ các loại tin tức đây là ngoạn gia đặc quyền nhưng siêu phàm thế giới đơn bản địa cũng có thể cảm nhận được quái vật khí tức đây cũng không phải là một loại đặc quyền cũng là bẩm sinh hoặc có lẽ là muốn ở cái thế giới này sinh tồn được bản năng l i ê n giống như hải nhi chậm rãi muốn học được bước đi học được ă n những cơ sở này sinh hoạt kỹ năng muốn ở siêu phàm thế giới loại này trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn được cảm nhận được quái vật khí tức loại này kỹ năng là sớm muộn phải học được hơn nữa kiếp trước mấy năm từng trải diệp dương cũng không có giật mình đúng vậy edky gật đầu nhưng lại không phải cường đại vong linh bạo quân không có khả năng chỉ là vì một người hoặc là vì có chút nho nhỏ đồ đạc sẽ đặc biệt tới chúng ta cái này địa phương cất chim cũng không có độc tới một chuyến mặc dù sen lô gen đế quốc cũng không phải là trên đường lớn đỉnh cấp cường quốc nhưng thánh vực cấp cường giả vẫn có mấy vị vong linh bạo quân hắn không đi đối phó những cái này cường giả thánh vực tới chúng ta những thứ này thôn c h ấ n nhỏ làm tàn sát ngươi cảm thấy có thể sao ha h a đương nhiên sẽ không edkai nói quả thật có đạo lý cũng đúng là mình cả nghĩ quá rồi vốn cho là mình thông quan thất lạc địa hạ thành còn có vong linh bạo quân c h i nộp h í a sau sẽ đem vong linh bạo quân làm tức giận bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy nhưng mặc dù như thế cũng muôn ngàn lần không thể p h ấ t lờ trận này vong linh cùng nhân loại giữa chiến tranh không phải là bởi vì một người là có thể thay đổi theo ta được biết vong linh bạo quân ở hàng trăm năm trước cũng đã đem chính mình tăng lên tới thánh vực cấp đ ỉ n h phong vị trí trận này vong linh chiến tranh cũng là nó chủ mưu muốn đột phá đến bán thần gia vị kế hoạch vô cùng cao xa mục tiêu chúng ta hiện nay không có khả năng tham dự những thứ này lan tràn ở chúng ta cấp thấp thành phố vong linh người mở đường nếu như chúng ta không chống đối nổi tới phía dưới muốn liên tiếp chính là vong linh bạo quân tương phản nếu như chúng ta chống đỡ được chí ít còn có thể đang chỉ hoãn một ít thời gian cho nên bằng hữu của ta vân h ạ ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tham gia đồng thời đem những cái này vong linh người mở đường đánh đ ổ i sao edkai lời nói hết sức nghiêm túc đây là thấy được diệp dương cường đại sau đó mới biểu hiện ra nghiêm túc rất rõ ràng trận này vong linh chiến tranh không phải là một người cường đại là có thể giải quyết cũng vừa lúc đó k e n n g ư ờ i kích phát đại hình nhận tàng nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn vong linh chiến tranh vong linh người mở đường nhiệm vụ miêu tả sớm đã tấn thăng đến thánh vực cấp đỉnh phong vong linh bạo quân ý đồ muốn đem tự thân để thăng đến vĩnh hằng bán thần gia vị nhắm ngay xen lô gen đế quốc sau đó vong linh bạo quân quyết định dùng t r ư ớ c một bộ phận vong linh người mở đường đến sò xét sen lô gen biên cảnh thành chấn điểm mấu chốt bị xì lản nạ đại sư để cử người có nguyện ý hay không g ơ trong tay lên vũ khí chống lại trận này lớn lao tai nạn nhiệm vụ yêu cầu mức độ lớn nhất tàn sát tới đánh vong linh chủng tộc quái vật các thường làm chiến trường độ cống hiến đạt được một điểm một văn điểm một mươi văn điểm một triệu điểm lúc sẽ thu được giữ gốc phổ thông cao đẳng tối cao bốn cái cấp bậc thường cho có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ chiến trường nhiệm vụ chứng kiến nhiệm vụ miêu tả diệp dương trong lòng trở nên kích động đây chính là siêu phàm thế giới lần đầu quái vật công thành bậc kích ở nếu như không có dết xuyên thất lạc địa hạ thành lời nói ma quỷ g ọ t đ ồ n sẽ biến thành h á i trong miệng vong linh người mở đường lan tràn tất cả tân thủ thôn tiến hành trắng trợn tàn sát đời này làm chính mình đánh chết tân thủ thôn cái này chỉ ẩn dơ hữu bột g ọ t đ ồ n sau đó phía sau màn lớn nhất chỉ sứ giả vong linh bạo quân sẽ gặp nhận thấy được một tia nguy cơ nhưng là chỉ là một tia mà thôi sau đó trận này quái vật công thành độ khó sẽ gặp thăng cấp biến thành một hồi sen lô gen đế quốc biên cảnh thành phố chiến tranh mình kiếp trước ở góc đồn nổ tung vong linh chiến tranh bên trong liền trụ cột nhất giữ gốc thưởng cho đều không thể thu được lần nữa chứng kiến cái này nhiệm vụ diệp dương không khỏi hơi xúc động sống lại một đời cái chủng loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình càng là lan tràn ở toàn bộ trong lòng nghĩ tới đây diệp dương thật dài thở ra một hơi chinh trọng nói tiếp thu nhiệm vụ vậy chúng ta bây giờ mau sớm trở về thành a ta đã cảm giác được những cái này vong linh đang ở c h ậ m rãi tới gần Tốt. đáp lại một câu sau đó hai người liền bắt đầu hướng khôi lan thành chạy đi chiến trường nhiệm vụ vong linh bạo tẩu trì hoan thời gian một một mươi tám năm mươi năm giây đại hình nhận tàng nhiệm vụ vong linh chiến tranh vong linh người mở đường trở lại khôi lan thành sau đó diệp dương nhìn thoáng qua vong linh bạo tẩu thời gian gần chỉ còn lại hơn một giờ bất quá thông thường người chơi chỉ có một chiến trường nhiệm vụ cùng diệp dương đại hình nhận tàng nhiệm vụ phương thức tưởng thưởng cùng loại cũng là căn cứ chiến trường độ c ô n g hiến tới phát thường cho nhưng loại chiến trường này nhiệm vụ chỉ có đạt được một trăm điểm c ô n g hiến cá nhân thường cho còn có một vạn điểm tối cao thường cho đương nhiên còn có chiến tranh sau khi thắng lợi lấy được chiến tranh thường cho mà diệp dương cận thưởng mặc dù là không có kinh nghiệm của kiếp trước diệp dương cũng biết cái này so với những cái này thông thường chiến trường nhiệm vụ thường cho phong phú hơn rất nhiều bằng không làm sao có thể gọi đại hình nhận tàng nhiệm vụ lúc này toàn bộ khôi lan thành ở s c thống trị bà bờ dạ thành chủ sau đó toàn thành đã tiến nhập trạng thái giới nghiêm bên trong thành không đến bảy tám vạn sĩ binh toàn bộ đóng tại cửa thành phụ cận diệp dương cùng theo s cả cũng tới đến rồi trên thành tường còn có nhung nhung mang cùng với chính mình toàn bộ cá nước công hội mỹ nữ các thành viên từng cái vận sức chờ phát động giống như không phải các nàng hiện tại cũng đã là từng cái chuẩn bị ra chiến trường nữ anh hùng đang so diệp dương trước giờ trở về thành vậy không đến thời gian một tiếng bên trong nhung nhung đem từ diệp dương mua lại cái kia một nhóm lớn ước chừng giá trị hai trăm triệu trang bị ước chừng là không đến mười lần giá cả toàn bộ tiền dạ bộ phận bán ra thứ nhất làm vân thần trang bị các nàng những thứ này người ái mộ không có không mua đạo lý hơn nữa những mỹ nữ này các thành viên cũng hết sức rõ ràng các nàng cùng vân thần trong lúc đó duy nhất liên hệ chính là các nàng hội trưởng không có vàng lung hương thịnh hứa vân thần nhìn liền cũng sẽ không nhìn nhiều các nàng liếp mắt cho nên đối với kim lung các nàng cũng có đối với vân thần một dạng lòng kính sợ thứ hai cũng là những trang bị này có thể lật mười lần bán ra điểm trọng yếu nhất hiển vong linh bạo t ẩ u nhiệm vụ người người cũng biết cả nước công hội mỹ nữ các thành viên cũng muốn ở chiến trường bên trong triệt lộ đầu của mình sừng thu được một ít cao đẳng thường cho chương ó n ữ n phần g h t bảy mươi ba edkai tuyệt vọng cùng khôi lan thành cùng tồn vong canh hai cầu từ đà tờ hng rất nhanh thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh tới chúng nó tới hầu như đang ở vong linh bạo tẩu đến ngược thời gian kết thúc trong n h y mắt kéo dài đ ô n g nhiên chặt những mày mà khôi lan thành xa xa cánh đồng hoang trên đường chân trời cũng theo đó r ầ m rạp chẳng chỉ xuất hiện một cái màu xám đen đường dài mà đến khi cái kia màu xám đen đường dài chậm rãi tới gần sau đó sĩ、si、binh còn có những cái này người chơi mới từ từ thấy rõ cái kia đường dài bộ mặt thật sự cái này chỗ là cái gì sợi tơ này rõ ràng chính là những cái này dày đặc đến giường như sóng biển một dạng bắt đầu khởi động tới được vong linh đại quách vật cái này cũng quá là nhiều a khôi lan thành liền chỉ là một biên cảnh thành nhỏ mà thôi có thể chịu nổi nhiều như vậy vong linh quái vật không nên hốt hoảng nhanh chuẩn bị xong tiến nhập chiến đấu phòng hộ tốt tường thành vong linh quái vật số lượng nhiều nhưng thực lực nhất định không mạnh bảo vệ tốt cửa thành nhất định không nên để cho những quái vật kia xông lại nhìn thấy những cái này khắp nơi không biên bờ vong linh quái vật rất nhiều thông thường người chơi nhất thời bối rối bọn họ tưởng tượng qua có thể sẽ có mấy ngàn thậm chí hàng vạn con vong linh tới tiến công khôi lan thành nhưng cái này trước mắt số lượng ít nhất cũng phải mười vạn không phải chỉ ít mấy trăm ngàn chỉ vong linh đem bên trong thành thủ vệ quân tổng cộng cộng lại không tới mười vạn người số lượng coi như đem tất cả người chơi cũng gia nhập vào tám trăm chín mươi bảy vào cũng bất quá miễn cưỡng chính là ba mươi vạn ra mặt dáng vẻ hơn nữa những thứ này người chơi có thể một bộ phận lớn đều là ăn mặc đồ trắng thậm chí ngay cả đồ trắng cũng không có gọp đủ người chơi a trên thành tường diệp dương mặt không thay đổi n ở nụ cười một tiếng chỉ có mấy vạn vong linh tiến công khôi lan thành nói đùa nếu như là chủng tộc khác khả năng này cũng chỉ có số lượng này mà vong linh tộc từ trước đến nay đều là càng đánh càng nhiều đó a siêu phàm thế giới đơn bản địa tử vong người chơi tử vong còn có những sinh vật khác tử vong đều có thể bị chuyển hóa trở thành vong linh quái vật nghĩ lúc đó kiếp trước một cái tân thủ thôn đều bị mấy vạn con vong linh quái vật vây công cái này một cái đường đường bên i c ả n h thành thị lại làm sao có thể chỉ có như vậy điểm số số lượng vong linh quái vật tấn công tốc độ cũng không có bởi vì ngoạn g i a chấn động có một k i a rừng chậm mười km ngũ km ba cây số sẽ ở đó chút vong linh đã ép tới gần khôi lan thành không đến một km thời điểm diệp dương bên người s cái b ỗ n nhiên trợn quát một tiếng tiến tháp chuẩn bị cung tiến thủ chuẩn bị hết t h ả pháp sư chuẩn bị mục sư đoàn bắt đầu tăng thêm b u f f trạng thái c ử a thành thể sống chết thủ vệ b á b á bá hầu như liền trong nháy mắt đang ở n g h e được s chỉ c huy trong nháy mắt trên tường thành tất cả pháp sư ác, bắt đầu tụ khí chính mình kỹ năng cung tiến thủ đã một trăm linh tiến nhập trạng thái chiến đấu mà dưới tường thành một ngày bạo phát chiến đấu trước hết cùng vong linh quái vật phát sinh xung đột cận chiến bọn lính cũng phát sinh một hồi đều nhịp lèn ken âm thanh cái khiên nâng cao trường kiếm năm chặt năm trăm l i n ba trăm l i n một trăm l i n thả ba ba bá, bá một tiếng lệ n h từng tầng một đầy trời vũ tiến theo sát phía sau chùm lên những cái này vong linh quái vật đỉnh đầu từng mảnh một hoa quang thập s á t pháp thuật kỹ năng cũng vô thiên cái địa hướng những cái này vong linh quái vật ép tới nhưng mà thiên thượng đế điều này sao có thể những cái này vong linh quái vật c ư nhiên không có trận vong bao nhiêu thật là đáng sợ đây hoàn toàn không giống như là chúng ta phía trước gặp qua vong linh quái vật coi như cường thịnh trở lại đối mặt nhiều như vậy pháp thuật kỹ năng và vũ tiến công kích bọn họ cũng nên ngã xuống một mảnh đen nhưng mà làm ấy tầng tiễn màn áp chế kết thúc làm ấy đợt pháp thuật kỹ năng biến mất sau đó những cái này vong linh quái vật lại chỉ tổn thất vi bất túc đạo một phần nhỏ cái này không thể nhục trí c ử a thành vệ binh cho ta xung phong tuyệt đối không thể để cho bọn họ vọt vào thành theo ta x u n g lên thấy như vậy một màn ẹt cài đầu góc giống như là nổ tung giống nhau nhưng cũng may kinh nghiệm xa trường hắn đã thường thấy sinh tử hắn nhiệm vụ là ngăn cản vong linh quái vật những cái này vong linh muốn đi vào khôi lan thành trừ phi đạp thi thể của hắn đi qua chật quát một tiếng sau đó p h n đ ấ u quên m ì n h nhảy xuống t ư ờ n g thành t h a m dự vào c ử a t h à n h lính phòng giữ c h i ế n đấu bên trong k h ô lâu việc b i n h ao Bạo t ẩ u đ ế m n g ư ợ n g máu hai bảy trăm linh một trăm linh công kích một trăm sáu mươi một trăm linh phòng ngự m 1 t t r 0 m một mươi một trăm tốc độ di chuyển 70-100% kỹ năng bạo t ẩ u khô lâu chi nhận miêu tả vốn chỉ là du đãng ở loạn phần cương hoặc cánh đồng hoang khô lâu quái vật bị vong linh bạo quân lom vào bạo tàu sau đó lúc này thẩm nghị thôn p h ệ nhân loại thân thể tuy ý nhìn lướt qua những khô lâu binh kia thuộc tính diệp dương thở dài cho tới hai nghìn t ả hữu lượng máu đ d dài khô lâu binh từ bảy tám n g h n lượng máu cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ trong đó còn kèm theo vô số thanh bốt bạch ngân cập bốt nhưng chỉ là những cái này tiểu quái thuộc tính liền đã không phải là một dạng người chơi có thể đối phó càng chưa nói chúng nó cũng đều bởi vì bạo tàu kỹ năng bị lốn vào sau đó toàn thuộc tính trực tiếp bạo tăng một trăm phần trăm cái này cũng càng là ngay từ đầu trên tường thành từng t ầ n g một tiễn màn cùng pháp thuật kỹ năng vượt trên đến từ phía sau những khô lâu bên kia cũng không có giảm bớt bao nhiêu nguyên nhân mặc dù là s cả thủ hạ huấn luyện nhiều năm trải qua bách chiến lính giả có thể đạt được một trọi một tiêu chuẩn cũng đã miễn cưỡng cực kỳ loại này độ khó sợ là cái này một lớp vong linh chiến tranh qua đi xen lô gen có thể còn sống sót biên cảnh thành thị chỉ sợ cũng không có mấy người a cũng đúng lúc này làm những cái này vong linh quái vật rốt cục đi tới khôi lan thành năm mươi mét phạm vi phía sau diệp dương cũng chuẩn bị xuất thủ pháp lực thiêu đốt vẫn tinh thiên g á n g mở ra pháp lực thiêu đốt trong nháy mắt diệp dương cả người nhất thời bốc cháy lên một tầng làm làm cho ngọn lửa màu xanh lam bất quá đó cũng không phải hòa diễm mà là pháp lực thiêu đốt bổ sung thêm có thể trung hòa thần thánh tổn thương cường đại hậu thuẫn sau một khắc mấy viên vẫn thạch mãnh nhưng xuất hiện ở những cái này vong linh quái vật dày đặc nhất địa phương bầu trời sau đó đông nhiên truy lạc Dầm dầm dầm. 9.035 9.035 9.035 1.8070 1.8070 1.8070 18070. l à m khoa thứ nhất vẫn thạch truy lạc toát ra một m ả n g lớn 9 h í n nghìn nhiều một chút thương tổn chữ số sau đó trong nháy mắt liền có trên trăm con phổ thông cấp khô lâu binh trong nháy mắt bị buốc hơi lên vẫn tinh thiên dáng năm mươi tầng ước chừng một trăm phần trăm pháp thuật đ à mạ ỉn dễ ả sơ cũng trong nháy mắt trồng chất đầy làm đệ nhị giờ học vẫn thạch truy lạc gần hai chục ngàn thương tổn thuộc tính nhất thời toát ra loại này khoa trương hết sức thương tổn đừng nói những cái này phổ thông cấp khô lâu binh không chống đỡ nổi liền những cái này sở hữu bảy tám ngàn lượng máu nhưng lại toàn thuộc tính tăng gấp đội cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ mỗi một quả n không đỡ vẫn i thạch truy lạc càng là trực tiếp đem trận này công thành chiến chiến tuyến hướng về sau đẩy mạnh bên trên khoảng trăm thước mà chỉ là cái này một cái kỹ năng diệp dương hệ thống tần đạo trong nháy mắt xoát bạo keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô lâu binh thu được điểm kinh nghiệm ba trăm hai mươi chiến trường độ cống hiến một điểm keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ thu được điểm kinh nghiệm 1.200, chiến trường độ cống hiến 18 điểm keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô lâu binh thu được điểm kinh nghiệm 320, chiến trường độ cống hiến một điểm keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết thanh đồng cấp bột khô lâu kỵ sĩ thu được điểm kinh nghiệm t 0 0 0 chiến trường độ cống hiến điểm 155 điểm keng keng chương 74 b ạ o tạc chiến trường độ cống hiến canh ba cầu từ đà tờ hnz một phát vận tinh thiên giang xuống phía dưới diệp dương thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt Rất từ nhanh liền từ 17% đây i kinh nghiệm, tăng tới rồi Diệp cái kinh nghiệm, chỉ ít cũng cần hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm mới ể thể m không kỹ. tăng Dương nhìn Nhưng này cũng cần hơn vạn chỉ chỉ ít đạt 33%. được. có có 16% đ cũng là vì sao càng đến hậu kỳ pháp sư thăng cấp càng nhanh hạch tâm nguyên nhân lực sát thương quá lớn kỹ năng phạm vi quá rộng hơn nữa lực phá hoại cũng cường đại đến khiến người ta g i ậ n sôi một chỉ khô lâu binh chỉ có một điểm trụ của chiến trường độ công hiến một chỉ cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ sở hữu một n điểm chiến trường độ công hiến một chỉ thanh đồng cập bốt sở hữu 120 t điểm chiến trường độ công hiến một chỉ bạch ngân cấp bốt cũng có 1.200 điểm chiến trường độ công hiến mà một chỉ hoàng kim cấp bốt lại có 10.009.999 h í điểm siêu nhiều c ố n g trình diễn miễn phí độ tuy là đều là bột giai vị nhưng hoàng kim cấp cái này giai vị bên trong bản thân trên giới thực lực sai biệt liền vô cùng khoa trương có loại này mức độ độ công hiến cũng vô cùng bình thường đổi một câu nói rất nhiều mấy con hoàng kim cấp hoàng kim cấp bốt thậm chí có thể trực tiếp khiến cho diệp dương tích góp từng tí một đến một triệu đỉnh cấp chiến trường thường cho bất quá một đại loại này tốt xấu lẫn lộn chiến trường bên trong chính xác tìm ra hoàng kim cập một chỗ thực sự quá khó khăn mà diệp dương chiến trường độ cống hiến cũng ở đây một cái kỹ năng sau đó trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến s ắ p xỉ năm vạn trực tiếp liền vượt qua giữ gốc t h ư ờ n g cho cùng phổ thông tưởng thưởng phạm chủ trăm vạn chiến tràng độ cống hiến rất nhiều nhưng đối với diệp dương mà nói chỉ cần trận chiến đấu này một chỉ không ngừng kéo dài nữa đừng nói trăm vạn coi như là nghìn vạn độ cống hiến hắn cũng s o á a đến mà vẹn vẹn cũng chỉ là cái này một cái kỹ năng để những cái này ừ a lên vong linh q á i vật chiến tuyến trực tiếp đầy v ậ sau hai ba trăm m tảng t lớn quái vật bị trước sau cách ly s u n g phong độ mạnh yếu không đủ trực tiếp đã bị s cả cùng hắn bọn lính trong nháy mắt đè ép trở về cũng giảm b ấ t khôi lan thành trên tường thành lính phòng giữ áp lực thượng đế đây là vẫn thạch chi thần tới cứu vớt chúng ta tới a cái này kỹ năng cũng thật là đáng sợ những cái này vong linh quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta giết giết giết đem những cái này vong linh quái vật giết trở lại nơi ở của bọn hắn những cái này nguyên bản cùng khô lâu binh chiến đấu một ít cật lực bọn lính chứng kiến chắc lần này vẫn tinh thiên giá uy lực sau đó nhất thời sĩ、si、khí tăng nhiều không muốn cho ta phớt lờ cái gì vẫn thạch chi thần coi như thực sự có loại này thần cũng không khả năng biết hàng lầm tới nơi này cứu vớt chúng ta những thứ này thành phố nhỏ đó là tôn kính si lạn n ạ đại sư sở để cử mạnh mẽ đại mạo hiểm ra vân hạ chứng kiến những cái này sĩ、si、binh sĩ、si、khí tăng vọt et cái tâm tình cũng dịu đi một chút bất quá chiến tranh không có kết thúc nhưng mà khi thật sự chú ý tới diệp dương tại loại này cự đại chiến trường bên trong phát huy ra được uy lực chân chính e cái nhất thời vương tuyệt đối mệnh lệnh hết thầy hoàng kim cấp trở lên mục sư toàn lực cam đoan mạo hiểm gia vân hà phát ra hết thẻ pháp sư lui ra chiến đấu hết thẻ cung tiến thủ ở quân đoàn nơi dừng chân thay cận chiến trang bị toàn bộ đầu nhập chiến đấu nếu như mạo hiểm gia vân hà xuất hiện đỉnh đầu điểm ngoài ý mớn toàn bộ các ngươi đều bắt người cho ta đầu hướng khôi lan thành tất cả bình dân tạ tội là miệng đồng thanh một hồi giống to trên tường thành tất cả sĩ binh nhất thời thu được e k ả i mệnh lệnh thanh minh thuật ưng nhãn thuật sáng d ự thuật ngữ ma chi lực xá sinh thủ nghĩa đang ở ekai ra lệnh sau đó những cái này trên tường thành cường đại nhất mục sư quan tâm điểm di chuyển tức thời đến rồi diệp dương nơi đây sinh mệnh tăng phúc phòng ngự tăng phúc thương tổn tăng phúc vô số tăng phúc kỹ năng cũng không để ý trọng điệp không phải trọng điệp một t i a ý thức toàn bộ trồng chất ở tại diệp dương trên người sinh mệnh cùng lực phòng ngự tăng phúc tạm thời không đề cập tới chỉ là tổn thương tăng phúc nhất thời liền lật g ấ p ba có thể thấy được những thứ này hoàng kim cập n h ậ mục sư rốt cuộc có bao nhiêu cường đại bất quá lệ n h khiến diệp dương vui mừng nhất là cái này ngự ma tri lực cùng xá sinh thủ nghĩa hai cái này kỹ năng ngự ma tri lực liên tiếp một gã phe bạn đem tự thân lượng mp chuyển vào nên phe bạn đơn vị mỗi giây chuyển 2.000 điểm mp pháp giá trị làm kỹ năng chủ động thủ tiêu hoặc là tự thân lượng mp tiêu hao hầu như không còn hoặc nên phe bạn đơn vị tử vong hoặc đối phương lượng mp đã đạt đến hạn mức cao nhất phía sau nên kỹ năng đem lập tức gián đoạn xá sinh thủ nghĩa chọn chúng một gã đồng đội đem tự thân mỗi một điểm hp chuyển hóa thành phe bạn đơn vị mười điểm mp pháp giá trị mỗi giây có thể chuyển lực công kích một trăm phần trăm hp làm tự thân hp không đủ một giờ tự thân sẽ tiến nhập năm g â y gần chết trạng thái nên giới trạng thái sẽ không nhìn tất cả thương tổn cũng không cách nào sử dụng hết thẻ kỹ năng vật phẩm trang bị gần chết trạng thái sau khi kết thúc tự thân sẽ khôi phục một điểm hp làm kỹ năng chủ động thủ tiêu hoặc là tự thân lượng mp tiêu hao hầu như không còn hoặc nên phe bạn đơn vị tử vong hoặc đối phương lượng mp đã đạt đến hạn mức cao nhất phía sau nên kỹ năng đem lập tức gián đoạn hai đại kỹ năng toàn bộ đều là chuyển lượng mp kỹ năng cộng lại ước chừng có thể chuyển diệp dương mỗi giây bốn nghìn nhiều một chút lượng mp phải biết rằng pháp lực của mình tiêu đốt cũng là mới mỗi giây tiêu hao một nghìn điểm loại này hồi làm tốc độ có thể sánh bằng những cái được gọi là dược tể phải mạnh mẽ hơn nhiều hơn nữa tại chiến trường bắt đầu trước diệp dương ước chừng tìm một trăm n h i ề u mai kim tệ đã sớm mua xong khôi lan thành tất cả đỉnh cấp phẩm chất lượng mp khôi phục dược tể bảy cái này nhất định là một hồi đánh lâu dài a diệp dương không phải lo lắng chính mình sinh mệnh xảy ra vấn đề gì vấn đề lớn nhất liền là của mình lam lượng trung cấp lượng mp khôi phục dược 997, m ỗ i giây hồi phục 300 điểm mp pháp giá trị duy trì liên tục mười giây bị thương tổn phía sau sẽ lập tức gián đoạn cũng liền đang bảo đảm tự thân lượng mv sung túc sau đó diệp dương kỹ năng liền bỏ rơi càng thêm làm càn tá giáp minh viêm tuy tiện chọn chúng một cái mục tiêu diệp dương trực tiếp phát động chính mình một cái k h á c ngụy quần công kỹ năng phía trước chính mình vẫn đều là cầm tá giáp minh viêm h o a n h tạc những cái này lượng máu hùng hờ h ù buột phải biết rằng nếu quả như thật nếu so với bắt đầu trong nháy mắt bùng nạ ổ thương tổn tá giáp minh viêm cần phải so với v ẫ n tinh thiên d á n g mạnh hơn nhiều sau một khắc dầm dầm. 1264, 76. 1264, 76. 1264 76 1264 76 1264 76 1264 76 n b a b a làm giữa không trung cái kia một thanh dài đến mười mấy thước h ỏ a diễm chi kiếm đâm trực tiếp giết trong nháy mắt một con kia xui xẹo thành đồng cấp b ộ t sau đó cái kia t h a n h đồng cấp khô lâu quái vật ngọn lửa trên người chi đoàn trong nháy mắt nổ bể ra tới chỉ là trong nháy mắt t r u n g quanh nó hơn trăm thước khoảng cách khô lâu b ì n h nhất thời bị một cố mạnh mẽ h ỏ a diễm c h ủ n g kích trực tiếp chết cháy Ken người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết thanh đồng cấp bột khô lâu kỵ sĩ thu được điểm kinh nghiệm tám nghìn chiến trường độ cống hiến điểm một trăm tám mươi ba điểm keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô lâu binh thu được điểm kinh nghiệm ba trăm hai mươi chiến trường độ cống hiến một điểm keng keng mạng lớn gợi ý của hệ thống x o á t ra diệp dương căn bản nhìn cũng không nhìn một người trang bị bổ sung thêm kỹ năng huyễn ảnh phân thân cũng sau đó phóng xuất sau một khắc hai cái cùng diệp dương giống nhau như lúc thậm chí ngay cả biểu tình cùng ăn mặc đều giống nhau phân thân từ sau lưng của hắn hiện lên mà ra đi đ e duy nhất phương thức công kích chính là pháp sư kỹ năng căn bản hòa cầu thuật cho nên khi chiến trường bị dọn dẹp không sai biệt lắm sau đó những cái này sĩ binh cũng nguyện ý che ở phía trước Làm chương o tạo này hai cái phân thân sáng tạo ra đầy đủ phát ra không gian đầy hai phát ra ra sau cái Diệp đủ đó, d mới sẽ đem chúng nó xuất. Nhưng mà, sẽ đã chúng phóng Nhưng thoáng ở những khô nó nguyên này xuất. lâu ở bảy i chiếm n bên trong h kêu mươi ờ i c h ở hai cái phân thân đầu nhập chiến trường sau đó, thế sau cái cục càng trường đầu đó, l à nghịch chuyển m à lên bên trên. Trưng 75. vong linh chiến tranh kết thúc làm diệp dương lượng mp không còn là hắn tự thân liên lụy sau đó trận này chiến tranh cũng biến thành n i ề n ép thức chiến tranh bắt đầu một phạt kỹ năng những cái này chỗ đứng dậy đặc khô lâu quái vật là có thể trong nháy mắt tử vong mấy ngàn con mà diệp dương độ cống hiến chữ số cũng không có bất kỳ đỉnh chỉ thức điên c u ồ n g tăng vọt ba mươi vạn tám mươi vạn một trăm m ư ơ i vạn làm diệp dương chiến trường độ cống hiến ở ngắn ngủn không đến thời gian một tiếng bạo tăng đến rồi phá bách vạn thời điểm toàn bộ vong linh quái giống loài tộc số lượng đã bị rết liền một phần m ư ờ i số lượng cũng chưa tới xông lên a những cái này vong linh quái vật đã không chống nổi chỉ cần giết chỉ riêng hàng nhóm chúng ta chiến tranh nhiệm vụ liền đạt được thắng lợi đừng dưng xuống tới đừng làm cho những cái này vong linh quái vật chạy lúc này tại nơi chút ngoạn ra trong mắt 283 n h ữ n g thứ này vong linh quái vật phảng phất đã không còn là những cái này cường hãn quái vật phảng phất ở trong mắt bọn họ những khô lâu binh này đã biến thành trong tay bọn họ dê đợi làm thịt mặc dù là thuộc tính gấp bội mặc dù thực lực của bọn họ cường đại chỉ cần có vân hà đại thần ở phía sau bọn họ những khô lâu binh kia liền chỉ có tử vong phần thấy thế chứng kiến những cái này mặc dù không có nhanh trí vong linh quái vật đều đã có trốn chạy tâm tư diệp dương làm sao có thể đưa bọn họ không công thả chạy cái này chút có thể đều là độ cống hiến trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống 1.500 n h i ề u một chút tốc độ di động khởi động những cái này tốc độ di chuyển ở thêm được sau đó cũng chỉ có một trăm da mặt khô lâu binh ở diệp dương trước mặt căn bản là chậm như ốc s e n tồn tại hòa câu thuật vê anh vê anh vê anh trên đường đi hòa câu thuật giống như súng máy một dạng bắn liên tục kinh khủng thương tổn c h ữ a số một đường không ngừng chỉ cần là ở diệp dương bên trong phạm vi công kích tất cả khô lâu binh hoàn toàn không chạy thoát diệp dương ma c h ả o hai đại kỹ năng cú n đ ồ lúc khá một chút diệp dương liền trực tiếp đem ném tới những khô lâu binh tia dày đặc nhất địa phương hai đại ổ kỹ năng không có tốt diệp dương liền một đường sử dụng hỏa cầu thuật truy sát k e n người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô l â u binh thu được điểm kinh nghiệm 320, chiến trường độ cống hiến một điểm k e n người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô l â u binh thu được điểm kinh nghiệm 320, chiến trường độ cống hiến một điểm k e n k e n ở pháp lực thiêu đốt cường độ cao thêm được phía dưới dành cho diệp dương gia tăng một trăm phần trăm thi pháp tốc độ bị hắn hiện tại phát huy đến cực h ạ n những cái này lúc đầu ở diệp dương trước mặt người chơi cùng sĩ binh cũng bị hắn trong nháy mắt siêu việt thiên mới vừa cái kia là vật gì làm sao nhanh như vậy không sẽ là nhung thần a ta nhớ được nhung thần giống như là một thích khách hơn nữa nghe nói tốc độ của nàng liền siêu cấp nhanh không phải không phải nhung thần là vân hà đại thần ngoa tạo vân hà đại thần pháp sư hắn có nhanh như vậy tốc độ di chuyển mau nhìn vân hà đại thần thì ở phía trước giết khô lâu binh không biết là người nào hô một câu ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở phía trước cách đó không xa diệp dương trên người ông trời của ta a đó là pháp sư phương thức chiến đấu hắn đ ây mụ g ạ t lình một dạng tốc độ đánh là chuyện gì xảy ra nhi ngươi xác định hắn là một cái pháp sư xin lỗi làm một toàn bộ mẫn thêm điểm cung tiến thủ ta thẹn với cung tiến thủ nghề nghiệp này cái này cũng quá kinh khủng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua pháp sư còn có thể chơi như vậy đã sớm nghe nói qua vân hà đại lao thi pháp không có bất kỳ tụ khí thời gian thế nhưng cái này thi pháp tốc độ cũng quá khoa trương đ e m một giây đồng hồ bốn năm khỏa hỏa cầu thuật ta một cái cung tiến thủ mới một giây đồng hồ miễn cưỡng phổ thông công kích một lần mẹ ta sống không nổi nữa làm những người qua đường kiêng người chơi thấy được diệp dương k i n h khủng thi pháp tốc độ sau đó tất cả đều bị rung động cũng chỉ là bọn hắn khiếp sợ trong nháy mắt phạm vi nhìn phía trước c h í ít hơn năm trăm l h thức khô lâu binh đã toàn bộ bị diệp dương tiêu trừ hoàn tất cao tốc cao công cao huyết phòng nhưng phạm là gặp qua diệp dương bị đánh tràng cảnh người chơi biết tất cả không nói càng quái cấp cao nhất vật chí ít bây giờ có thể đụng tới hắn những quái vật kia toàn bộ đều là không phá vỡ trạng thái thiên một đây chính là xí lã nạ lao sư bồi dưỡng ra được pháp sư nha ngài trong miệng xì lạn nạ lao sư có phải hay không cũng giống vị này mạo hiểm ra giống nhau cường đại chứng kiến diệp dương giống như gió thu c u ố n hết lá vàng một dạng nghiền ép thức tàn sát những cái này sĩ、si、binh nhất thời ngây tại chỗ k h á i khái làm sao có thể xì lạn nạ lao sư mặc dù không có giống như hắn biến thái như vậy thế nhưng cũng khá cường đại cho giỏi hơn thầy hậu sinh khả hủy biết không ed cái chấn động trình độ hoàn toàn không thua gì những cái này sĩ、si、binh không nhưng này chút chết tiệt vong linh quái vật còn có một bộ phận sống sót thừa dịp bọn họ bệnh muốn mạng bọn họ đang ở diệp dương xung phong ở phía trước thời điểm edkai cũng lần nữa mang cùng với chính mình sĩ binh tham dự vào tàn sát những cái này vong linh q u á i vật trong chiến đấu tàn sát tàn sát có can đảm xâm phạm vong linh q u á i vật một c h ỉ cũng đừng nghĩ trở về sau nửa giờ diệp dương mặt không thay đổi đứng ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu cuối cùng một c h ỉ khô lâu binh trước mặt nó là trốn chạy trước tiên khô lâu binh bị diệp dương giao phó ước chừng một trăm sáu mươi điểm lực lượng một cước trực tiếp đá vào trên mặt đất sau đó nó vẫn là không có ý khác chỉ là khu động cùng với chính mình một t â n khô lâu hướng diệp dương phương hướng ngược lại bỏ chạy 2450-67, một phát hỏa cầu thuật p h o n g xuất t h ẳ n g tắp tại nơi chỉ đổ nát khô lâu trên người nổ tung cao tới hai vạn điểm tổn thương trực tiếp từ trên đỉnh đầu của hắn tota á r cũng ngay một khắc này vô số gợi ý của hệ thống từ diệp dương hệ thống tần đạo soát ra keng ngươi ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô lâu binh thu được điểm kinh nghiệm 320, chiến trường độ cống hiến một điểm keng hết thể xâm phạm khôi lan thành v ò n g linh chủng tộc quái vật bị khôi lan thành thủ quân đánh chết chúc mừng ngươi hoàn thành vong linh bạo tàu vong linh chiến tranh nhiệm vụ hoàn thành Đồng thời, n g ư ơ i độ cống hiến vượt qua một vạn điểm thu được cao đ ẳ n g t h ư ờ n g cho điểm k i n h n g h i ệ m n đ o t r i ệ u g sky b độ hảo c m a r d k i m t ệ t ố i cao anh hùng cấp trang bị bảo dương ba sáu ít một keng hết thể xâm phạm khôi lan thành vong linh t r ù n g tộc quái vật, bị n g ư ơ i và s k i b o i rèn hợp lực toàn bộ n g ư ơ i thành công hoàn thành đại hình nhận tàng nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn vong linh chiến tranh vong linh người mở đường một nghìn kim ế tệ tối cao cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tảng bản bảo dương ít một k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đ ẳ n g cấp mười bốn k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đ ẳ n g cấp mười lăm k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đ ẳ n g cấp mười sáu k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đ ẳ n g cấp mười bảy chương bảy mươi sáu anh hùng cấp nguyên bộ tập thể t h ắ n g ha ha ha rốt cục thắng ngoa tảo quá sung sướng một vạn chiến tràng cống hiến lại có một triệu kinh nghiệm ta con mẹ nó đầy quả thực phát ngoa tảo một vạn cống hiến có nhiều như vậy kinh nghiệm đây cũng quá khiến người ta hâm mộ đ e m như phê như phê đại lão là r ế t bao nhiêu khô lâu quái vật cứ nhiên có thể có một vạn độ cống hiến ta l i ề u mạng sát tại tất cả hai nghìn không tới cống hiến không nhiều không nhiều kỳ thực chính là r ế t không ít cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ tương đối nhiều ngoa tạo ta ở thưởng cho trong hòm đ á o chạy đến hoàng kim cấp trang bị mẹ của ta hoàng kim cấp trang bị phát tài a nhất kiện hoàng kim cấp trang bị ít nhất bốn phẩy năm triệu tiền hoa cái này cờ mờ nờ đế vòng hai một bộ p h ò n có thực danh ước cao chiến tranh sau khi chấm dứt rất nhiều người mượn lần này cơ duyên nhất phi t r ù n g thiên cường hãn người chơi trực thăng nhất cấp yếu một ít người chơi cũng thu được không ít kinh nghiệm nhưng mà đang ở đại đa số người chơi đang ở may mắn chính mình ở chiến trường bên trong phong phú thu hoạch sau đó đột nhiên có một bộ người phát hiện một ít không giống v ớ i ngoa tạo mau nhìn đẳng cấp bài hành bảng đang ở không biết cái nào người chơi hô lên một tiếng này chi không hai phía sau sự chú ý của mọi người toàn bộ chuyển tới đẳng cấp bài hành bảng bên trên đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh vân hà mười bảy cấp tên thứ hai nhung nhung m ộ ư ơ i ba cấp tên thứ ba i ế n vũ m ộ ư ơ i hai cấp tên thứ tư thanh quân m ộ ư ơ i hai cấp hạng năm vĩnh hằng thiên hạ m ộ ư ơ i một cấp tên thứ sáu tử c ấ m vương m ộ ư ơ i một cấp đệ thất danh ta cờ m ở nở này sao lại thế này nhi đồng dạng đều là một cái nhiệm vụ vân hà đại lão làm sao đột nhiên từ m ộ ư ơ i ba cấp lái vào m ộ ư ơ i bảy cấp liền sinh bốn cấp h a h a h a ngoại t ạ o hắn đây mụ quá sáu cái này tứ cấp xuống tới được bao nhiêu kinh nghiệm ít nhất cũng phải hơn một ư ơ i triệu kinh nghiệm đem ta hiện tại lên tới m ư ơ i hai cấp phải hơn một triệu điểm kinh nghiệm càng lên cao nhất định sẽ càng nhiều k h ô n g bố như vậy ta đã cho ta trăm vạn điểm kinh nghiệm liền đã đủ nhiều không nghĩ tới vân hà đại lao lại có nghìn vạn kinh nghiệm lúc đầu hai cấp t r ê n h lệnh ta cho rằng khá lớn hắn đ ây mụ một cái kéo ra cấp bốn nhu phê nhu phê không hổ là vân hà đại lão bất quá ai có thể giải thích cho ta một cái cái này đột nhiên n ô ra yên vũ đại lao là chuyện gì xảy ra nhi làm những cái này người chơi chứng kiến đẳng cấp trợ tăng dịp dương ánh mắt kém chút sợ cởi cửa sổ một triệu kinh nghiệm đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thăng một cấp mà thôi mà diệp dương c ư nhiên ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt đột nhiên trận tăng bốn cấp không phải bọn họ ở mới vừa tiến vào chủ thành sau đó vân hà dường như mới mười hai cấp tối cao anh hùng cấp trang bị bảo dương tối cao cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tảng bản bảo dương không có đi quản còn lại người chơi làm chiến tranh kết thúc thu hoạch không ít kinh nghiệm cùng kim tiền diệp dương chỉ là hơi chút mở một cái sau đó đã đem sự chú ý của mình liền phóng ở tại hai cái này bảo dương bên trên cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là đại chúng chiến trường nhiệm vụ cao đẳng thưởng cho bảo dương tối cao anh hùng cấp tuy là nghe e m h a i nhưng mấy trong v ạ n người có thể có như vậy một hai người khai ra anh hùng cấp trang bị cũng đã tương đối khá thậm chí diệp dương nghĩ những thứ này đều là phi thường lý tưởng hóa phải biết rằng chỉ là có thể ở chiến trường bên trong hoàn thành một vạn độ cống hiến điều kiện cũng đã là số người cực ít mặc dù là thu mua diệp dương đại lượng hoàng kim cấp bạch ngân cấp trang bị cá nước công hội mỹ nữ thành viên cũng chỉ có như vậy một trăm hai trăm đỉnh cấp mỹ nữ thành viên may mắn hoàn thành mà thôi nói hùa với tối cao anh hùng cấp trang bị bảo dương phía dưới cái kia sử thi cái dương phòng chừng cũng là như vậy tỷ lệ diệp dương thừa nhận mình mặt đen lao tử kích hoạt tiềm năng của ngươi còn không được nha tiêu hao tiềm năng điểm kích hoạt đơn vị tối cao anh hùng cấp trang bị bảo dương tối cao cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tàng bản bảo dương tâm niệm vừa động diệp dương trực tiếp bắt đầu rồi chính mình thao tác k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng k e n k e n k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt tối cao anh hùng cấp trang bị bảo dương tối cao cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tảng bản bảo dương tự thân tiềm năng đồng thời tối cao anh hùng cấp trang bị bảo dương tối cao cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tảng bản bảo dương tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên ma ạ tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ h i ệ u sau đó là có thể kiểm tra anh hùng cấp trang bị tự do bảo dương miêu tả sau khi mở ra có thể ngẫu nhiên tự do nhất kiện anh hùng cấp trang bị cấp độ sử thi đạo cụ trang bị chân tảng bản tự do bảo dương miêu tả sau khi mở ra có thể ngẫu nhiên tự do nhất kiện cấp độ sử thi chân tàng bản đạo cụ trang bị chân tàng bản làm ngươi thu được chân tàng bản đạo cụ chúc mừng ngươi cái này đạo cụ sẽ làm nên giai vị tối cường đạo cụ tuyệt không một trong cấp độ sử thi chân tàng bản hơn nữa còn là tự do so với việc đề thăng hai cái này bảo dương phẩm chất có thể đem tiềm năng kích phát thành cái dạng này đã vô cùng khiến cho diệp dương hài lòng dù sao cùng tỷ lệ so với diệp dương càng ưa thích mình có thể tùy thời nắm giữ ba trăm sáu mươi bảy đồ vật không suy nghĩ nhiều mở ra trước cái thứ nhất mở ra anh hùng cấp trang bị tự do bảo dương k e n ngươi mở ra anh hùng cấp trang bị tự do bảo dương mời bây giờ chọn lựa ngươi cần lấy được trang bị t r ứ c n g h i ệ p hạn chế tuyển trạch một chiến sĩ tuyển trạch một pháp sư tuyển trạch một đâm tuyển trạch hai pháp sư chức nghiệp cũng trực tiếp tuyển trạch dày vị trí có lần trước mở ra may mắn bảo dương kinh nghiệm sau đó diệp dương trực tiếp tóm tắt phía sau nước chạy hơn nữa hiện tại chỉ kém đem điều này hoàng kim cấp truy phong giày bó thay sau đó là có thể góp đủ tất cả bộ anh hùng cấp trang bị càng không có lý do gì tuyển trạch còn lại vị trí cũng đúng lúc này k e n ngươi thu được anh hùng cấp lưu hỏa giày bó lưu hỏa giày bó giai vị anh hùng cấp chức nghiệp pháp sư tốc độ di chuyển sáu trăm phòng ngự ba trăm hai mươi mất tiệp bốn mươi đặc hiệu lưu hỏa mở ra bản kỹ năng phía sau pháp thuật kỹ năng sẽ mở ra đang di động thi pháp đặc hiệu đồng thời ở mỗi lần thi triển k ỹ năng phía sau tốc độ di động ngắn đ ể thăng một mươi tối đa điệp ra hai mươi tầng duy trì liên tục ba giây miêu tả tử vong hơi thở hàng lầm trong n á y mắt như lưu hỏa quỷ mị bốc lên chương 77. Toàn thuộc Toàn tính、100. Cấp đời ộ một xử thi ám diệt chi liên. Cách một cầu từ t chi Cách liên. ám cầu đà trước của hắn mặc dù là đã tấn thăng đến chuyển kỳ giai vị trên người trang bị cũng đại đa số đều là hoàng kim cấp cũng chính là phía trước vận khí tốt bạo một bà hoàng kim cấp chiến sĩ cự kiếm mới cùng người khác thay đổi một người anh hùng cấp pháp trượng mãi tem này thuộc tính chứ không nói đặc hiệu chỉ là thuộc tính cơ sở cũng đã đánh thắng phía trước truy phong giải bó hơn nữa còn có di động làm phép đặc hiệu phải biết rằng mặc dù là hoàn toàn đã không có tụ khí thời gian d i ệ p dương đang làm phép trong nháy mắt cũng muốn dừng lại chuyện này thì không có cách nào nhưng có loại này đặc hiệu sau đó diệp dương liền hoàn toàn không cần lo lắng hơn nữa còn có nó tối cao điệp ra hai mươi tầng cao đạt đến hai trăm linh tốc độ di chuyển lưu hỏa đặc hiệu càng là một dạng hoàng kim cấp trang bị không thể nhìn bằng nửa con mắt cao tới sáu trăm điểm tốc độ di chuyển mặc dù là đầy tiềm năng truy phong giày bó cũng căn bản không cùng đây là nguyên thủy thuộc tính nghĩ tới đây diệp dương liền đã không nhịn được muốn kích phát tiềm năng của hắn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 mất tiệp tám mươi tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ đặc hiệu lưu hỏa mở ra bản kỹ năng phía sau pháp thuật kỹ năng sẽ mở ra đang di động thi pháp đặc hiệu đồng thời nếu như trong di động thi pháp sẽ đề thăng tự thân 10% pháp thuật thương tổn lại mỗi lần thi triển kỹ năng phía sau tốc độ di động ngắn đ ể thăng 35%, tối đa điệp ra 10 t ầ n g mỗi tầng duy trì liên tục năm giây miêu tả tử vong hơi thở hàng lầm trong nháy mắt như lưu hỏa quỷ mị bốc lên ngự phê chỉ là đầy tiềm năng sau này tốc độ di chuyển cũng Dương đã so với Diệp di p di di di hơn nữa ngàn vạn lần không nên xem nhẹ lưu hỏa cái này ba giây thời gian kéo dài nó phương thức kế toán là mỗi lần phóng thích kỹ năng điệp g i a lưu hỏa đặc hiệu tầng số sau đó đều sẽ đổi mới cái này thời gian kéo dài mặc dù là đạt tới đủ số một ư ơ i tầng chỉ cần diệp dương cồn g s u y kỹ năng coi như là cồn g s u y hỏa cầu thuật cũng có thể vẫn đổi mới cái này ba giây thời gian kéo dài chỉ là loại này thêm được l i ề n lập tức sẽ có thể so với nhung nhung chuyển kỳ cấp thập bội tốc độ di chuyển thiên phú không do dự trực tiếp thay sau đó diệp dương trụ cột tốc độ di chuyển từ 775 điểm bạo tăng đến rồi 1825, l ậ t gấp hai có thửa phòng ngự cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng từ 1920 t ă n g lên tới 2160 điểm ân cái này biên độ nhỏ tăng lên chỉ là đối với diệp dương mà nói nếu như một dạng người chơi có thể đủ nhất kiện trang bị tăng chính mình 200 nhiều một chút phòng ngự sợ là vui vẻ cũng không kịp kết thúc lưu hỏa g i ả i bó sau đó diệp dương lại đem ánh mắt của mình đặt ở còn lại chính là cái kia sử thi bảo dương bên trên keng ngươi mở ra anh hùng cấp trang bị tự do bảo dương mời bây giờ chọn lựa ngươi cần lấy được trang bị c h ứ c nghiệm hạn chế tuyên trạch p h á t chờ các loại giữa lúc diệp dương muốn tuyển trạch pháp sư nghề nghiệp trang bị thời điểm hán trợt nhìn thấy một điểm không cùng một dạng tuyển hạng tuyển trạch một chiến sĩ tuyển trạch hai pháp sư tuyển trạch ba thích khách tuyển trạch bốn cung tiễn tuyển trạch năm mục sư tuyển trạch sáu thông dụng không giống với phía trước anh hùng cấp cái dương ở nơi này sử thi bảo dương phía dưới cùng thình lình xuất hiện một cái cực kỳ đặc thù thông dụng tuyển hạng thông dụng đây là cái gì tuyển hạng chẳng lẽ nói đông nhiên diệp dương trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái cực kỳ ý tưởng kinh khủng gan lớn chết no gan nhỏ chết đói nếu như ý nghĩ của chính mình là chân thật kia sử thi cái dương liền thật là kiếm lợi lớn tuyển trách sáu thông dụng chức nghiệp keng ngươi thành công lựa chọn thông dụng chức nghiệp mời bây giờ chọn lựa ngươi cần trang bị loại hình tuyển trách một nhẫn tuyển trách hai hạng liên thảo thảo thảo quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau như lúc chứng kiến c h ứ c nhẫn này cùng hạng liên hai cái này tuyển hạng sau đó diệp dương thậm chí có chút kích động nói không nên lời mặc dù là hiện tại mạnh như diệp dương cũng chỉ có một hoàng kim cấp xương tuyết trí giới Đồ thứ nhất là bởi vì vật phẩm trang sức loại trang bị khó tìm có ai nhất kiện cũng nói do hắn tự thân cường đại thứ hai vật phẩm trang sức loại thêm được cực kỳ toàn diện lại có thể tự động xứng đôi tự thân chức nghiệp tuyển i ê g như nói trách t m được sẽ cao. Ngươi hai i đối n n sĩ, thể chất thêm h được sẽ đối lập u khá như cao. Nếu t hạng liên diệp dương đã có một cái hoàng kim cấp xương tuyết trí giới mặc dù là từ bạch ngân cấp tấn thăng đến hoàng kim cấp nhưng bây giờ cũng tự nhiên muốn tuyển trạch một cái cấp độ sử thi hạng liên tới phong phú hơn chính mình t h à n h trang bị ken ngươi thành công tự do lựa chọn một cái cấp độ sử thi ám diệt chi liên Ám Ám phát ám Mất mỗi mục mục điểm diệt diệt diệt chi liên. Giai vị, xử thi điệp, tiêu, chi tiêu Trí Thể chất, đoạt, thể đoạt tự thân toàn thuộc tính cấp. lực, Lực cấp công kích có lực. Cấp phong lượng, lần l động vị, xử 150. 100. 100. 100. duy trì liên tục mười giây miêu tả ẩn chứa vô hạn thôn vệ chi lực ám d i ệ t hạng l i ề n có cực kỳ khủng bố hiệu quả c ó a dây chuyền này thoải mái b ạ o a chương bảy mươi tám ám d i ệ t cấp đoạt điên cuồng cấp đoạt công phòng cường hạng đặc hiệu canh hai cầu từ đà tờ hng nguyên thủy thuộc tính cấp độ sử thi hạng l i ề n l i ề n trực tiếp làm cho có thể tăng toàn thuộc tính một trăm điểm còn có ước chừng một trăm năm mươi điểm trí lực thuộc tính kết x ụ thêm được đây chính là nếu so với chính mình đầy tiềm năng anh hùng cấp hồng liên ma diễm chi trượng thêm được thuộc tính còn phải cao hơn hơn một nữa hơn nữa còn có một cái ám diện c ư ớ p đoạt đặc hiệu có thể trực tiếp c ư ớ p đoạt địch quân mục tiêu toàn thuộc tính một phần trăm điểm công phòng thuộc tính dựa theo diệp dương bây giờ thuộc tính mỗi lần công kích có thể trực tiếp c ư ớ p đoạt bọn họ mười tám điểm công phòng lớn nhất một trăm tám mươi nhiều một chút cái này có thể thì tương đương với không công nhiều hơn một cái bạch ngân cấp vũ khí thuộc tính kích phát cho ta kích phát ám diện chi liên ôm một tia tâm tình kích động diệp dương hiện tại đều không nhịn được muốn chứng kiến đầy tiềm năng ám diện hạng liên rốt cuộc là cái gì t h u tính k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng k e n keng Ken. một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt hỏa cầu thuật tự thân tiềm năng đồng thời hỏa cầu thuật tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mát tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra ám diệt chi liên giai vị cấp độ sử thi trí lực 280. t h ể chất 150. m ấ t tiệp một t lực lượng 150. t i ề m năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ ám diệt c ư p đoạt mỗi lần công kích mục tiêu có thể phát động ám diệt chi ba trăm m ư ơ i lực cướp đoạt mục tiêu tự thân toàn thuộc tính một m ư ơ điểm lực công kích cùng lực phòng ngự nên hiệu quả tối đa điệp ra một ư ơ i tầng duy trì liên tục một trăm giây miêu tả ẩn chứa vô hạn thôn vệ chi lực ám diệt hạng liên có cực kỳ khủng bố hiệu quả ngưu phê ngưu phê không nói khác chỉ là một cái hai trăm tám mươi điểm trí lực thuộc tính thêm được diệp dương cảm thấy cái này trang bị có thể trực tiếp mang tới chết một cái cấp độ sử thi hạng liên trực tiếp cho diệp dương gia tăng rồi bảy trăm ba mươi điểm toàn thuộc tính thử nghĩ một cái diệp dương trên người tất cả trang bị lại có cái kia nhất kiện có thể trực tiếp cho hắn tăng khoa t r ư ơ n g như vậy điểm thuộc tính hơn nữa tiềm năng kích phát sau đó ám diện cấp đoạt đặc hiệu cũng có đại phúc độ tăng trưởng từ cấp đoạt mục tiêu tự thân toàn thuộc tính một phần trăm điểm công phòng thuộc tính trực tiếp tăng đến tự thân toàn thuộc tính một m ư ơ dựa theo cái này trang bị cho diệp dương mang tới thuộc tính tăng phúc sau đó hắn hiện tại có chừng hai nghìn chín mươi năm điểm toàn thuộc tính điểm nói cách khác diệp dương mỗi lần công kích cũng có thể trực tiếp cấp đoạt đối phương hai trăm n h i ề u một chút công phòng thuộc tính mười chung đợt đấy thậm chí có thể trực tiếp cấp đoạt hai nghìn nhiều một chút công phòng loại này khoa chương cấp đoạt trình độ đ ừ nói g n linh cách h ủ cấp bột g cấp cấp, khác ô n g c vận khí tốt diệp dương cố gắng một chút đơn sát hai cấp độ x ử thi bốt là có thể góp đủ tiến giai sử thi một trăm linh điểm danh vọng duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tân chức sử thi cần hai mươi cấp đẳng cấp phải tăng tốc thăng cấp a còn có ba cấp là có thể mang theo thuộc tính như thế bạo t ả cám diện chi liên có tốt trang bị không thể mang đây mới là để cho người thống khổ bất quá l ĩ n h chủ cấp bốt đối với diệp dương mà nói cũng không tính là việc khó gì cũng vừa lúc đó tương chiến tràng quét dọn xong phía sau ẹt cái chậm d ã i đi tới diệp dương bên người vân hà huynh đệ lần này vong linh chiến tranh biểu hiện của ngươi thật là để cho ta nhìn với cặp mắt k h á c xưa ngươi cũng chân chính khiến cho ta nhìn thấy gì là lấy lược một người phá vỡ sơn hà ha ha ha, e s cái quân đoàn trưởng quá khen, ta chỉ là t ậ n tự ta có khả năng mà thôi. hơn nữa, nếu như không có ngài khiến cho những cái này cường đại mục sư trưởng giả toàn lực trợ giúp ta, sợ rằng ma pháp của ta giá trị, đã sớm thiếu thốn vô số lần chỗ còn có thể phát huy ra bực này thực lực. nghe được e s c kai lời nói, diệp dương cười nhạt. một lớp đơn giản buôn bán lẫn nhau thổi e s i trên mặt cũng lộ ra khó có thể che giấu đ ụ cười. không có biện pháp. ạ đối với những cái này vong linh quái vật mà nói, mình bây giờ đã là cường đại đến vượt qua bọn họ phân rõ trình độ. ngắn n g ủ hơn một giờ thời gian, tới tiến công khôi lan thành mấy trăm ngàn khô lâu đại quân hầu như đều bị phá hủy mà mấy trăm ngàn khô lâu binh có ít nhất bảy thành ở trên là diệp dương lấy phát động tự thân lực lượng lớn nhất tới tàn sát những cái này vong linh quái vật nhưng nói đi nói lại thì nếu như không có những cái này cường đại mục sư không hạn chế liều mạng cho mình truyền ma pháp vẹn vẹn dựa vào những cái này mỗi giây hồi phục ba trăm điểm trung cấp ma pháp d ự tề chính mình lam lượng sợ rằng ở chiến tranh bắt đầu sau năm ba phút liền muốn báo nguy làm sao lại mở ra mức tiêu hao lớn như vậy pháp lực tiêu đốt tùy ý làm vậy ha ha ha được rồi được rồi hài lòng thuộc về hài lòng nhưng s k tìm diệp dương tới quả thực cũng là có chính sự vân hà huynh đệ thực lực của ngươi không chỉ có chiếm được ta tán thành cũng nhận được chúng ta khôi lan thành thành chủ tony bạ b ờ giả cao độ tán thưởng đi tìm thành chủ đại nhân A, hắn sẽ cho ngươi một phần các ngươi mạo hiểm ra vô cùng hy vọng lấy được thưởng cho nói xong một câu cuối cùng s k thật dài thở ra một hơi đồng thời biết lắm khổ nhiều kế tiếp ngươi nhiệm vụ còn rất nhiều đây này đương nhiên nếu như ngươi không muốn tiếp thu những cái này thưởng cho phong phú nhiệm vụ ta đây cũng là sẽ không ngăn trở s kay như cho diệp dương một cái vô cùng đúng trọng tâm kiến nghị Tốt. cảm ơn s quân đoàn trưởng chỉ dẫn nếu chiến đấu đã kết thúc ta cũng quả thực hẳn là gặp mặt thành chủ một cái biên cảnh thành thị chỉ là biên cảnh thành thị ở siêu phàm thế giới bên trong hoặc có lẽ là ở s e n lô gen đế quốc ở giữa biên cảnh thành thị mặc dù có cực kỳ trọng yếu chiến lược ý nghĩa nhưng nó thành chủ địa vị kỳ thực cũng không có tưởng tượng cao như vậy thậm chí có thể nói như vậy chỉ cần người chơi có thể tấn thăng đến anh hùng cấp những thứ này biên thành thành chủ tùy thời đều có thể thấy、Ấn. đến khi những cái này phổ thông người chơi tấn thăng đến anh hùng cấp nói có thể đã sớm nên đi vương cao hơn phát triển ai còn biết đứng ở biên cảnh thành nhỏ bất quá diệp dương cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy theo edsky chỉ dẫn diệp dương trở lại khôi lan thành sau đó đi thẳng tới thành chủ cung điện nguyên lai、like、là tôn kính mạo h i ể m gia vân hà đại nhân ngài m a u mời vào thành chủ b ạ b ờ dạ đại nhân đang ở cung điện chính s ả n h đợi ngài đến nhìn thấy diệp dương liền những thành chủ kia cung điện thủ vệ binh đều cảm thấy kính nghệ bây giờ vân hà tên này ở trong đầu của bọn hắn bên trong Đã là một chương á i có t ể bảy mươi chín phong phú danh vọng giá trị hàn g lâm sử thi tiến giai có hy vọng canh ba cầu từ đà tờ hng đây chính là chúng ta khôi lan thành đại công thần mạo hiểm ra vân hà sao liếc nhìn diệp dương từ bên ngoài đi tới Thành thậm chút từ thành chủ bờ thậm chí có chút vội vã từ chính mình thành chủ ghế có bạ bờ giả vội vã đây i hiểm xuống. Mạo hiểm ra v n ngươi chúng ta khôi Lan Thành, nếu như không ngươi, chúng ta khôi Lan Thành, cũng sẽ giống như xung quanh vài cái thành thị giống nhau, bị những n Hà, Khôi Khôi thị là là vài à cái cái đã cứu có ta ta sợ sẽ bị vong là i quái n như không còn. h phá hủy hầu vật Đây l ngươi nên được thưởng cho mọi ngươi nhất định không nên cự tuyệt nhìn thấy diệp dương lần đầu tiên bạn bợ dạ cũng có chút kích động nói nói cũng liền tại hắn sau khi nói xong diệp dương cũng nghe đến rồi gợi ý của hệ thống k e n vong linh chiến tranh bên trong ngươi đối với khôi lan thành làm ra chắc việt công hiến sâu đậm chiếm được khôi lan thành chủ tony bạ bợ i ả tán thành cũng thu được cực kỳ chân quý thường cho danh vọng giá trị mười điểm kim tệ một trăm h o à n g kim cấp vũ thuật chi trượng chiến trường nhiệm vụ lại còn có thể có danh vọng giá trị chứng kiến cật t h ư ở n g sau đó diệp dương một ít ngạc nhiên nghĩ đến bất quá cũng vừa lúc đó bạ bợ i ả tiếp tục nói rằng tuy là chúng ta khôi lan thành nguy nan đã giải ngoại trừ nhưng chúng ta chung quanh vài cái thành thị như cũ còn rơi vào nguy cơ to lớn ở giữa ta vĩ đại mạo hiểm r a vân hà nguyên g u y ệ n ý giúp chợ bọn họ giải trừ trận này nguy nan sao đương nhiên nguyện ý nghe được lời của thành chủ diệp dương nghiêm túc gật đầu nhưng quay đầu lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì hỏi b ạ bờ giả thành chủ đại nhân thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu trợ giúp xung quanh mấy cái k h á c thành thị giải trừ lần này vong linh chiến tranh nguy cơ ta còn có thể thu được danh vọng giá trị thường cho sao diệp dương hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không riêng gì muốn lên tới hai mươi cấp còn có một trăm không phải còn có bảy mươi chín điểm danh vọng giá trị cũng cần tích lũy trợ giúp khôi lan thành giải trừ nguy nan có thể thu được mười điểm danh vọng giá trị như vậy trợ giúp những thành thị khác đâu đương nhiên có thể điều kiện tiên quyết là trợ giúp của ngươi nhất định phải đạt được những thành chủ kia tán thành đổi một câu nói nếu như ngươi ở đó bên trong chỉ là đục nước béo cỏ tự nhiên là được không đến bất luận cái gì tưởng thưởng bà vợ i ả lại nói vô cùng đúng trọng tâm người chơi nha nhiệm vụ nha ngươi làm ra cống hiến càng nhiều nên lấy được thưởng cho mới có thể càng nhiều ngươi chỉ là lĩnh nhiệm vụ đi nhân ra nơi đó bắt cá ủy tài sẽ cho ngươi phát thưởng cho cũng vừa lúc đó bà vợ i ả bổ sung lần nữa một câu bất quá chúng ta chỉ là biên thành, thành chủ tối cao cho ngươi phát ra danh vọng giá trị thường cho cũng chỉ có mười điểm đang ở nghe được bã bờ dạ những lời này sau đó diệp dương nao hải bên trong đống nhiên chiếm được một cái tin tức chiến trường độ c ô n g hiến chuyển hóa danh vọng giá trị thường cho làm diệp dương trợ giúp thành thị chung kết vong linh chiến tranh sau đó hắn đạt được mỗi một vạn điểm chiến trường độ c ô n g hiến liền có thể một hối đoái một điểm danh vọng giá trị nhưng tối cao chỉ có mười điểm thì ra là thế đà tạ thành chủ diệp dương trịnh trọng gật đầu、Tốt. ta tôn kính nhất mạo hiểm ra vân hà người đi thay ta trợ giúp một cái chúng ta lâm thành kẹo thành a bọn họ nơi đó đã sắp cũng bị vong linh q u á n vật công phá cửa thành chiếm được diệp dương khẳng định bạ bờ dạ biểu tình đ ố n g nhiên trịnh trọng lên keng ngươi kích phát tẩn giấu chiến trường nhiệm vụ gấp rút tiếp viện kẹo thành cũng thu được một tấm kẹo thành truyền tống quần trục sử dụng sau đó có thể lập tức truyền tống đến kẹo thành trung tâm thành thủy t i n h chỗ nhiệm vụ miêu tả mặc dù khôi lan thành ở trợ giúp của ngươi phía dưới đã giải ngoại trừ vong linh nguy cơ nhưng lâm thành kẹo thành như cũ gặp lấy bị vong linh đánh cực khổ tony bạ vợ dạ khẩn cầu ngươi có thể trợ giúp những thành phố kia cũng hứa hẹn ở sau khi hoàn thành biết thu được phần thưởng phong phú nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp kẹo thành kết thúc vong linh chiến tranh có tiếp nhận hay không tiếp thu không có bất kỳ do dự nào đang tiếp thụ nhiệm vụ sau đó diệp dương liền trực tiếp sử dụng trường kẹo thành truyền t ố n g quần c h ủ vong linh bạo tàu bảy bốn mươi tám m ư ơ i một hàng lâm kẹo thành sau đó diệp dương chỉ là đơn giản cùng kẹo thành thành chủ tự thuật một phen liền đi thẳng tới trên thành tường lúc này vong linh chiến tranh đã r i ả n g co hơn hai giờ ước chừng mấy trăm ngàn khô lâu quái vật điên cuồng tiến công kẹo thành quân đoàn binh lực cùng người chơi lực lượng đã rõ ràng một ít đề kháng không nổi thấy thế, thế diệp dương cũng không dám ở quá nhiều do dự đại chiêu toàn bộ khai hỏa mở ra sự điên cuồng của mình phát ra hình thức pháp lực thiêu đốt vẫn tinh thiên giáng đang ở những cái này sĩ binh cùng người chơi còn chưa kịp phản ứng thời điểm mấy viên vẫn thạch đã hoành ra ở giữa không trung bên trong rầm rầm rầm trong khoảnh khắc đứng ở trên tường thành diệp dương huy động pháp trượng điều khiển những cái này dắt vạn quân lực vẫn thạch đồng loạt hướng địa mặt oanh tạc đi 9.035 9.035 9. 1.807 0 1.807 0 t ả n g l ớ n tảng lớn khủng bố thương tổn chữ số từ những khô lâu binh kia trên đầu dồn dập toát ra mà những cái này người chơi thậm chí còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra mới vừa vẫn cùng chính mình liệu mạng chiến đấu khô lâu binh đã bị một cỗ vô cùng lực đánh vào trực tiếp đánh chết không chỉ có như vậy mỗi một khỏa vẫn thạch đều giống như máy bay ném bom bỏ ra lựu đạn trong nháy mắt nổ chết một mảnh đạn g ở sung phong vong linh quái vật bảy mỗi một khỏa vẫn thạch truy lạc càng là trực tiếp đem trận này công thành chiến chiến tuyến hướng về sau đẩy mạnh bên trên khoảng trăm thước chỉ là trong nháy mắt liền khiến cho mấy trăm ngàn ngoạn gia chiến đấu áp lực giảm mạnh ngoa tạo vậy vừa nãy là kỹ năng gì cũng quá mạnh a vẫn thạch tại sao ta cảm giác nhìn quen mắt như vậy chứ thiên nột mau nhìn chúng ta kẹo thành tường thành đó không phải là vân hà đại thần nha mẹ của ta a quả nhiên là vân thần vân thần không phải khôi lan thành cư dân nha làm sao đột nhiên chạy đến chúng ta kẹo thành tới hắn khôi lan thành lẽ nào bị vong linh công phá công ni mã phá trên lầu sợ là bị ngu rồi v â ngưu Hà Đại lao cái này à Đại cái lao n rõ r cho chúng cứu thấy thành kẹo tới ta làm phê a cái này vong linh chiến tranh mới vừa bạo phát hai giờ vân thần đã giúp khôi lan thành kết thúc chiến tranh rồi không hắn đây mụ cũng quá mạnh xe ở đó chút ngoạn ra nhảy cấn hoan hô phía dưới diệp dương một cái có một có phạm vi cực lớn lực sát thương kỹ năng đã tiếp nhị liên tam truy lạc keng ngươi ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết khô lâu binh thu được điểm kinh nghiệm ba trăm hai mươi chiến trường độ cống hiến một điểm keng ngươi ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ t hoàn u được điểm toàn không có bất kỳ thời gian đi quản những cái này đã bị xoát bạo gợi ý của hệ thống chỉ có thể nhìn được chính mình chiến trường độ công hiến đang điên cuồng tăng vọt một vạn năm vạn mười vạn ba mươi vạn đại chiêu toàn bộ khai hỏa diệp dương mười vạn chiến tràng độ công hiến với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là vài chục phút sự tình thậm chí vì mau sớm kết thúc trận chiến đấu này hắn trực tiếp nhảy xuống tường thành dùng cái kia hai huyễn ảnh phân thân vì mình ngăn cản những cái này muốn vọt tới bên cạnh mình khô lâu binh sau đó đồng thời thao túng hai huyễn ảnh phân thân cùng mình cùng nhau mở ra gặt lĩnh thức hỏa cầu bắn liên tục phát ra phương thức nhưng mà đang ở diệp dương nghiêng về một phía nghiền ép những cái này vong linh quái vật thời điểm cách hắn cách đó không xa thanh quân sắp mặt đã chấn động đến rồi cực h ạ n vạn chương tám mươi đánh nhanh thắng nhanh ngọ o tạo đó là vân hà nha mạnh như vậy trước mắt một cái là có thể giết mấy trăm con khô lâu b ì n h một cái kỹ năng là có thể giết tới vạn hắn đ ây mụ cùng ta đùa là một cái du hí cái này cũng quá biến thái đi lão đại lão đại ân làm sao vậy chứng kiến diệp dương cái loại này liên cùng thức tàn sát mang tới đánh vào thị rất lực ở một bên xem cuộc bên c hơn i liên dưới gọi hắn đều không có nghe được. Phải biết hội, với hội viên, chiến giờ, miễn thôi. ế n Thánh quân hắn không nghe rằng, thân là hôm nay đệ nhất công hội, Thánh quân mang cùng với chính mình công hội thành viên, ở kẹo thành phân chiến 2 giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng thành thủ thể hôm chỉ h đều đã được. đệ mộ mà ép, là là kẹo có có cửa bảo vệ ở nữa theo thời gian trôi qua huyết lam bổ cấp dần dần thiếu thốn liền thánh quân mình cũng cảm thấy một ít cố hết sức lại càng tám t r m sáu ba muốn nói bọn họ công hội thành viên nếu như trận chiến đấu này nhiều hơn nữa một giờ sợ rằng kẹo thành cửa thành sẽ bị phá vỡ sau đó bọn họ muốn nên tiếp chính là những khô lâu binh kia ở trong thành v u tận sát l ụ nhưng mà đang ở vân hà đến đây tiếp viện ngắn ngủi này mấy phút những khô lâu b i n h kia trên tuyến trong n g á y mắt hướng về sau đ ẩ y vài trăm thước không chỉ như vậy ở vân hà phạm vi cực lớn cùng siêu đ ạ i sát thương lực kỹ năng phía dưới liền những khô lâu b i n h kia số lượng cũng bắt đầu giảm mạnh nhưng mà diệp dương lại hoàn toàn không có chú ý tới kẹo thành là thánh quân công hội nơi đóng quân hắn hiện tại thầm nghĩ mau sớm khiến cho kẹo thành kết thúc trận này chiến tranh sau đó l i n h thanh danh của mình thường cho thay đổi một lớp trang bị sau đó diệp dương bây giờ tốc độ di chuyển đã tùy thời có thể đạt được 1.200 không nhiều một chút đúng vậy ngươi không có nhìn lầm chỉ là một anh hùng cấp giày bó thay đổi là có thể khiến cho phía trước diệp dương lớn nhất 1.400 n h i ề u một chút tốc độ di chuyển c h ậ t tăng sấp xỉ tập h đ ộ i chu cột tốc độ di chuyển b ả o tăng lớn hơn vẫn là lưu hỏa đặc hiệu cho diệp dương mang tới siêu cường t h n g phúc phía trước truy phong giày bó trang bị đặc hiệu chỉ có thể khiến cho diệp dương dùng để làm đặc thù thời gian bảo mệnh kỹ năng dù sao thời gian kéo dài quá ngắn chỉ có ngắn ngủn trong mấy giây nhưng lưu hỏa bất đồng làm tần g số trồng chất đầy một ư ơ i tầng sau đó chỉ cần vẫn vẫn duy trì thi pháp nó có thể vẫn bảo trì ba trăm năm mươi siêu cường tốc độ di chuyển tăng phúc diệp dương hôm nay chủ cột tốc độ di chuyển đã đạt đến một tám trăm n h i ề u một chút mất tiệp linh xảo tăng phúc một trăm linh lưu hỏa đặc hiệu ba trăm năm mươi tăng phúc cũng chỉ có hai cái này tăng phúc liền trực tiếp khiến cho diệp dương tốc độ di chuyển cung cấp bảy trăm linh tăng phúc từ vẹn vẹn một tám trăm n h i ề u một chút chủ cột tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên tới một hai trăm không nhiều một chút cũng liền ở bây giờ so trước đó nhanh gần m ư ơ i lần tốc độ di chuyển phía dưới ở khôi lan thành nước trường dùng sấp xỉ hai giờ mới kết thúc chiến tranh ở kẹo thành vẹn vẹn chỉ là ở trong vòng nửa giờ liền bị diệp dương trực tiếp rõ ràng giết hết tất toàn bộ kẹo tường thành chu vi mấy ngàn thước bình nguyên khắp nơi nằm còn chưa bốc hơi lên khô lâu b ì n h thi thể mà diệp dương đích thực độ cống hiến cũng tiêu thăng đến một trăm tám mươi nhiều vạn đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là nhiều như vậy quái vật cũng để cho diệp dương đẳng cấp từ m ộ ư ơ i bảy cấp trực tiếp đẩy mạnh đến rồi m ộ ư ơ i tám cấp bốn mươi khoảng cách hai mươi cấp vẹn vẹn chỉ kém nhất cấp nửa một người r ế t xâm lấn kẹo thành hết thảy vong linh quái vật quá mạnh vân hà đại lao ngươi quả thực liền là thần tượng của ta nếu không phải là ngươi bây giờ qua đây trợ g i ú p chúng ta kẹo thành sợ rằng cũng chưa có nghe nói phá cửa thành cũng không phải là nghiêm trọng nhất sự t ì n h một ngày bên trong thành trung tâm thành thủy tinh phá như vậy cái thành phố này sẽ tiêu thất hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi vân hà đại lao đây là cứu vớt một thành phố người a nhìn lướt qua trên mặt đất tuân ra tới trang bị bạch bản cấp trang bị chiếm đại đa số nhưng là chỉ có mấy ngàn món mà thôi dù sao những cái này phổ thông cấp quái vật tỷ lệ rơi đổ là vô cùng cảm động lòng người còn lại đại đa số chính là mấy trăm món thanh đồng trang bị bạch ngân trang ha h a toàn bộ xâm lấn kẹo thành vong linh quái vật liền một chỉ bạch ngân cập bột cũng không có từ chỗ nào bạo bạch ngân trang bị đi nhìn thoáng qua những trang bị này diệp dương liền nhặt cũng không có nhạc không dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trải qua lúc này đây vong linh chiến tranh sau đó đồ trắng cùng thanh đồng trang bị tất nhiên sẽ lần nữa giảm giá nguyên bản đồ trắng giá cả cũng đã ngã đơn giá một ngân tệ cũng chính là nhất kiện bạch bản liền một trăm nhanh cũng không có mà thanh đồng trang bị nhất kiện nhiều nhất cũng chỉ một mai kim ế tệ đây là những cái này thuộc tính tốt thanh đồng trang mấy thứ này cộng lại thậm chí còn không bằng chính mình đi giết một chỉ l ĩ n h chủ cập bột tới còn có giá trị cho nên chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua sau đó diệp dương liền nhặt đều chẳng muốn nhặt trực tiếp về tới thành chủ cung điện quá mạnh vân thần ta yêu ngươi cái này cờ mờ n ở một đống trang bị ít nhất cũng phải giá trị trên một triệu a năm sáu mẹ ai cũng không muốn theo ta đ o ạ n mảnh địa phương này trang bị chúng ta long hồ công hội bọc người nào tới người đó chết cút người nào cờ mờ n ở không phải đoạt mới là t r ò n váng đang ở diệp dương đi rồi trên mặt đất giữ lại những trang bị kia như ông vỡ tổ bị tranh mua nhưng mà thấy được những cái này không muốn sống tranh mua trang bị các người chơi thanh quân cũng chỉ là thở dài thanh quân công hội tuyệt đại bộ phân thành viên đều đã mặc vào nguyên bộ thanh đồng cấp trang bị Đối với đồ với trắng chương ă n bản k ô n nhu g gì. có có nhu cầu tám mươi một vạn điểm chiến trường công hiến. Trường 81, chân chính cứu thế chủ vân hà năm canh cầu từ đà tờ h n z mạo hiểm r a vân hà ngươi là chúng ta kẹo thành nhân nhân cứu mạng đây là ta thân là kẹo thành chủ dành cho đưa cho ngươi ngợi khen mới nhất định không nên tự tuyệt ly khai chiến trường đi tới thành chủ cung điện sau đó kẹo thành chủ liền kích động nói sau đó hệ thống thưởng cho đúng hẹn mà đến keng vong linh chiến tranh bên trong người đối với khôi lan thành làm ra chắc việt c ô n g hiến sâu đậm chiếm được khôi lan thành chủ ạ giản tan thành cũng thu được cực kỳ chân quý thường cho danh vọng giá trị mười điểm kim tệ một trăm hoàng kim cấp chiếu sáng trường kiếm mười điểm danh vọng tới tay nhất kiện hoàng kim cấp trang bị tới tay không nói khác coi như bạch bản cùng thanh đồng trang bị như thế nào đi nữa giảm giá hoàng kim cấp trang bị hay là bảo đảm giá trị tiền gửi Cùng cái những với phi đây khí là nhiều n trường t không hai luân thành truyền thống quyền trục bọn họ hiện tại phòng chứng cũng nhanh muốn phá thành cũng liền ở kẹo thành chủ xuất gia truyền t ố n g quyền trục thời điểm diệp dương hệ thống tần đạo lần nữa đổi mới ra nhiệm vụ tin tức keng người kích phát tẩn d ấ u chiến trường nhiệm vụ gấp rút tiếp viện đỏ rồng thành cũng thu được một tấm đỏ rồng thành truyền thống quần c h ủ sử dụng sau đó có thể lập tức truyền t ố n g đến đỏ rồng thành trung tâm thành thủy t i n h chỗ keng chứng kiến dưới một cái nhiệm vụ diệp dương tràn đầy động lực mặc dù trợ giúp một cái thành thị t r u n g kết vong linh chiến tranh chỉ có m ộ ư ơ i điểm danh vọng nhưng phải biết rằng đánh chết một cái lính chủ cặp bút cũng mới ba năm điểm danh vọng mà thôi đừng nói hiện giai đoạn người chơi mặc dù là tiếp qua thời gian nửa tháng hai ba con linh chủ cập bút đồng thời tới xuất linh chủng tộc của mình đến đây bên cạnh công thành những cái này người chơi cũng là không hề sức chống cự bất quá những thứ này cũng không phải là diệp dương hiện tại phải cân nhắc kế tiếp mấy giờ l i ê n thật là lợi dụng cái này danh vọng giá chi bút điên cuồng soát danh vọng là được rồi thời gian trôi qua rất nhanh sau bảy tiếng diệp dương đứng ở một tòa là a xì a trước cửa thành thả ra chính mình một kỹ năng cuối cùng keng người ở đây chiến trường dưới trạng thái đánh chết cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ thu được điểm kinh nghiệm tám nghìn năm trăm chiến trường độ cống hiến mười hai điểm Ken, hết thể xâm phạm asia thành vong linh t r ù n g tộc quái vật bị asia thành thủ quân đánh chết chúc mừng ngươi hoàn thành nhận dấu chiến trường nhiệm vụ gấp rút tiếp viện đỏ d ừ n g thành vân h à đại lao nhu phê hắn đây mụ nhất định chính là cứu thế chủ a thoải mái a ta kém chút cho rằng asia thành không có quá mạnh mẽ lúc đầu cho rằng cửa thành bị những cái này vong linh quái vật công phá sau đó chúng ta thì xong rồi ha ha ha ngươi cũng không biết lúc đó ta ở trung tâm thành thủy tinh môn miệng thời điểm thiếu chút nữa thì tuyệt vọng vân hạ đại lao tới quá đến lúc rồi nếu như ở vãn tới một hồi sợ là chúng ta a s i a thành liền thực sự không có không nói nhiều ngư bức về sau vân hà đại lão liền là thần tượng của ta hô không có đi quản a s i a thành những cái này người chơi điên cuồng hô to nhìn thoáng qua hoàn thành nhiệm vụ gợi ý của hệ thống diệp dương thật dài thổ thở một hơi thời gian bảy tiếng diệp dương từ kẹo t h à n h bắt đầu đường dài chạy gần tám thành phố đến không phải diệp dương chiến đấu tốc độ giảm xuống là thời gian dài vẫn duy trì cao độ tinh thần thần trường đột nhiên thư giãn xuống tới phía sau cảm giác chống rộng không tới đến aci -si、a thành thời điểm cũng quả thực đủ nguy hiểm cửa thành bị công phá aci a thành toàn dân giai binh liền ngay cả thành chủ aci a đều dẫn theo trên đ ao nhưng mặc cho là như thế aci a thành trung tâm thành thủy tinh cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có ba phần có một lượng máu nếu như diệp dương không đến có thể nhiều hơn nữa mười phút cái này trung tâm thành thủy tinh sẽ cao phá sau đó cả tòa thành thị biến thành một tòa phế tích bất quá cũng may diệp dương tới đầy đủ đúng lúc mặc dù tình huống nguy hiểm nhưng vẫn là ngăn cơn song g ữ trực tiếp một phát vận tinh thiên giáng sau đó liền đem quay trúng quanh ở trung tâm thành thủy tinh phụ cận khô lâu binh toàn bộ đánh chết cũng ngay ở một khắc đó tất cả người chơi toàn bộ đều điên cuồng cái loại này trí chi tử điểm mà hậu sinh cảm giác nếu như không có cảm nhận được là thật không có loại cảm giác đó vô luận như thế nào kết thúc trận này chiến tranh sau đó khoảng thời gian này vất vả cực nhọc coi như là rốt cục có kết quả không chỉ như vậy cái này dài đến bảy giờ phân đấu diệp dương không biết mình giết bao nhiêu khô lâu binh mặc dù đã không có chiến trường nhiệm vụ vậy phong phú điểm kinh nghiệm thường cho nhưng số lượng khổng lồ quái vật kinh nghiệm cũng để cho diệp dương đẳng cấp từ 18 cấp 40%, t r ự c tiếp đẩy mạnh đến rồi 19 c ấ p 85%. á n ân cái này muốn trách cũng chỉ có thể quái 19-20 c ấ p thời điểm thăng cấp kinh nghiệm đông trận tăng mấy lần nguyên bản chỉ cần không đến nghìn vạn kinh nghiệm là có thể thăng cấp làm diệp dương chú ý tới 19-20 c ấ p thanh điểm kinh nghiệm thời điểm cũng là bị lại càng hoảng sợ danh vọng giá trị 96 điểm nhìn thoáng qua thanh danh của mình giá trị chỉ kém sau cùng b điểm có thể chân chính hoàn thành tiến giai cấp độ sử thi một trăm điểm danh vọng mà cuối cùng này bốn điểm chỉ cần diệp dương linh hết một lần này danh vọng thường cho có thể hoàn toàn hoàn thành cấp độ sử thi lên cấp hết thẻ nhu cầu chỉ là anh hùng cấp tiến giai phía sau thuộc tính đều đã cường đại đến loại tình trạng này không biết chờ mình tiến giai đến sử thi sau đó cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu lại sẽ cho từ năm trăm mười mình mang đến bao cường hãn tam phúc dù sao chỉ là hiện tại đầy tiềm năng anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu cũng đã có thể so với diệp dương tiếp t r ư ớ c chuyển kỳ giai vị bảng sở kỳ hiệu cảm ơn ngươi m ạ hiểm gia vân hà ngươi là cứu vất ta a si a thành đại ân nhân n g ư diệp dương vội vàng đem asia đỡ lên asia thành chủ quá khắc khí trợ giúp nhân loại thoát ly chắc chở đây là mỗi người đều có trách nhiệm nghe được diệp dương lời nói asia càng là cảm động và phần có người như vậy thanh niên nhân, nhân. xen lô gen đế quốc có hy vọng à? nhưng bất kể nói thế nào đây là ta thân là k ẹ o thành chủ dành cho đưa cho người ngợi khen mới nhất định không nên cự tuyệt sau khi nói xong hệ thống thưởng cho đúng hẹn mà đến keng vong linh chiến tranh bên trong người đối với khôi lan thành làm r a chắc việt công hiến sâu đậm chiếm được khôi lan thành chủ ạ giảm tan thành cũng thu được cực kỳ chân quý thường cho danh vọng giá trị m ộ ư ơ i điểm kim tệ một trăm h o à n g kim cấp pha dô trường bảo danh vọng giá trị một trăm l i sáu chương tám mươi hai siêu phạm diễn đàn nổ tùng nghiêm trọng phá thành nghiêm phạt c á c h một cầu từ đà tờ hng thật dài thở ra một hơi diệp dương tâm tư rốt cục đã thả lỏng một chút vong linh chiến tranh kết thúc hắn lúc này đây soát danh vọng hành động cũng liền đại biểu đến đây kết thúc tiến giai cấp độ sử thi danh vọng giá trị đã toàn bộ gấp đủ chỉ còn lại có còn có lên tới hai mươi cấp cần một mươi năm kinh nghiệm ước chừng không đến một ư ơ i triệu điểm điểm kinh nghiệm chính mình có thể chính thức bắt đầu cấp độ sử thi tiến g i a i đường kế tiếp dĩ nhiên chính là phải trở về khôi lan thành đem lần này gấp rút tiếp viện nhiệm vụ kết quả tặng lại cho khôi lan thành thành chủ tony bạ bờ dạ aci a thành chủ nếu ta hoàn thành chính mình nhiệm vụ ta đây thì cũng nên trở lại ta t r ỗ ở khôi lan thành chúc ngài thành thị càng ngày phát triển không ngừng cảm ơn mạo hiểm gia vân hà thượng đế nhất định sẽ phù hộ ngươi thiện lương như vậy lại dũng cả m người hoàn thành chính mình hết thể muốn phải hoàn thành chuyện sâu đậm bái một cái aca đưa mắt nhìn diệp dương ly khai một lần này vong linh chiến tranh nếu như không phải dựa vào vị này vĩ đại mạo hiểm gia bọn họ aca thành tất nhiên không chạy thoát bị phúc diệt vận mệnh bởi vì ở tại bọn hắn aca thành hai ba tọa lâm thành thậm chí ở vong linh chiến tranh bắt đầu ba sau năm tiếng cũng đương ã bị biên vị hoành nhiên công phá. Sau đó, vong linh Thái lan đến rồi thành phía sau chủ thành thời điểm, những thực vong tràn công tiên Lan đến này ngồi rồi điểm, cái cao, thực lực c Sau sau đó, trí ở ờ n tướng quân nhóm mới nguyện g đại mới tay. ư ý ra 780 tay. Đương nhiên xuất thủ của bọn hắn cũng không phải là trợ giúp chu vi nhỏ yếu biên cảnh thành thị mà là cứu lại bọn họ tự thân nguy nan bởi vì đã không có khôi lan thành trở về thành quần chủ, diệp dương chỉ có thể dựa vào đi bộ hành tẩu mà bởi vì mới vừa bùng nổ qua vong linh chiến tranh bây giờ trên đường đi cũng không có tới ngăn cản diệp dương trở về thành bái vật hoặc là người chơi nhàn rỗi không chuyện gì diệp dương tra duyệt mình một chút ba lô thuận tiện chỉnh sửa một chút chính mình chuyến này thu hoạch hoàng kim cấp trang bị chín món đẳng cấp trực tiếp từ mười ba cấp tiêu thăng đến lập tức hai mươi cấp cùng hiện tại hoa khu đẳng cấp đệ nhị nhung nhung lập tức kéo ra chọn tám cấp tranh l ệ n h thu hoạch lớn nhất vẫn là gom đủ tấn chức sử thi phía sau danh vọng giá trị nói cách khác hắn chỉ cần lại tùy tiện soát cái một hai ngàn vạn điểm kinh nghiệm sau đó không sai biệt lắm có thể lên tới hai mươi cấp lần bùng nổ này to lớn vong linh chiến tranh đối với diệp dương mà nói chẳng những không có chịu đến bất kỳ tổn thất nào ngược lại lợi dụng một lớp bờ u thu được thu hoạch khổng lồ nhưng mà hắn không biết là lúc này ở siêu phàm thế giới diễn đàn bên trên đã triệt để nổ tung cũng chính là bây giờ trở về thành sau đó rảnh rỗi buồn chán diệp dương ạ xây cũng tiện tay mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua siêu phàm thế giới diễn đàn quái vật công thành vong linh thiên hai mấy trăm ngàn quái vật tới đánh số lượng hai trăm ngàn không tới một thành phố nhỏ nghiêm trọng hoài nghi một lần này quái vật công thành là vì áp chế một cách cưỡng ép ngoạn ra thực lực quái vật số lượng cùng thực lực hiện giai đoạn người chơi căn bản đánh không lại hắn đây mụ siêu phàm thế giới quả thực thì không phải là làm cho đùa du hí độ khó thực sự quá cao cảm tạ vân thần đã cứu chúng ta kẹo thành vân hà đại lao huy vũ nếu như không phải n g ư ờ i chúng ta aci a thành phòng chừng sẽ không có phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn thiếp mời đều là nhổ nước bọt vong linh chiến tranh độ khó quá cao khâu lâu quái vật số lượng nhiều đến căn bản đánh không xong ngay tại lúc những thứ này thiếp mời ở giữa diệp dương còn chứng kiến một cái so sánh một cái có ý thiếp mời vong linh chiến tranh bạo phát vẹn vẹn hai giờ thành phố chúng ta đã bị công phá loại này chiến tranh độ khó ta muốn mời quan phương ra đến cho chúng ta giải thích một chút hai giờ phá thành nhìn đến đây sau đó diệp dương nhịn không được r ê u cận một tiếng một cái biên cảnh thành phố thủ vệ binh trí ít năm mười vạn số lượng người chơi số lượng cũng trí ít cũng phải chừng mười vạn tớ p biên cảnh thành thị không thể cùng chủ thành so sánh với biên thành rất nhỏ coi là cư dân cũng chỉ có thể dung nạp khoảng năm trăm ngàn người nhưng biên thành số lượng rất nhiều tương tự với chúng ta cổ đại phong hỏa thai kiến trúc mạch suy nghĩ nói cách khác ở siêu phàm thế giới đơn bản địa trong mắt của biên thành chỉ là đưa đến một cái cảnh báo tác dụng chân chính lực lượng nòng cốt đều tập trung ở đ ạ i thành chủ thành dù nói thế nào cái này đem gần mấy trăm ngàn phòng giữ số lượng liền ngăn cản những cái này số lượng cũng chỉ có mấy trăm ngàn hơn nữa không có bất kỳ trí khôn khô lâu quái vật năm sau tiếng đều làm không được đến đó chính là thần tiên tới cũng cứu bọn họ không được nhưng mà làm diệp dương đông nhiên chú ý tới mở tổ i ệ p người sau đó đông nhiên n h í u mày một cái vong linh chiến tranh bạo phát vẹn vẹn hai giờ vĩnh hằng thiên hạ lại là vĩnh hằng thiên hạ thành thị bị công phá ôm một chút hiếu kỳ cùng xem cho vui diệp dương điểm đi vào thiếp mời hồi phục số lượng cực cao ự c c vẹn vẹn chỉ là mở tổ t i ệ p không đến vài chục phút liền có mấy ngàn hồi phục số lượng bất quá vĩnh hằng thiên hạ làm hoa khu trước tam công hội đại công hội hội trưởng có loại này nhiệt độ coi như là hợp lý nhưng diệp dương quan tâm điểm lại không ở nơi này vĩnh hằng thiên hạ quan phương có thể hay không cho chúng ta mổ gẳng đạ thành một lời giải thích ta nghe nói thành phố khắc vong linh công thành ngay cả một hoàng k i m cập bột cũng không có nhưng là chúng ta nơi đây lại cờ mở nở tới chí ít vượt lên trước mười chỉ là lính chủ cập bột vu yêu đại pháp sư loại này không thăng bằng độ khó chẳng lẽ là các ngươi cố ý vi trì còn là nói các chính trọc chúng chơi. có chết xác có nói ngươi những thứ này người ngoạ không năng đạn ngươi, Vĩnh Hằng định không nói là là Lao đó Điều Đại thứ khả treo ta tạo. Ta A. Yêu sĩ đạ đồ, đ ù a Mồ gẳng đạ thành lại có mười chỉ l ĩ n h chủ c ấ p bốt hắn đây mụ là tới đùa dỡ nhân a mỹ diệu ban ngày cái này cũng thật là đáng sợ chúng ta nơi đây cũng liền một cái hoàng kim c ấ p bốt thế nhưng bị chúng ta bên trong thành anh hùng cấp quân đoàn t r ư ở n g giết lục thân một đau trên lầu hoài nghi ta có thể chứng minh thành phố chúng ta đang ở m ù gẳng đạ thành phụ cận hơn nữa ở công phá m ù gặng đạ thành sau đó những quái vật kia cũng liền xông lại đánh hạ thành phố chúng ta c ù n g vĩnh hàng thiên hạ đại lão công hội thực lực không thể sánh bằng thành phố chúng ta không đến nửa giờ đã bị công phá lục t h â n một đau không chỉ như vậy còn có chúng ta chung quanh vài cái thành thị mạnh mẽ một chút có thể đỉnh một giờ cũng là không tệ rồi yếu một chút hơn nửa canh giờ trực tiếp bị quét ngang chỉ là cái này vong linh chiến tranh kéo dài mười giờ chí ít thì có bảy tám tòa thành thị bị liên tiếp công phá lục t h â n một đau hơn nữa nghiêm trọng nhất không ở nơi này là phá thành n i ê m phạt thực sự quá khoa trường phía dưới ta hình minh họa các ngươi có thể nhìn một chút hình ảnh theo cái kia người chứng minh sở bổ sung hình ảnh hầu như mọi người đều thấy cái kia kinh khủng phá thành nghiêm phạt không phải cùng với nói là phá thành nghiêm phạt chẳng nói là một cái phá thành phía sau trạng thái liệu vâng người hiệu quả một ngươi thành thị bị trước nay chưa có công kích lực chỗ không kịp ngươi thủ vệ không được chính mình r a viên nhưng tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không ngươi thành thị hủy diệt sau đó ngươi sẽ gặp hai mươi b ố tiểu nội kinh nghiệm có thể suy giảm năm mươi tử vong sau đó không cách nào sống lại không cách nào hướng bất luận cái gì siêu phàm thế giới đơn bản địa mua bán ra trao đổi tất đổi chương ả đạo cụ, cùng với vật p ẩ m đặc biệt. Hiệu quả n g i phải ở lưu v o người kéo dài 24 giờ đồng hồ bên giờ dài kéo 24 hồ t r o n g t ì m được đ kế tiếp tồn sinh i ể mươi làm n g không h có tìm được tìm p í a sử a u lưu ư vong n g ờ thi tiến giai hoàn thành cường hãn phụ gia kỹ năng lưu vong người 24 giờ đồng hồ kinh nghiệm suy giảm 50%. thật là quá tàn nhẫn à phá thành cũng không phải chỉ quay chúng ta người chơi vì sao nghiêm phạt nghiêm trọng như vậy nghiêm trọng nhất còn chưa phải là cái này Là thật ử vong s a không dám đầu giếm lúc đó ở vong linh chiến tranh bạo phát sáu sau bảy tiếng chúng ta thành thị cũng mau công phá là vân hà đại lao tới thành phố chúng ta trợ giúp mới có thể may mắn tránh khỏi với khó vân hà đại lão thiên vân hà đại lão mạnh như vậy hán cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người a có thể an an ổn ổn bảo vệ tốt chính mình thành thị cũng đã tương đối k h á a thật mạnh lại còn có lòng thanh thản đi trợ giúp người khác ha ha ha ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy lúc đó vân hà đại lao đi tới chúng ta nơi này thời điểm ta liền trực tiếp mở ra siêu phàm bên trong đưa ghi hình toàn bộ hành trình đều ghi xuống ghi hình nghe được cái kia ngoạn ra nói sau đó mọi người cũng không nhịn được mở ra cái kia ghi hình phụ kiện thiên hắn đ ây mụ cùng ta đùa là một cái du hí ta rốt cuộc minh bạch vân hà đại lao vì sao còn có năng lực đi chi viện hắn đ ây mụ một cái kỹ năng liền dây hơn vạn khô lâu b ì n h hỏa câu thuật m a với hắn mụ gặt lỉnh giống nhau đổi thành ta ta cũng được quá treo hơn nữa cái này tốc độ di chuyển cũng quá khoa trường đi đừng nói là hơn mười cấp pháp sư coi như là ba bốn mươi cấp thích khách hoặc là cùng tiết thủ sợ rằng cũng không có cái này tốc độ di động a ai thất ước ao các ngươi có vân hà đại lao trợ giút thành phố chúng ta giữ bảy canh giờ cũng bị công Tiếc khăn.、Tức、hận, trên bị phá, khó quá lưu ầ u huynh đệ nhanh lên tìm một thành thị nghỉ ngơi đêm, không lên ngơi bằng đệ đêm, l tìm một vong người thấy r ạ n g t á i nói giờ người, nơi tiếp người. dường như nương Lưu không Đừng nữa, chúng thành đoàn đang thành vong thúc. chức thể thị. h sẽ kết kế ta tổ tìm tử t bây ở được những cái này không ngừng nhổ nước bọt lưu vong người trạng thái nghiêm trọng trừng phạt ngoạn ra câu h á n hận diệp dương lắc đầu thở dài một cái nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thở dài không có bất kỳ đồng tình nhỏ yếu tức là n g u y tội đừng nói hoàng kim cấp bút coi như là m ổ gặng đạ thành cái k i a mười cái linh chủ cấp bốt đi tới chính mình khôi lan thành bằng vào diệp dương thực lực bây giờ một cái cũng đừng nghĩ s ô n g lấy trở về thậm chí hắn còn ướp gì nhiều tới một ít linh chốt ủ b như vậy chính mình sau đó cũng không đáng vì danh vọng giá trị bốt đ ầ u cùng bảy tám cái thành thị trong lúc đó qua lại chi viện không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy đóng cửa diễn đàn tốc độ cao nhất chạy đi sau đó vẹn vẹn chỉ là thời gian ba bốn tiếng diệp dương liền từ xa xôi a xi a thành đi bộ về tới khôi lan thành hai đến ba giờ thời gian cũng không dài nếu như là bình thường người chơi sợ là không có một một hai ngày thời gian cũng rất khó ở nhanh như vậy trong thời gian hành tẩu dài như vậy lộ trình đây cũng là diệp dương bây giờ có thể thời khắc vẫn duy trì cao tới một hai trăm không điểm tốc độ di chuyển khủng bố hiệu quả a là chúng ta vĩ đại mạo hiểm ra vân hà đã trở về đầu tiên mắt từ địa phương xa xôi phát hiện diệp dương thân ảnh b ạ b ờ dạ liền ngạc nhiên hoan hô nói bởi vì diệp dương bên ngoài nhiều lần chiến công hệ thống đã đi qua phương thức nào đó khiến cho vị thành chủ này toàn bộ biết được dù sao bà bợ dạ nhưng là gấp rút tiếp viện nhiệm vụ người phát khởi thành chủ đại nhân keo thành asia thành các loại chờ tám thành phố vong linh nguy cơ đã bị ta toàn bộ giải quyết rồi Tốt, tốt, vân hạ mấy tin tức này ta đã biết được người cho ta khôi lan thành làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến a bạc vợ ra tán dương gật đầu hắn vốn cho là diệp dương bằng và ở khôi lan thành phát huy ra được thực lực có thể trợ giúp hai ba thành phố giải trừ vong linh nguy cơ cũng đã là cực hạn không nghĩ tới hắn ở khôi lan thành biểu diễn ra thực lực lại cũng chỉ là của hắn bộ phận thực lực ngắn m ư bảy tám tiếng hắn lại có thể trực tiếp dẹp liên tám thành phố vong linh nguy cơ hơn nữa cái này không chỉ có riêng khiến cho mấy cái thành thị giải trừ vong linh uy hiếp trợ giúp tuần biên thành thành phố quét sạch vong linh còn có thể càng đại trình độ khiến cho khôi lan thành hệ thống an toàn đề cao lớn ta vĩ đại mạo hiểm r a vân hà đây là ngươi tại ngoại vất vả cực nhọc t r i n h phạt thường cho ngươi nhất định không thể cự tuyệt cũng liền ở bạ b ờ dạ cấp cho c ự c thường trong nháy mắt liên tiếp gợi ý của hệ thống cũng vang lên theo k e n ngươi vượt mức hoàn thành gấp rút tiếp viện nhiệm vụ thu được thường cho điểm kinh nghiệm hai triệu ít tám trăm linh kim tệ một trăm miếng ít tám trăm linh danh vọng giá trị một điểm ít đầy c ấ p bậc của n g ư ơ i tăng lòng kích động diệp dương lựa chọn xác định mới vừa lên tới một mươi cấp tiến nhập chủ thành diệp dương cũng đã thỏa mãn anh hùng cấp tiến giai điều kiện bị kích phát tiềm năng sau đó cường hãn vô cùng anh hùng cấp bảng s ở kỳ hiệu khiến cho diệp dương cũng đã cảm thấy một ít mục trừng k h u n ố c hiện tại lấy hết thể người chơi nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ lên tới hai mươi cấp không không lại thỏa mãn một trăm điểm danh vọng điều kiện diệp dương đã có chút nhịn không được hiện tại liền thấy chính hắn mới t i n h cấp độ sử thi bảng s ở kỳ hiệu k e n kiểm tra đo lường đến người chơi vân hà thỏa mãn tiến giai nhu cầu đang ở tiến giai vân hà cấp độ sử thi bảng sợ kỳ hiệu k e n đang ở kiểm tra đo lường người chơi vân hà trước nghiệp kiểm tra đo lường kết thúc keng đang ở kiểm tra đo lường người chơi vân hà phương thức chiến đấu kiểm tra đo lường kết thúc keng đang ở tiến d à i tiến d à i thành công keng người chơi vân hà tiến d à i thành công cấp độ sử thi bảng sở kỳ sinh thành thành công lại tự động sử dụng cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu keng người chơi vân hà cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu như sau cấp độ sử thi vân hà thuộc tính chủ của bảng giai vị cấp độ sử thi đẳng cấp h a cấp loại khác bảng sở kỳ hiệu hiệu quả mỗi lần tăng lên một cấp tứ duy thuộc tính năm trí lực điểm một ư ơ i tự do điểm thuộc tính hai mươi pháp thuật lực công kích năm mươi lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất ba trăm kỹ năng phệ hồn n g u y m n r ù a miêu tả từ người chơi vân hà tiến giai mà sống thành cấp độ sử thi bản sở kỳ hiệu phệ hồn n g u y m n r ù a giai vị cấp độ sử thi loại khác a sở kỳ hiệu hiệu quả mở ra bản g kỹ năng phía sau mỗi lần công kích thành công sẽ trực tiếp thôn vệ mục tiêu tự thân tạo thành thương tổn một phần trăm điểm lượng mp tặng lại tự thân như mục tiêu mất đi tự thân toàn bộ lượng mp phệ hồn nguyền r ù a sẽ trực tiếp tạo thành cùng so với năm mươi phần trăm pháp thuật thương tổn nên kỹ năng duy trì liên tục một trăm giây cú đô mỗi ngày không điểm đổi mới rộng rãi chương tám mươi b ố chủ đồn gọ bị động phệ hồn nguyền r ù a chân chính l à thuế biến canh ba cầu từ đà tờ hng phệ hồn nguyền r ù a làm diệp dương chứng kiến chính mình mới t i n h cấp độ sử thi bảng sở kỳ h i ệ u sau đó không có đi quản những cái này thuộc tính thêm được mà là đầu tiên mắt phát hiện cái này cấp độ sử thi bảng sở kỳ hựu bổ sung thêm kỹ năng phệ hồn nguyền rủa đã trải qua vong linh chiến tranh trận này khoáng nhật đánh lâu dài diệp dương mới biết mp của mình là có nhiều thiếu thốn đương nhiên cái này đều là bởi vì mình hiện tại nhất đốt lượng mp pháp lực thiêu đốt nhưng pháp lực thiêu đốt dành cho diệp dương thêm được là thật cao lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất hai trăm linh điểm đồng thời có thể chống lại thần thánh tổn thương hậu thuẫn lấy diệp dương bây giờ lượng mp hạn mức cao nhất mà nói cái này hậu thuẫn có chừng ba mươi sáu nhiều một chút một trăm linh thi pháp khoảng cách thêm được năm mươi pháp thuật thương tổn đ ể thăng hơn nữa còn có cái này phụ ra một m ư ơ có thể không nhìn phòng ngự thương tổn mặc dù chỉ là một hoàng kim cấp kỹ năng nhưng tổng hợp lại thuộc tính nhưng so với diệp dương hiện tại một cái anh hùng cấp kỹ năng còn cường đại hơn một ba ba giống như những cái này cần trả tiền du hí n g ư ờ i không phải mua trả tiền hạng mục khả năng cũng chỉ thể nghiệm đến trụ c ấ p nhất hơn nữa tương đương không thú vị đồ đạc chỉ có n g ư ờ i mua trả tiền cái trò chơi này mới có thể đùa thông khoái đùa thoải mái mặt khác hiệp đồng c u n g cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu cái này phệ hồn nguyền rủa mặc dù chỉ là một cái phụ gia kỹ năng nhưng cũng là cấp độ sử thi phẩm chất duy nhất một điểm không được hoàn mỹ chính là bảng sở kỳ hiệu bị thêm vào kỹ năng không cách nào tiến hành kỹ năng thăng cấp bất quá kỹ năng này xuất hiện lại hoàn mỹ bổ sung diệp dương hiện tại nhất khao khát đồ đạc lượng mp đúng vậy diệp dương hiện tại cũng không thiếu thương tổn nhưng thiếu là ma pháp giá trị có kinh nghiệm của kiếp trước diệp dương biết chỉ là một cái l ĩ n h chủ cấp bốt là có thể thống trị một cái tiểu hình chủng tộc cấp độ sử thi bốt thực lực và thế lực càng là khoa trương kinh người t i ê u giống với trận này tuyết ma vương thủ hạ của nó cũng bất quá mười mấy con hoàng kim cấp tuyết ma lính chủ còn có mấy ngàn số lượng quái vật mà một chỉ cấp độ sử thi bốt thậm chí có thể trực tiếp thống trị hơn mười thậm chí trên trăm con lính chủ cập bốt dưới trướng hoàng kim cấp bạch n g â n cấp thanh đồng cập bốt càng là vô số kể còn như những cái này phá o h ô i cấp quái vật tinh anh vật cùng phổ thông quái vật vật càng là nhiều vô số kể nói cách khác nếu như người muốn đem chính mình mục tiêu phóng tới một cái cấp độ x ử thi bốt trên người chỉ là phía trước muốn ứng đối lính chủ cập bốt người bình thường cũng đã chịu không nổi cho nên muốn tiến công chiếm đóng một chỉ cấp độ x ử thi bốt tất nhiên chính là một hồi thật lớn đánh lâu dài mặc dù là diệp dương hắn tự nhiên không phải lo lắng thương tổn của chính mình số lượng vấn đề nhưng tự thân lượng mp tiếp tế tiếp viện rất có thể sẽ trở thành hắn lớn nhất liên lụy nhưng vệ hồn nguyền rủa xuất hiện lại vừa lúc đền bù hắn cái này một b ằ n bản diệp dương tự nhiên là không muốn mang theo giới trướng bao nhiêu bao nhiêu vạn đại quân đi vào đánh g i ế t thứ nhất là phiên phức thứ hai cũng căn bản không cần hắn trước đây tuyển trạch pháp sư sơ tâm là cái gì không phải là vì lấy một địch vạn không phải là vì loại này một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông vui v ậ sao hiện tại có phệ hồn nguyền rùa loại này cường h ã n ma pháp bay liên tục kỹ năng nội tâm hắn mục tiêu cũng càng ngày sẽ càng gần chỉ là diệp dương hiện tại còn không biết đem điều này cấp độ sử thi bảng sở kỵ kích phát sau đó cái này phệ hồn nguyền rùa có thể hay không cũng bị kích thích ra một bộ phận tiềm năng dù sao ân cái này hấp sanh tỷ lệ quả thực vẫn là ít một chút thôn v ệ tự thân tạo thành thương tổn một phần trăm điểm lượng mp nói cách khác diệp dương mặc dù là một cái một phát bạo phát tối cường tá giáp minh viêm đánh ra mấy trăm ngàn thương tổn sau đó có thể tặng lại tự thân lượng mp tiêu hao tiềm năng n điểm kích hoạt đơn vị cấp độ sử thi vân hà thuộc tính chủ của bảng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt cấp độ sử thi vân hà thuộc tính trụ cột bảng tự thân tiềm năng đồng thời cấp độ sử thi vân hà thuộc tính trụ cột bảng tiềm năng đã bị n g ư ờ i kích phát điện mặt tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra liên tiếp gợi ý của hệ thống sau đó diệp dương rốt cục thấy được tiềm năng bị kích hoạt hoàn thành bảng sở kỳ hiệu cấp độ sử thi vân hà thuộc tính trụ của bảng giai vị cấp độ sử thi đẳng cấp 20 cấp loại khác bảng sở kỳ hiệu hiệu quả mỗi lần tăng lên một cấp tứ duy thuộc tính n ă nam trí lực điểm một t ự do điểm thuộc tính một Pháp thuật lực công kỹ í c mức cao mức cao cách h nhất HP hạn nhất thêm, nhất hạn nhất thi pháp khoảng thêm, 200, 50, 10, 00, 00, 300, 10, 5, lớn lớn lượng mới mới tăng tăng MP k năng phệ hồn n g u y ờ n rùa miêu tả từ người chơi vân hà tiến giai mà sống thành cấp độ sử thi bản s ở kỳ hiệu phệ hồn n g u y ờ n rùa giai vị cấp độ sử thi loại khác sơ kỳ hiệu bị động hiệu quả mở ra bản g kỹ năng phía sau mỗi lần công kích thành công sẽ trực tiếp thôn vệ mục tiêu tự thân tạo thành thương tổn 10% điểm lượng mp tặng lại tự thân như mục tiêu mất đi tự thân toàn bộ lượng mp phệ h ồ n nguyên r ù a sẽ trực tiếp tạo thành cùng so với 100%, t h ầ n t h á n h thương tổn tiềm năng mắt ngoa tạo cái này thuộc tính mặc dù diệp dương đã sớm làm xong bảng sở kỳ h i ệ u bị kích phát phía sau có thể tăng phúc đại lượng thuộc tính nhưng khi chân chính xem cho tới bây giờ cấp độ x ử thi bảng sở kỳ h i ệ u sau đó vẫn bị lại càng hoảng sợ mặc dù là diệp dương đã sớm đã biết anh hùng cấp bảng sở kỳ ở tiềm năng kích phát phía sau lớn đại thuế biến nhưng chân chính xứng đáng chứng kiến chính mình đẩy tiềm năng sử thi bảng sau đó vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không nói khác chỉ là mới tăng thêm một cái mỗi cấp hp một nghìn điểm cùng thi pháp khoảng cách mười phần trăm chính là diệp dương hiện tại hoàn toàn không có, có chuẩn ó c bị tâm lý mạnh mẽ là thật thật mạnh mỗi lần thăng cấp ra tăng tứ duy toàn thuộc tính cùng trí lực thuộc tính tốc độ tăng trực tiếp lật mười lần tự do điểm thuộc tính từ hai mươi điểm bạo tăng đến rồi một trăm điểm pháp thuật công kích từ năm mươi điểm trực tiếp để thăng tới hai trăm điểm loại này bảng sợ kỳ hiệu không nói khác chỉ là cùng trước một chính thế hắn truyền kỳ cấp bảng sở kỳ so sánh v ớ i cũng đã đánh thắng vô số con phố để cho diệp dương mừng rỡ vẫn là phệ hồn nguyền ruổi lớn đại thuế biến không phải thôn phệ lượng mp trị số tăng cũng không phải thương tổn tỷ lệ tăng càng không phải là biến thành thần thánh tổn thương biến hóa mà là nó cứ nhiên từ một cái ạ tại sở kỳ hiệu trực tiếp lột vỏ thành một cái khiến cho diệp dương tha thiết ước mơ sở kỳ hiệu bị động sở kỳ hiệu bị động đại biểu cho cái gì đại biểu cho hắn sau này tùy thời có thể sử dụng cái này cường lực kỹ năng đại biểu cho hắn tùy thời có thể thôn phệ địch nhân lượng mp Đại biểu chương o Diệp d sau này mặc dù là không có những là mặc có dù c á i đại này cường m ụ c cũng có c sư trợ thể tuyệt giúp, đối a m đoàn tự thân tự l ư ợ n quần quần bất tận. g mp bất So v ớ i việc phệ thôn lăm ư lượng thương ợ n biến tổn nó g mp đại, với việc so của t n g t h ậ chí Cũng có cái thành thần thánh thương không nói tổn. này lột vỏ xa xa bước ị động dành hai chữ, dành cho Diệp d ơ n g vui s ư n g à n nhiều. g tiếp theo ở cực đại vui sướng phía sau h ò a h o ã n sơ qua diệp dương tâm tình cũng vững vàng rất nhiều cuối cùng chính là hiện tại đã tiến giai cấp độ sử thi diệp dương rốt cục có thể mặc vào hắn cái k i ê m món tâm niệm đã lâu cấp độ sử thi ám diệt chi liên tổng thuộc tính cao tới 730 điểm còn có một cái có thể thôn vệ địch quân mục tiêu mấy nghìn điểm ám diệt cấp đ o ạ t đặc hiệu chỉ là cái này một cái cấp độ sử thi hạng liên để diệp dương thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt tên gọi vân hạ đẳng cấp 20. trạng thái hp 2460, 50%, lượng m p 2 1 3 n g h công kích 4720, 20%, 50%, 50%. 50%. p h ò n g ngự 2380. di động 2 a i n g 0 ì t h i pháp khoảng cách 38 m ư t thuộc tính lực lượng 380, t r í lực 1140, t h ể chất 560, m s ẫ n tiệp 505. t r a n g bị anh hùng cấp hồng liên ma diễm tri trượng anh hùng cấp t ử bi pháp bảo anh hùng cấp n g u y ê n ảnh pháp quan anh hùng cấp xe rách ma trào tri thủ anh hùng cấp lưu hỏa giày bó hoàng kim cấp x ư ơ n g tuyết t r i giới cấp độ sử thi ám diệt chi liên kỹ năng b u ồ n nguyên cấp h ỏ a cầu thuật b u ồ n nguyên cấp nguyên tố giác tỉnh không hai bổn nguyên cấp vệ hồn nguyên rủa hoàng kim cấp v ẫ n tinh thiên giáng hoàng kim cấp săn bắn ngưng nhãn thuật hoàng kim cấp tá giáp minh viêm hoàng kim cấp pháp lực thiêu đốt thiên phú tiềm năng bạo phát tiềm năng điểm 999, 99. bảng cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu tiền tài hai n g n t á i ba hai kim tệ 18 ngân 6 đồng so với việc chính mình phía trước 12-13 cấp công kích chỉ có 2 a i nghìn nhiều phòng ngự chỉ có 1.800 n nhiều thuộc tính vẹn vẹn chỉ là đem tự thân đẳng cấp tăng lên bảy cấp mặc lên một cái cấp độ sử thi ám diệt chi liên sau đó tự thân thuộc tính liền nên đón biến chất một dạng bạo tạc tăng phúc lúc này diệp dương không dám nói cùng những l ã n h chúa kia cập bột tinh khiết liều mạng thuộc tính vậy do mượn tự thân nhiều trang bị đặc hiệu xa hoa hết sức kỹ năng liệt biểu đừng nói lính chủ cấp mặc dù là cấp độ sử thi bột hiện tại sợ là cũng căn bản ngăn không được diệp dương bước chân phía trước diệp dương không muốn đi đẩy sử thi bột tới tích góp từng tí một danh vọng giá trị nguyên nhân rất đơn giản thứ nhất là chiến tranh gấp rút tiếp viện nhiệm vụ đột ngột xuất hiện khiến cho diệp dương c à n g bớt lo càng tiết kiệm sức lực phương pháp đi lấy đến cái này một bộ phận danh vọng giá trị thứ hai, là tìm kiếm sử thị bột tương đối mà nói tương đối phiền phức mặc dù diệp dương có chi nhớ của kiếp trước tìm ra mấy con sử thị bột cũng không khó nhưng rõ ràng chỉ là uống một chén thủy là có thể hiểu khác tại sao còn muốn hết lần này tới lần khác đi nói một thùng đây không phải là tự tìm phiền phức sao mà hôm nay diệp dương đừng nói là cấp độ sử thi bột mặc dù là kiếp trước chính mình chỉ có thể nhìn lên cũng không dám đến gần truyền kỳ cấp bốt hắn hiện tại cũng dám với chi phân cao thấp đến tận đây chân chính cấp độ sử thi t h ủ bột cũng vào giờ khắc này hàng lâm sử thi lên cấp thời gian cũng không phải dài lắm đang ở hắn hoàn toàn kết thúc chính mình cái này một xia di tất cả thu hoạch phía sau diệp dương đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì sau đó đi thẳng tới bạ bờ dạ trước mặt bạ bờ dạ thành chủ đại nhân ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ trọng yếu ân chuyện gì đã biết diệp dương thực lực sau đó đột nhiên nghe được từ trong miệng của hắn nói ra những thứ này chuyện trọng yếu những lời này trong nháy mắt khiến cho bạ bờ dạ trở nên có chút khẩn trương là mộ găng đạn thành diệp dương sắc mặt trịnh trọng tiếp tục nói rằng một lần này vong linh chiến tranh ta sở gấp rút tiếp viện tám thành phố bao quát chúng ta khôi lan thành liền một chỉ hoàng kim cấp quái vật đều chưa từng xuất hiện vì sao hết lần này tới lần khác ở mộ gặng đạ thành đột nhiên xuất hiện ước chừng mười chỉ nhiều l ĩ n h chủ cấp quái vật l ĩ n h chủ cấp quái vật tuyệt đối sẽ không đơn giản kết bạn đồng hành chúng nó tự thân đều có cực cao ngạo khí lúc này đây vì sao hết lần này tới lần khác chúng nó cùng nhau xuất hiện ở cùng một địa điểm hơn nữa những lãnh chúa kia cấp quái vật c ô n g phá mộ gặng đạ thành sau đó cũng không có thâm nhập mà là lựa chọn ở xen lô gen đế quốc biên cảnh vạch tìm tòi lớn hơn nứt ra bên c ả n h mười mấy tòa thành thị cũng vì vậy hủy diệt diệp dương lời nói cũng chính là hắn sở chỗ không hiểu mặc dù là cá lớn nuốt cá bé mặc dù nhỏ yếu là hết thẻ nguyên tội nhưng những lãnh chúa này cập bột dị thường hết sức hành động hay để cho diệp dương khốn hoặc địa phương nhưng mà làm bà b ờ ra nghe được những lời này sau đó nhưng chỉ là cười nhạt đây là bởi vì là cờ lạ mạ tồn tại là cờ lạ mạ n ó nguyên bản tên là chiến tranh di tích là cờ lạ mạ cái này vốn là thời xa xưa rất nhiều cấp độ thần thoại cường giả ở cái địa phương này chiến tranh vô số lần tuy là mang đến vô tận hủy diệt đem nguyên bản phồn vinh là cờ lạ m ạ phá hủy thành một chỗ có một nơi phế tích nhưng cũng tương tự cho hậu thế mang đến vô số cơ duyên nguyên bản chỉ là anh hùng giai vị ta đây là căn bản không có tư cách biết những chuyện này nhưng cũng đang bởi vì là sự tồn tại của ngươi để cho ta có biết một hai bốn nói tới chỗ này bạn vợ dạ thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí nhìn diệp dương vui mừng cười cười bất quá nụ cười này thật ra khiến diệp dương một ít sợ không được đầu não ngươi nói là bởi vì ta đúng vậy b ạ vợ dạ gật đầu ở nơi này một hồi vong linh chiến tranh bên trong biểu hiện của ngươi vô cùng làm người ta giật mình thậm chí kinh động biên thành bên trên những cái này xen lô gen chủ thành cao tầng vô số cao tầng muốn gặp một lần cái này có thể lấy lực một người cải biến vong linh chiến tranh đại cục tuổi trẻ mạo hiểm ra là hình dáng gì bất quá cái này dĩ nhiên chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác bọn họ mục đích thực sự là muốn bồi dưỡng được một cái có thể cho chúng ta xen lô gen đế quốc hiệu lực cùng nhau đi mở mang cái này tràn đầy sắc thái thần bí là cơ làm ạ hơn nữa nếu như ta không có cảm giác sai ngươi cũng đã tấn thăng đến sử thi gia i vị đi nghe được bà b ờ dạ lời nói diệp dương gật đầu ha ha ha lợi hại lợi hại hậu sinh khả q uý hậu sinh khả q uý a trách không được sáu trăm bốn mươi những cao tầng kia đều muốn gặp ngươi một chút ngươi thiên tài như vậy mạo hiểm ra sợ là vô số người đều tha thiết ước mơ muốn có được ngươi nghi được rồi cũng không nói nhiều ta lần này tới tìm ngươi cũng chính bởi vì chuyện này s e n lô gen đế quốc b á tước ạp đỡ l đại pháp sư đang ở cụ lần đặc biệt chủ thành chờ ngươi đấy đồng thời ta đại biểu toàn bộ khơi lan thành từ trong thâm tâm cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với chúng ta khôi lan thành trả giá thuận buôn xuôi gió ta vĩ đại mạo hiểm ra vân hạ nói đến đây b à bờ dạ lấy ra một tấm đi trước cụ lần đặc biệt chủ thành truyền t ố n g quần chủ đây cũng là ạ cỡ lột phái người tới hỏi diệp dương thời điểm đặc biệt lưu lại một tấm truyền t ố n g quần chủ thì ra như vậy sao k h t một hơi thật sâu diệp dương đ ỗ n g nhiên như có điều suy nghĩ cười cười cái kia ngắm khôi lan thành sau này tất cả mạnh khỏe nói xong diệp dương cầm tấm kia truyền t ố n g quần chủ trực tiếp rời đi thành chủ cung điện b à o bợ dạ ngươi biết không tuy là thời gian trung đụng rất ngắn nhưng hắn thực sự đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu làm diệp dương thân thể hoàn toàn biến mất sau đó edk từ thành chủ cung điện một cây cột to lớn phía sau đi từ từ đi ra nhãn thần bên trong dường như lộ già vô tận cô đơn nếu như có thể ta là thực sự cực kỳ hy vọng hắn có thể đủ ở lại chỗ này chương tám mươi sáu cái này vân hà là quái vật gì hắn làm sao thăng cấp nhanh như vậy nam canh cầu từ đà tờ hng hì hì vân hà kk lần này tìm ta có chuyện nha nhận được diệp dương g ử i tới tin tức sau đó nhung nhung liền từ ngoài thành đi tới diệp dương bên người hai người khó được đơn độc ở chung phía trước đều là tỷ mội hầu ở bên người cho nên cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng hiện tại đột nhiên đơn độc đứng ở diệp dương bên người sau đó nhung nhung ngược lại cảm thấy có chút là lạ xấu hổ trên gò má ngược lại nhiều rồi mới lao đỏ ửng người khẩn trương cái gì ly khai thành chủ cung điện phía sau diệp dương trực tiếp cho kim nhung phát một cái tin tức không đến mấy phút nhung nhung liền theo một đường nhỏ chạy đi tới diệp dương bên người ta nào có khẩn trương mới không có chính mình trong lòng tiểu tâm tình bị diệp dương một lời nói tỏ ra nhung nhung càng là có chút khẩn trương không biết nói cái gì chỉ có thể h ờ n rỗi một tiếng ha ha ha được rồi được rồi ta lần này tìm ngươi cũng không có cái gì việc chính là trong tay còn có mấy kiện hoàng kim trang bị ngươi nếu như muốn ta chỉ bán cho ngươi sau khi nói xong diệp dương trực tiếp đem tám món hoàng kim cấp trang bị biểu diễn đến rồi trước mặt nàng chơi ạ ca ca ngươi đây là nơi nào lại tới nhiều như vậy hoàng kim cấp trang bị chứng kiến cái kia chỉnh c h ỉ tề tề tám món hoàng kim cấp trang bị nhung nhung mắt bỗng nhiên loe ra một tia tia sáng bởi vì này vài món trang bị bên trong vừa lúc có hai kiện đều là gai khách có thể sử dụng bị giáp trang bị ha ha ha người đ o á n a hai anh ta mới không đoán ca ca lợi hại như vậy không chừng lại đi vào trong đó len lén mở tiêu chuẩn cao nhất đi d i ệ t một đi nhung nhung c h u n g miệng cố ý xếp đặt làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ ha ha ha ta giết quý bột vậy hay là không phải là hai cái chuyện như nhà được rồi những trang bị này ta cũng không muốn nhiều nhất kiện năm trăm kim tệ ngươi có muốn hay không muốn muốn muốn. ta làm sao có thể không muốn nhà k a ca chỉ biết khi dễ ta mắt thấy cầm vân hà không có biện pháp nào nhung nhung cũng là tức giận muốn dậm chân bất quá cũng là không có cách nào k a ca trong tay trang bị thật sự là quá thơm keng người mất đi hoàng kim cấp vô thuật chi trượng chiếu sáng trường kiếm cũng thu được tiền tài 4.000 kim tệ tiền tài 3.253 2 ì n n kim tệ m ư ngân sáu đồng nghe được hệ thống tin tức sau đó diệp dương thuận tay nhìn thoáng qua chính mình tiền tài hơn ba vạn kim tệ tương đương với ba cái nhiều ước t i ề n hoa đây là làm mình phía trước nói phát hiện hơn một ước lần này cũng vẹn vẹn chỉ là thượng tuyến không đến một ngày lại lần nữa buôn bán lời mấy trăm triệu tiền hoa hơn nữa đây là diệp dương lời làm ơn trực tiếp đem trang bị toàn bộ phủi bán cho nhung nhung nếu như hơi chút di chuyển chút tâm tư những kim tiền này sợ là không ngã lần cũng ít nhất phải không kém đối với năm ứ c đây chính là siêu phàm thế giới chỗ kinh khủng ngày kiếm mấy trăm triệu không nói về sau liền chỉ bằng vào diệp dương bây giờ đang ở siêu phàm thế giới kiếm tiền tốc độ mà nói trong hiện thực còn có cái gì cá nhân tập đoàn có thể so với hắn nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu chờ sau này diệp dương tiếp xúc đến cao cấp hơn vị trang bị đạo cụ cường hãn quái vật sau đó thậm chí thuận tay bán ra nhất kiện trang bị khả năng chính là mấy trăm triệu giá cả không phải suy nghĩ nhiều như vậy đang ở cùng diệp dương giao dịch hoàn thành sau đó nhung nhung đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì được rồi ca ca làm sao cảm giác ngươi thật giống như có điểm việc gấp sự tình lẽ nào ngươi phải ly khai khôi lan thành nhà là diệp dương không có dầu diếm hơn nữa loại chuyện như vậy nhung nhung sớm muộn sẽ biết cũng không có cái gì tốt dầu d i m ta hiện tại đã là đến rồi hai mươi cấp tấn thăng đến sử thi gia vị cho nên phải đi trước ba cấp chủ thành làm nhiệm vụ đi loại này bên i c ả n h thành thị ta đ ợ i tiếp nữa cũng không có cái gì quá tốt tưởng thưởng nhiệm vụ hai mươi cấp sử thi giai vị Cà ca, ngươi nghe được diệp dương lời nói nhung nhung đ ỗ n g nhiên kinh ngạc bưng bít miệng của mình không phải diệp dương nói nàng còn thật không có chú ý tới dù sao chiến tranh lúc kết thúc diệp dương mới vừa mười bảy cấp lúc này mới ngắn ngủn mấy giờ trôi qua ai có thể muốn lấy được hắn liền từ trực tiếp cùng phong đến rồi hai mươi cấp hơn nữa cái này còn không là để cho người khiếp sợ để cho người bất khả tư nghị là hán h ắ n cư nhiên đột nhiên tấn chức sử thi giai vị sử thi giai vị nha điều này đại biểu cái gì một chỉ linh chủ cập bột cũng mới tối đa liền năm điểm danh vọng giá trị một chỉ cấp độ sử thi bột cũng mới tối đa năm mươi điểm danh vọng giá trị hơn nữa còn là tối đa năm mươi điểm cái này đại biểu cho đây ít nhất là đánh chết hai hai chỉ cấp độ sử thi b ộ t mới có thể tích góp từng tí một đến sử thi cần danh vọng giá trị mà chúng biên c ả n h thanh nhỏ đừng nói tìm được một chỉ cấp độ sử thi b ộ t tìm được một cái linh bốt đều đã đầy đủ khiến người ta vui vẻ mạnh mẽ ca ca của Chỉ chút chút có qua mình thật sự là quá mạnh mẽ. một mình từng không liền chính nhiều như thật hơi chú vượt vậy. sự là là quá ý, đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh vân hà hai mươi cấp tên thứ hai nhung nhung m ộ ư ơ i ba cấp tên thứ ba tiến vũ m ộ ư ơ i hai cấp tên thứ tư thanh quân m ộ ư ơ i hai cấp hạng năm vĩnh hằng thiên hạ m ộ ư ơ i một cấp tên thứ sáu tử cấm vương m ộ ư ơ i một cấp đệ thất danh nhìn thoáng qua đẳng cấp bài hành bảng cái gì đều không biến thậm chí ngoại trừ diệp dương đẳng cấp đột nhiên lần nữa vọ s i n ba cấp đạt tới hai mươi cấp bên ngoài những người khác thậm chí giống như là dừng lại giống nhau được rồi nếu trang bị đều bán cho ngươi ta đây cũng nên đi kinh nghiệm không đợi người a m u ộ i m u ộ i ngươi phải tăng tốc thăng cấp a sờ sờ nhung nhung tóc diệp dương sủng lịch cười cười bất quá cũng liền chỉ là cái này một cái trong lúc lơ đảng động tác nhung nhung đ ố n g nhiên ở tâm lý quyết định nhất cá quyết tâm thăng cấp Nỗ lực thăng lực cấp. mạnh mẽ diệp dương thăng cấp bí mật rất nhanh thì bị toàn bộ sệ vợ nhân lần nữa phát hiện lợi dù sao đẳng cấp bài hành bảng vương lý để ở nơi đâu m u ộ n dấu diếm đó là không có khả năng sự t ỉ n h ngoa tạo cái này vân hà đại lao đi làm cái gì nhanh như vậy từ m ộ ư ơ i bảy cấp l ẹ n đến hai mươi cấp thạch trùy khai quải thăng cấp cũng không khả năng sinh nhanh như vậy cái này cho là từ một cấp lên tới bốn cấp n h a mấy giờ liền chạy trốn nhiều như vậy ta con mẹ nó bây giờ còn chưa từ m ộ ư ơ i cấp bỏ ra ngoài cái này n h i mã trăm vạn kinh nghiệm thật là đòi mặt rồi cho nên vì sao có thể trong vòng một ngày vân hà đại lao có thể bỏ rơi chúng ta thấp cấp quá cờ mờ nờ treo hơn nữa nghe nói vân hà đại lao đã tấn chức sử thi gia vị n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì nha ý nghĩa hắn có thể đánh được cấp độ sử t h ị bột hơn nữa bằng vân thần tình khí hắn đánh sử t h ị bột vách đá dựng đứng cũng là đơn sát sử thi mẹ của ta đơn sát sử t h ị bột ta con mẹ nó hiện tại liền lĩnh chủ cập bột còn không có gặp qua đây cũng quá khoa trương đ e m điều bạo đơn sát sử thi chương tám mươi bảy nhìn với cặp mắt khác xưa người nam nhân kia mạnh như thế nào c á c h một cầu từ đà tờ hng toa độ đông sơn thiếu bạch châu thành phố tạ ngạn mùa xuân khu biệt tự không có đi quản những cái này phổ thông người chơi trong lòng chấn đ ộ u cùng vân hà giao dịch hoàn thành đem tiền tiền hậu hậu ở trong tay của hắn thu mua giá trị hơn hai ước trang bị trực tiếp lật năm lần giá trị lấy sắp xỉ mười ước giá cao trực tiếp bán đấu giá cho trong công hội những cái này vân thần mê mội thành viên sau đó nhung nhung liền lựa chọn lò gấp khôi lan thành một hồi vong linh chiến tranh ước chừng duy trì liên tục hơn hai giờ đối với một cô gái nhi mà nói quả thực đã là rất mệt mỏi bất quá cũng liền ở nhung nhung chuẩn bị rửa mặt một cái sau đó lúc nghỉ ngơi lại ngoài ý muốn thấy được cha của mình cũng chính là hoa rượu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kim diệu về tới gia ân lão ba ngươi tại sao trở lại chứng kiến kim diệu nhung nhung thật ra thì vẫn là một ít ngoài ý m u ố n dù sao bởi vì trong tập đoàn sự vụ lớn nhỏ đều là một mình hắn thân lực thân vi cho nên thậm chí thật lâu đều là liên gia đều rất ít trở về một chuyến không có gì tập đoàn những cái này lão gia hỏa thật là tức chết ta rồi chính là lúc đầu tuần trước đàm luận tốt mười ước hạng mục ngày hôm nay những cái này lão gia hỏa đột nhiên nói cho ta biết nói muốn rút vốn thật là muốn chết cái này cho không bảy ước lợi nhuận liền muốn như thế ném cũng không bất i cái này, lao ra hỏa có phải già rồi, điểm phiêu lưu cũng không dám mạo hiểm, tiền tới tay, còn phải đưa cho người khác. Nghe được nhung nhung lời nói, Kim Diệu cũng 623 là giận tiết. ế t thật một tay, phát những này không cũng không còn Nghe Nhung Nhung cũng không hỏa hay cho khác. chỗ có được dám là vậy lao lưu ra đưa mạo b quá tập đoàn có một số việc kim diệu vẫn là rất nguyện ý cùng n à n g nói dù sao nhung nhung thiên tư thông tuệ thường thường xảy ra một ít quỷ linh tinh quái chú ý khiến cho kim diệu chịu đến một điểm g i ậ n dắt bất quá cũng vừa lúc đó kim diệu đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì nghĩ lại hỏi khuê nữ bây giờ không có đi chơi du hi a có phải hay không lão ba đưa cho người tiêu sạch ha ha ha đã sớm nói cho ngươi ở trong game kiếm tiền là không phải đáng tin tùy tiện vui đ ù a một chút là được an ổn đến khi ngươi kết hôn về sau ta đây hoa rượu một đại sạp còn không đều là ngươi sao cũng không để ý nhung nhung đáp lời kim diệu lắc đầu cười khổ một tiếng không phải cực kỳ quan tâm nói rằng bất quá chứng kiến kim diệu biểu tình nhung nhung cũng là tương đối ý mở miệng nói ha ha ha l ã o ba ngươi đừng nói là ta các ngươi hoa rượu thua thiệt bảy ức ngươi khuê n ư c nhưng là mới vừa kiếm được tám ước đâu ngươi nói cái gì nghe được nhung nhung báo ra tới chữ số kim diệu manh kinh tám cái ức đây chính là tám cái ức kim diệu đúng là không để bụng tiền nhưng đó cũng chỉ là đối với kim nhung mà nói thế nhưng cái này tám ức mặc dù là chính mình cũng muốn phí chút khí lực mới có thể kiếm được cũng tỉ như lúc này đây vốn là lập tức sẽ tới tay b ả y ức quay đầu chịu đến tập đoàn cái kia vài cái lao ra chế ước sau đó kim diệu cũng chỉ có thể bất đắc di rút khỏi đầu tư đưa tới cái này vốn là có thể ung dung bắt được mấy trăm triệu lợi nhuận cứ như vậy không có nghĩ tới đây kim diệu càng là có chút nóng này hỏi khuê nữ ngươi không có nói đùa với ta chứ ngươi từ chỗ nào kiếm tám cái ức chính là ở trong đêm lạc nhung nhung chép miệng chỉ hướng phòng ngủ của mình phòng ngủ của nàng bên trong siêu phàm thế giới toàn cầu số lượng phát hành người mở đường cabin trò chơi vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó nhưng mà làm kim diệu nghe được là du hi sau đó lại có vẻ hơi càng bất khả tư nghị cũng càng khẩn trương cái này điều đó không có khả năng a ở trong đêm ngươi mới chơi cái trò chơi này mới vừa hai ngày a ngươi không sẽ là đi giết người cấp của đi k h u ê n ữ những thứ này có thể là chuyện phạm pháp nhi ta nhưng không thể làm a phốc phốc nghe được kim diệu lời nói nhung nhung một ít nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng lao ba a ngươi này cũng niên đại nào nhân lạc không nói ta đây chút tiền đều là ở trong game đi qua chính quy con đường kiếm được coi như khuê nữ ta thực sự giết người cất của mấy thứ này ở trong game cũng là được phép cũng không phải là ngươi nghĩ những cái này trái pháp luật phạm tội sự tình lạc cái này ta làm sao vẫn không tin đâu coi như là sử dụng chúng ta toàn bộ hoa d i ệ u tập đoàn lực lượng muốn kiếm được tám cái ức cũng muốn phí chút khí lực lần này mười ước hạng mục cũng là trước đây ta thuyết phục sau một khoảng thời gian nhân gia mới đồng ý cho ta À sệ nhóm ngươi lúc này mới chơi hai ngày du hí là có thể cho ta kiếm tám ước kim diệu vẫn còn có chút không thể tin quan sát cùng với chính mình nữ nhi thậm chí có thể nói một ngày chính mình khuê nữ lợi mở đầu không đáp phía sau ngữ không giải thích được cái này tám ước khởi nguồn bản thân lập tức sẽ đem nộp lên cho quốc gia hán cũng không hy vọng chính mình khuê nữ chơi một du hí chơi thành ma sợ r u n tính toán một chút nhung nhung hai tay mở ra giải thích cho ngươi cũng không giải thích rõ ràng ngươi có thể hiểu thành trong trò chơi có một cái siêu cấp lợi hại xoai ca đem tất cả cường lực tài nguyên toàn bộ giá thấp bán cho ta sau đó ta qua tay một bán liền kiếm được nhiều tiền như vậy dạ đây là điện thoại di động của ta thẻ ngân hàng của ta hảo ngươi cũng biết muốn cha nói liền chính mình đi thăm dò chuyển khoản ghi lại à ngươi khuê nữ ta muốn nghỉ ngơi chờ ta t ỉ n h ngủ lại cặn kẽ giải thích cho ngươi chuyện này à hiện tại buồn ngủ gần chết rồi h ắ c đưa điện thoại di động thuận tay trực tiếp ném tới trên ghế salon sau đó nhung nhung trực tiếp trở lại phòng ngủ mình khóa cửa lại mỹ mỹ nằm ở trên giường giấc ngủ mà kim diệu cũng không còn cái gì cấm kỵ đường đường chính chính cầm lấy kim nhung điện thoại di động bắt đầu rồi lục soát mấy phút sau đó kim diệu bối rối cái kia tám cái ức đến từ siêu phàm thế giới thế giới liên hợp công ty quan phương tài khoản c h u y ể n khoản siêu phàm thế giới thế giới liên hợp công ty chứng kiến tên này sau đó kim diệu triệt để mậu ép liên hợp công ty danh tiếng hắn vẫn là biết rõ một chút ngũ đại cường quốc liên thủ phụ ra thế giới cao thấp hai trăm n h nhiều quốc mộ liên hợp lại thành công ty mặc dù không hiểu cái này siêu phàm thế giới nhưng cái này liên hợp công ty đại biểu ý nghĩa hắn lại làm sao có thể không biết hơn nữa không chỉ như vậy trong ư ớ c các loại đại kim ngạch lưu động sau l ạ đại i kim c h lúc ư trưởng trưởng cư u động đó, đã cộng một chính mình khuê nữ tờ này công hành thể, đã bị thăng cấp làm công ngân vận thông bách phu kim tạp. Hoặc, tổng cộng cũng mới một vạn công hành bách phu danh ngạch.、Đây、chính là ngay cả mình ở công hành cũng không có đại ngộ, không sau có cấp bách hắc Hoặc ác, bách cả khuê thẻ, phu phu làm kim mới mình nhiên tờ tạp. tới Đây bị là l trước. Trong ở đại đoạt nghĩ nhất thời kim diệu nhất thời đối với nhung nhung một ít nhìn với cặp mắt khác xưa hơn nữa còn như kim nhung nói cái kia ở trong game bán cho nàng cường lực tài nguyên chính là cái kia xoay ca đến cùng có nhiều thủ đoạn lợi hại chỉ là thuận tay đấu loại xuống một ít tài nguyên liền có thể để cho mình khuê nữ tùy tiện kiếm được sắp xỉ một tỷ vậy chính hắn thế giới trò chơi toa độ cụ lần đặc biệt thành hát xỉ mới vừa đến cụ lần đặc biệt chủ thành sau đó diệp dương liền có chút nhịn không được hát hơi một cái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có người nói xấu ta sờ lỗ mũi một cái diệp dương không có quá quan tâm những thứ này mà là bắt đầu bắt tay chuyện của mình chương tám mươi tám đi trước cụ lần đặc biệt thành ly khai thế giới trò chơi sau đó diệp dương đi thẳng tới cụ lần đặc biệt thành so với việc chỉ là một biên cảnh thành phố khôi lan thành cụ lần đặc biệt thành rõ ràng nếu so với khôi lan thành lớn hơn m ộ ư ơ i lần có thửa sang trọng kiến trúc trên đường phố d à y đặc người đi đường không một không ở biểu diễn cụ lần đặc biệt chủ thành phồn vinh cùng cường đại bất quá diệp dương đi tới nơi này cũng không phải là đến xem cảnh sắc mà là có cùng với chính mình mục tiêu nhìn thoáng qua bã b ờ dạ dành cho giới thiệu của mình thư mặt trên sâu đậm có k h ắ c một cái tên người chữ bá tước gạo tợ lột đại pháp sư có trí nhớ của kiếp trước diệp dương biết hắn chính là cụ lần đặc biệt trong chủ thành cực kỳ cường đại sử thi đại pháp sư không chỉ có như vậy so với việc khôi lan thành cụ lần đặc biệt thành làm một chủ thành phòng giữ phối trí cũng xa xa cao hơn khôi lan thành vô số lần chỉ là sử thi giai vị anh hùng liền có chừng bảy vị nhiều thành chủ tạo đô l ạ đang phó quân đoàn trưởng thợ giàn david thợ giàn long tư huynh đệ còn có tứ đại thường trú cụ lần đặc biệt thành cấp độ sử thi anh hùng hơn nữa bọn họ ở cụ lần đặc biệt trong thành địa vị cũng là cùng thành chủ quân đoàn trưởng đám người địa vị bình khởi bình tọa đại pháp sư abdalos chính là tứ đại thường chú cụ lần đặc biệt trong thành sử thi anh hùng một trong về phần bọn hắn thường thường chỗ ở diệp dương cũng đã sớm rõ ràng không có ở nơi khác ngoại trừ chính phó hai cái quân đoàn trưởng còn lại cái kia năm cái cấp độ sử thi anh hùng không có chuyện gì đều sẽ đứng ở thành chủ cung điện nghĩ tới đây sau đó diệp dương liền cầm bã bờ dạ thư giới thiệu đi thẳng tới cụ lần đặc biệt thành thành chủ cung điện đứng lại cụ lần đặc biệt thành chủ cung điện những người không có nhiệm vụ không được đi vào nhìn thấy diệp dương sau đó cung điện vệ binh trực tiếp đem ngăn lại ta gọi là vân hà là b ạ bợ dạ thành chủ đề cử mà đến một gã mạo hiểm ra đây là b ạ bợ dạ thành chủ thư tín nói như vậy bất luận biên thành vẫn là chủ thành người chơi muốn đi vào thành chủ cung điện chỉ có như vậy vài loại khả năng hoặc là c u n g thành chủ độ thiện cảm rất cao hoặc là ngay cả có chuyên môn phê chuẩn cùng sự kiện rất rõ ràng diệp dương là thuộc về loại người thứ ba vong linh chiến tranh nhất dịch vân hà tên này liền vang dội lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả bên i cạnh thành thị mà cùng những cái này biên thành địa vị hơi cao một cấp chủ thành tự nhiên cũng có rất nhiều người nghe nói qua vân hà lực một người nghịch chuyển vong linh chiến tranh cô độc cố thủ một mình thập đại biên thành hai ngày thời gian tiến giai sử thi giai vị tên này còn có nhiều lần nghe rợn cả người sự kiện không riêng gì những cái này phổ thông người chơi cảm thấy k h i ế p sợ làm danh vọng giá trị tích lũy tới trình độ nhất định những thành chủ kia cùng những cái này cường đại cấp độ sử thi anh hùng còn có những thứ này thoạt nhìn cũng tầm thường tiểu vệ binh tự nhiên cũng là như sấm bên hai hơn nữa diệp dương lần này tới cũng không phải là giống như trong miệng hắn nói là bã bỡ dạ để cử mà đến mà là bị ạ tờ lột đại pháp sư mời mặc dù là không biết vân hà mạnh bao nhiêu làm c h ấ n thủ cũ lần đặc biệt chủ thành tứ đại thường chú sử thi anh hùng bọn họ làm sao có thể không biết ạ vợ lột c ứ n g hãn nguyên lai、like、là vân hà dũng sĩ xin thứ lỗi nhìn thoáng qua ạ vợ lột đại nhân tự tay viết thơ mời c ù n g bã bờ giả thành chủ thư giới thiệu những vệ binh kia lập tức hướng hai bên t ố i lui cho diệp dương lóe lên một con đường không quan hệ mỗi bên ti sở trước mà thôi mỉm cười diệp dương cũng sao không có trách tội ý của bọn họ mà là các loại chờ một người trong đó vệ binh tiến nhập bên trong cung điện thông báo sau khi trở về bị dẫn theo trực tiếp tiến nhập Đinh Thành chủ Cung Điện Sảnh. theo trực tiếp Chủ Đại ồ ồ ồ mau nhìn đây chính là chúng ta nghìn năm khó gặp nhân loại thiên tài pháp sư vân hà sao tiến nhập đại sảnh làm ba đố là thành chủ chứng kiến diệp dương đầu tiên mắt liền kinh hô lên ở bên cạnh hắn còn có bốn vị cường đại sử thi anh hùng tụ tập lại bên người của hắn chợt nhìn đi phảng phất giống như là đang nói cái gì sự t ì n h bất quá khi nhìn đến diệp dương đến sau đó bọn họ cũng lập tức đình chỉ chính mình nói chuyện à ngoại trừ tuổi nhỏ hơn một chút t h o ạ nhìn cũng không có cái gì ngoài ý muốn địa phương ta thậm chí cũng hoài nghi hắn đến cùng có hay không tấn chức sử thi giai vị Dạ gọn ra không thể nói như thế lúc đó ảo đ lột tấn chức sử thi thời điểm cũng mới hai mươi bảy tuổi ngươi tấn chức sử thi giai vị thời điểm dường như cũng đã gần bốn mươi tuổi đ e m hai anh bất kể nói thế nào khiến cho như thế một tên mao đầu tiểu tử tùy tiện gia nhập vào chúng ta khai hoang chiến tranh di tích là cỡ lạ m ạ sự tình ta cảm giác đều có chỗ không thích hợp được rồi được rồi nhân ra vừa mới tới đến cùng vẫn là cho chúng ta s e n lô gen đế quốc hiệu lực tại sao có thể nói như vậy đâu đang ở diệp dương đi tới thành chủ cung điện sau đó trong đại s ả n h một cái xem ra giống như là chiến sĩ nghề nghiệp cấp độ sử thi anh hùng phảng phất đối với diệp dương tràn đầy ý dạ gọ dạ một cái phía sau dựa vào chừng ba m cao cự thuẫn thân thể cường trắng hắn mặc dù là không đi giải khai cũng biết là một cái sở hữu cường đại cảm giác an toàn thị thản thủ hộ lưu phái chiến sĩ anh hùng k h ẽ n h u mày một cái đầu diệp dương dùng người chơi độc hữu chính là kiểm tra thuật bắt được cái kia là dạ gọ dạ ti t c tuyệt vọng chi khiên dạ gọ dạ đẳng cấp năm mươi hai giai vị sử thi sinh mệnh ba mươi năm hai mươi bảy mươi ba công kích tám năm trăm phòng ngự một mươi năm kỹ năng tuyệt vọng c h i khiên đại địa thủ hộ thủy d i ệ t tuất kỹ tường trang khu miêu tả cũ lần đặc biệt chủ thành tứ đại thường trú cấp độ sử thi anh hùng một trong sở hữu lệnh khiến địch nhân tuyệt vọng thủ hộ năng lực ba mươi năm triệu lượng máu tám năm trăm l ự c công kích còn có một vạn rưỡi lực phòng ngự cái này cờ mờ nờ loại này thuộc tính thật đúng là không phải người bình thường có thể ứng đối chỉ là cái này hơn một vạn điểm lực phòng ngự liền đầy đủ người bình thường tuyệt vọng mặc dù là diệp dương tá giáp minh viêm cũng không còn biện pháp suy yếu cao như vậy lực phòng ngự nhưng loại này thuộc tính ở sử thi giai vị ở giữa thật đúng là không tính là cường đại siêu phàm thế giới ở giữa vô luận là đơn bản địa liền hay là trách vật sự cường đại của bọn hắn là trực quan thể hiện tại bảng sở kỳ h i ệ u ở trên mà người chơi bất đồng không không làm cái thế giới này một loại ngoại tộc mạo hiểm r a ngoạn gia cường đại là nói hiện tại rất nhiều cường h ã n trang bị đặc hiệu kỹ năng hiệu quả còn có nhiều ẩn tính am thực lực mà đối mặt dạ gọ dạ loại này thịt thàn chiến sĩ đừng nói hắn có ba mươi lăm triệu lượng máu coi như cái này thuộc tính tăng gấp bộ nữa diệp dương cũng dám cùng đánh một trận đi tới cú lần đặc biệt chủ thành diệp dương là vì cơ duyên vì thăng cấp vì mạnh mẽ nếu như có ai dám với tại chính mình con đường đi tới bên trên thiết trướng vậy hắn không ngại tiện tay đem cái t r ư ớ n g ngại này hùng hàng dầm nát cá lớn nuốt cá bé đều là sử thi giai vị diệp dương thật đúng là không có gì phải sợ hơn nữa cũng là chứng kiến dạ gọ dạ đã thả ra rõ ràng đến rồi loại tình trạng này khiêu khích ngôn ngữ cái này bạ đỗ là thành chủ cũng không có đứng ra phản đối sau đó diệp dương cũng ít nhiều có chút rõ ràng đối với ả p đỡ lột đại pháp sư đối với chính hắn một thiên tài mạo hiểm ra mời thành chủ bạ đỗ là cũng không có gì quá lớn ý kiến nhưng chính như dạ gọ dạ lời nói ở chưa trưởng thành mặc dù là một thiên tài đó cũng là mặc cho người trà đạp phế vật nếu như thực lực cường đại cái kêu mọi người đều vui với nhìn thấy cái thứ hai cường hãn pháp sư tham dự vào khai hoang chiến tranh di tích là cờ lạ mạ trong hành động phản t h ị không riêng gì chính mình mất hết mặt mũi mặt mạnh mẽ qua đây ôm nhân ra những thứ này cường đại sử thi anh hùng bắt đ u ổ i ở chiến tranh trong di tích thẳng cật thẳng hát liên ảo pelos bạo bờ dạ thậm chí toàn bộ khôi lan thành mặt cũng sẽ tùy theo mất hết h a diệp dương đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nếu dạ gọ ra đại nhân đối với tại hạ thực lực có chút hoài nghi cái kia còn có cái gì dễ nói đánh một trận không phải cái gì cũng biết bên trên chương tám mươi chín khiêu khích đánh bể sử thi anh hùng dạ gọ dạ canh ba cầu từ đà tờ hng làm diệp dương nói ra câu nói này thời điểm thành chủ cung điện n ă mình vị sử thi tất mắt anh hùng, ánh của cả đều đem m đầu đến rốt ồ i Diệp người. Diệp nói Dương Dương trên、người. Nhất là bị Diệp Dương nói thẳng còn là bị đ i với dạ gọ dạ, gọ r ê n mặt cuộc à là n g âm một chầm một hồi. Bất hồi hồi. q á Mình rốt c u là một cái tân chức sử thi giai vị đã lâu anh hùng nếu như bị trước mắt cái này cái thanh niên nhân một câu khiêu khích đã bị làm tức giận cấp trên vậy hắn nhiều năm như vậy lịch lãm cũng liền thật là cho cho ăn nhưng mà long cong dạ gọ dạ trong lòng mang theo một tia nộ khí sắc mặt âm trầm đem sau lưng mình cự thuẫn về phía trước x â dịch một tia vị trí theo mặt đất một tiếng cự đại một hưởng g i ạ gọ ra thấp giọng nặng nề nói tiểu tử nếu đi tới cái chỗ này đã nói lên ngươi quả thực có thực lực nhất định bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể vì chính mình lời nói ra phụ trách nhiệm sao mặc dù như thế nào đi nữa chớm ổn nếu như bị người mở miệng như thế khiêu khích nếu như không phải xem diệp dương là cái thanh niên nhân g i ạ gọ ra sợ là sớm liền muốn ra tay giáo hơn hắn một chút a trực diện g i ạ gọ ra diệp dương không có vẻ sợ hãi chỉ là cười nhạt một k i ể u ngũ linh tiếng phía sau liền tiếp tục nói rằng nếu như giả gọ dạ đại nhân sợ ta đây cái mới vừa tấn chức x ử thi giai vị mạo hiểm ra ta đây tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều n g ư ơ i muốn chết bị vân hà loại này thanh niên nhân đem lời nói rằng cái này phân thượng giả gọ dạ cũng nữa n h ậ n không đi xuống cái kêu một mặt chừng lấy tấn tới tính toán vị trầm trọng cự thuẫn ở trong tay hắn nhẹ như tán xa một dạng nói lên sau một khắc t r ù n g kích cự thuẫn vê anh một tiếng cực kỳ tiếng vang nặng nề g h bạo khởi giả gọ dạ hai chân trợn phát lực cầm trong tay cự thuẫn xông về phía mình giả gọ dạ tỉnh táo một chút hắn chỉ là một mới vừa tấn chức sử thi thanh niên n h â n a đang ở dạ gọ dạ động thủ trong nháy mắt đó còn lại tam đại cấp độ sử thi anh hùng nhất thời một ít luôn uống quanh năm cùng dạ gọ dạ chiến đấu với nhau bọn họ cảm giác được hắn tờ mở giờ cư nhiên dùng toàn lực nhưng mà cũng ngay một khắc này pháp lực thiêu đốt vê anh ba nghìn s á hộ thuẫn trung hòa 3067. phòng ngự từ bi đặc hiệu gây ra thương tổn hoàn toàn miễn dịch ân ở mở ra pháp lực thiêu đốt sau đó Diệp Dương trong nháy mắt lấy nhiều một chút phòng ngự. đúng ư ợ c h vậy vốn nên nên thừa r ự c tiếp t nhận sáu nhiều một chút thương ổ n t tổn diệp dương ở gây ra từ bi đặc hiệu sau đó là hẳn là gia tăng sáu nhiều một chút phòng ngự nhưng cái này công kích là đến từ xa xa cao hơn từ bi phát bảo tẹm này gia vị công kích từ bi phát bảo chỉ là nhất kiện anh hùng cấp trang bị mà dạ gọt dạ cũng là sử thi anh hùng đối mặt cao hơn một cấp giai vị công kích anh hùng cấp trang bị chỉ có thể gây ra tự thân năm mươi hiệu quả nếu như là đến từ truyền kỳ giai vị công kích như vậy món chỉ có anh hùng cấp từ bi pháp bảo cũng chỉ có thể gây ra một m ư ơ hiệu quả nếu như là thánh vực cái kia từ bi pháp bảo đặc hiệu sẽ cưỡng chế bị cắt giảm chín mươi chín vẹn vẹn bảo lưu một hiệu quả còn như thánh vực bên trên đừng nói dỡn thánh vực bên trên chính là hàng thứ ba thần thoại giai vị thần thoại giai vị phát động công kích nhưng là nói toàn bộ đều là thần thánh công kích tạo thành toàn bộ đều là siêu phàm thế giới đẳng cấp cao nhất thần thánh thương tổn chính là nhất kiện anh hùng cấp từ bi pháp bảo lại làm sao có thể ngăn cản được loại này thần thánh c h ữ thương đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều là bị suy yếu hiệu quả mặt khác nếu như từ bi pháp bảo cùng dạ gọ dạ gia vị trái lại đặng cái này đặc hiệu hiệu quả sẽ trực tiếp gấp bội nếu như là truyền kỳ trang bị đối với anh hùng gia vị thương tổn như vậy cái hiệu quả này sẽ trực tiếp bạo mười lần còn như làm thánh vực cấp trang bị đặc hiệu đối mặt đến anh hùng cấp thương tổn sau đó cái này đặc hiệu sẽ trực tiếp bạo tăng một trăm lần Thậm tấn thứ tập tế thứ trang chí, chức hàng hàng làm Diệp Dương giai giai nguyên sau vị, vị bị bộ đây ó có thậm thể trực tiếp miễn dịch ngoại trừ thần thánh thương tổn thần thánh đặc hiệu ra hết thẻ thương tổn. chí dịch hiệu hiệu miễn đặc cùng ra ngoại đ quả chính là siêu phàm thế giới sở không muốn người biết giai vị áp chế Nên có lấy chân chính có chế lấy giai vị áp chế sau đó mặc dù ngươi có cao hơn nữa lực lượng cũng sẽ bị giai vị sự t r ê n l ệ n h sở áp chế một cách cưỡng ép dù sao nếu như vượt qua giai vị sau đó từ bi pháp bảo còn có thể phát huy ra một trăm linh hiệu quả cái tiết diệp dương chẳng phải là trực tiếp bị tiên đừng nói chỉ là một cấp độ sử thi dạ gõ dạ coi như là truyền kỳ thậm chí thánh vực cấp anh hùng hoặc là quái vật trực tiếp ngạnh kháng dưới chúng nó nhất chiêu thương tổn sau đó đem phòng ngự của mình b ả o tăng không nói khác chỉ là cái này từ bi đặc hiệu kéo dài cái này một phút đồng hồ diệp dương ở trước mặt bọn họ trực tiếp là vô địch tồn tại siêu phàm thế giới đương nhiên là cho phép vô địch nhưng đó là ở làm thực lực của tự thân gia vị lực lượng đều đạt tới tuyệt đối đỉnh phong sau đó mới có thể sinh ra một loại tuyệt đối vô địch mà không phải tùy tiện xuyên tên biến thái đặc hiệu trang bị tùy tiện làm một bả biến thái đặc hiệu vũ khí ngươi Bằng không,、diệp、Dương tại sao còn Diệp tại có thực địch. thể sự sao vô mặc u muốn muốn quầng ố n toàn tiến còn chiến tinh thần toàn lực đi tích lũy tự thân cường đại trang bị, kỹ năng? còn điên thăng mình? đem đi để đi đại đi để m hết tích Tại tự Tại sao sao lực lực lũy cấp bậc của dai? bị, kỹ dù như thế ở nơi này dài đến một phút thời gian nguyên bản là sở hữu 2.300 n h i ề u một chút phòng ngự hơn nữa diệp dương tăng thêm 3.000 điểm phòng ngự hắn lúc này đã cao tới 5.000 phòng ngự nói cách khác ở nơi này từ bi đặc hiệu duy trì liên tục dài đến một phút thời gian dạ gọ dạ đang muốn chính mình phát động công kích bằng vào diệp dương bây giờ thêm được phía sau ba sáu nghìn nhiều hp hắn cũng đừng hỏng nữa đối diệp dương tạo thành cái gì tổn thương thật lớn không nhưng mà ngay trước nhìn như vốn có hủy diệt chi lực một cái thuẫn kích sinh sôi doanh đến diệp dương trên người sau đó diệp dương đang ở tam đại sử thi anh hùng trước mặt lại không chút sức mẻ nếu như không phải là bởi vì lực đánh vào cầm trong tay cự thuẫn giả g ò giả còn dừng lại ở giữa không trung còn lại tam đại sử thi thậm chí đều sẽ cho rằng giả g ò giả công kích giống như là chưa từng có giống nhau thiên ộ t đây là cái gì lực phòng ngự dạ gọ dạ mặc dù là chuyên tu bảo hộ phương diện nhưng hắn lực phá hoại có thể không phải t h ấ p à. cái này xa xa không phải một cái mới vừa tấn chức sử thi giai vị pháp sư tiểu tử có thể gánh nổi đó à. cái này có ít đồ một bên nguyên bản chứng kiến cái này dạ gọ dạ toàn lực nhất kích phát động sau đó liền ạ t ợ lột đều là trong lòng lạnh lẽo nhưng mà khi bị kích lên bụi mù t á n đi chứng kiến hầu như vẫn không núp ních diệp giường ạ t ợ lột nhất thời bối rối điều này sao có thể hắn cư nhiên thoạt nhìn một ít chuyện cũng không có đây thật là một cái mới vừa tấn t r ư ớ c sử thi giai vị tiểu t ử sao bất quá diệp dương nhưng không có quản bọn họ tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào nhìn hướng mình phát động toàn lực nhất kích giả gõ dạ diệp dương biết hắn là một điểm mặt mũi cũng không chuẩn bị để lại đã như vậy vậy anh chỉ một thoáng giả gõ dạ trên người nhất thời giấy lên ngọn lửa manh l i ệ t đoàn ở đỉnh đầu của hắn đang bầu trời thanh k i a treo lên to lớn hỏa diễm c h i kiếm đã lạng yên không tiếng động xuất hiện cũng ngay một khắc này diệp dương nhãn thần nhất thời dùng mình phát trượng nhẹ nhàng huy động trực tiếp thả ra chính mình đệ một cái kỹ năng tháo giáp minh lửa vain gây ra xé rách móng nuốt hpm năm trăm linh lực phòng ngự ba mươi bảy hai sáu trăm năm mươi lực công kích một nghìn hai trăm bảy mươi năm gây ra hồng liên ma diễm dấu ấn làm nổ vain một nghìn hai trăm sáu mươi thần thánh một đoàn giống như nhàm tương một dạng hồng liên trực tiếp nổ lên ngay sau đó chính là khoa trương đến rồi cực hạn thương tổn chữ số ngay sau đó làm hồng liên ma diễm cùng xé rách móng nuốt cự đại hiệu quả v à n h ì n hai n h sáu c phòng ngự v a n h 9 5 5 g h v a n g h ì n 1 h í n m ặ c dù có trang bị giữa gia i vị tranh lệch mặc dù tự thân tất cả đặc hiệu bị suy yếu 50% nhưng liên tiếp đặc hiệu chữ số thoát ra sau đó dạ gọ dạ cột máu vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt rất còn hơn một nửa l i ê n dạ gọ dạ vẫn lấy làm k i ê u ngạo 1 5 t m ư ơ n nhiều một chút lực phòng ngự cũng bị diệp dương nhất chiêu đánh ra tá giáp minh viêm trực tiếp t h a n h không mà một phát tá giáp minh viêm sức trùng kích to lớn trực tiếp đem dạ gọ dạ đánh ra ngoài mấy c h c t h ư ớ c thân thể cũng gắt gao lún vào phía sau này mặt hùng hậu tường di chuyển đều không nhúc đ í c h được chương chín mươi tam đại sử thi chấn động vân hà hắn đây mụ là quái vật gì lực phòng ngự canh tư cầu từ đà tờ hng chấn động ở ngắn ngủn sau khi t r ờ m ặ t diệp dương cấp cho còn lại tam đại chấn thủ cụ lần đặc biệt thành cấp độ sử thi anh hùng cũng chỉ có sâu đậm chấn động bọn họ có thể xa xa không nghĩ tới một cái mới vào sử thi tiểu tử lại có như vậy cường hãn thực lực không chỉ có lấy khiến người ta quá mức thể chất cùng lực phòng ngự nhất chiêu đánh ra kỹ năng vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại chỉ là một phát phá giáp hệ kỹ năng là có thể trực tiếp trong nháy mắt thanh không một cái giả g giả phòng ngự phải biết rằng giả g giả đây chính là hầu như tinh khiết thịt thản chạy cấp độ sử thi anh hùng a những thứ khác cấp độ sử thi anh hùng tối đa cũng chính là năm ba n g à n điểm phòng ngự cũng liền tương đương l g ư ờ i tiên đây nếu là đánh phải một phát vân hà tá giáp minh viêm phòng ngự của mình có phải hay không thậm chí đều sẽ biến thành số âm nghĩ tới đây cái kia tam đại sử thi anh hùng trên người liền trợt chuyển đến một hồi át hàn chết tiệt số tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ ở trước mặt ta cản rỡ v ớ i a n h toàn bộ thành chủ cung điện phảng phất đều chợt chấn động một chút vừa lúc đó dạ gọ dạ hai mắt huyết hồng trong tay cự thuẫn gắt gao cầm lần nữa hướng diệp dương oanh kích qua đây được rồi cũng đúng lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện thành chủ b ạ đồ lạ đ ỗ n g nhiên quát bảo ngưng lại thành chủ đại nhân cái này cái xú tiểu tử nhất định phải tiếp nhận được một chút giao hấn khiến cho hắn hiểu được hiểu được cuối cùng cái gì mới thật sự là sử thi bị diệp dương một kích đánh xuống nửa cái mạng mặc dù hiện tại dạ gọ dạ bị thương nhưng khí thế lại một điểm không giảm ta nói được rồi ba đỗ là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi chỉ là cái này trầm ồn biểu tình phía dưới đã thêm mấy phần b ă n g l ã n h thành dạ gọ dạ đang ở dạ gọ dạ còn muốn nói gì thời điểm còn lại tam đại sử thi bỗng nhiên trừng mắt gầm nhẹ một tiếng sau đó đối với hắn âm thầm lắc đầu biểu thị không muốn gây dối nữa bất đắc dĩ dạ gọ dạ mặc dù còn có chút không phục nhưng vẫn là đem mình nói xanh x a n h nuốt xuống bụng bên trong sau đó bị tức giận trực tiếp rời đi thành chủ cung điện nói cũng phải trận chiến đấu này qua đi dạ g õ dạ làm sao có thể bảo trì một viên lòng bình thường mặc dù mình là một cái thị thản anh hùng vì bảo hộ mà sống nhưng một cái tấn chức sử thi nhiều năm anh hùng bị một cái mới vào sử thi tiểu tử nhất chiêu đánh xuống nửa cái mạng đây là làm sao đều không nói được chẳng những không có tỏa d ư ớ i cái này tuổi trẻ tiểu tử nhuệ khí ngược lại còn khiến cho hắn càng thêm cuồng vọng đáng g i ậ n nhất là vẫn là chính mình một k í c h kia hầu như hoàn toàn không có đối với diệp dương tạo thành một chút ảnh hưởng cái kia ngọn lửa màu lam nhạt hình thành hậu thuẫn thực sự quá mạnh mẽ không nói người khác c h ỉ ít bây giờ dạ gọ dạ là một điểm cũng không có cách nào bất quá hắn cũng không phải sợ diệp dương mà là hạ độ lạ mặc dù giống như bọn họ hạ độ lạ cũng đều là sử thi giai vị nhưng có thể lên làm một thành thành chủ tất nhiên là có cùng với chính mình con bài chưa lận giống như tân thủ thôn xì lạ nạ n thôn trưởng cùng khôi lan thành quân đoàn trưởng eskai bỏi rẻn giữa quan hệ thầy trò giống như khôi lan thành bã b ợ dạ thành chủ ai có thể biết hắn vẫn cùng cụ l ầ n đặc biệt chủ thành tứ đại sử thi một trong ạ tợ l ộ đại pháp sư có một tia q u n biết cái này nhìn như chư thành trong lúc đó không có bất kỳ liên quan thầm t bên r sợi sợi dạ là... gò dạ có thể không sợ thành chủ pạ đố lạ nhưng nhất định sợ hai pạ đố lạ lực lượng sau lưng cũng liền ở dạ gò dạ bất đắc dĩ bị tức giận sau khi rời khỏi pạ đố lạ thật giải thở ra một hơi ha ha ha vừa rồi để cho ngươi chê cười dạ gò dạ cái này người chính là cái này tính nết một điểm không phải thuận tâm đồ đạc liền muốn nổi trận lôi đỉnh vân hà dũng sĩ hẳn là sẽ không để tâm chứ sẽ không đương nhiên sẽ không chú ý sẽ không mới là lạ diệp dương lại không phải người ngu nếu như chỉ là bởi vì dạ g ò dạ cánh khí nóng nảy người cái này làm thành chủ vì sao lúc đó không phải ngăn lại cần phải chờ mình phô bày một lớp thực lực sau đó mới để cho dạ g ò dạ ủy khuất ly khai sâu đậm thở dài diệp dương đối với khôi lan thành bã b ờ dạ cũng tốt vẫn là e cài bỏi d ẹ n quân đoàn trưởng cũng tốt đều là giao phó thật tình đối đãi đương nhiên ở khôi lan thành mình cũng đổi lấy bạ bợ dạ cùng eskai đích thực tâm mà đ ợ i nhưng lòng người hiểm ác đáng sợ mặc dù biểu hiện ra diệp dương vẫn là hi hi ha ha ứng phó nhưng tâm lý sớm cũng đã bắt đầu đề phòng những thứ này mặt người dạ thú ra hỏa diệp dương cũng không phải người vô tình người nếu thật tâm đợi ta ta tất thành tâm bộ giả đuổi người như mưu đồ giả ý ta tất thập đội xin trả làm một độ chân thật chín mươi chín chín mươi chín phần trăm vượt thời đại siêu chân thực du hí hơn nữa còn có trước đây thế mấy năm kinh nghiệm diệp dương đã sớm biết siêu phảm trên thế giới đơn bản điện Căn bất ả n không phải cái loại này từng tổ từng tổ có số liệu hình thành. Bọn n phải họ, có thể h cái loại liệu có có là tổ tổ số đều chân thực Cho cái các chơi, có cái các chơi. sinh mệnh. Cho nên những phạm phía sau khó tránh khỏi sẽ có những cái này bình hại tồn nên này người này người tại Bất mới siêu sau sẽ vào ở quá như đã nói qua nếu b ạ đỗ la muốn tiếp tục diễn tôi h diệp dương bất phàm liền theo bọn họ diễn nói chung mục đích của hắn chỉ có một thường cho chỉ cần có phần thưởng phong phú chỉ cần không phải liên quan đến tánh mạng của mình bọn họ ban bố nhiệm vụ diệp dương như trước biết làm nhưng một ngày xúc phạm đến rồi mặt trên một cái diệp dương không ngại trước những thứ này siêu phàm thế giới những anh hùng thể hội một chút bị người chơi cho rằng quái vật cảm giác một đoạn nho nhỏ nhạt đệm qua đi hạ đồ l à khôi phục nụ cười đã như vậy chúng ta đây lại lần nữa nói một chút một lần này kế hoạch Tốt là thành chủ nói tiếp、ba. Tuy là chúng ta đều biết, thi tờ lột tùy một giống Hạ chủ chúng nhưng hiểm như không Hạ hai vị sử thi anh hùng sau đó phụ hòa、nói. Chỉ có Adolos, đại pháp mạo lại ạ đại đồ đều đồ đó đó là là lắm là à này nói Còn Ân miệng Còn nói ân có cái sau sau ra sư vị vị mở rõ sử ý chiến tranh di tích là cờ la mã đây chính là một chỗ ở thượng cổ thần chiến sau đó để lại một chỗ đất hoang mọi người đều biết thần chiến qua đi nhất định sẽ lưu lại mảng lớn thần di vật những thứ này thần di vật mặc dù là một cái nho nhỏ tùy tiện cũng có thể cho chúng ta những người này mang đến lợi ích cực kỳ lớn bất quá cái này tin 757 hơi thở đã sớm không phải một bí mật nhiều quái vật t r ủ n g tộc còn có những thành thị khác thành chủ đều là biết tin tức này chỗ ở cho nên nếu như chúng ta muốn khai hoang là cờ la mã cần phải đối mặt khả năng không chỉ là những quái vật kia còn lại muốn can thiệp chúng ta nhân loại cũng phải nhất đ ị n h lao đi nói tới chỗ này b ạ độ là nhãn thần dùng mình trên tay còn làm một cái răng rắc thủ thế rõ ràng ân hai đại sử thi anh hùng như trước phụ họa mà ạ bợ lột đại pháp sư nhưng vẫn là đơn giản ân một cái không có để ý những thứ này b ạ độ là tiếp tục nói rằng cho nên ta chuẩn bị ở nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày sau liền xuất động cụ lần đặc biệt bên trong thành năm mươi vạn binh lực khai hoang mảnh này làm người ta say mê chiến tranh di tích nói xong một khắc kia hạ độ là ba một tiếng vỗ vào trên bàn t h ầ n s ắ c vô cùng kiên quyết là ân tuất ta hiểu được còn lại hai cái sử thi anh hùng như trước phụ họa abdullah vẫn như cũng là mất hồn mất vía có lệ hơn nữa vẫn đều là mắt nhìn không chấp diệp dương đang suy tư chút gì mà diệp dương nghe được tạ đỗ là những lời này sau đó cũng nghiêm túc gật đầu sau đó đám người tán đi hai đại sử thi anh hùng a b d u l l a còn có diệp dương cũng ly khai thành chủ cung điện bất quá khi còn lại hai cái sử thi đi xa diệp dương mình cũng đi tới cửa cung điện thời điểm bỗng nhiên dừng bước lại Đầu chương ũ n g sẽ k ô n g đối với sau l một chín â u tôn mươi mốt đại lục đỉnh bonus ba mươi cbuff đ ầ u tôn kính ba tức gạo t ợ lột đại pháp sư không biết ngài là không phải có chuyện trọng yếu gì phía trước ở cung điện ạ b d e l ộ s mặc dù chỉ là cực kỳ che giấu quan sát chính mình nhưng diệp dương vẫn là phát hiện nói đùa nếu như liền loại vật này đều không phát hiện được vậy mình bị những thứ l ê n lục i thời điểm chết phòng chừng còn giúp nhân ra kiếm tiền đâu ha ha ha không nghĩ tới lao phu vẫn là bị phát hiện. Abdelos nguyên bổn chính là cái loại này thoạt nhìn vô cùng hòa ái người. hơn nữa phía trước mình và dạ gọ dạ thời điểm chiến đấu, còn lại hai đại sử thi anh hùng không phải khuyến khích chuyện này, chính là ở một bên xem v ị c h vui. nhưng Abdelos, nhưng chỉ là t a u mày, một mực mật thiết chú ý trận chiến đấu này. lúc này t h o n g giông cười, ngược lại càng lộ vẻ một ít thân thiết. cũng không còn quan hệ, chuyện này, nguyên bổn chính là muốn cùng ngươi nói. Abdelos thở một hơi thật dài, lạnh ngạt nói, ngươi cảm thấy thành chủ, còn có còn lại tam đại sử thi anh hùng là dạng gì người.、Ấn. một dạng à, ta ở chỗ này cũng chỉ là theo như nhu cầu mà tôi h bọn họ là dạng gì người cũng cùng ta cũng không bao lớn quan hệ diệp dương lạnh lùng cười cười cũng không có nói rõ nhưng người thông minh tỉ mỉ vừa nghe là có thể nghe được diệp dương ý tứ âm hiểm quỷ quyền người còn có cái gì đáng giá thâm giao sao ha ha ha hả o một cái theo như nhu cầu nơi đây không phải chỗ nói chuyện hay là đi trụ sở của ta à. nói xong ạ b d e l ộ s liền về phía trước trực tiếp dẫn đường phản phất cảm thấy cái này ạ b d e l ộ s trên người một điểm bí mật cũng có thể chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ diệp dương nhiều hứng thú khẽ cười một tiếng cũng đi theo thật không dám đầu diếm ta cũng không phải là cạ l ẹ n thành thường trú phòng giữ sử thi anh hùng nhiều nhất chỉ là tới nơi này làm khách mà thôi đi tới trụ sở của mình sau đó ạ p t o s cũng nói thoải mái đứng lên ta đã từng là trong vương thành một gã phòng giữ đỉnh phong sử thi anh hùng nhưng ngươi nên cũng biết trong vương thành đều là truyền kỳ giai vị phòng giữ anh hùng mặc dù là một trăm danh đỉnh phong sử thi cũng so ra kém một cái hạ vị truyền kỳ tới tốt hơn cho nên ta bị đá đến nơi này cạ lệnh c h thành như lời ngươi nói các len chủ thành cái này vài tên phòng giữ anh hùng tuy là nhìn từ bề ngoài hòa khí một đ o ạ n nhưng thầm đều là ngươi cạnh tranh ta đấu theo như nhu cầu sở dĩ ta toàn lực đưa ngươi từ khôi lan thành mời qua tới thứ nhất là bởi vì ngươi quả thực rất mạnh thứ hai cũng là muốn bồi dưỡng ta tự thân thế lực bồi dưỡng tự thân thế lực nghe được c ạ m tợn lột những lời này diệp dương phảng phất giống như là mở ra một cái tân thế giới s e n l o gen đế quốc không phải có kinh nghiệm của k ế t trước diệp dương biết hầu như tất cả đế quốc thành thị phân cấp đều là giống nhau cao nhất thành thị đẳng cấp chính là đế quốc duy nhất đế đô thành sen l o gen đế quốc đế đô liền cứ gọi sen l o gen đế đô loại này đẳng cấp liền giống như hoa quắc kinh đô làm đại lục phía trên huy nhất mấy đại cường thịnh đế quốc sen l o gen đế đô hạch tâm phòng giữ lực lượng có ít nhất ba g ã thánh vực cấp tường giả ở đi xuống chính là hạch tâm vương thành loại này đẳng cấp giống như là bắc thượng rộng rãi sâu cái này mấy thành phố lớn đẳng cấp không so được kinh đô độc nhất vô nhị trí cao quyền lợi nhưng là so với bình thường thành thị phải mạnh mẽ hơn nhiều xem như là một giới thành vạn thành bên trên như ảo tơ lộ sửa nói vương thành hạch tâm quân phòng giữ một dạng đều là truyền nguyên vị bên trên sử thi anh hùng nếu như không có cùng cao tầng trong lúc đó tương đối h ạ n có quan hệ bình thường đều sẽ bị đá chủ thành xuống chút nữa chính là mới vừa nhắc tới chủ thành chủ thành địa vị là mỗi một cái đại địa khu thành phố trọng yếu giống như hoa quắc mỗi cái tỉnh tỉnh lỵ thành phố đẳng cấp c á l ệ n chủ thành cũng giống như vậy chủ quản cạ l ệ n bình nguyên hết t h ể thứ cấp thành thị mà chủ thành hạch tâm quân phòng giữ đại bộ phận đều là dường như dạ gọ dạ à bật l ộ hoặc là vạ độ lạ như vậy sử thi anh hùng cuối cùng chính là bên thành biên thành chia làm hai loại một loại chính là là chủ thành chung quanh thứ cấp thành thị có cùng với chính mình một điểm nho nhỏ quyền lợi nhưng đại bộ phận còn là muốn chịu đến chủ thành quản hạt và g i à n g buộc loại thành thị này còn có một cái tên là ngoại thành giống như là những cái này bên i c ả n h thành thị cùng xen lô gen đế quốc tác dụng một dạng ngoại thành chủ yếu tác dụng chính là cho chủ thành làm chó giữ cửa có xâm lấn ngoại thành trước chống đỡ chống đỡ được chủ thành tự nhiên sẽ trợ giúp đỡ không được chủ thành những cái này đạt quan quý nhân có lương tâm sẽ thể sống chết chống lại không có lương tâm liền trực tiếp đi trước một bước m ộ thứ á c các cảnh loại, lan loại, loại Làm kèo khôi thì thành, một thành, thành trở, thành thị. như dường gặng này biên sen -lô gen lô đa đế quốc đạo quốc nhất phòng trời u y này ế n biên thành, đại thể cũng như cùng thủ thể vệ loại là đại bạ bở a dai anh ẹt cái cấp có c bòi loại loại. Bọn rẹn này hùng nhân không là tuy sơ họ ư n g đ ạ bao nhiêu h t ự cao lực, nhưng lực c nhưng ngương tụ nhưng phải tụ hoàng ơ n nhiều một dạng thành nhất, thị. Thứ nhất, trời một c a h o đế xa đế đô cũng tốt vương thành chủ thành cũng được cũng không có tì vết cô kỵ loại này bên i c ả n h thành phố chết sống Th ở siêu phàm thế giới loại hỗn loạn này trật tự bên trong bên i c ả n h thành thị tùy thời phải đối mặt đều là quái vật công thành hoặc là những đế quốc khác xâm lấn cho nên bên i c ả n h cư dân thành phố sĩ、si、binh quân đoàn trưởng thậm chí thành chủ đ ắ m người tùy thời đều có thể sẽ ở cùng những quái vật kia trong chiến đấu mất đi chính mình sinh mệnh t ầ n g dưới chót nông phu không nhân quyền cũng đúng là như vậy bọn họ biết mỗi thời mỗi khắc quý hiếm mình bây giờ thời gian cũng đúng là như vậy bọn họ cũng mới có cái này siêu việt chính mình sinh mạng lực hưng tụ cũng đúng là như vậy diệp dương mới có thể vô điều kiện cùng n g ạ c cái bọn vợ dạ đám người lấy thật t ì n h đổi thật t ì n h hơn nữa chút nào không cần lo lắng bọn họ biết tám toán mình bởi vì bọn họ không có thời gian càng không có cái tâm tình này còn như còn lại vô luận chủ thành cũng tốt vương thành cũng được thậm chí còn là đế quốc duy nhất đế đô đều là một bụng tâm điệu gian dạo nói trắng ra là những người này đều là ăn nhiều chết no sinh mệnh không có quá lớn uy hiếp bọn họ mới có tinh lực đi làm những cái này vài cầm chuyện này có thể cũng chính bởi vì như vậy rất nhiều người chơi ở tấn t r ư ớ c sử thi gia vị từ biên thành vượt qua đi tới chủ thành sau đó thường thường sẽ bị chủ thành những cái này âm hiểm xảo chẳng sở l ự a kiếp trước diệp dương tự nhiên cũng bị lửa nhiều hơn lần cũng chính bởi vì có kiếp trước một đời từng trải đối với cái này chút, diệp dương mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận phong bị bất quá đối với ạ tợ lột mới vừa nói những cái này bồi dưỡng thế lực diệp dương bao nhiêu cũng có thể lý giải một cái a n no nha đúng hay không h ả o h ả o triệu tự nhiên bọn họ liền có nhiều thời gian hơn cùng tâm tình đi chơi những cái này chuyện hục hặc với nhau nhưng chỉ cần đối với ạ tợ lột cái này người mà nói Chỉ ít cho tới bây giờ diệp dương còn không có sinh lòng phản cảm bất quá bọn họ những thứ này lục đục với nhau cái này ngược lại thì cho diệp dương loại này người chơi một ít nho nhỏ ke kỳ ngộ còn như trở thành trong tay hắn thúc đẩy thế lực xin lỗi có thưởng cho cái kia hết thể dễ nói không có suy nghĩ lệ người đó cũng đừng nghĩ quản được ở bây giờ diệp dương nghĩ tới đây diệp dương mở miệng nói rằng ạp đ ợ lột đại pháp sư ta nguyện ý nghe ngươi lời kế tiếp ha ha ha tốt. nghe được diệp dương lời nói ạp đ lột rốt cục thả lỏng một hơi trực giác nói cho hắn biết vân hà cũng không phải là cái loại này rất khó trung đụng thiên tài kỳ thực rất đơn giản làm vương thành xuất ngũ quân phòng giữ ta tự nhiên là không cam lòng ở một cái chính là chủ thành làm một cái dưới bậc người ta mục tiêu chỉ có một thành chủ đại vị máy móc chương chín mươi hai chiến tranh di tích phong phú bảo tàng chứng kiến cái chuôi này cấp độ sử thi h u y ễ n ngục huyền băng phát trượng diệp dương trong lòng khẽ động muốn nói một chút đều không muốn, muốn đó là tuyệt đối không khả năng một trăm năm mươi điểm công kích còn có hai trăm mười điểm trí lực thêm được loại này cường han đến rồi cực hạn thuộc tính Mặc d、so、có có là là hơn nữa con mẹ nó hồng liên ma diễm chi trượng nguyên bản còn liền chỉ là một hoàng kim cấp vũ khí nếu như không phải diệp dương đi qua tiềm năng kích phát đưa hắn tiến hóa thành anh hùng cấp sợ rằng hiện tại cái trôi này pháp trượng đối với diệp dương mà nói sẽ không có tác dụng gì vượt cấp ma chiến trang bị đặc hiệu đều sẽ bị g ọ t giảm năm mươi càng danh sách ma chiến còn con này một cái hoàng kim cấp p h á p trượng đã sớm hẳn là bị lao giết cho nên vô luận nói như thế nào đang muốn gặp phải loại này bột cấp đặc hiệu đoán chừng là rất khó mà h u y ế t ngục huyền băng chi trượng nhưng là đối với tự thân thật đà thật đa mạ ỉn dễ ả sơ cũng sẽ không nhận gia vị ảnh hưởng bất quá còn chưa đủ cái gì cho tới bây giờ nghe được diệp dương những lời này sau đó ạp đỡ đột nguyên bản tự tin biểu tình rốt cục một ít nghiêm túc diệp dương cự tuyển nguyên nhân rất đơn giản muốn cho hắn cho hạ t ợ lột làm công đó là tuyệt đối không khả năng vô luận như hại thành chủ sự t ì n h sau đó có hay không phát hiện tối thiểu trong chuyện này chính mình phải nắm giữ nhất định quyền chủ động cho nên tối thiểu cũng muốn đem cái này nhiệm vụ thường cho toàn bộ moi ra tiểu tử ngươi phải hiểu được những trang bị này ta mặc dù là cho ta minh bạch những trang bị này vô luận cho hay đều sẽ để cho có to lớn t về biến cho nên những trang bị này nếu như ta nói không có chút nào tâm động đó là tuyệt đối không khả năng bất quá chính như hiện tại ngài không muốn toàn bộ đem trang bị trực tiếp cho ta giống nhau mặc dù là còn lại bất luận cái gì mạo hiểm ra đang hoàn thành cái này nhiệm vụ phía trước ngươi cũng sẽ không đem trang bị giao ra đây không phải sao không có trang bị bọn họ tự nhiên tại trước đây cũng sẽ không có thực lực này tăng lên tự nhiên cũng liền không cách nào giúp ngươi hoàn thành ngươi nghĩ chuyện cần làm về phương diện khác mặc dù là bằng vào ta thực lực bây giờ cũng tự tin có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ cho nên ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt cái này vài món trang bị cũng là ta theo lý thường nên được đúng hay không diệp dương biểu tình bình thản nhưng từng chữ đâm thẳng vào tim gan càng lắng nghe diệp dương nói xong ạ p đỡ lột liền càng thấy được cái này b ạ o hiểm ra tâm trí đáng sợ chỗ cái này chỗ là cái gì hơn hai mươi tuổi thanh niên nhân đây quả thực so với chính hắn một lao yêu tinh còn muốn g à o hoạt cũng vừa lúc đó ạ p đỡ lột rốt cục một ít ngồi không yên vừa suy nghĩ lấy một bên ở trong phòng đi qua đi lại hồi lâu sau ạ p đỡ lột rốt cục sâu đậm thở ra một hơi nếu như vậy ta đây còn có một việc chỉ bất quá phần thưởng này liền thực sự cần chính ngươi đi cấp lấy vật gì vậy diệp dương trực tiếp hỏi mạng nói tới chỗ này a b d u l l a n h ĩ mày một cái ở chiến tranh di tích là cờ l à mạ bên trong tán lạc số lượng kinh người mạ vàng không giống với thông thường mạ vàng những thứ này đều là tại nơi viễn cổ thần chiến sau đó đại lượng cấp độ thần thoại vũ khí y ira giáp cùng với thần thoại pháp bảo va chạm cùng tổn hại để lại thần vẫn lưu kim chỉ cần đạt được một khối thần vẫn lưu kim hấp thu kỷ nội bộ tinh túy sau đó liền có thể đối với sức mạnh của bản thân có bảo tạc thức tăng trưởng lấy một thí dụ s e n l o gen đế quốc hoàng đế thương yêu nhất tam hoàng tử pháp lâm làn sơ trung vị thánh vực cấp cờ giả chính là dùng số lượng kinh người thần vẫn lưu kim gắng gượng xây đi ra đương nhiên thần vẫn lưu kim tác dụng có thể không phải chỉ là cái này hẳn đối với chúng ta đơn bản địa trang bị kỹ năng thực lực bản thân còn có các phương diện khác đều có tăng lên cực lớn thậm chí đem cùng nơi thần vẫn lưu kim cống hiến cho s e n l o gen đế quốc ngươi có có thể được ít nhất là bá tức phong thưởng thần vẫn m ạ n vàng nghe được cái tên này diệp dương nhất thời một ít kích động thứ này hắn ở kiếp trước nghe nói qua thế nhưng quá ít chiến tranh di tích là cỡ lạ mạ bản thân liền là một cái cực độ địa phương nguy hiểm hơn nữa siêu phảm thế giới tử vong nghiêm phạt vừa nặng muốn chết không nam cho nên mặc dù là kiếp trước hậu kỳ thánh quân những cái này cao cấp thánh vực cấp người chơi cũng chỉ là dám lén lén lút lút tiến nhập cái địa phương quỷ quái này c h u y ế n lưu ở người chơi trong tay thần vẫn lưu kim số lượng thực sự quá rất thưa thớt nhưng tác dụng lại sớm đã là lưu truyền rộng rãi cùng nơi thần vẫn lưu kim là có thể trực tiếp để thăng một cái kỹ năng nhất kiện trang bị giai vị loại năng lực này có thể không phải thua kém diệp dương tiềm năng bạo phát thiên phú thậm chí đem thần vẫn lưu kim cống hiến cho đế quốc có có thể được phong phú danh vọng thường cho dùng cái này tới tiến giai đến thánh vực giai vị cũng liền khi nhìn đến diệp dương có như vậy một tia hứng thú sau đó áp tơ lột trực tiếp tới một chậu nước lạnh tiểu tử thế nhưng ngươi cần phải hiểu rõ thần vẫn lưu kim loại vật này cũng không phải bình thường người có thể có được làm ngươi theo tạ đỗ là tiến nhập chiến tranh di tích sau đó ngươi là có thể rõ ràng bọn họ dùng ngươi chỉ là để cho ngươi ở phía trước bán mạng một ngày làm ngươi chính mình phát hiện thần vẫn lưu kim sau đó tới lúc đó nói tới chỗ này áp đỡ l ộ vừa muốn cười vừa đành chịu hừ lạnh một tiếng nam đó theo vương thành ba lần tiến nhập chiến tranh di tích bên ngoài khai hoang kinh nghiệm không thể bảo là không phải phong phú nhưng cái này ba lần xuất nhập ạp tợ lột ba lần kém chút chết trận khó khăn bằng cùng với chính mình lớn lao vật khí ở lần thứ hai tìm được hai quả thần vẫn lưu kim đang bị vương thành những cái này chết tiệt cao t ầ n g phát hiện sau đó trực tiếp cướp đi nếu như không phải ạp tợ lột trực tiếp tuyển trạch nộp lên một viên cũng quả đoán đâu khí một viên sợ là bây giờ ạp tợ lột đừng nói bá tước đại vị cố gắng có thể bảo mệnh cũng là không tệ rồi bất quá ở lần thứ ba cũng là hắn một lần cuối cùng đi trước chiến tranh di tích bằng vào trong đầu cường đại ký ức cùng một ít vận khí tìm được rồi viên kia lưu lạc thần vẫn lưu kim sau đó liền trực tiếp tuyển trạch nộp lên đế quốc ta tự nhiên biết những đạo lý này diệp dương gật đầu b a đố l à những người này diện mục hắn đã thấy hiểu có thể nói mặc dù là lúc này đối với diệp dương chân thành mà đợi a b d a l l a cũng chỉ là giữa hai người lợi ích bộ dạng giao nhau đổi mà thôi a b d a l l a cần diệp dương lực lượng diệp dương cũng cần a b d a l l a cho hắn phần thưởng chỉ bất quá thần vẫn lưu kim xuất hiện lại hoàn toàn ra khỏi diệp dương dự liệu vào chương chín mươi hai cấp độ sử thi pháp trượng nguyễn ngục huyền băng chi trượng canh một cầu từ đà tờ hnz thành chủ đại vị nghe được cạm tờ lô ộ lời nói sau đó diệp dương trong lòng hơi chấn động một cái vô luận là ở sen l o gen đế quốc hay là đang những đế quốc khác như hại thành chủ tức là vạn kiếp bất phục tử tội thành chủ thay đổi chí ít cũng là cần thượng vị giả thành chủ sau khi xác nhận mới có thể quyết định còn như thượng vị giả thành chủ lấy một thí dụ tỉ như chủ thành c ạ lẹn thành thành chủ phải thay đổi người tối thiểu cũng phải là rất nhiều vương thành thành chủ một trong số đó đồng ý cũng mới có biến canh quyền lực ân c ò như n những cái này biên thành thành chủ trực tiếp từ địa phương chủ thành thành chủ đồng ý là có thể ngoại trừ này bên ngoài liền chỉ có thể chờ đợi thành chủ tử vong trên lý thuyết mà nói nếu như ạ tợ lột cái này kế hoạch nếu như không có bị phát hiện làm hoạ đ ổ là tử vong sau đó dĩ nhiên chính là từ cạ l ẹ n bên trong thành thực lực tối cường ạ tợ lột sở đảm nhiệm bất quá diệp dương là có chút không nghĩ tới chỉ là từ vương thành bị đá dưới chủ thành ạ tợ lột dã tâm trở nên to lớn như thế ạ tợ lột đại pháp sư ngươi nên biết đây là một cái cái gì kế hoạch、ra? diệp dương vẫn tương đối tích mệnh dựa vào tự thân cường đại trang bị cùng nhiều cường lực kỹ năng hắn bây giờ đang ở cạ lẹn trong thành hầu như có thể nói là quét ngang tất cả thế nhưng nếu như đem điều này độ khó đưa lên đến chuyển kỳ độ khó chi bảy trăm năm mươi ba phía sau hắn nhất định phải nghiêm túc suy tính một chút người chơi chết tuy là có thể sống lại nhưng là vẹn vẹn chỉ là sống lại siêu p h à m trên thế giới tử vong nghiêm phạt có thể nói là hết t h ể du h i ở giữa trước n à y chưa có nghiêm trọng đã có nhiệm vụ thanh linh hết thạch mức độ hảo cảm thanh linh đồng thời lập tức mất đi hết t h ể trang bị đạo cụ còn như những cái này đẳng cấp một cũng t hơn a khoa. phía sau n không hết kinh nghiệm nghiêm、phạt. Cùng những này sánh nhi nói ngoại trừ đẳng cấp cùng mình kỹ năng, cái này tử vong phía sau người h hết thẻ phạt. thứ chỉ thể thể h kỹ tiểu trừ tử với coi cái cấp có Có c là so i c ù g một l ầ nữa n s á ngươi tạo chút ta hảo, nào. không khác nhau chút nào. Ha ha ha, là có đ n n g h ê nhiên n thản biết. tơ lột Áo cũng ư ngươi ờ i tiếp tục nói rằng. Phú quý hiểm tục trung Phú cầu. c rằng. Hơn nữa, quý không cần lo lắng cái gì nếu như cái này kế hoạch thực sự bị thế nhân biết ta đây biết thuộc lòng tất cả tội n g h i ệ t sẽ không để cho ngươi chịu đến bất luận cái gì liên lụy sẽ không nhận liên lụy ta tin ngươi cái quỷ n g ư ơ i lão già chết tiệt này rất hư như hại thành chủ tội danh cùng đế quốc tạo phản tội danh là cùng các loại tội danh d á m dĩ hạ phạm thượng như hại thành chủ chờ ngươi sau này lớn mạnh lại làm sao không dám đối với đế quốc tạo phản loại tội danh này đừng nói à t ợ lột một người đảm đương không xuống coi như đi lên ai đi tội liên đối tổ tông của hắn mười tám đời cũng tránh không được diệp dương tội nhưng mà à t ợ lột lại pháp sư đảm bảo ta tự nhiên sẽ tin tưởng bất quá gan lớn chết no gan nhỏ chết đói s ố n lại một đời diệp dương cho tới bây giờ còn không có sợ qua cái gì ma quỷ gọt đồn tuyết ma c h i vương khô lâu thiên thai vong linh bạo quân những thứ này từng việc từng việc từng món một tre ở diệp dương người trước mặt cùng sự tình không một không bị hắn diệt trừ triệt triệt để để ngưu hại thành chủ mặc dù là không thể tha thứ tội lớn h u ố n hồ nguy hiểm và kỳ nộ cùng tồn tại hắn cũng tin tưởng ảo tợ lột tất nhiên sẽ xuất ra bằng nhau hồi báo và không tất nhiên dám nói ra lời như vậy nghĩ tới đây diệp dương liền không nhịn được muốn nhịn ạp t ợ lột đến cùng có thể xuất ra cái gì có thể cùng n h ư hại thành chủ tội bằng nhau thường cho nghĩ tới đây diệp dương không khỏi lộ ra một cái không thua gì ạp t ợ lột giả dối nụ cười ha ha ha tiểu tử ngươi quả nhiên vẫn là không có quên chính mình chỗ tốt nhưng ta càng thích ngươi ngay thẳng chứng kiến diệp dương biểu tình cáo giả ạp đ ợ lột tại sao lại có thể không hiểu ý tứ của hắn sau đó ạp t ợ lột nhẹ nhàng vung động mình một chút ống tay áo trong nháy mắt vài kiện tản ra cấp độ sử thi tia sáng trang bị trực tiếp phiêu phủ ở diệp dương trước mắt ngoa tàu sử thi trang bị ước chừng năm cái liền mang bao quát vũ khí bên trong ạp t ợ lột trực tiếp biểu hiện ra chính mình cực kỳ mê người thường cho sử thi trang bị nguyên bộ nhưng sau đó vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt diệp dương liền tinh táo lại cũng vừa lúc đó ạp t ợ lột tiếp tục nói thành chủ đại vị cái này kế hoạch độ khó không giống bình thường thành công tại ạp đ ợ lột lưu danh bắt thế cũng nhất định sẽ so với ba độ lạ đáng chết này thành chủ tăng gấp b ộ i đối xử tử tế dân trong thành thất bại ôi ôi ôi nói tới chỗ này ạp đ ợ l ộ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhưng sau đó h ắ nhưng vẫn nói. tiếp tục c o vào nên, từng nhằm ta bắt ta suốt ra khỏi ta đã từng du lịch là suốt đời nhằm vào pháp đời đã du là s mạo hiểm một h gia cất t kỹ. Đây â là một thân mạo hiểm i a trang bất ị bị địa bị Người biết, mạo hiểm gia trang bị cùng chúng ta đơn bản địa trang bị là không thể cùng mặc lên. Nhưng gia biết, hiểm b ta thể mạo mặc là kể nói thế nào cái này một thân trang bị một ngày đưa cho bất kỳ một cái nào pháp sư mạo hiểm g i a hắn cũng có có một lòng trời l ỡ đất thuế biến cho nên một ngày nhiệm vụ có thể hoàn thành ta tất nhiên sẽ đem đây hết thể đều tặng cho hắn kiểu khen t h ư ờ n g này còn tặng được ha ha ha ha. nghe được c ạ tợ lột lời nói diệp dương nhất thời cười to tiếng nhưng mà không được sang sảng cười sau đó a b t u l l a kém chút cho rằng diệp dương đều đồng ý đúng vậy diệp dương cũng thiếu chút nữa cũng đồng ý nhưng chứng kiến a b t u l l a tự tin như vậy biểu tình sau đó hắn trong nháy mắt đổi ý sau đó diệp dương nhìn thẳng a b t u l l a nghiêm túc nói rằng a b t u l l a đại pháp sư mấy thứ này có thể cũng không phải lá bài tẩy của ngươi a tiểu tử ngươi cũng không thể quá tham lam a không phải diệp dương lắc đầu cấp độ sử thi toàn thân trang bị tuy mê người nhưng cùng sinh mệnh so sánh mới lại hoàn toàn không thể đánh đồng ngư hại thành chủ một ngày thất bại ta muốn gặp chính là đến từ vương thành truyền kỳ giai vị phòng giữ anh hùng truy sát đến lúc đó đừng nói ngươi kéo không phải kéo dưới những thứ này tội danh ngươi cảm thấy những cái này truyền kỳ giai vị anh hùng biết nghe ngươi một cái chính là định phong sử thi anh hùng gì ngôn sao ngươi ha ha ha quả nhiên quả nhiên a a b d u l ộ t mới muốn nói gì nhưng nghĩ lại lại thoải mái hắn mới vừa nói làm kế hoạch thất bại lãng hạ tất cả tội danh lời nói liền chính hắn cũng không tin vị này cơ t r í mạo hiểm ra vân hạ làm sao có thể không đoán ra được cân nhắc một phen ạ p đỡ lột thật dài thở ra một hơi đã như vậy ta đây biết trước tặng cho n g ư ơ i nhất kiện trang bị xem như là làm ta tiền đặt cọc n g ư ơ i xem coi thế nào nói đến đây ạ p đỡ lột liền trực tiếp lấy ra giá trị cao nhất một thành cấp độ sử thi vũ khí h u y ễ n n g ụ c huyền băng trí trượng h u y ễ n n g ụ c huyền băng trí trượng giai vị cấp độ sử thi công kích 1850. g h t r í lực 210. đặc hiệu h u y ễ n n g ụ c mỗi lần công kích sau khi thành công sẽ có 10% phần trăm tỷ lệ cho mục tiêu phụ g a n u y ễ n mục hiệu quả m ư giây bên trong bị thương tổn đem tăng một đặc hiệu chương n chín mươi bốn abdelos thành chủ kế hoạch canh ba cầu từ đà tờ hng sau đó n b d e l o s liền không còn có cái gì khác tốt giấu dếm không cần diệp dương tiếp tục hỏi abdelos phảng phất giống như là mở ra máy h một dạng đem những chuyện khác cũng bắt đầu nói chiến tranh di tích là c ờ l à mạ làm thần chiến hạch o tâm địa điểm một trong ẩn nút hạch tâm bảo tàng tự nhiên cũng không chỉ là những thứ này thần vẫn lưu kim chỉ có thể nói là là c ờ l à mạ bên trong ẩn dấu bảo vật bên trong vốn có giá trị lớn nhất một loại còn có gì năng lực bảo thạch đây là cách gọi dùng loạn ra lời nói chính là thuộc tính bảo thạch thì như trí lực bảo thạch lực lượng bảo thạch đem các loại bảo thạch khảm nạm ở mở lỗi trang bị bên trên có thể tăng lên trên diện rộng tự thân một hạng thuộc tính loại này thuộc tính bảo thạch cũng có gia vị phân chế nhưng thấp nhất chính là anh hùng cấp mỗi k h ỏ a bảo thạch vốn có, có chừng ó một trăm điểm tám sáu ơ ba đơn hạng thuộc tính thêm được đi lên nữa chính là cấp độ sử thi bảo thạch vốn có hai trăm gọi thức ăn hạng thuộc tính truyền k ỳ cấp năm trăm gọi thức ăn hạng thuộc tính thánh vực cấp ước chừng một nghìn gọi thức ăn hạng thuộc tính thêm được kiếp trước diệp dương từng gặp rất nhiều loại này thuộc tính bảo thạch một cái anh hùng cấp lực lẩn gọ trí lực bảo thạch đơn giá đại khái ở hai trăm kim tệ tả h ư u thể t r ờ tỏ mẫn tiệp bảo thạch đại khái ở một trăm kim tệ tả hữu rốt cuộc là chủ động phát ra loại thêm được giống như trang bị vị trí giá cả giống nhau vũ đối với mà nói đơn giản chính là tăng tự thân thể chất sức chịu đựng hoặc là lực phá hoại dùng du hy thuật ngữ mà nói mở ra thần tức bồi dưỡng công năng đó là có thể biên độ nhỏ để thăng tự thân bốn hạng thuộc tính cơ sở giá trị không chỉ như vậy còn có nhiều những bảo vật khác nhưng thần tức tinh thạch cùng dị năng lực bảo thạch xem như là tương đối thông thường lại giá trị đối lập nhau thân dân một loại bảo tàng đương nhiên giá trị của những thứ này cùng thần vẫn lưu kim là hoàn toàn không thể so sánh cho nên vô luận là thần tức tinh thạch vẫn là dị năng lực bảo thạch aptos cũng chỉ là nhân tiện nói một lần mà thôi có chi nhớ của k i ế p trước cộng thêm aptos giải thích diệp dương ở cực nhanh thời gian liền hoàn toàn hấp thu những thứ này khổng lồ tin tức nói chung đối với chiến tranh di tích là cơ la mạ hiểu rõ người đều là đi nơi nào tìm bảo tàng người không biết giống như là phía trước diệp dương thuần túy chính là cho người làm thương xử đã như vậy vậy thì cảm ơn ạ t ợ lột đại pháp sư g i ả n giải g hít sâu một hơi diệp dương đã toàn bộ hấp thu những tin tức này chứng kiến diệp dương lần này biểu tình ạ t ợ lột rốt c ụ c yên tâm tiếp tục nói rằng cho nên ngươi cùng ta đồng n h ư u thành chủ đại vị cũng đúng lúc này hệ thống nhiệm vụ tin tức xuất hiện ở diệp dương trước mặt k e n ngươi kích phát đại hình nhận tàng nhiệm vụ ạ t ợ lột thành chủ đại kế nhiệm vụ miêu tả từ vương thành bị giáng chức đến chủ thành sau đó ạ vợ lột vẫn sinh lòng bà khí nhưng thân là định phong sử thi anh hùng Thành thành c ò trong u lòng âm thầm cười diệp dương lạnh nhạt tiếp nhận trôi này cấp độ sử thi pháp trượng lạnh nhạt nói ba tước đại nhân xin yên tâm lần này kế hoạch ta đáp ứng ha ha ha tốt không để ý đến ảo tợ luật sư sướng cười to Bắt đệ ư ợ c chôi h này y u nhị ngục y n băng trượng sau đó, diệp Dương pháp liền rời đi sở của、hắn. Lúc này, cũng chỉ hắn. này, còn ạ tợ là lột thành chủ kế hoạch cũng chính là chọn cái n g u y ệ n h ắ t phong cao sát nhân đêm đem ạ đ ổ lạ giết chết đệ tam diệp dương nhìn một chút trong tay nguyễn n g ụ c huyền băng c h i trượng làm ạ tợ lột cấp độ x ử thi cất kỹ mặc dù là không biết người dùng đầu ó c tưởng tượng cũng biết cái này tất nhiên là sử thi giai vị trong nhân vật hàng đầu có thể cầm ra trôi này pháp trượng làm kế hoạch tiền đặt cọc hắn tuyệt đối là hạ quan tâm bất quá cái này cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ có quan hệ tới mình là trôi này pháp trượng chân chính diện mạo tiêu hao tiềm năng điểm kích hoạt đơn vị huyết mục huyền băng chi chưa không tâm niệm vừa động diệp dương trực tiếp bắt đầu rồi đối với tiềm năng của nó kích phát sau một khắc liên tiếp gợi ý của hệ thống vang lên keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng Ken. một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt huế y g ụ c huyền băng chi trượng tự thân tiềm năng đồng thời huế y g ụ c huyền băng chi trượng tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mạc tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra huế y g ụ c huyền băng chi trượng giai vị cấp độ sử thi công kích ba năm trăm h một nghìn tám trăm năm mươi trí lực bốn trăm năm mươi hai trăm m ư ơ i tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ đặc hiệu huế y mục mỗi lần công kích sau khi thành công sẽ có năm mươi tỷ lệ cho mục tiêu phụ ra huế mục hiệu quả 10 g i â y bên trong bị thương tổn đem tăng 1 ộ 0 0 g h ì đặc hiệu huyền băng mỗi lần công kích sau khi thành công sẽ có 50% tỷ lệ cho mục tiêu phụ r a huyễn ngục hiệu quả 10 g i â y bên trong sẽ không thể nào tiếp thu được đến bất kỳ hiệu quả trị liệu nguyên hiệu quả trị liệu suy yếu đến 1%. cũng bao quát thần thánh trị liệu ở bên trong miêu tả t ừ huyễn ma hải vực vạn nghiên huyền băng chế thành pháp trượng nhất thức huyễn ngục nhất thức huyền băng đối với địch nhân sở hữu cực mạnh hạn chế năng lực phúc ngoa tạo cái này không hai thương tổn cũng quá là nhiều đen chứng kiến cái c h u i này cấp độ sử thi pháp trượng hoàn toàn bị kích thích ra tiềm năng sau đó diệp dương sợ kém chút một ngụm lao huyết nổ ra nguyên bản một nghìn tám trăm n h i ề u một chút công kích thêm được l i ề n đã không phải là chính là anh hùng cấp hồng liên ma diễm pháp trượng có thể so sánh cái này ở tiềm năng kích phát sau đó trực tiếp tăng vọt đến ba nghìn năm trăm điểm công kích liên trí lực thuộc tính cũng từ hai trăm m ư ơ i điểm lật gấp hai nhiều trực quan nhất hơn nữa bạo lực nhất thêm được chính là huyết n g ụ c đặc hiệu thêm được từ một trăm phần trăm thêm vào thêm được trực tiếp tăng đến một nghìn đạ mạ ỉn rễ ả sơ thập đội thêm được a Diệp Dương nghĩ tới sẽ biến nghĩ thành h sẽ 200% o ặ c là 500%. n h ư n g giờ cho c tới bây ũ n g không nghĩ tới chín á i tiếp này tăng đến ịn sẽ trực tiếp tăng vọt đả 1.000% mạ dễ ạ sở. So với việc vũ cái này, k h à y còn lại hai thuộc hạng tính lại h t ê mươi đ ợ c cũng đã có đã vẻ h vi bất tốc t đạo. ư n l ă 5 p h á p tác xâm lấn dẫn vào thực tế thuộc tính canh tư cầu từ đà tờ hng duy nhất có chút không được h o à n mỹ dĩ nhiên chính là làm diệp dương thay trôi này nguyễn n g ụ c huyền băng pháp trượng sau đó liền muốn b ứ t bỏ diện bột lợi khí hồng liên ma diễm bất quá chăm chú ngẫm lại rất nhanh diệp dương phải đối mặt đ ị c h nhân cũng đã không sẽ là sử thi giai vị ở truyền kỳ giai vị trước mặt hồng liên ma diễm có thể phát huy ra được q uy lực vẹn vẹn còn lại một mươi nói cách khác nguyên bản có thể trực tiếp nhất chiêu đánh xuống những lãnh chúa kia cấp bốt sáu mươi lượng máu hồng liên ma diễm đối với những cái này truyền kỳ cấp bốt cũng hoặc là đơn bản địa anh hùng cũng chỉ có thể phá hủy sáu sau này trước mặt đối với đến những cái này t h á n h vực cấp anh hùng hồng liên ma diễm cũng chỉ có thể đánh ra lớn nhất lượng máu không sáu thương tổn càng về sau một người anh hùng cấp vũ khí biết sử dụng đứng lên càng cật lực giống như là còn lại trong trò chơi một cái một trăm cấp người mang một thân một cấp đỉnh cấp thuộc tính trang bị cũng đánh không lại một cái mang theo một trăm cấp đồ trang nhân chỉ là thuộc tính cơ sở cũng đã nghiên ép còn nói gì thao tác kỹ thuật diệp dương hiện tại cũng đã có loại cảm giác này cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng thu thập tốt một bộ cấp độ sử thi thậm chí chuyển kỳ gia i vị trang bị chỉ có như vậy sau này diệp dương đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ mới có thể ứng đối như thường không hai đương nhiên nếu như có thể ở chiến tranh di tích tìm được đủ số lượng thần vẫn lưu kìm diệp dương cũng có thể tuyển trạch đem những trang bị này mạnh mẽ để thăng tới s ử thi thậm chí chuyển hậu kỳ giai vị thánh vực giai vị bất quá cái này đại giới đúng là quá lớn như ạ tợ lô l ờ i nói thần vẫn lưu kim có thể để thăng trang bị kỹ năng đạo cụ giai vị c ô n g hiến cho đế quốc còn có thể đổi lấy tức vị còn như tức vị nói đối với người chơi mà nói chính là danh vọng giá trị căn cứ diệp dương biết riêng làm ộ t viên thần vẫn lưu kim là có thể đổi lấy ước chừng một trăm hai trăm điểm danh vọng giá trị nói cách khác nếu như vận khí thực sự rất mạnh tìm được rồi bảy tám khỏa thần vẫn lưu kim sau đó diệp dương là có thể góp đủ trực thăng truyền kỳ giai vị danh vọng giá trị bất quá những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thân vẫn lưu kim trình độ chân quý mặc dù là kiếp trước thời gian mấy năm diệp dương cũng gần gần tại người chơi truyền lưu bên trong gặp qua như vậy mười viên tám viên cho nên ạ tợ lột có thể lúc đó tìm được hai khoả thật là chọn đợi vận khí dùng xong siêu di thậm chí diệp dương cũng hoài nghi đây mới là hắn tử vương thành bị giáng chức dưới chủ thành nguyên nhân thực sự đến tận đây diệp dương đi tới ca len thành chủ yếu sự kiện cũng đã xử lý xong hết còn lại dĩ nhiên chính là đợi hai ngày sau theo tọa đồ l à xuất lĩnh đại quân đi trước chiến tranh di tích là có thể sau đó diệp dương liền trực tiếp lựa chọn lò gấp thế giới hiện thật mở ra ca bin trò chơi sau đó diệp dương trực tiếp đem trong trò chơi k í n tệ nói phát hiện ba ước gắt gao còn dư một cái số lẻ hiện tại loại thời giờ này hay là đang trò chơi sơ kỳ khoảng cách siêu phàm thế giới hàng lâm còn có ước chừng thời gian năm năm diệp dương có lòng tin ở nơi này thời gian năm năm bên trong biết để cho mình có đầy đủ thực lực tới ứng đối tương lai trận kia thế giới khu vực săn bắn chiến tranh bất quá hiện tại tự nhiên vẫn là trước lấy hưởng thụ làm chủ ân diệp tổng ngài đã trở về cái này đây là mỗi giờ cũng sẽ vì ngài thay dùng cơm ngài hiện tại liền có thể ăn nhìn thấy diệp dương từ ngoạ thất sau khi ra ngoài làm hắn bây giờ cá nhân sinh hoạt trợ lý tiểu anh lập tức lên tiếng c h à o bất quá khi nàng bây giờ chứng kiến diệp dương mới nhìn thời điểm lại phát hiện hắn hiện tại giường như cùng phía trước có điểm không quá giống nhau ân hình như là trở nên đẹp trai cũng rất giống là trở nên còn có tinh thần nói không được nhưng này trùng nam nhân độc hữu chính là lực hấp dẫn khiến cho tiểu anh vào hôm nay chứng kiến diệp dương mới nhìn thời điểm đ ỗ n g nhiên tim đập thình thịch khổ cực ngươi tiểu anh được rồi buổi chiều theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút ta thuận tiện giúp ta xem mấy bộ quần áo cười nhạt diệp dương thuận miệng nói rằng a a cái gì không muốn sao nghe được tiểu anh tiếng thán phục diệp dương quay đầu hỏi sau đó tùy ý ngồi ở một bên b à n máy tính bên cạnh không phải không phải đương nhiên nguyện ý tiểu anh kín đáo gật đầu một dạng lão bản có loại này yêu cầu chỉ có kẻ ngu si mới có thể không đồng ý a hơi chút n u thuận một điểm cho lão bản ra chút ít chủ ý cố gắng có có thể được một điểm tưởng thưởng bất quá diệp dương ở cabin trò chơi bên trong ngây người ước chừng một ngày muốn nói không đói bụng đó là khẳng định không thể thế nhưng ở tiến giai sử thi sau đó diệp dương trở về hiện thực sau đó rõ ràng cảm thấy tự thân thân thể có biến hóa vi diệu đây cũng là diệp dương có một đời ký ức sau đó mới biết bí mật từ tiến giai anh hùng cấp bắt đầu người chơi ở trong game thuộc tính sẽ vi lượng dẫn vào hiện thực nếu như nói lại nghiêm cấm một ít đây chính là siêu phàm thế giới pháp tắc xâm lấn chỉ bất quá loại này dẫn vào thực tế thuộc tính thực sự có ít một dạng không có cực kỳ bén n h ạ y nhân loại có thể nói hầu như không phát giác được loại biến hóa này tối đa chính là cảm giác mình chơi du hi sau đó thắt lưng không phải chua chân không đau một hơi thở nhi có thể lên lầu hai thế nhưng làm tấn thăng đến sử thi giai vị sau đó loại này vi lượng thuộc tính tỷ lệ sẽ để thăng tới chút ít nhất lại là diệp dương hiện ở trong game tứ duy thuộc tính cao đến khoa trường càng là có rõ ràng cảm giác còn như loại này cảm giác rốt cuộc có bao nhiêu rõ ràng liền nói như thế nếu như thuần túy dựa theo diệp dương cảm giác mà nói anh hùng cấp dẫn vào thực tế thuộc tính ước chừng là một lúc đó anh hùng cấp diệp dương cũng chỉ có sáu trăm nhiều một chút trí lực một phần ngàn cũng chính là không sáu cái trí lực thuộc tính bị bắt đến rồi hiện thực ở giữa ân cái này nửa trí lực thuộc tính ngoại trừ cảm giác mình thần thanh khí sảng một cái còn muốn có cảm giác gì đây là diệp dương có đầy tiềm năng nguyên bộ anh hùng cấp trang bị mới có thể đổi đi ra nửa trí lực thuộc tính nếu như là bình thường người chơi sợ là liền cũng liền không hai hoặc là không ba cái thuộc tính cho nên anh hùng cấp lúc đại bộ phận người chơi thuộc tính đều rất thấp mặc dù là dẫn vào hiện thực cũng cũng sẽ không có cảm giác gì đến rồi cấp độ sử thi phía sau cái tỷ lệ này khoảng chừng đã bị tăng lên tới một hôm nay diệp dương ở trong g a m e tọa hùng ba trăm tám mươi điểm lực lượng một một trăm bốn mươi chín hai trăm bảy mươi điểm trí lực năm trăm sáu mươi điểm thể chất năm trăm linh năm điểm mất tiệp nếu như dùng một tỷ lệ đổi n à y là diệp dương ở thực tế thuộc tính liền chính là bốn ba điểm lực lượng sáu m ư ơ i một điểm trí lực ba nam điểm thể chất bốn nam điểm mất tiệp tờ ép hiện thực thuộc tính cơ sở cùng loại cùng mới vừa gia nhập du h í lúc thuộc tính ngay từ đầu lúc diệp dương cũng biết người bình thường thuộc tính khoảng chừng đều ở đây năm điểm tả hữu hiện nay nhân loại thường quy cực hạn cũng không kém đang ở mười điểm cũng đã tương đương l g ư ờ tiên mà diệp dương hiện tại cũng là bảy điểm lực lượng mười một điểm trí lực tám điểm thể chất chín điểm mất tiệp mất tiệp thuộc tính gần tới gần cực hạn trí lực thuộc tính càng là trực tiếp mạnh nổ bất quá nơi đây phải nói một câu là siêu phàm thế giới trí lực cũng không phải thế giới hiện thật trí lực siêu phát trên thế giới trí lực thuộc tính càng nhiều hơn chính là đại biểu cho một loại tinh thần lực cảm giác lực sức quan sát năng lực phản ứng lĩnh ngộ năng lực trở các loại các loại vượt qua thường nhân năng lực cũng không phải nói những thiên tài kia trời sinh xuống tới cái gì cũng biết cái chủng loại kia trí lực lui về phía sau nữa chính là truyền kỳ giai vị sẽ trực tiếp bạo tăng đến mười phần trăm pháp tác s ầ m lấn cuối cùng chính là thánh vực giai vị chín mươi chín phần trăm còn như thánh vực giai vị vì sao không phải một trăm phần trăm cái này rất dễ hiểu bởi vì chỉ có chân chính đột phá thánh vực đạt tới thần vị sau đó mới có thể đột phá tầng kia ẩn tính cự đại bích lũy t ư ngươi ma thần đăng thần c h i đường chương chín mươi sáu tạ ngạn mùa xuân trí tôn đế hảo chi vườn năm canh cầu từ đà tờ hng hoa tắc t i ể u anh đây là bạn trai ngươi nha thật là đẹp trai tiểu ca ca hơn nữa xem ra như thế tuổi trẻ là có thể xuất thủ xa hoa như vậy à. cái này cũng thật lợi hại bá thật hâm mộ ngươi cái này một q u y ố n sách tay nhưng là năm nay số l ư ợ n g h o ả n ta cũng liền ở lúc buổi họp báo bên trên gặp quà nghe nói dường như giá trị một bảy chín nghìn chín trăm chín mươi chín a thiên mười tám vạn t i ề n hoa ngươi cái này người bạn trai như thế h ả o nha quá hâm mộ ta lúc nào mới có thể có như vậy nam bằng hữu nhanh nhanh nhanh nhanh cho nhìn một chút cái này xách tay thật là đỏ mắt chết ta rồi còn có còn có cái kia một thân hữu nhà n trang trời ạ đây chính là hơn bảy vạn khối đâu mua một thân thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái thật lợi hại ở một chỗ xa xỉ phẩm ăn mặc trong điếm tiểu anh bị vài cái khuê mật vây quanh ở một cái góc không ngừng nghị luận ở tiểu điếm sau khi cơm nước xong diệp dương liền mở cùng với chính mình mới mua không lâu mời bạc hẹn rộ mang theo tiểu anh tới đi dạo đường phố nói cho cùng mặc kệ diệp dương hiện tại có nhiều tiền phía trước đúng là không có xuất nhập quá những thứ này cao cấp chẳng chỗ tiểu anh làm tiểu đ i ể m cấp năm sao phục vụ viên mặc dù là chưa ăn qua thịt heo cũng khẳng định gặp qua heo chạy có nàng dẫn đường đã có thể vì diệp dương còn lại không ít thời gian cũng có thể miễn đi một ít xấu hổ chỉ còn chờ đồ đạc bán xong sau đó tiền trả là được rồi mà tiểu anh dù sao cũng chỉ là một người bán hàng có lẽ là xuất phát từ nữ hải tử trong lòng nho nhỏ hư vinh cảm giác ở diệp dương tiện đường giúp nàng mua một cái giá trị mười tám văn l ư n sách tay sau đó tiểu anh liền dẫn diệp dương đi tới một nhà vợ xạ sở h ư u nhàn trang mặt tiền cửa hàng kết quả chính là hiện tại tiểu anh bị vài cái trong mắt bút hỏa khuê mật vây vào giữa hỏi lung tung này kia trên mặt của nàng tuy là còn biểu hiện xấu hổ nhưng tâm lý kỳ thực cũng sớm đã đẹp hơn này g cũng vừa lúc đó tiên sinh ngài lần này tiêu phí tổng cộng là năm mươi ba vạn tiền hoa xin hỏi là cả thẻ vẫn là tiền mặt cả thẻ xuất ra chính mình thẻ phía sau diệp dương trực tiếp bỏ vào trên cỏi lần này tiêu phí năm mươi ba vạn nguyên hoa tiền thành công hoan nghênh lần sau q u a n g lâm được rồi diệp tiên sinh thuận buồn xuôi gió tốt tiểu anh đến đây đi chúng ta nên đi ăn cơm kimono vụ viên g ậ t đầu diệp dương quay đầu kêu bóng c h ố c bị ngũ trận ở góc tiểu anh sau đó đem trong tay mình bọc lớn tiểu trực tiếp đưa tới tiểu anh trong tay hoa tắc bá đạo tổng tài yêu yêu lúc nào ta cũng có thể có như vậy nam bằng hưu một lời không hợp liền đem mấy trăm ngàn đồ đạc bỏ vào trong tay ta tiểu anh cũng quá hạnh phúc ca còn có chiếc xe kia đây chính là mười bán hẹn rồ giá trị một nghìn tám trăm nhiều và đâu người x o á i lại kim tiểu anh cười hì hì tại nơi vài cái khuê mật tiếng nghị luận sau đó diệp dương mang theo tiểu anh tùy tiện tìm một nhà hàng chuẩn bị ăn nô、no. chỉ những thứ này a diệp tổng người xem xem có thể nha tiểu anh tuy là xuất nhập quá những thứ này phòng ăn cao cấp nhưng cũng là ở trên tivi học chứng kiến diệp dương trực tiếp đem menu ném tới trong tay của mình trong khoảng thời gian ngắn còn thật có chút khẩn trương tùy tiện ngươi thích là tốt rồi không có để ý tiểu anh điểm cái gì diệp dương ăn không ngồi rồi xuất ra mới vừa tiện đường mua ngoại tinh nhân bản bút ký sau đó mở ra siêu phàm thế giới diễn đàn tùy ý lên nhìn không thể không nói có tiền thực sự thoải mái thấy cái gì thích liền mua cái gì muốn đi nơi nào thì đi nơi đó hơn nữa còn có tiểu anh một cái như vậy dung nhan trị tương đối tại tuyến hướng dẫn du lịch càng l à bị chính mình tiết kiệm được không ít phiền phức ăn cơm xong diệp dương liền trực tiếp về tới t ự điếm hơn nữa hướng tiểu anh cũng tư tuân bạch châu phụ cận bất động sản tình huống không có ngoài ý muốn làm đông sơn thiếu làm kinh tế tỉnh lớn bên ngoài tỉnh lỵ bạch châu thành phố cũng là cực kỳ thành thị phun hoa so ra kém bắc thượng rộng rãi sâu nhưng là thỏa thỏa là một đường đại thành thị tiểu anh cũng hướng diệp dương để cử bạch châu thành phố vài cái nổi danh ở bán phà nguyên từ khí đông lai tạ ngạn mùa xuân chân bóng tương lai thành tam đại khu biệt thự bên trong tiểu anh đứng đầu không ngoài một nhà tạ ngạn mùa xuân bởi vì có người nói nơi đó bảo an phục vụ an ninh chất lượng cùng hoàn cảnh sinh hoạt đều rất không sai nếu như một ngày có cái gì đột phát tình trạng tạ ngạn mùa xuân hầu như đều là trước tiên là có thể theo kịp cam đoan chủ hộ hết thẻ an toàn cũng x u y di vấn đề chỉ là cái này tam đại khu biệt thự bên trong tạ ngạn mùa xuân khu biệt thự cũng là đắt tiền nhất một nhà đều giá cả bảy mươi triệu một hai ước tả hữu một bộ biệt thự thậm chí có chút tương đối cao cấp trực tiếp đạt tới một năm ước trở lên giá cả thậm chí tạ ngạn mùa xuân còn chuyên môn thiết chí mười bộ nghỉ đến rảnh rỗi t ô n cấp biệt thự giá cả trực tiếp đột phá hai tám ước hơn nữa không cái gì chính sách ưu đãi cho nên cho tới bây giờ cái kia mười bộ hưu nhàn biệt thự như cũ còn lại bốn bộ không có bán đi ha ha nguyên lai、like、là như vậy sao vậy ngày mai liền trực tiếp đi tả ngạn mùa xuân nhìn e m diệp dương sang sảng cười cũng không có để ý cái gì coi là chính mình lần trước nói phát hiện kim n g ạ c h hiện tại ước chừng còn có ba ước tiền hoa gửi ngân hàng trong này không đến ba mươi triệu đại hạng tốn hao vẫn là một chiếc mười bạch hẹ rỗ chiếm cư tuyệt đối đầu to còn lại chính là tìm năm triệu liền mở một tháng tiểu để i ể m sật cấp phòng xếp còn lại ngược lại là cũng không còn tốn tiền gì hơn nữa diệp dương cảm giác mình nếu như không mua sáu phòng lời nói phòng chừng cũng không xài được nhiều tiền như vậy có tiền bị a nhiều tiền như vậy đặt chỗ này cũng không biết làm sao tiêu sau đó bồi diệp dương lại tùy tiện hàn huyên một lúc sau tiểu anh liền tối lui đến cái nơi phòng xếp cá nhân trợ lý phòng nghỉ ngày thứ hai tạ ngạn mùa xuân bán phòng sự. tiên sinh ngài có cần hay không suy nghĩ thêm một chút cái này dù sao cũng là hai chín ước tốn hao ngài thật xác định trực tiếp sử dụng tiền mặt cả thẻ thanh toán sao nói xong câu đó cái k i a ban cao ốc quản lý vẻ mặt rung động nhìn diệp dương tiên tiến hậu hậu đi tới nơi này không đến nửa giờ trong đó nhiều thời gian hơn hay là đ a n g cái kia bốn bộ hưu nhàn cấp biệt thự bên trong không biết mình tuyển trạch một bộ kia dù sao mỗi một bộ đều rất có phong cách của mình mà diệp dương cũng đều thất thích cho nên liền cụ kết một hồi còn như trong đó xử lý vụn vặt sự vụ hắn tối đa chỉ dùng mười phút không đến khoa trương như vậy quyết định tốc độ nếu như chỉ là mua một kẹo que hoặc là mua một điện thoại di động y phục gì gì đó còn có thể lý giải cái này dù nói thế nào cũng là mua phòng ok hai mươi tám không phải diệp dương chê bọn họ cần dùng thời gian một ngày xử lý phía sau thủ tục cùng giấy chứng nhận thời gian quá chậm trực tiếp lại thanh toán mười triệu để cho bọn họ kịch liệt ở trong vòng hai canh giờ hoàn thành triệu cho nên cái này h a y chín ước duy nhất cự đại tiêu phí ở nơi này sao ngẩn ngơ trong lúc đó hoàn thành vương quản lý ngài cứ yên tâm đi chúng ta diệp tổng là tới nơi này là chuẩn bị lâu dài định cư không phải xin vào chi phí hắn cực kỳ thích ngài một bộ này p h o n g ở vừa rồi cũng do dự hồi lâu mới quyết định ra đến cho nên ngài bây giờ có thể đang hoàn thành tiền trả sau đó bắt đầu chuẩn bị thủ tục thấy diệp dương lời mở miệng tiểu anh tiến lên một bước lễ phép đáp lại nói là phải phải diệp tổng niên cấp nhẹ nhàng sự nghiệp thành công mua một phòng ở tới khao thưởng mình một chút đúng là phải cái kia vương quản lý liên tục gật đầu phụ h o ạ n sau đó cùng diệp dương phân công tiền trả công việc sau đó lợi dụng toàn bộ đèn xanh thông hành tốc độ nhanh nhất hoàn thành phía sau tất cả sự vụ ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền đem tất cả giấy chứng nhận cùng hợp đồng giao phó đến rồi diệp dương trong tay cảm ơn diệp tổng không cần tiểu anh chủ động tiếp nhận vài thứ kia sau đó diệp dương lễ phép lời sau đó chuẩn bị rời đi nơi này đi xem xem nhà mới của mình lập chương chín mươi bảy bá chủ nghỉ ngơi ngoạn gia thuế biến c á c h một cầu từ đà tờ hng rất nhanh hai ngày loe lên một cái rồi biến mất hai ngày này diệp dương không tiếp tục vẫn nhào vào du hy bên trên ngược lại là ở hiện thực hưởng thụ một cái sinh hoạt đồng thời chỗ sửa lại một chút hiện thực những thứ khác vụn vặt sự vụ đệ nhất là cái này mới vừa mua được đại biệt thự vô luận nói như thế nào một cái vượt lên trước bốn nhiều bằng phẳng căn phòng lớn đến cùng hay là có người muốn phản ứng t i ể u anh tính cách diệp dương ưa ôn thuận nhu thuận có một nữ nhân như vậy có thể hỗ trợ xử lý trong nhà mình vụn vặt sự tình tối thiểu có thể làm cho mình b ấ t lo rất nhiều cho nên trực tiếp tìm một triệu từ trong tiểu điếm đem tiểu anh đào qua đây cũng lấy nguyện mười vạn lương cao trực tiếp trả mười năm ước mười hai triệu tiền hoa để cho nàng thời gian dài làm cái nhà này n ữ bảo mẫu vô luận nàng cùng cùng với chính mình là bởi vì tiền hay là bởi vì còn lại hôm nay diệp dương cũng không có s ở lo lắng bởi vì tiền vậy liên tốt hơn bây giờ diệp dương tùy tiện ở siêu phạm thế giới bán ra vài món trang bị đều có thể là mấy triệu hơn triệu thu nhập nếu như bởi vì tốn mạo tấn chức sử thi sau đó bốn hạng thuộc tính không hạn chế tới gần nhân loại cực hạn chính hắn mang tới không chỉ có là t i n h khí thần càng vi lượng nghỉ dưỡng sức diệp dương dung mạo ân phía trước diệp dương chỉ là mệt m ỏ i sửa chữa dung nhan nhưng khuôn mặt lại mê người như cũ hai trăm tám mươi ba có điểm thuộc tính ra chỉ cùng vi đi điều hôm nay diệp dương mặc dù là so với những cái này tiểu thị tươi cũng căn bản không nói chơi nếu như là bởi vì thích chính mình ân thích cái quỷ diệp dương hiện tại cũng không có thời gian nói chuyện gì yêu đương xe tiền thuê nhà đối với diệp dương mà nói đều là chuyện nhỏ có cái này còn sợ bộ không tốn sức một cái nho nhỏ nữ nhân mặt khác anh luân tửu điếm cũng chính là phía trước diệp dương ở tửu điếm cấp năm sao bởi vì chỉ ở lại như vậy hai ba ngày còn lại tiền thuê nhà cũng bị tiểu anh lui tiết kiệm là tiểu anh ý tưởng diệp dương cũng không có cự tuyệt nhưng mà ở ngắn ngủi này hai ngày thời gian bên trong siêu phàm thế giới lại xảy ra kinh thiên động địa biến hóa hương thịnh có lẽ là bởi vì diệp dương sống lại một đời xuất hiện thay đổi cực lớn đời này thời gian tuyến cùng vốn có lộ tuyến đã từng tam đại cự đầu công hội thanh quân công hội vĩnh hằng công hội tử cấm công hội đã hoàn toàn đổi một lần bởi vì diệp dương ủng hộ mạnh mẽ trong tay sở hữu khủng bố tài nguyên lực cá nước công hội nhảy trở thành hoa khu không cách nào dung chuyển đệ nhất công hội thân là hội trưởng nhung nhung đẳng cấp cũng nhanh chóng nhảy lên tới mười sáu cấp một thân bị cũng thật sớm trả lại hoàng kim cấp cùng anh hùng cấp trang bị hôn đến cùng nhất kiện phía trước thu mua vân hà ka ca anh hùng cấp đỉnh phong thuộc tính vũ khí đồng thời còn mang cùng với chính mình trí ít vượt lên trước hai nghìn danh tỷ muội tấn thăng đến anh hùng gia vị lại đại bộ phận đều là hoàng kim cấp nguyên bộ trang bị thậm chí cũng có người đã mang theo anh hùng cấp trang bị t h á n h quân vô luận như thế nào nỗ lực cũng chỉ là đành phải đại nhị nhưng cũng còn tốt đang tìm kiếm lấy diệp dương cùng rất nhiều cá nước công hội mỹ nữ đại thần bước chân sau đó t h á n h quân công hội cũng n g ò tới một điểm tấn chức anh hùng giai vị phương pháp ngắn ngủi một ngày liền có hơn sáu trăm danh công hội thành viên trực tiếp tấn chức anh hùng cấp đồng thời mấy cái chữ này vẫn còn ở bạo tạc thức tăng vĩnh hằng công hội hoàn hảo từ hồi đó cùng tử cấm vương tranh đấu gây gắt đánh bất diệt nhạc hồ nhưng tử cấm công hội đợi này là thật thảm chân trước bị diệp dương đoàn diện một lớp hết thể tích lũy cực phẩm trang bị rơi xuống chân sau lại bị vĩnh hằng công hội c h ấ n ép khai hoang kiếm tiền tốc độ có thể nói là so với kiếp trước chậm không chỉ gấp mấy lần bất quá dù là như vậy phía trước bởi vì diệp dương quan hệ vĩnh hằng thiên hạ cùng thánh quân quan hệ cũng không tệ hơn nữa thánh quân bản thân trọng nghĩa khí là người ở vị này lão đại ca dưới sự dẫn dắt vĩnh hằng công hội cũng có bách phu tấn thăng anh hùng gia i vị còn như tử cấm vương dựa vào tự thân cực mạnh nhận tính và gian khổ phấn đấu năng lực mặc dù là tay làm hàm nai cũng như cũ có gần trăm người tấn chức anh hùng cấp nhưng mà nhiều người như vậy tấn chức anh hùng gia i vị đại biểu là càng nhiều l ĩ n h chủ cập bột tử vong chỉ là ngắn ngủi hai ngày ở con thứ nhất l ĩ n h chủ cập bột tuyết ma vương trận vòng sau đó băng phong cốc không phải phải nói là ắt toàn bộ to lớn băng phong sân mạch nhấc lên một hồi t ì n h phong huyết vũ tam đại không phải tứ lại cự đầu công hội hầu như không tiết chế mở rộng phía dưới băng phong sơn cốc ba mươi cấp trở xuống mấy ngàn con l ĩ n h chủ cập bột diệt tuyệt sau đó mà đến chính là những thứ khác lính chủ cập bột đã nhận ra tự thân nguy cơ nếu nhân loại không hề t i ế t chế đánh giết chúng ta chúng ta đây quái vật còn lo lắng cần gì phải chờ chết nha cuối cùng một hồi từ cực lớn đoàn thể lính chủ cập bột phát động đại quy mô quái vật chiến tranh rốt cuộc bạo phát nhân loại các ngươi không để cho chúng ta đường sống vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống thật tốt quái vật chiến tranh diện tích lớn bạo phát mang tới là biên cảnh thành phố tai nạn bọn họ thậm chí mấy đời người đều chưa thấy qua quái vật điên cuồng như vậy bạo tẩu những quái vật này mang cho bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi và tử vong nhưng mang cho n g o n da lại càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ n g o n da thực lực sớm đã rực rỡ hẳn lên đem so với t r ư ớ c vong linh chiến tranh bọn họ mặc dù là đối mặt những lãnh chúa kia cấp bốt cũng đã sớm có đủ thực lực hòa phong dày kinh nghiệm chiến đấu đi ứng đối cái này đ ỗ n g nhiên bạo động quái vật công thành chẳng những không có khiến cho những cái này người chơi sợ hãi ngược lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn sau đó ngắn ngủi chỉ là một ngày không phải gián đoạn quái vật công thành người chơi tuy là chết trận số lượng rất nhiều nhưng tấn chức anh hùng gia i vị người chơi số lượng lại càng là bạo phát thức tăng trưởng từ mới bắt đầu mấy ngàn trực tiếp tăng đến một vạn sau đó liền ba chục ngàn năm chục ngàn mười vạn làm t ấ n chức anh hùng cấp người chơi số lượng đột phá đến bảy con số những l ã n h chúa kia cập bột tại nơi chút người chơi trong mắt sớm đã không phải khổng lồ đại vật mà là được từng cái dê đợi làm thịt g i a n g có một ngày quái vật chiến tranh nguyên bản từ thế lực n ă n g nhau nhanh chóng chuyển biến thành vô tận tàn sát có cá nước công hội thủ hộ khôi lan thành vô số lần may mắn tránh khỏi với khó n nhiều lần quái vật công thành đều bị cá nước công hội mỹ nữ các thành viên một lớp lại ngăn trở xuống tới mà anh hùng của các nàng cấp công hội thành viên cũng tại một ngày này thuế biến đến rồi hơn bảy người phải biết rằng các nàng toàn bộ công hội cũng 14, năm vạn người ở thành lập công hội sau đó lớn nhất về số người giới hạn có thể dùng kim tệ trực tiếp mở rộng cái này bảy nhiều anh hùng gia i vị nhân số đã là tương đương kinh khủng làm quái vật chiến tranh sau khi chấm dứt đẳng cấp cao nhất người chơi vẫn là hai mươi cấp tấn chức sử thi gia i vị vân hà mà tên thứ hai đã không phải là khoa trương như vậy biến thành m ộ ư ơ i tám cấp cá nước công hội hội trưởng anh hùng cấp bốn mươi năm điểm danh vọng giá trị nhung nhung tên thứ ba thì là m ộ ư ơ i bảy cấp thanh quân lui về phía sau nữa chính là liên tiếp đẳng cấp thay đội thứ nhất vĩnh hằng tử cấm thanh long đám người m ư ơ i sáu cấp bất quá ở chiến tranh sau khi chấm dứt không riêng gì nhung nhung cũng có rất nhiều tại quái vật chiến tranh lập được mạc đại công hơn người chơi chiếm được đi trước chủ thành thơ đề cử mà cũng đúng lúc này trâm ẩn dấu tại thế nhân ánh mắt ước chừng hai ngày diệp dương rốt cục mở mắt chương chín mươi tám viễn cổ ẩn dấu phó bản giết người chơi còn có thể thu được kinh nghiệm canh hai cầu từ đà tờ hng hô hai ngày này đùa hay là thật thoải mái a d ố i người diệp dương nhìn thoáng qua thời gian đã là buổi sáng hơn mười một giờ nghỉ dưỡng sức hai ngày sau Diệp Dương n tâm t ì hơn sung sướng sử không ít, còn như cảm giác mệt mỏi. Xin tấn trong giác giai chức thi h ít, mệt trò cảm c mỏi. đem lỗi. Ở tấn thi giai vị, i thuộc t í h d ẫ nữa vào với với ngày, là ngày, là coi bao lao loại hiện thực hợp chơi như hiện hợp chơi không nhiêu chính hạn thể chất. Hơn nói tại Diệp giác. tới người đừng Dương cũng gần n cực có cảm sau sẽ đó, Đây bị trong tương lai theo diệp dương tự thân thuộc tính đề cao thể chất của hắn cùng cường độ thân thể chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ cũng tỷ như ngày hôm qua ở quán ba cùng hai ba cái đại học mội mội chơi vui vẻ sau đó diệp dương trực tiếp cùng các nàng chiến đấu đến rồi nhanh hưởng đông vẫn như cũ tinh thần sung mãn bất quá bây giờ về đến nhà diệp dương đi thẳng tới chính mình cái kia chuyên môn để đặt người mở đường cabin trò chơi căn phòng b ạ đỗ là đám người hai ngày đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất đã biết hai ngày cũng qua thư sướng không gì sánh được hiện tại dĩ nhiên chính là muốn bắt đầu chính sự thời điểm k e n đang ở tiến nhập du hí 1% 37% 79% 98% t i ế n nhập thành công hai mắt t ỏ a sáng diệp dương lần nữa đi tới ca lệnh thành chính mình lò g ặ p địa phương ân chỉ là hai ngày cũng đã có nhiều như vậy người chơi nha cùng mình phía trước lò g ặ p lúc bất đồng lúc này cả l ệ n thành đã có rất nhiều người chơi đi tới đi lui thân ảnh hơn nữa số lượng còn không ít lúc này bên trong thành một cái tuần tra vệ binh thấy được diệp dương thân ảnh vội vàng chạy tới vân hà dũng sĩ hạ độ l à đại nhân đang ở thành chủ cung điện đợi ngài đến xin ngài mau sớm đi thôi đã biết gật đầu diệp dương đáp lại một tiếng sau đó không do dự đi thẳng tới thành chủ cung điện a vân hà dũng sĩ người rốt cuộc đã tới chứng kiến diệp dương b ạ độ lạ trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười còn lại tứ đại sử thi phòng giữ anh hùng đang đang trên đường tới chờ bọn hắn cũng tới đến thành chủ cung điện sau đó chúng ta có thể trực tiếp xuất phát Tốt! ở tới thành chủ cung điện trên đường diệp dương liền đã thấy năm mươi vạn sĩ binh ở trong thành đã tập hợp xong rồi nhưng là không đợi bao lâu a bắt lột ra gọ ra cùng còn lại hai cái sử thi anh hùng cũng lần lượt đi tới thành chủ cung điện thành chủ đại nhân ngài đợi lâu không sao cả hạ độ lạ lắc đầu chúng ta đây ngay bây giờ xuất phát đem là sau khi nói xong, thành chủ liền dẫn đầu đi ra ngoài thành ngoa tạo cái kia là chuyện gì xảy ra nhi làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy sĩ binh phải ra khỏi thành mẹ không sẽ là thành chủ phải chạy trốn đi ta nghe nói cả lèn thành tổng cộng cũng liền bảy mươi vạn số lượng quân phòng giữ xem bọn hắn mang người dường như thấp nhất cũng muốn bốn năm trăm ngàn người a không thể nào là chạy trốn c á lèn ngoại thành vừa không có lọt vào xâm lấn cùng đánh những người này nhất định là muốn đi làm đại sự gì thiên mau nhìn thành chủ bên người người kia đó không phải là vân thần nha cỏ thật là vân thần hai ngày chưa từng thấy qua hắn lộ diện ta còn tưởng rằng hắn đều vứt bỏ g á i bẫy không nghĩ tới đây là muốn chập phục làm một phen đại sự nghiệp à. quá mạnh theo mấy trăm ngàn quân đội đây sẽ không là muốn đánh trận đi thôi ngưu phê lúc nào ta cũng có thể như thế phong cảnh hai ngày đại đa số người đều cho rằng vân hà là sơ kỳ vận khí tương đối chiếm được một điểm cơ duyên đến rồi chủ thành vận khí dùng hết rồi tự nhiên cũng chính là không có cái gì có thể phong cảnh địa phương nhưng mà khi những cái này ở cạ lẹn thành người chơi chứng kiến gần như có thể cùng thành chủ ngồi ngang hàng vân hà sau đó nhất thời bối rối hơn nữa nhìn cái này tư thế không biết lại muốn đi làm đại sự gì vân hà ca ca nghe được những cái này vây xem l o ạ n ra kinh hô ở một bên cách đó không xa nhung nhung theo bản năng xoay đầu lại phía trước đang chọn đi trước chủ thành tuyển trạch bên trong nhung nhung tìm một ít khí lực biết được vân hà đi tới chủ thành là cạ l ẹ n thành sau đó liền cũng theo đó đến nơi này mấy ngày nay nhung nhung cũng xuống tuyến qua mấy lần mà mỗi lần lọ góc đều sẽ có một loại vô cùng cảm giác khác thường luôn cảm giác chính mình vân hà ca ca dường như vẫn ở bên cạnh mình hoặc là đang ở chính mình cách đó không xa không không bất quá nàng trung quy lại tìm không được những cảm giác này căn nguyên khoảng chừng trải qua gần nửa ngày lộ trình sau đó diệp dương đám người rốt cục thấy được một cái đường kính có trường rộng vài t r ụ c thất đại tán phát ra ánh sáng giống như là đường hầm không thời gian một dạng thông đạo sau khi thấy một màn này ạ vợ lột nhàn nhạt thấp giọng một câu chính là chỗ này là cờ l ạ mạ truyền thống nhập cầu chiến tranh di tích là cờ l ạ mạ cũng không phải là ai cũng có thể đi vào nguyên do bởi vì cái này địa phương cũng không phải là một cái hiện tính bản đồ nơi này chính là một cái tràn ngập sắc thái thần thoại bí cảnh dùng du hy thuật ngữ mà nói nơi này chính là một cái siêu cấp ẩn nút đại phó bản nếu là ẩn dấu phó bản nếu như tìm không được nhập khẩu tự nhiên không cách nào tiến nhập trước kia các len thành thị không có là cờ la m ạ tiến nhập phương thức cũng chính là ở có ạp tợ lột ở vương thành quan hệ sau đó mới biết được điều bí mật này mỗi một năm là cờ l ạ m ạ thông đạo cũng sẽ ở mảnh này đại lục nhậm một địa điểm ngẫu nhiên xuất hiện thông đạo không chỉ một mà là lại vô số cái thông đạo chỉ là dựa vào ạp tợ lột ư ờ i nói hắn ở lần đầu tiên khai hoang là cờ la mã lúc toàn bộ đại lục cũng đã xuất hiện hơn vạn cái đường hầm vận chuyển quan g là xuất hiện ở xen l o gen đế quốc cũng không dưới mấy trăm là cờ lạc mạ đồn đại có vô số kỳ nộ cùng địa phương nguy hiểm ha ha ha ta rốt cuộc đã tới cảm tạ ngươi a b d u l o s cho chúng ta c ả lẹn thành mang đến tốt như vậy cơ duyên lập tức toàn quân xuất phát ôm vẻ khẩn trương hạ độ lạ gầm nhẹ một tiếng sau đó trực tiếp dẫn theo tứ đại sử thi anh hùng cùng năm trăm ngàn sĩ binh cùng nhau tiến nhập cái kia truyền thống nhập khẩu cũng liền ở diệp dương bước vào cái kia truyền thống cửa vào thời điểm hệ thống nêu lên chợt nhớt keng ngươi ngoại ý muốn phát hiện viễn cổ hận giấu phó bản chiến tranh di tích là cờ làm ạ nêu lên nên phó bản vì tất cả nhân viên đối địch phó bản ở nên phó bản bên trong không cách nào tổ đội không cách nào kết minh tất cả ngươi có thể thấy sinh vật đều vì địch quân đơn vị ở nên phó bản bên trong đánh chết người chơi đánh chết cũng có thể thu được cùng so với cùng quái vật điểm kinh nghiệm cùng với thường cho có hay không tiến nhập một chương chín mươi chín cống hiến vẫn là hủy diện thành chủ bạ đồ l à mạt nhật tuyên cáo canh ba cầu từ đà tờ hng có hay không tiến nhập giết người chơi diện còn có thường cho có thể đây không phải là đang phù hợp tâm ý của ta sao chứng kiến này hệ thống tin tức diệp dương mỉm cười vạn b ạ n không có nghĩ tới cái này viễn cổ phó bạn lại còn có loại này tính chất đặc thù bất quá mặc dù là không có, có loại này thường cho diệp dương vẫn là biết độc lập hành sự cũng không lâu lắm ước chừng năm mươi vạn đại quân theo h a độ l à toàn bộ tiến nhập cái k i a đường hầm vận chuyển theo sát phía sau diệp dương ở một hồi phạm vi nhìn mê man sau đó cũng lần nữa khôi phục tầm mắt của mình rách nát khắp trốn bùi sắc còn sơn phóng tầm mắt nhìn tới không phải đầy trời bị gió thổi lên cắt vàng chính là chết héo can chi cây cối được rồi ở chúng ta bắt đầu tiến hành tìm kiếm bảo tàng phía trước ta còn câu có chuyện trọng yếu phi thường nhất định phải lập lại lần nữa một lần đang ở sở có người tiến vào di tích sau đó ạ t ợ l ộ t trực tiếp nói ba lẻ loi chiến tranh di tích cũng không có các ngươi bây giờ thấy được như thế hòa bình nó tùy ý ẩn chứa vô số kỳ ngộ nhưng là tùy thời ẩn chứa uy hiếp trí mạng thậm chí các ngươi nhìn bằng mắt thường đến từng ngọn cây cọn cỏ một t ổ một lịch cũng có thể là những cái này quái vật cấp cao ngoài ra còn có cùng chúng ta một dạng đến đây tìm kiếm bảo tàng nhân loại cùng bọn họ chạm mặt sau đó chỉ có hai cái kết quả hoặc là bọn họ bị chúng ta đánh chết trong tay bảo tàng bị chúng ta đều c ấ p đoạt hoặc là nói tới chỗ này abdullah nhìn thoáng qua pạ Lạ, đố lạnh lùng nở nụ cười một tiếng những lời này ngươi đã nói vô số lần abdullah bản thành chủ đã sớm nhớ kỹ pạ đố lạnh hư lạnh một tiếng không có quá để ở trong lòng nhưng mà đối với chiến tranh di tích kỳ thực diệp dương nhiều ít vẫn là có hiểu biết Kiếp kho trước, ở phần lớn n tích tích. đương ờ i c h nhiên a i vị. mặc đ ạ dù chỉ là rất ít ỏi phát hiện mấy viên thần vẫn lưu kim nhưng còn lại bảo vật thì như thuộc tính bảo thạch cùng thần t ớ c tinh thạch ngược lại là phát hiện không ít thuộc tính bảo thạch làm khảm nạm tại trang bị ở trên bảo thạch bên ngoài thân dân giá cả cũng bị siêu phàm thế giới nhiều thổ hào tiếp nhận mà khi tam đại cự đầu công hội tự thân bảo thạch khảm nạm đã báo hòa sau đó đại lượng thuộc tính bảo thạch chạy vào thị trường ngay sau đó chính là loại thứ hai chạy vào thị trường bảo vật thần tức tinh thạch bất quá ở thật lâu không tìm thấy thần vẫn lưu kim tự thân thuộc tính bảo thạch thần tức tinh thạch cũng dần dần báo hòa sau đó thánh quân bình thừa có phúc mọi người cùng nhau tới hưởng ý tưởng đem chiến tranh di tích rất nhiều bảo tàng địa điểm tọa độ cấp cho tại ngoại đơn từ một điểm này mà nói thật á quá n quân nhiên càng quảng thông hoạn kinh vĩnh hàng thiên hạ cùng cấm vương h thêm phổ chỉ hạ h yêu, tự bất tử trọc tức. đại gia là cấm đem bị bị tốt lũng đoạn s ả n nghiệp không nên chia sẻ đi ra ngoài thật không biết cái này thánh quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng là bởi vì như vậy ở phía sau nổ tung vị diện chiến tranh quốc mộ chiến tranh sau đó bởi vì hoa khu người chơi đại lượng có không ít thuộc tính bảo thạch cùng thần tức tinh thạch thêm được ở rất nhiều vị diện quốc mộ chiến tranh bên trong thủy t r u n g đứng ở thế bất bại bất quá dù vậy làm càng nhiều hơn người chơi bước vào bán thần g i a vị siêu phàm thế giới pháp tắc hoàn toàn bắt đầu xâm lấn hiện thực tạo thành thế giới khu vực săn bắn chiến tranh sau đó chỉ là tối cao bán thần gia i vị những cái này người chơi vẫn là không chống đỡ nổi siêu phàm thế giới đ ầ y trời thần ma kết quả sau cùng như thế nào diệp dương cũng chưa biết nhưng giống như là hắn loại điều này truyền kỳ người chơi có thể nói tại thế giới khu vực săn bắn trong chiến tranh bắt đầu trong n é mắt liền trực tiếp chết đột ngột thần thoại sinh vật loại đẳng cấp này tồn tại mặc dù là trên trăm cái bán thần người chơi cũng hoàn toàn không có sức đánh trả chớ đừng nói chi là truyền kỳ người chơi nhưng bất kể nói thế nào thành quân kiếp trước chia sẻ đi ra những cái này bảo tàng toa độ không riêng gì vì kiếp trước những cái này càng nhiều hơn phổ thông người chơi mang đến tiện lợi càng cho diệp dương hiện tại mang đến vô số thuận tiện thậm chí trong đó có ba cái địa điểm là cất d ấ u thần vẫn lưu kim nơi ở chỉ bất quá nhìn một chút bản đồ sau đó diệp dương k h ẽ thở dài một cái cái này thần vẫn lưu kim ẩn nút điểm cách mình bây giờ còn làm ộ t ít khoảng cách nếu như đơn thuần muốn đổi đường chí ít cũng phải cần hai đến ba giờ thời gian mới được bất quá còn như những thứ khác thuộc tính bảo thạch cùng thần tức tinh thạch địa điểm tại chính mình chu vi ngược lại là có không ít nhưng mà trước đó chính mình dường như phải giải quyết rơi pạ đ ồ là cái này đại phiền thoái ha ha ha vân hà dũng sĩ ngươi làm rất tốt rất nhanh ở diệp dương trong miệng nói pháp sư trực giác dưới sự dẫn dắt pạ đ ồ là tìm được rồi một chỗ cất giấu hơn mười k h o a thuộc tính bảo thạch địa điểm pạ đ ồ là thành chủ quá khen vì c ả l ê n thành phát triển cái này đều là ta phải làm tìm được những cái này thuộc tính bảo thạch sau đó diệp dương trực tiếp lựa chọn nộp lên không bất quá pạ đ ồ là cũng không phải cái loại này liền khuôn mặt cũng không muốn nhân tốt xấu trả lại cho diệp dương một điểm thường cho、Ken. người hướng á độ là thành chủ thượng nộp lực lượng chi dị năng lực bảo thạch thu được kinh nghiệm một triệu tiền tài một k i n tệ keng người hướng á độ là thành chủ thượng nộp mẫn t i ệ p chi dị năng lực bảo thạch thu được kinh nghiệm một triệu tiền tài một k i n tệ keng người hướng á độ là thành chủ thượng nộp mẫn t i ệ p chi dị năng lực bảo thạch thu được kinh nghiệm một triệu tiền tài một k i n tệ keng keng keng cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp hai mươi mốt sở hữu cấp độ sử thi bảng sở kỳ h i ệ u ngươi thu được tứ duy thuộc tính năm mươi trí lực điểm một trăm tự do điểm thuộc tính một trăm pháp thuật lực công kích 200, lớn nhất hp hạn mức cao nhất 1.000, lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất 5.000, thi pháp khoảng cách 10%. m ỗ i một khoả bảo thạch đều có thể trực tiếp khiến cho diệp dương thu được ước chừng một triệu kinh nghiệm cùng một mai kim tệ ân muốn so sánh với cùng trực tiếp hướng người chơi bán ra những kim tiền này thường cho quả thực ít một chút cũng may kinh nghiệm còn nói còn nghe được bất quá diệp dương có thể không phải chỉ là mang theo tạ đ ồ lạ tới nơi này đào bảo thạch tại hắn biết rất nhiều bảo tàng địa điểm có thể không phải chỉ là có thể đào được bảo tàng còn có thật nhiều địa điểm cất dấu uy hiếp to lớn giống như những cái này huyền huyễn trong tiểu thuyết bảo vật thủ hộ thần ở những kho báu này địa điểm bên trong cũng có thật nhiều địa điểm phụ cận cất g i ấ u thực lực quái vật khủng bố những thứ này còn nhiều hơn thêm cảm tạ thanh quân đời trước của hắn khi biết những khả năng này ẩn chứa quái vật bảo tàng địa điểm sau đó đặc biệt hướng nơi đây làm ra đánh dấu nhắc nhở bên ngoài năm bốn hắn người chơi ở những chỗ này khai quật muốn đặc biệt chú ý tự thân cẩn thận nhưng bây giờ lại bị diệp dương hoàn mỹ lợi dụng bất quá lúc này còn chưa phải là thực thi cái kia kế hoạch thời điểm trực tiếp nộp lên cái chỗ này ước chừng có hai mươi ba k h ỏ a thuộc tính bảo thạch sau đó diệp dương đẳng cấp lại một lần nữa đẩy mạnh đạt tới hai mươi mốt cấp nộp lên bảo thạch có phong phú kinh nghiệm thường cho còn có số ít tiền tài thường cho trước hết để cho vạ đ ổ lại đem những kho đ á o này thay tự cầm đến khi cơ hội đã đến lại đem bên ngoài cướp đoạt qua đây đã có thể bạch chơi một lớp kinh nghiệm thường cho những thứ này chân quý bảo thạch còn sẽ không lo lắng bị những người khác cướp đi so với việc tứ đại sử thi anh hùng cầm ở trong tay thành chủ nhất định là tương đối mà nói phiền phức ít hơn có loại này chuyện tốt sao lại không làm nhưng như đã nói qua có cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu sau đó diệp dương vẫn là lần đầu tiên chịu đến như vậy cường hãn t ă n g phúc chỉ là một đẳng cấp tự thân thuộc tính liền nên đón bảo tạc thức tăng trưởng chương một trăm h truyền kỳ cập bốt hai mươi cấp mới vừa tiến giai sử thi diệp dương bảng sở kỳ hiệu là như vậy tên gọi vân hà đẳng cấp hai mươi trạng thái hp hai nghìn bốn trăm sáu mươi không năm mươi lượng m p hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu không năm hai mươi sáu công kích bảy nghìn chín trăm hai mươi năm mươi 50%. p h ò n g ngự 2380. di động 2 a i 5 100%. t h i pháp khoảng cách 41 m ư t thuộc tính lực lượng 380, t r í lực 1140, t h ể chất 560, m s ẫ n tiệp 505. vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cấp bậc diệp dương thuộc tính liền trực tiếp bạo tăng đến rồi bây giờ cái này khoa trương gián dấp tên gọi vân hà đẳng cấp 21. t r ạ n g thái hp 2585 0, 50%. lượng m p 3 2 3 g h ì công kích 8.650, 50%, 50%, 2.095, 20%, 2.430, 100%, Phong pháp Thi khoảng cách, ngự, động, 4 3 Di một 10%, t h u c í n h l ự cái lượng 430, trí lực mượn 430, 1.390, 610, trí thể chất 610, mượn tiệp、555. Một c 555. cấp độ x ử thi bảng s ở kỳ hiệu vẹn vẹn nhất cấp đề thăng đ ể diệp dương tứ duy thuộc tính tăng lên 400 điểm hp đề thăng một h ă năm m ư ơ điểm lượng mp hạn mức cao nhất c à n g là đề cao 7.500 điểm để cho diệp dương cảm giác được lột sắc không hai là ước chừng gia tăng rồi 750 điểm lực công kích phải biết rằng lúc đó chính mình một dạng hồng liên ma diễm phát trượng cũng mới có 1.020 điểm lực công kích tăng phúc cái này bây giờ có được bảng sở kỳ hiệu diệp dương mỗi lần thăng một cấp, là có thể trực tiếp để thăng 750 điểm công kích loại này bạo tạc tốc độ tăng có thể xa xa không phải những cái này còn lại người chơi có thể nhìn bằng nửa con mắt mặc dù hiện tại rất nhiều người chơi thừa dịp một lớp cơ duyên nhanh chóng tấn thăng anh hùng gia vị có thể giữa hai người tranh lệch cũng là càng kéo càng lớn mặc dù là diệp dương bây giờ không có trang bị sợ là cũng xa xa nếu so với hiện tại những cái này mới vừa tấn chức anh hùng cấp cả người hoàng kim cấp sáu trang người chơi thuộc tính mạnh hơn nhiều đây chính là cao giai bảng sở kỳ hiệu mang tới cường đại ưu thế chớ đừng nói chi là diệp dương anh hùng cấp cấp độ sử thi bảng sở kỳ hiệu đều là bị tiềm năng kích phát sau cường đại bảng mà một dạng người chơi ha h a hiện tại chỉ là thăng cấp mang tới thuộc tính tranh l ệ n h sẽ cùng diệp dương kéo ra hơn mười lần theo đẳng cấp đề thăng loại này tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn mà hết thẻ này c keng người hướng tại c n tạ độ là thành chủ thượng nộp lực lượng tri dị năng lực bảo thạch thu được kinh nghiệm một triệu tiền tài một kinh tệ keng người hướng ả ạ độ là thành chủ thượng nộp sinh mệnh c h i thần tức tinh thạch thu được kinh nghiệm m t mươi vạn tiền tài một k i m tệ keng keng keng cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp 21, sở hữu cấp độ sử thi bảng sở kỳ hữu người thu được tứ duy thuộc tính 50, trí lực điểm 100, t ự do điểm thuộc tính 100, pháp thuật lực công kích 200, l ớ n nhất hp hạn mức cao nhất 1.000, lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất n 0 0 thi pháp khoảng cách 10%. lại qua ba sau bốn tiếng diệp dương mang theo tạ độ lạ liên tục đảo ba bốn cái bảo tàng địa điểm đem tất cả mọi thứ toàn bộ nộp lên trên sau đó diệp dương lần nữa thăng cấp đem cấp bậc của mình tăng lên tới 22 cấp thuộc tính lần nữa bảo tăng mặc dù không có tìm được thần vẫn lưu kìm nhưng nhiều như vậy thuộc tính bảo thạch cùng thần tức tinh thạch cũng cho b ạ đồ là mang đến mười phần kinh hỷ dù sao thần vẫn lưu kim loại đồ vật này đều là có thể gặp không thể cầu b ạ đồ là cũng không có ý nghĩ kỳ lạ ha ha ha vân hà dũng sĩ ngươi nhất định chính là thượng đế cho ta phái tới may mắn tinh đang cầm trong tay thần tức tinh thạch b ạ đồ là quả thực cao hứng sắp đ i ê n rồi hắn vạn lần không ngờ diệp dương nói cái này pháp sư trực giác thế mà lại biết chuẩn như vậy cũng đúng lúc này ạ đồ là bỗng nhiên nhìn sang ạc ạc nói một cầu ạ đều là pháp sư vì sao vân hà dũng sĩ thì có mạnh như vậy trực giác mà ngươi lại không có đâu a ha h a có thể đây chính là vân hà dũng sĩ vì sao thiên phú mạnh mẽ như vậy nguyên nhân a đột nhiên bị n h ầ m vào a t ậ t lột khoe miệng nhất thời có q u á c một cái a ta biết ngươi là vương thành chế xuống phòng giữ anh hùng thân là đ ỉ n h phong sử thi khoảng cách c h u y ể n kỳ gia i vị chỉ thiếu chút nữa ngươi tự nhiên là sẽ không chịu phục ta b ạ đồ lạ b ạ đồ lạ cũng không để ý cái gì tiếp tục nói rằng có thể ngươi xem một chút nhân ra vân hà dũng sĩ thiên tài pháp sư trong vòng hai ngày từ anh hùng giai vị tấn thăng đến sử thi giai vị đi lên nữa tấn chức chuyển kỳ giai vị chỉ sợ cũng không bao lâu nhưng người ta vì sao là có thể tận tâm tận lực cho chúng ta cạ lẹn thành làm công hiến ngươi coi như không có có loại này cường đại trực giác tối thiểu cũng phải cho ta làm dáng một chút có được hay không b i b i b i còn ngươi nữa dạ gọt dạ vì sao mỗi lần làm vân hà dũng sĩ mang theo chúng ta tìm được bảo tàng về sau biểu tình của ngươi giống như là người nhà chết giống nhau a p t luôn luôn là cái loại này không có việc gì cả lơ phất sơ dáng vẻ mặc dù pa đỗ là biết trách cứ nhưng là chỉ là tùy tiện nói hai câu mà dạ gọ dạ. từ lần trước cùng diệp dương đánh một trận trắng bệnh sau đó dạ gọ dạ hiện tại đi theo bạ đỗ lạ phía sau lập tức biến mất có diệp dương cái loại này cường đại pháp sư trực giác lại không có gì lại đột nhiên xuất hiện quái vật khiến cho hắn ra chút khí lực hơn nữa còn chứng kiến diệp dương liên tiếp lập được công vân sau đó dạ gọ dạ càng là tức giận không nớt nhưng mà đang ở bạ đỗ lạ sĩ binh còn không có đem điều này bảo tàng địa điểm hết thệ thần tức tinh thạch toàn bộ thu thập song thời điểm phụ cận ầm ầm buộc phát ra một cỗ mánh liệt tiếng hô giống nhân loại lại là nhân loại đặt chân ta đây mảnh nhỏ l ã n h đ ị a toàn bộ chết hết cho ta theo tiếng này gần như có thể đem đại địa dung chuyển giống to sau đó ở xa xa trên đường chân trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy con to lớn động vật thân ảnh không ngừng lóe ra hướng mình tới gần đúng vậy t h i ê m thước những cái này cường đại quái dị t ử giống như là nắm giữ liêu không gian hệ năng lực của thuộc tính tốc độ nhanh đến thậm chí có thể làm được liên tục tốc biến thượng đế của ta đó là quái vật gì làm cái kia mấy con chừng cao bảy tám thước lang hình dã thu manh phát mà lúc tới hạ độ lại b n g nhiên không bảy mươi bảy thác to không gian tê liệt chi lang đẳng cấp 37. giai vị truyền k ỳ cấp lượng máu 16. 790 0 0 b m a pháp 2800. công kích 4670 0. phòng ngự 2200. t ố c độ di chuyển 11.000. kỹ năng không gian suy toa không gian x é rách không gian đánh bại miêu tả trời sinh nắm giữ liêu không gian lực lượng tê liệt chi lang sở hữu tốc độ cực nhanh cùng với siêu cường cảm giác lực tất cả bị hắn để mắt tới mục tiêu đều không thể chạy trốn nó nắm giữ hơn bốn vạn điểm lực công kích hơn chín vạn điểm lực phòng ngự loại này thuộc tính vô luận như thế nào đều không phải là vài cái cấp độ x ử thi anh hùng có thể chống đỡ được chứng kiến con quái vật này sau đó a b t e r l o s đồng từ trận co rút lại nhưng thoáng qua sau đó lại giống như vân hà phương hướng nhìn lại cho tới nay a b t e r l o s đều cho rằng từ bọn họ tiến nhập chiến tranh di tích sau đó vẫn tại bị vân hà nắm núi dẫn đi ở bảo tàng khổng lồ dụ hoặc trước mặt tham lam tạ đố lạ tức thì bị trực tiếp ngậu ép tâm thần còn như cái gì pháp sư trực giác tu luyện cả đời pháp sư ạp tơ lột mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này nhưng liên tiếp vài cái bảo tàng địa điểm bị vân hà tinh chuẩn trúng mục tiêu liền ạp tơ lột đều có chút mê mẩn tâm trí nhưng đang ở không gian tê liệt chi lan g xuất hiện một khắc kia ạp tơ lột bừng tỉnh đại ngộ cũng liền tại hắn đem tầm mắt của mình đầu đến vân hà bên này thời điểm chiếu vào ạp tơ lột đồng từ trong cũng là vân hà một bộ vô cùng nụ cười tàn nhẫn chương một trăm linh một thành chủ tọa đỗ là chết cứu ta cứu ta ra gọ dạ chỉ là vài cái trong n h y mắt không gian tê liệt chi lang liền trực tiếp d ư ơ n g miệng to như chậu máu xuất hiện ở b ạ đổ lạ trước mặt mười mấy thước địa phương khủng hoảng lớn khiến cho b ạ đổ lạ theo bản năng hướng năng lực bảo vệ tối cường dạ gọ dạ cầu cứu rốt cục đến p h i ê n mình tuyệt vọng chi kiên h vê anh chứng kiến cái này chỉ vốn có truyền kỳ gia i vị không gian tê liệt chi lang dạ gọ dạ không hề nghĩ ngợi trong tay nắm chặt cự thuẫn nặng thêm vài phần lựa đạo trong nháy mắt bắn r a xuất hiện ở b ạ đổ lạ trước mặt nhưng mà vê anh không gian xe rách to lớn cái khiên xuất hiện ở không gian tê liệt chi lang trước mặt lúc người sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp hai chân t r ư ớ c hung hăng đánh vào n ả y mặt trên tấm thuẫn một k í c h g i a n g giác. này mặt khiến cho dạ gọ dạ không gì sánh được tín nhiệm thậm chí tín nhiệm đến vượt lên trước chính mình sinh mạng cái khiên bị không gian tê liệt chi lang trực tiếp dùng hai chân t r ư ớ c giống như là xé một mảnh trang giấy một dạng trực tiếp kéo nước làm sao có thể gào đem c h e trước mặt mình này mặt cái khiên kéo nước sau đó không gian tê liệt chi lang thế đi không giảm thậm chí t r ả đạp lực lượng nặng hơn thứ lạp lại một ít dạ gọ dạ trên mặt tấm kia vẻ mặt bất khả tư nghị thậm chí còn chưa kịp biến thành sợ hãi cả người liền bị không gian tê liệt chi lang trực tiếp xé rách trở thành hai nửa không chỉ có như vậy ở trên không gian tê liệt chi lang hai chân trước to lớn xé rách lực phía dưới liền trốn ở dạ gọ dạ sau lưng vạ đ ồ lạ thành chủ cũng bị móng của nó trực tiếp xuyên thủng cả nửa người trong khoảnh khắc huyết mục văng tung tóe m á u phun văng khắp nơi chỉ là nhất chiêu giai vị cao tới sử thi giai vị tinh khiết thị thản anh hùng dạ gọ dạ cấp độ sử thi thành chủ vạ đ ồ lạ trực tiếp bị không gian tê liệt chi lang trong nháy mắt m i ề sát m i ề sát đúng vậy đây là đúng là một cái thế giới trò chơi nhưng đây chỉ là v ẹ n vẹn chỉ là nhằm vào người chơi cùng đơn b ả n địa quái vật mà nói trí cao vô thượng hệ thống ý chí biến thành ra số liệu v ẹ n vẹn chỉ là nhằm vào người chơi cùng siêu phạm thế giới còn lại sinh mệnh làm mặt đối lập thời điểm mới có thể sản sinh đổi một câu đơn giản phương thức giải thích mà nói chỉ có làm người chơi đi công kích hoặc là phòng ngự siêu phạm trên thế giới quái vật hoặc, là, hoặc còn lại sinh mạng thời điểm mới phải xuất hiện thương tổn số liệu trị liệu số liệu hay hoặc là còn lại phồn đa thuộc loại số liệu đây chỉ là hệ thống hay hoặc là nói siêu phàm trên thế giới một loại tối cao ý chí thuận tiện người chơi dung nhập thế giới này mới có thể sinh ra một loại phát tắc tên gọi t ắ c số liệu phát tắc lấy một thí dụ làm diệp dương xuất hiện ở thế giới hiện thật sau đó tùy tiện một cây súng lục vỡ ở những người khác trên đầu sau đó không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp bị mất mạng nhưng khi diệp dương chơi một ít, xa kích loại du hí lúc đừng nói một cây súng lục coi như là bị ống phóng dốc c á t h bành đến rồi chỉ cần vận khí tốt chỉ là lau thân thể bên nói thậm chí còn có thể bảo lưu cái tàn huyết bất tử giống như làm diệp dương cũng hoặc có lẽ là người chơi xuất hiện ở siêu phàm trên thế giới chỉ cần máu của bọn họ cái không phải không bất kể như thế nào cũng sẽ không chết nhưng khi đơn bản địa cùng nguyên trụ quái vật chiến đấu giống như là mặt trên nói diệp dương ở thế giới hiện thật môi người khác nạ một phát súng sẽ trực tiếp chết đột ngột đơn giản như vậy đạo lý cho nên là m đ ố i với siêu phàm thế giới đơn bản địa cùng quái vật tranh đấu lẫn nhau lúc hệ thống cũng hoặc giả nói là tối cao ý chí thì sẽ không tham dự trong đó mà lúc này đây tất cả số liệu pháp tắc trực tiếp trở thành phế t h ả i hp lượng mp lực công kích lực phòng ngự trở, các loại tất cả số liệu trở thành phế thạ ải trí tử bộ vị một k í c h m i ể u s á t những thứ này chỉ có ở thế giới hiện thật xuất hiện tử vong phương thức sẽ gặp trực tiếp có hiệu lực ở những thứ này sinh mệnh bên trong như nhau cấp độ sử thi dạ gọt dạ dù nói thế nào ở diệp dương biết bảng sở kỳ hiệu bên trong hắn cũng là có ba năm trăm n h nhiều vạn lượng máu không gian tê liệt chi lang vẹn vẹn hơn bốn vạn công kích đứng cho hắn đánh nửa ngày sợ là đều đánh không chết nhưng mà làm người chơi cái này làm số liệu pháp tắc môi giới rời khỏi sau đó c h u y ề n kỳ giai vị không gian tê liệt chi lang biểu diễn ra cường đại áp chế lực liền trực tiếp có thể lợi dụng lực lượng kinh khủng trực tiếp miểu s á t cấp độ sử thi dạ gọ dạ đây cũng là giai vị áp chế cái này là lực lượng tuyệt đối áp chế ô đem dạ gọ dạ cùng bạ đổ là hai người nuốt sống vào bụng không gian tê liệt chi lang đứng ở bạ đổ l à trước mặt gầm nhẹ một tiếng làm lang trực g i á c bén nhảy nói cho h ắ n biết vừa mới cái k i a bị bảo vệ nhân loại chính là giữa bọn họ thủ lĩnh cô lỗ khan bạ đổ là thành chủ nhìn tận mắt vã đ ổ lạ cùng dạ gõ dạ hai người bị không gian tê liệt chi lang nuốt vào trong bụng sau đó ngoại trừ ảo tợn lột ra hai đại sử thi anh hùng trực tiếp sợ choáng váng thậm chí coi như hai người bọn họ chứng kiến không gian tê liệt chi lang bên mép treo nửa đoạn nhi vã đ ổ lạ cánh tay đều có chút không dám tin tưởng vừa rồi một màn kia là thật quá nhanh nhanh đến để cho bọn họ hiện tại cũng không có phản ứng kịp chuyện này rốt cuộc là như thế nào ảo tợn lột cũng lâm vào to lớn chấn động từ không gian tê liệt chi lang xuất hiện một khắc kia bắt đầu đến hai người bọn họ trực tiếp tử vong trước đây phía sau chuyện đã xảy ra tổng cộng sẽ không năm giây cái này thật sự là quá nhanh ngay tại lúc to lớn chấn động qua đi abdullah bỗng nhiên nhớ tới một việc thanh chủ đại vị nhiệm vụ cô lỗ nghĩ tới đây abdullah đ ắ c đ ắ c trong lòng chấn động hầm hầm tiêu thất thay vào đó cũng là sợ hãi đối với vân hà sợ hãi thật sâu từ đầu tới đôi vân hà khiến cho p a đ o là tìm được cái gì là hắn có thể tìm được cái gì khiến cho pado là tìm không được đồ đạc pado là chính là tìm được chết cũng căn bản tìm không đến bất kỳ vật gì thậm chí ở trên không gian tê liệt chi lan g xuất hiện một khắc kia outdoors đều nhận định cái này chỉ đột nhiên xuất hiện chuyển kỳ giai vị quái vật vân hà đã sớm biết nó biết ngốc tại chỗ này thậm chí nó chính là cố ý chờ ở chỗ này hắn rốt cuộc là người nào hắn làm sao cái gì cũng biết nơi này chính là chiến tranh di tích viễn cổ thần chiến sau đó để lại chiến tranh di tích là cơ làm ạ liên loại này thần bí quỷ dị địa phương vân hà đều có thể đùa bỡn cùng vỗ tay trong lúc đó bên trong người như thế cũng thật là đáng sợ chương một trăm linh hai nhất chiêu miểu một một thi không gian tê liệt chi lang. Cách một cầu từ đà tờ Giai vị cao tới chuyển kỳ không gian tê liệt chi lang, cũng không phải cái cầu chuyển sát Cách tê từ tờ tê cấp cao cũng chỉ có độ đà xử không HNZ. không không kỳ lang. lang, này. vị ở phía sau hắn còn có ước chừng bốn năm con giai vị cao tới cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang khu vực này nguyên bổn chính là nó sơm chiếm giữ tiến vào lãnh địa làm đem chính mình giai vị để thăng tới anh hùng cấp lúc quái vật trí tuệ kỳ thực đã cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu ở một kích vạch tìm tòi dạ gọ dạ cùng v đỗ lạ sau đó bọn họ cũng không có đình chỉ chính mình tán sát bừa bãi nhảy tiến nhập vào người không gian tê liệt chi lang giống như chân chính sói lạc bảy dê một dạng bắt đầu rồi trắng trợn tàn sát năm mươi vạn cã lẹn quân phòng giữ lúc này giống như là năm mươi vạn con dê đợi làm thịt vẹn vẹn chỉ là bọn họ sung phong một cái liền có mấy ngàn người trong nháy mắt bị đánh chết người cứu mạng những quái vật này chúng ta căn bản không đỡ được ạ t ợ lột đại pháp sư cứu lấy chúng ta so với kẹo d â bên đại chiến sĩ mời cứu lấy chúng ta ba đỗ là chết ở vương thành truyền đạt mệnh lệnh phía trước chúng ta tất nhiên sẽ hiệu chúng với các ngươi cứu lấy chúng ta phòng giữ sĩ binh tuyệt vọng vốn làm mỹ đối với truyền kỳ giai vị quái vật liền đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản vương đôi vương tướng đôi tướng sĩ tốt đối với sĩ tốt những thứ này cao tới truyền kỳ giai vị quái vật nguyên bản đối với bọn họ mà nói liền không hề năng lực chống cự hơn nữa những quái vật này còn nắm giữ qua không gian năng lực kỳ hành di chuyển tốc độ càng làm cho những thứ này thông thường tám trăm hai mươi bảy sĩ binh khó có thể cân nhắc nhảy vào phòng giữ binh lính đoàn người sau đó bọn họ căn bản không có chút năng lực phản kháng nào chỉ có thể hướng hạ c ự l u ậ cùng còn lại hai vị cấp độ sử thi anh hùng cầu cứu nhưng mà l i ề n có khả năng nhất khán giả g gõ giả đều bị không gian tê liệt chi lang một kích miễu sát ạp lột bọn họ có thể có biện pháp nào được rồi nếu bọn họ đầu hàng vậy thì không thể tùy ý những quái vật này lại tàn sát bừa bãi đi xuống nhẹ nhàng nỉ non một tiếng diệp dương trực tiếp trực tiếp triệu hoán ra chính mình pháp trượng pháp sư độc hữu đặc tính làm thời chiến sau đó có thể mang vũ khí ẩn độn cùng không khí bên trong làm tiến nhập trạng thái chiến đấu liền tùy thời có thể triệu hoán đi ra không sai làm diệp dương ngay từ đầu mang theo bã đỗ là tìm kiếm bảo tàng thời điểm chính là ở thả l ò n g bọn họ cảnh giác dù sao làm một danh sử thi anh hùng bọn họ trụ cột nhất cảm giác lực còn là muốn có nếu như tùy tiện dẫn bọn hắn tới nơi này một ngày nhận thấy được trù vi có quái vật thậm chí còn là không gian tê liệt chi lang loại này vốn có mạnh mẽ đại khí hơi thở quái vật như vậy sợ rằng còn không có đem bọn họ giết chết chính mình đầu tiên là muốn có nổi thành trù muốn chết sẽ chết cùng mình không hề có một chút quan hệ như vậy sau này đi ra chiến tranh di tích sau đó vương thành những cái này chuyển kỳ anh hùng mới sẽ không tới tìm phiền t o á i cho mình chỉ bất quá diệp dương không nghĩ tới Đã biết một cho á i trong đảng lúc lơ đảng kế ạ lại c ác, h ò nên kinh rồi đến n Cho sợ ạ tờ lột. diệp dương t r ư ớ c mang theo hạ đ ổ lạ bọn họ khai quật vài cái không có có nguy hiểm bảo tàng đưa bọn họ lòng cảnh giác bỏ vào thấp nhất sau đó mới đi thẳng tới nơi đây các người tốt nhất cách những q á i vật này xa một chút ta kỹ năng nhưng là không có mắt kẽ h quát một tiếng diệp dương trực tiếp nhắm ngay vẫn đang ở đoàn người tàn sát b ử a bãi trong cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang pháp lực tiêu h đốt tá giáp minh viêm vợ anh, gây ra ngủ, gây ra, xé rách móc nuốt hp 10 500 l ự c phòng ngự 7.750 lực công kích 3.275 sau một khắc làm vô số trang bị đặc hiệu gây ra sau đó tá giác minh viêm tổn thương to lớn mới vào giờ khắc này nhất thời nổ bể ra tới giang giác 3 0 5 ă 6 m phòng ngự v a n hai bốn t hai hai trăm h v a n bốn chín trăm b l i gạo một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết sau đó một con kia cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang thậm chí còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra nhi liền trực tiếp bị tá giác minh viêm sức trùng kích to lớn đánh ra ngoài mấy chục thước khoảng cách làm thân thể của nó rơi trên mặt đất sau đó đã biến thành một đoàn khét thịt vụ keng người đánh chết cấp độ sử thi bột không gian tê liệt chi lang thu được kinh nghiệm năm sáu mươi nghìn kim tệ mười tám danh vọng giá trị bốn mươi mốt điểm nhất chiêu trực tiếp miểu sát cấp độ sử thi bột không gian tê liệt chi lang nguyên bản là thuộc về cái loại này cao công phòng thủ cao, cao tốc nhưng lượng máu bên ngoài thấp quái vợt nói như vậy đạt tới truyền kỳ giai vị sau đó những quái vật kia chí ít cũng phải là hơn một tỷ lượng máu mới đúng mà đơn thuần l i ề u mạng hv mà nói ba cái truyền kỳ giai vị không gian tê liệt chi lang mới có thể bù đắp được một cái cấp độ sử thi thịt h ả n dạ gõ dạ chỉ có mười sáu triệu ra mặt hv truyền kỳ giai vị đều như vậy cái kia mấy con cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang lượng máu càng là thiếu chỉ có chính là năm trăm nhiều vạn xuất đầu nhưng công phòng thuộc tính lại đạt được l i ề u không chức đều hai mươi nghìn nhiều một chút nhưng mà bây giờ diệp dương không sợ nhất chính là chỗ này t r ù n phòng thủ cao ngự quái vật ở huyết n g ụ c đặc hiệu gia trì phía dưới diệp dương thương tổn trực tiếp trận tăng tập h bội mặc dù không có cho tá g i á p minh viêm phá vỡ hiệu quả tăng tập h bội nhưng trực tiếp ba nghìn không nhiều một chút phá giáp hiệu quả càng là trực tiếp đem những cái này cấp độ sử thi xù bột lực phòng ngự trong nháy mắt thành không Kế tiếp, tá giáp minh viêm làm diệp dương kinh khủng nhất đơn thể bạo phát kỹ tiếp, tiếp giết tá nhất thể phát trong nháy mắt đánh ra vượt lên trước 7 triệu điểm tổn thương. Trực tiếp giết trong nháy mắt giáp minh viêm Diệp điểm cái này chỉ cấp nháy đánh nháy Dương năng, cũng làm đơn lên này quần chỉ bạo bạo ra cái này vân hà rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ lực phá hoại quái vật đây tuyệt đối là quái vật quá mạnh mẽ vân hà dũng sĩ muôn năm mời cứu lấy chúng ta pa đ ồ l ạ đã chết như ngài nguyện ý đứng ở cạ lẹn thành chúng ta chắc chắn vạn người huyết thư đ ă n g báo vương thành để cử ngài làm cạ lẹn tiếp theo nhâm t h à n h chủ nhất chiêu đánh giết một chỉ không gian tê liệt chi lang phía sau còn lại cái kia mấy con nhất thời bị sợ đ ỉ n h chỉ chính mình tán sát bừa bãi mà nhìn thấy những cái này đại quái vật rốt cuộc ngừng tán sát bọn lính nhất thời hưng phấn nhân loại người đây là muốn chết truyền kỳ giai vị không gian tê liệt chi lang l ĩ n h chủ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tại đem đám nhân loại kia thủ lĩnh đánh chết sau đó thế mà lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại một cách miểu s á t chính mình cấp độ xử thi thủ h ạ phải biết rằng cái này mặc dù là chính mình cũng là căn bản là không có cách làm được có thể thấy được diệp dương hôm nay thương tổn đã khoa trương đến rồi có thể để cho truyền kỳ kiên kỵ trình độ g à o tận mắt thấy chính mình nguyên bản là số lượng không nhiều đồng bào bị một nhân loại giết chết nổi giận trong không gian tê liệt chi lang đã có một số người bị cựu hận sông bất tỉnh đầu não điên c u ồ n g một tiếng giống to sau đó trực tiếp phát động chính mình không gian chi lực hướng diệp dương t h i ể m thức mà đến nhưng mà hỏa cầu thuật v i anh gây ra huyễn n g ủ gây ra huyền băng gây ra lưu hỏa tốc độ di động 35%, gây ra xé rách móc đ u ố t hp 8 500, ă m t l n h ự c phòng ngự 1150, g h ì n m lực công kích 1375, h ỏ a cầu thuật mới bắn liên tục sau đó diệp dương tốc độ di động nhất thời tăng vọt c hai ộ t 2.100 n h i ề u một chút tốc độ di chuyển diệp dương ở có chừng 11.000 điểm tốc độ di chuyển không gian tê liệt chi lang trước mặt tuy không đáng giá nhắc tới nhưng ở lưu hỏa đặc hiệu cùng còn lại nhiều khủng bố thêm được phía dưới diệp dương tốc độ nhất thời bạo tăng đến rồi 15.000 điểm con tia chuyển kỳ giai vị không gian tê liệt chi lang không đợi đi tới diệp dương bên người người sau thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh ts lưu hỏa đặc hiệu mỗi tầng 35%, m i năm điệp ra một ư ơ i tầng 350% tốc độ di chuyển cực hạn mẫn tiệp linh xảo tăng một t ố c độ di chuyển bằng bảy tốc độ di chuyển thêm được Tác giả n ấ một cũng k trăm lẻ n coi ba truyền kỳ b ọ t đàn đ o à n diện cao tới mười lăm nghìn điểm tốc độ di động xa xa không phải không gian tê liệt chi lang có thể đuổi theo kịp một quý mỹ tiêu chi xuất hiện ở diệp dương đỉnh đầu đại biểu cho không gian tê liệt chi lang một kích này thất bại sau một khắc vain một nghìn một trăm bảy mươi sáu trăm bốn mươi gây ra ám diệt cất đoạt một nghìn sáu trăm hai mươi chín công kích một nghìn sáu trăm hai mươi chín phòng ngự vain một nghìn bốn trăm ba mươi sáu trăm bốn mươi gây ra Ám diệt cũng ư dương cướp được ớ mới tới p Phong điệp diệp tiếp điệp đoạt độ động. đặc Gào. cao thuật tục. tốc diệt trực tầng. 1629. 1629. 2020-640. Công kích cầu Còn lực công kích, c Không ngự. anh. bắn liên riêng nghĩ đến gì Hòa hiệu Vòi di rồi ra ra ám đẩy tầng. Cũng chính bởi vì kích phát liên tiếp ám diệt cướp đoạt đặc hiệu cường đại như chuyển kỳ gia i vị không gian tê liệt chi lang đối mặt thương tổn càng thêm cao h ò a cầu thuật trực tiếp ngã vào trên mặt đất trong nháy mắt miểu sát ẩm ẩm keng người đánh chết cấp độ sử thi b ộ t không gian tê liệt chi lang thu được kinh nghiệm 2 2 i m ư ơ năm n g h ì k i m tệ 65, danh vọng giá trị 430 điểm thiên truyền kỳ cấp bốt ở vân hà dũng sĩ trước mặt đều yếu ớt như vậy sao quá mạnh mẽ đây quả thực lật đổ ta nhận thức vân hà dũng sĩ đây quả thực là chân chính cứu thế chủ a nhìn thấy con kia truyền kỳ c ấ p bột té h trên mặt đất sau đó diệp dương cũng không có thả lỏng mà là đem ánh mắt của mình chuyển tới còn lại ba con cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang trên người phải biết rằng những thứ này có Mặc cấp trước mặt, vài chục điểm danh vọng giá trị thực chút. thể trị truyền mặt, trị ít một chút. Nhưng tặng danh danh Nhưng h điểm đều quả là lên vài dù A. vọng vọng giá giá ở kỳ k ô nhân g đến n trước mặt m ì Diệp Dương lại n làm sao qua. có thể h bỏ、qua. Ô, ô, nhân loại chúng ta không gian tê liệt chi lang bộ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi nhìn thấy thủ lĩnh của mình chết ở tên nhân loại này pháp sư trước mặt còn lại cái k i a mấy con cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang tuy là k h i ế p đảm nhưng hay là không dám có bất kỳ lùi bước ở lang trong nhận biết lùi bước chính là tử vong đến rồi loại tình trạng này ra sức đánh một trận còn có, có thể còn sống Càng l t a c h ạ y t r ố n khả năng s ẽ c h ế t càng n h a n h Nhưng mà... Đúng lúc n à y màn t r ờ i p u t t r n s c r i ê n t r ở n ê n r i p t o u t u ố n g á n h m ặ t t r ờ i p h o n g p h ấ t g i ố n g như là bị t r ê n b ầ u t r ờ n s c i p t Output transcript: o n t p u t t r a c r i p t Output t r a n c r i p t o u t p t t r s c r i p t Output n s c r i p t o u t t transcript: o p u t transcript: o u t p t t r a n s c i p t Output t r a n s c i p t Output t r n s c r t Output t r a n i p t o t p u t t r a s c r i p t Out. o u t p n g c r i p t o u t p u r n s c r i p Out. Out. Out. Out. Out. u t Out. Out. Out. Out. Out. o u h Out. o á t Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. o u n Out. Out. Out. Out. o u i Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. t Out. t Out. Out. Out. t Out. Out. Out. Out. t Out. Out. Out. o điều này sao có thể là ta t r i ệ u hoán tới được thấy như vậy một màn liền ạp t ợ t lột đều có chút một ép theo bản năng ạp t ợ t lột hướng phía diệp dương phương hướng nhìn lại cũng ngay một khắc này diệp dương trong tay nguyễn n g ụ c huyền băng pháp trượng huy động mười viên vẫn thạch khổng lồ ầm ầm truy lạc vẫn tinh thiên giáng mang theo cái này ám diệt cướp đoạt chi lực bổ sung thêm lực công kích không chút lưu t ì n h đánh vào cái tia mấy con cấp độ sử thi không gian tê liệt chi lang tụ tập địa phương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu năm mươi gây ra sợ hãi hiệu quả rào rào rào ba liên tiếp hơn triệu chữ số bạo phát chỉ có chính là mấy triệu lượng máu cấp độ x ử thi không gian tê liệt tri làng căn bản phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp bị những cái này từ giữa không trung rơi xuống vẫn thạch tươi sống đập chết sau đó hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo tới k e n người đánh chết cấp độ sử thi bột không gian t liệt tri làng thu được kinh nghiệm năm sáu mươi nghìn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 Trực tiếp cho Diệp d ư ơ nói g cung cấp 400 nhiều một chút danh vọng giá cấp chút con cấp độ thi bốt, tuy là mỗi cái chỉ c nhiều tuy danh thi mỗi một độ trị. bốt, sử là ể m danh vọng nhưng giá trị, cách ộ một n cũng chừng nhiều danh vọng. Nói g lại có chút c khác hiện nay diệp dương tấn chức truyền kỳ gia vị cần danh vọng giá trị vẹn vẹn chỉ cần ba trăm hai mươi b ố điểm có thể tập thể bất quá tấn chức truyền kỳ gia vị có thể không phải chỉ là cần một nghìn điểm danh vọng giá trị còn cần ba mươi cấp đẳng cấp mới được bây giờ diệp dương vẹn vẹn mới hai mươi hai cấp khoảng cách ba mươi cấp còn kém xa lắm bất quá là có đẳng cấp để thăng tới phía trước l i ê n tập t ề tất cả danh vọng giá trị cũng không phải là một kiện không thể thực hiện sự t ì n h ngược lại thì tiết kiệm chính mình rất nhiều tâm tư không ba bất quá loại này truyền kỳ cấp bốt cũng không phải là nói tùy tiện ở nơi nào là có thể gặp không gian tê liệt chi lang có thể nói là đối với diệp dương mà nói nhất thân thiện một bốt cao công phòng thủ cao đối với diệp dương mà nói không hề trô hích lợi gì hơn nữa ở truyền kỳ giai vị cái này tầng thứ mà nói không gian tê liệt chi lang công phòng thuộc tính cũng không thể coi là rất cao một loại dù nói thế nào một thân anh hùng cấp trang bị diệp dương đều có thể mượn cùng với chính mình kỹ năng và các loại đặc hiệu chịu đựng được chuyển ký bọt thương tổn cũng đã nói lên thực lực của hắn cũng không tính mạnh mẽ ở cộng thêm nó tivi lượng máu mới là diệp dương đi tới nơi này nhất mục đích thực sự thứ nhất mượn không gian tê liệt chi lang tay bang ạo đ ơ l o s cũng là bang tự mình hoàn thành thành chủ đại vị cái này đặc thù nhiệm vụ thứ hai cũng là diệp dương vì thu thập danh vọng giá trị bỏ qua cái này chỉ truyền kỳ cấp bột lời nói diệp dương không biết còn có thể từ lúc nào còn có thể gặp phải loại này có thể làm cho diệp dương nghiền ép truyền kỳ cấp bột nhưng bây giờ nha dĩ nhiên chính là thu hoạch thời gian đánh chết một chỉ truyền kỳ cập bốt còn có bảy con cấp độ sử thì bốt chỉ là nằm trên đất đại lượng trang bị khiến cho một dạng người chơi chứng kiến sau đó cũng đã có m ộ ư ơ i phần ước ao lòng của k e ngươi thu được truyền kỳ cấp huyện không đóng băng c h i tâm k e ngươi thu được cấp độ sử thi liệt không ma chảo k e ngươi thu được cấp độ sử thi chạy lang giải bó keng Ken, ngàn chương một trăm linh bốn chỉnh lý thu hoạch rời đi thành thị cầu từ đà tờ hnz diệp dương hành động tốc độ cũng là thật nhanh đem tưởng thưởng nội dung nhìn một p h e n sau đó trực tiếp thu vào chính mình cá nhân thương khố bên trong không gian tê liệt chi lang đánh bại đối với diệp dương bản thân mà nói cũng là vô cùng trọng yếu như vậy đang phục vụ khí bên trong diệp dương đối thủ vốn là không nhiều lắm lần này phó bản tiến công chiếm đóng không chỉ là bắt qua không gian tê liệt chi lang chuyện đơn giản như vậy còn hoàn thành ảo tợ lột thành chủ kế hoạch thành cựu đang phục vụ khí bên trong thành danh đồng thời cũng bỏ ra tương đối lớn giá cao bất cứ lúc nào lời nói ra diệp dương tình cảnh cũng không tính là an toàn hắn cần phải đối mặt áp lực nhưng là đến từ một cái phục vũ khí bây giờ chính mình chiếm được cao cấp như vậy cấp trang bị đang phục vũ khí bên trong cũng là hoàn thành thủ s á t tiên phong gây nên khác người chơi chú ý tự nhiên là chuyện rất bình thường cũng chính là phần này biểu hiện không ba phóng tới hiện tại mà nói nói mới là chuyện không bình thường nhiều như vậy người chơi lại nhiều như vậy thế lực một ngày có đối với diệp dương quen mắt người chơi muốn không phải có ý đồ xấu đều là việc khó xác nhận vật phẩm vào tài khoản sau đó diệp dương không có dây dưa thời gian mà là tuyển trạch khoa học tự nhiên mở ra thành tế truyền thống tiếp tục lưu lại nhiều người chủ thành lời nói chính là bị người khác để mắt tới lúc này quả nhiên vẫn là tìm một địa phương an toàn trước kiểm nghiệm một cái được mất mới là tương đối khá chính mình lấy được trang bị bên trong bên trong có rất nhiều cũng là mình không thể đủ dùng dùng ở kinh tế trên tình huống mà nói nói nếu như có thể phóng tới trên chợ đen đi bán đấu giá một lớp lời nói tuyệt đối là thật lớn giảm bớt hắn bây giờ tình trạng mà trước mắt mà nói lời nói diệp dương cũng là cần từ góc độ này tới cải thiện cuộc sống của mình ngẫm lại hắn trước đây một cái tiểu tử nghèo tuyển trạch chơi cái trò chơi này mục đích là cái gì chứ vì chính là cải biến vận mạng của mình hoàn toàn cho mình một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Về điểm này, chính hắn là rất rõ ràng. Hiện tại, nếu như không tốn lời nói, mới thật sự là lãng phí toàn toàn này là ràng. là sống nếu tốn nói, lãng nguyên. một rất tại tư cái cuộc mới, điểm mới lời sự về rõ d i ệ p dơ ư n nhìn g thành o trong trong á n trang bên nội dung, trong lòng suy nghĩ nói rằng, g qua suy t bị Dô Dơ h đây là diệp dương lựa chọn tạm thời chung kế phục vũ khí bên trong thành trì từ thành trì quy cách nhìn lên bởi vì bên trong thành không có đặc thù gì nhiệm vụ cùng phó bản đổi mới cho nên trong ngày thường ngoại trừ một điểm đầu mối chính nhiệm vụ cùng thực sự muốn nếm thử sự vật mới m ẽ người chơi bên ngoài trên căn bản là sẽ không gặp phải quá nhiều ngoạn ra điểm này coi là rất tốt tình huống chi ít đối với trước mắt diệp dương mà nói cũng là phi thường thích hợp điều kiện đi lớn một chút thành c h ì nói gặp phải người chơi cũng rất nhiều rất nhanh sẽ bị người khác nhận ra coi như mình lâm thời sử dụng cải danh đạo cụ sửa chữa lại ba ngói tin tức cũng là có bị nhận ra phía trước diệp dương đã tự mình đã làm thực nghiệm xem như là đã biết trong đó đạo lý minh s ắ c điểm này sau đó đến tiếp sau nên hắn liền rất rõ ràng dô dơ bên trong thành m ộ dịch coi như nhiều lui tới chạy thương thương đội cũng là thập phần thông thường chính mình ra khỏi tuân ra vài món kinh t ế hai tục đỉnh cấp phẩm cấp trang bị bên ngoài càng nhiều hơn còn không dưới trăm cái bậc t r u n g phẩm cấp trang bị đẳng cấp bên trên nguyên bản là cao sử dụng bên trên sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế một dạng cấp bậc không đến dưới tình huống mình coi như bán đi cũng sẽ không lập tức có hiệu quả chẳng qua nếu như tuyển trạch thương đội nói chính mình không có cách nào bán đi bọn họ nhưng là có rất nhiều biện pháp cũng căn bản cũng không cần diệp dương tới quan tâm chính mình chỉ cần có thể cung cấp ra thích hợp nhất trang bị đạo cụ tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp đi tìm nhà dưới bây giờ muốn hối đ o i hệ thống tiền vàng tuyển trạch dô dơ thành cũng là không sai quyết định lui tới các đại lao không nên bỏ qua à hoàn toàn tổ kim bị cách 1.001 t ổ vũ linh thạch nếu như chuẩn bị mua nhiều lời nói vẫn có thể có ưu đại a lăng cỏ mỡ lăng cỏ mỡ tiện nghi ra khỏi thương đội các đại lao cùng nhau nhìn đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a tuyệt đối sẽ không mua phải hàng giả 767. đi tới dô dơ thành khu nồng cốt cùng ngoại giới diệp dương đã gặp thành trì rất bất đồng nơi đây giống như là một cái đại hình bày sạp tràng cảnh giống nhau tụ tập hình hình sắp sắp người chơi tương đối có tiền người chơi trực tiếp thuê mặt tiền cửa hàng đại hình thương đội đến đây đại lượng mua đồ ăn lời nói cũng có thể trực tiếp tìm được chọn người thích hợp cùng vị trí loại này nhân cũng là không phải số ít nhất là cần cam đoan lượng nhất định thời điểm đại thương nghiệp cung ứng mới là thương đội nhóm lựa chọn hàng đầu không ít mở tiệm mặt thương gia đều là đang đùa du hí lần đầu cũng đã xác định phương hướng của mình mục đích của bọn họ liền là để kiếm tiền mà đến không vì những thứ khác gì gì đó cho nên mới phải nghĩ hết tất cả biện pháp làm tiền dù cho bắt đầu sơ kỳ đầu nhập một ít mở ra tiệm bọn họ cũng là nguyện ý đi làm bất quá ngoại trừ lớn một chút thương nhà bên ngoài phương diện này càng nhiều hơn vẫn là nuôi đông đảo tiểu thương hồ môn đối với một ít du hi tán hộ mà nói bọn họ trong ngày thường ở du hi bên ngoài không có gì quá nhiều giữa lúc thu nhập chương một trăm linh năm tìm kiếm thương đội cầu từ đà tờ hnz muốn bằng vào cố gắng của mình ở trong g a m e thu được một ít thu nhập loại này người chơi ở du hi bên trong thật sự chính là không phải số ít phía trước diệp dương nguyên b u ồ n cũng là dự định làm loại người này chỉ là không nghĩ tới chính mình như vậy gặp gỡ mà thôi lại nói tiếp cảm giác cũng là vô cùng kỳ diệu người bình thường thật vẫn sẽ không thể nghiệm được cũng chính bởi vì có một đoạn như vậy từng trải cho nên ở diệp dương trong lòng mới sẽ rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ cho dù là một ít ở trong mắt người khác quen mắt trang bị hắn hiện tại trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì quá lớn tâm tính b a động cho nên khi lấy được trang bị sau đó cũng có thể bung lỏng lấy ra bán đi đây đối với diệp dương mà nói căn bản là không tính là gì gì đó cũng không có gì hay kinh ngạc và thể hiện sự tình phía sau nói chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp mà thôi quyết định chú ý sau đó chuyện cần làm cũng là vô cùng đơn giản căn cứ diệp dương tình huống trước mắt đến xem cần nhất chính là tìm một đại hình một chút thương đội đem chính mình trang bị một lần duy nhất đóng gói bán đi tuy là như vậy về giá cả có thể sẽ giảm đi có thể đúng là tương đối b ấ t lo cũng rất dễ dàng có thể tìm được chỉ là bình thường đ ố i đại hình thương đội đều là một đoàn đội sẽ rất ít có một người diệp dương là một cái như vậy người đi tới nói một chút nói rất dễ dàng sẽ bị người bỏ qua dù sao muốn mượn lấy bán ra trang bị tới côn đồ mạng giao thiệp cùng hỏi tham giá cả người cũng nhiều là rất khó phân biệt trong quá trình cũng cần to gan cho ra một cái quyền hạt tới ứng đối phía sau sự t ì n h mỹ nữ cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nơi đây đều là đại hình thương đội tạm lưu sao ta xem phụ cận tán hộ rất ít cũng là một đường đánh nghe đến đó cho tới bây giờ chưa từng tới rô rơ thành diệp dương đối với quanh mình sự vật cũng không phải là rất quen thuộc suy nghĩ một chút vẫn là hỏi thăm một chút ổn thỏa nhất bị hỏi thiếu nữ xoay đầu lại trên trán mang theo một viên màu hồng tinh hạch chuôi chỉ là thoạt nhìn dường như không phải quá hài hòa bộ dạng làm sao vậy tiểu xuất ca là có vật gì muốn bán không khỏi cần phí tinh thần cái gì tâm tư đi tìm đại hình thương đội trước mặt ngươi không phải là có một cái gì đều có thể thu về mỹ n ử a xạ lủy ra sao thiếu nữ trực tiếp nhảy xuống tới nói đem chính mãi nhờ hỏi biểu hiện rõ ra trên đó viết xạ lì giả tên tên nghe ngược lại cũng không thể lắm chỉ bất quá xạ lì giả cái này người diệp kết thật vẫn chưa nghe nói qua nếu như một ít đại hình thương đội đang phục vụ khí bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy nguyên bản là thích quan tâm những chuyện này diệp dương cũng là thỉnh thoảng sẽ đã nghe qua một chút bao quát thương đội sau lưng một ít nổi danh du hi thương nhân mỗi tuần tân văn bên trong đều sẽ hồi báo vì không để cho mình tình báo lạc hậu diệp dương cũng là thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm tân văn mỗi tuần đều sẽ không bỏ qua then chốt tin tức nếu như xạ lì dạ thật là nổi danh du hi thương nhân nói hắn phải không h có t ha ha, dù sao đối phương cũng là một cô gái nếu như thái độ của mình vô cùng ác liệt nói cũng có vẻ quá không thân sĩ loại chuyện như vậy diệp dương vẫn là không làm được nào biết diệp dương trả lời song sau đó e o x ã luy dạ dĩ nhiên trực tiếp ngăn trở diệp dương lối đi biểu tình trên mặt giống như là ở có vẻ tức giận làm sao coi thường người sao tiểu xuất ca đừng nhìn ta chỉ là một người nhưng là ta kim tệ cùng tài liệu cũng là rất nhiều nhìn n g ư ơ i mặc dường như cũng không có gì đặc biệt ta trên người ta kim tệ nhưng là có thể đưa ngươi toàn bộ cái gì cũng mua lại bao quát ngươi bây giờ cái này thân đẳng cấp thấp như vậy trang bị cuối cùng cũng là không ngoại lệ h a anh thiếu coi thường người e o x ã luy dạ càng nói chính mình cơn tức càng lớn chính mình tại phục vụ khí bên trong tuy là không phải là cái gì nổi danh du hi thương nhân nhưng là ở rô rơ bên trong thành cũng là có cùng với chính mình giao t h i ệ p không ít đại hình thương đội tới tiến hóa nói cũng là sẽ xem xét từ xạ lụy dạ bắt tay bởi vì nàng thời gian dài ở rô rơ thành mạc ba cồn đà cái gì tình báo đều biết vô cùng thấu triệt t ì m n à n g có thể cực kỳ đích thực mau ung dung tìm được bọn họ đồ m o n g m u ố n bị nữ hải tử q u â n lấy còn thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng nhất là nói nhiều nữ hải tử bình thường đều sẽ không có gì tốt bước tiếp theo phát triển ở trong hiện thực sinh hoạt diệp dương cũng là đối với nữ hải tử kính mà viên chi có thể không t r e o chọc sẽ không đi t r e o chọc xử lý vô cùng đúng lúc không nghĩ tới ở trong đêm hãy để cho chính mình đụng phải như vậy cục diện lúng túng đến tiếp sau làm gì nói đều là khó có thể cam đoan tình huống của mình ta không có coi thường mỹ nữ ý tứ của ngươi chẳng qua là ta cảm thấy ta vật trên người tìm đại hình thương đội mới thích hợp bên phải diệp dương cũng là đúng l u c nói nội tâm đã có điểm tâm tình chương một trăm linh sáu xã luy dạ cầu từ đà tờ hng nghe được diệp dương lời nói ẹo xã luy dạ nghi ngờ nhìn về phía bồn phía tiểu xuất ca ngươi không phải đang gạt ta à? lẽ nào ngươi còn có còn lại không có đến đồng đội hoặc có lẽ là ngươi là đến từ cái nào công hội đại biểu sao có thể nói một chút đi ẹo xã luy dạ vẫn không có dự định bông u tha tiếp tục cùng với chính mình từng chút một đề ra nghi vấn làm các nàng chuyến đi này khiếu giác là nhất định phải bén nhạy nếu như bỏ lỡ một cái khách hàng lớn lời nói tổn thất nhưng là tương đối t h ẳ n g trọng trên một điểm này lời nói ẹo xã luy dạ làm vẫn đều là tốt cũng là không rõ chi tiết hỏi tham ngoại lai ý của người ta diệp dương lắc đầu nói rằng mỹ nữ ngươi chớ hiểu lầm ta liền tự mình một người c h ẳ nếu g trang bị nhiều một chút, cũng không có gia nhập cái gì công hội. Chán ghét phiền tói diệp Dương, làm chuyện gì qua độc、like, độc quen. nhiều chuyện đều ra lai là làm là xoát cái Chán một chút, tói đồ đi độc độc hội. phiền Diệp nhập văn bị có như không nên an bài cho hắn một cái công hội bất kể là hắn đến quản thúc vẫn là quản thúc hắn diệp dương đều sẽ cảm giác được vô cùng không thoải mái hoàn toàn không phù hợp tác phong của hắn ẹo xa l u dạ đầu tiên là bị diệp dương nói sửng sốt ngẫu nhiên ở trong lòng muốn bảy trăm sáu mươi bảy nói lẽ nào cái này là tiểu tướng ố c cái gì cũng không hiểu nếu quả như thật là như vậy nói quả thực quá làm lỡ thời gian của mình có thời gian này lời nói khả năng ở địa phương khác không biết kiếm bao nhiêu tiền tiểu xuất ca dáng dấp đẹp trai không thể làm cơm ăn ngươi chính là hào hào tìm hiểu một chút đại hình thương đội tiếp đãi đều là cái gì hộ khách ta một mình ngươi lợi hại hơn nữa nói có thể có bao nhiêu trang bị đâu đại hình thương đội là không có khả năng đơn độc chiếu cấu ngươi ẹo xã luy dạ tuy là trong giọng nói có x u ấ t ruột cùng phía trước có t r ê n l ệ n h rất lớn bất quá cũng là xuất phát từ hào tâm đang nhắc nhở diệp dương ở xã luy dạ xem ra diệp dương tiếp tục tiếp tục như thế lời nói đụng tới người kế tiếp khả năng kịch bắt đầu tức miệng mắng to ai sẽ không lý do lãng phí thời gian của mình đâu tất cả mọi người sẽ tuyển t r ạ c h tối ưu phương thức tới làm việc tỉnh hiện tại cũng đã l à như vậy giá thị trường a mỹ nữ ngươi mới thấy ta không đến hai phút cũng đã cho ta phân loại định tính sao cũng không có gì đặc thù giao tế diệp dương nhớ tới đã cảm thấy tâm lý khó chịu mình làm u ố n giang lên một cái một đường bất kể là mình và đối thủ trong lúc đó vẫn là chính mình tại sông cửa thời điểm đối mặt thời điểm nguy hiểm đều là một cái như vậy biểu hiện trạng thái nếu như diệp dương lùi bước nói khả năng cũng không có lựa chọn các loại truyền kỳ đúng vậy tiểu xuất ca n g ư ơ i xem ta bây giờ nói chuyện vẫn là khách khí như vậy cơ bản đã chính là lương tâm tiểu thị tỷ đổi lại một người khác lời nói nói không chừng đã bắt đầu mắng chửi người đâu người tin không tin đâu ẹo xã l ý y dạ cũng là nói sự thật chỉ là ở diệp dương thoạt nhìn không hiểu được mà thôi nếu như là thường thường xuất nhập rô rơ thành người thì nên biết nơi này bầu không khí là chuyện gì xảy ra không có, có chút ó c điểm bối cảnh cùng thực lực thật vẫn rất khó ở rô rơ thành được coi trọng nếu như ngươi là tiểu thương phiến lời nói chỉ là lúc l ắ p than cùng thu thu hàng các loại ở rô rơ thành vĩnh viễn đều là tầng dưới chót cũng sẽ không có cái gì mặt mũi có thể nói diệp dương thoáng có thể lý giải xạ luy dạ nói là có ý gì nàng ắt là hoàn toàn coi mình là đang khoác lác đ á n g đợi bị người k h á t mắng thực sự là như vậy nói diệp dương còn nhất định phải thật tốt bãi tránh thái độ của mình thấy cho thực lực của chính mình lấy ra bày ra một chút không hề làm gì lời nói bị trực tiếp định tính diệp dương còn là vô cùng khó chịu mỹ nữ ngươi đã nói ngươi có thể nuốt trôi trên người ta trang bị như vậy cũng có thể à. cùng ai giao dịch không phải giao dịch đâu ta dựa theo giá thị trường cho ngươi bất tám phần trăm cũng là không có vấn đề dù sao thì là kiếm ít điểm mà thôi diệp dương không sao cả vương tay một cái coi như là lời dạo đầu nói một câu chính mình thật là có đồ đạc m u ố n bán đến rồi xã luy dạ cấp bậc này du hy thương nhân sau đó một dạng một hai kiện trang bị hoặc là một hai tổ tài liệu nàng đã là nhìn không thuận mắt dù sao một cái người chơi có thể bắt được đồ đạc là có giới hạn không có công hội phụ trợ càng là soát không được vật gì có giá trị cho nên tóm lại đến xem k ẹo xã luy dạ phán đoán đoán cũng là không có vấn đề gì dám muốn nghĩ như vậy cũng tìm không được cái gì có thể giấu chấm địa phương tính toán một chút ta hôm nay gặp phải ngươi nhìn ngươi dáng dấp cũng thật đẹp trai coi như cho ngươi một bộ mặt phải biết rằng người khác coi như nhờ v à ta lời nói ta đều sẽ không nguyện ý xuất thủ hiện tại cũng là lần đầu tiên ẻ o xã luy dạ vừa nói vừa xoay tròn hai vòng trên trán hồng n h ạ t tinh hạch chui còn theo lõi lên dường như tiết lộ ra tin tức cùng tín hiệu thoạt nhìn ngươi trên đỉnh đầu tinh hạch chui hẳn không phải là thiên nhiên mà là hậu kỳ hợp thành gia nhập phi hành nguyên tố đạo cụ t à n g đ A. nếu không thì không có hiệu quả như vậy đối với đoán tạo cũng có chút có tạo nghệ diệp dương liếc mắt liền nhìn ra xã luy dạ tinh hạch chui trong đầu mối nguyên bản màu hồng tinh hạch chui liền cực kỳ rất thưa tớt h cố định vài cái cũng là có cùng với chính mình thuộc tính như thế tựu i ra hiện tại trước mắt muốn cho diệp dương không thèm để ý đều là không có khả năng cùng chuyện chương một trăm linh bảy tín nhiệm không quan hệ cầu từ đà tờ hng nói không sai không nhìn ra a lại còn như thế biết hàng có điểm ánh mắt đâu e o xã ly ra nhìn diệp dương ánh mắt thoáng thay đổi một ít chí ít không có lúc bắt đầu sau khi lãnh đạm ít nhất nói rõ mới vừa nhận ra tinh hạch chui hay là cho diệp dương mang đến một ít ấn t ư tốt cảm ơn khen ngợi chúng ta muốn tìm một địa phương nào xem trang bị đâu trực tiếp để cho để nếu g ư ơ i i t n nhập ta không vật phẩm liệt biểu, ta như g ợ cho Diệp Dương ỏ i nói một câu. Cũng không phải i thăm một tín không hắn không h Cũng n câu. là ệ xạ lụy dạ tiến nhập chính mình không vật phẩm quyền hắn nói chẳng khác nào đem chính mãi nhờ tin tức trực tiếp lộ ra ngoài một điểm muốn che giấu mình khả năng tính đô không tồn tại phía trước từng có một lần tương tự từng trải diệp dương tự nhiên là ngã một lần sẽ không làm gì nữa nguy hại đến chuyện của mình cứ như vậy hai kiện trang bị không cần thiết tìm đặc biệt gì chỗ của ta được rồi được rồi xem như là người tốt làm tới cùng ta biết rõ một địa phương thì ở phía trước theo ta cùng đi a ẻo x a luy dạ vây vây tay đã cảm giác mình đơn này sinh ý hoàn toàn thua thiệt bất quá nhìn diệp dương tướng mạo coi như qua cửa ẻo x a luy dạ trong lòng cũng không có khó khăn như vậy qua coi như lúc quan sát xoáy ca dưỡng dưỡng mắt cũng không có gì đáng nói ngược lại chuyện về sau cũng sẽ không cùng mình có quan hệ gì làm người tốt là làm người tốt kinh thương là kinh thương hoàn toàn là hai khái niệm nếu như diệp dương không cầm ra cái gì hấp dẫn người trang bị hoặc là tài liệu ẻo sa l u dạ chính là muốn hỗ trợ cũng sẽ không lựa chọn mua vào tới lưu cho mình mua bán lô vốn nàng làm sao sẽ đi làm đâu nhất là nàng như vậy chức nghiệp thương nhân mỗi ngày đều là ở đắn đo được mất tồn tại ở đâu có khả năng vứt bỏ từng chút một quyền lợi đâu tốt cảm ơn mỹ nữ diệp dương đáp ứng một tiếng sau đó theo xã luy ra hướng phía cách đó không xa lao đi xem xã luy ra hành động tốc độ cùng dựa vào đạo cụ trạng thái đẳng cấp vậy cũng chính là bậc t r u n g các loại trình độ là một danh du hy thương nhân nói loại này đẳng cấp đã hoàn toàn đầy đủ dùng bởi vì coi như cho bọn hắn càng nhiều hơn tiện lợi điều kiện sau cùng hiệu quả cũng chưa chắc nhất định là tốt cái này là hoàn toàn có thể biết chuyện thực hẹo x ã lì dạ nói địa phương kỳ thực bất quá chỉ là một cái thoạt nhìn rất giống hiện đại hóa thùng đựng hàng dáng vẻ địa phương nơi này là tán hộ nhóm mua không nổi đại thương hộ môn không nhìn chúng địa phương ở thùng đựng hàng bên trong tiến hành giao dịch mặc dù coi như tiểu nhân một ít cũng không còn cái gì mặt mũi thế nhưng an toàn tính cũng đầy đủ phô bày tương tự thùng đựng hàng một dạng địa phương ở r ô r ơ thành có mười mấy nơi hầu như từng cái địa phương trọng yếu h o xạ lì dạ đều có chìa khóa cũng không phải là bởi vì nàng là thùng đựng hàng địa điểm giao dịch chủ nhân mà lại x ạ lì dạ giao thiệp trà trộn đến rồi mức nhất định sau đó sử dụng những chỗ này quyền lực vẫn phải có không ít người cũng là muốn từ x ạ lì dạ trên người đạt được quyền lợi cũng biết chủ động khiến cho dùng quyền hạn giao ra đây xem là nhân tình cũng tốt cái gì khác cũng tốt cuối cùng hiệu quả là giống nhau ẹo x ạ lì dạ bản thân đương nhiên biết là có ý gì nàng xử lý cũng là vô cùng thỏa đáng hoàn toàn hiểu tình cảnh của mình cùng việc chỉ cần thấy cho mình hết thầy đều minh sát thời điểm mới sẽ không làm chuyện bậy điểm này là khẳng định cũng là cần hiểu 07. được rồi chính là chỗ này người muốn bán vật gì vậy liền lấy ra đi nơi này không gian vẫn rất lớn hẹo xã luy dạ phất tay một cái nhìn đèn sau đó cũng là lười nói thêm gì nữa nàng lúc tiến vào đột nhiên nghĩ muốn chính mình hôm nay thu nhập quả thực thấp không thể nhìn hẹo xã luy dạ đều hoài nghi đầu góc của mình có phải hay không bị hư vậy mà lại hướng về phía diệp dương tới nơi này tiến hành cái gì vô dụng giao dịch không kiếm được tiền không nói kết quả cuối cùng khả năng vẫn là tan g ã trong không vui nếu như thật sớm liền trốn xa một chút nói nói không chừng cũng sẽ không có những thứ này chuyện phiền phức tìm tới mình nhận không may sau đó ẹo xa luy g a rất khó chịu nhịn tính tình nói tiếp trái lại diệp dương ngược lại là tâm tình phá lệ ung dùng hắn đã suy nghĩ kỹ nên làm như thế nào cũng biết bước kế tiếp chuyện l i ê n nơi đây sao mời lui về sau nữa một chút đi ta ta cảm giác cầm sau khi đi ra nơi đây sẽ thả không được coi như dùng bày ra phương thức chỉ sợ cũng là muốn chồng đứng lên hai ba tầng diệp dương nhắc nhở một tiếng coi như là trước thời hạn đem chính mình cảm giác thần bí nói cao hơn một chút trái lại xa luy g a biểu tình trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái nàng cười cười nói rằng ta nói xoai ca ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng a nơi đây nếu như bày ra lời nói tối thiểu có thể b u n g một trăm năm mươi trang bị ngươi còn để cho ta lui lại đi nơi nào a coi như trang bị của ngươi lấy ra hiệu quả rất lớn rất rộng đến rồi trên mặt đất đều chỉ là một tiểu ô vương mà thôi điểm ấy không nên lầm ẹo xã luy dạ thậm chí cảm thấy được diệp dương liền trụ cột đồ đạc cũng không rõ hiện tại đã hoàn toàn hối hận với c h ư một trăm linh tám thần trang xuất hiện cầu từ đà tờ hng ngay h sau xã luy dạ lời nói diệp dương cũng không có đối nàng giải thích cái gì sự thực thắng hùng biện chỉ cần đem trang bị lấy ra nàng liền sẽ rõ ràng chính mình sai có bao nhiêu t h á i quá bắt đầu từ đạo cụ lan bên trong r a bên ngoài cầm trang bị bởi vì chất đống trang bị quá nhiều hắn bất quá là dựa theo trình tự đem những trang bị này lấy ra ẹo xã ly dạ chứng kiến diệp dương xuất ra kiện thứ nhất trang bị liền biết mình chỉ sợ là xem nhẹ diệp dương diệp dương lấy ra trang bị mặc dù không nói là đặc biệt gì hiếm hoi trang bị nhưng là hiện nay trên thị trường không có nàng cầm lên kiểm tra một phen phía sau mới phát hiện nguyên lai、like、là đẳng cấp cao trang bị hiện nay diệp dương lấy ra trang bị giá cả ba năm bảy cách sẽ không cao lắm nhưng chỉ là tạm thời tuy lại xã luy dạ chỉ là một hộ cá thể trang bị tài liệu thương nhân nhưng nàng mạng giao thiệp kinh nghiệm đều tương đương phong phú tự nhiên có thể nhìn ra những trang bị này giá trị diệp dương lấy ra trang bị đẳng cấp cao hơn hiện nay ngoạn gia chủ lưu đẳng cấp chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở thành đại lượng nhu cầu trang bị lúc này đột hàng đối với bọn hắn những thứ này chuyên môn làm trang bị buôn bán người mà nói có thể nói là không thể tốt hơn hơn nữa xem diệp dương tư thế hắn rõ ràng cũng không thiếu tiểu s u ấ t ca ngươi cực kỳ đi nha ẹo xã luy dạ đã đối với diệp dương có hứng thú nồng hậu không nói khác tướng mạo xoáy liền người thật hấp dẫn tướng mạo đẹp trai trên căn bản lại còn là cao thủ đây có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn diệp dương không có nói tiếp vẫn là từng cái từng cái từ trong cái bọc móc ra trang bị tới diệp dương lấy ra bất quá là chút phẩm chất thấp chất thanh đồng bạch ngân trang bị nhưng số lượng kinh người chỉ trong chốc lát cả cái ổ gụ dạ kho trên mặt đất cũng đã chất đầy trang bị lúc này xa luy dạ là hiểu được nàng quả thực nhìn lầm quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo không thể coi thường người. người từ nơi này lấy được nhiều như vậy trang bị cái này cũng quá là nhiều a ẻ o xã luy dạ vốn cho là diệp dương có thể lấy ra hơn mười trang bị đã đính thiên nhưng lúc này mới bao lớn một chút võ thuật diệp dương cũng đã đem trước mắt hắn trên mặt đất bày khắp nhưng lại không có ý dừng lại còn không có cầm xong đâu những thứ này ngươi có thể tất cả đều ăn sao diệp dương cũng nhìn ra xã luy dạ cần phải là có chút m ô n đạo hắn lấy ra những trang bị này cũng không phải là vì khoe khoang chỉ là muốn tìm một đáng tin thương đội mọi xã luy dạ có thể thực sự có thể giúp trở ngại vừa rồi xã luy dạ dẫn hắn vào nhà thương khố này diệp dương liền hiểu cho nên hắn mới có ý lấy thêm chút trang bị đi ra loại này thương khố mỗi cái thành thị đều có thế nhưng thu được quyền sử dụng cũng không dễ dàng cần kêu ngạo lượng nhiệm vụ một dạng đều là cùng hưởng ẹo x ã lụy dạ có thể có quyền sử dụng đủ thấy nàng có ở thương nhân ở giữa có địa vị tương đối cao ngươi nếu như chỉ có nhiều như vậy ta thực sự muốn toàn bộ ăn bất quá thoạt nhìn ngươi cũng không thiếu quả thực cũng không thiếu cho nên ta vừa muốn hỏi ngươi phụ cận có cái gì nổi danh thương đội diệp dương vừa nói vừa tiếp tục ra bên ngoài móc ra trang bị tới lúc này hắn lấy ra trang bị cũng đã là kẻm hoàng kim cùng ám kim trang bị đến nơi này trùng phẩm chất trên thị trường giá trị cũng rất cao người đây là cướp sạch cái kỳ ạ v ộ t xào hệt sao làm sao nhiều như vậy trang bị kẹo xạ luy dạ không khỏi cảm khái kỳ thực làm trang bị thương nhân những trang bị này khởi nguồn nàng vốn là không nên hỏi bởi vì đại lượng trang bị hoặc có lẽ là hiếm hoi phẩm chất cao trang bị đều có to lớn giá trị nơi sản xuất bản thân liền có giá trị rất cao không nếu như xạ luy dạ biết diệp dương từ nơi này đánh ra những trang bị này chính cô ta có thể tổ một đội cao thủ đi đánh trang bị nhưng đây đã là xạ luy dạ lần thứ hai đối với diệp dương từ nơi này lấy được những trang bị này cảm thấy tò mò không phải nàng không hiểu quy củ thật sự là diệp dương cho nàng kinh hỷ nhiều lắm lúc trước xuất ra những cái này thanh đồng giả bộ thời điểm cũng đã để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa chớ đừng nhắc tới hắn còn có ám kim trang bị đây chính là cao hơn hiện nay người chơi chủ lưu đẳng cấp coi như là tổ một cao thủ đoàn đội muốn đánh ra những trang bị này tới đều không phải là một cái dễ dàng sự tình m ạ i xã luy dạ vừa rồi đã hỏi diệp dương hắn chỉ có tự mình một người cũng không có gì sau lưng đoàn đội tồn tại cho nên nói đây hoàn toàn chính là một mình hắn đánh ra ẹo xã luy dạ chỉ là một hưu nhà người chơi Làm trang ba ị thương nhân thời nhân g i n nhiều hơn quá luyện cấp vào phó bản thời gian, nàng rất khó lý giải phải có thực lực như thế nào đều quá phó thời khó phải thực thế giải lý lực cấp có rất vào mươi ớ i đ ợ c trước nhiều như vậy hướng phía trước trang phía đối với Diệp ư vậy tâm bị, lý d n đánh g g á dĩ nhiên là cao lên. Không sai là cao ba i ệ t t lắm, ta cũng không thiếu, bất quá ta xem nơi đây cũng được. không nơi không đúng thiếu, bất ta quá Ba ba. xem đây ẻo xã ly dạ có điểm không nói nhìn diệp dương nho nhỏ thương khố bên trong đã bị hắn lấy ra các sắc trang bị cửa hàng đ ấ y đất trách không được hắn mới vừa nói bất tiện ở bên ngoài biểu diễn nhiều như vậy đẳng cấp cao trang bị nếu là thật đặt ở trên đường cái biểu diễn thật nói không chừng có chút người chơi sẽ nhịn không được trong lòng tham lam trực tiếp đi lên đoạn quá nhiều quá nhiều ngươi nhiều như vậy trang bị mặc dù nhiều đến phẩm chất cũng không cao thế nhưng thắng ở số lượng nhiều muốn bắt nhiều như vậy trang bị quả thực cần đại lượng vốn lưu động tự ta không ăn nổi nếu không ngươi đợi ta liên lạc một chút những người khác chúng ta cùng nhau tiếp nhận thế nào Trước thích hợp chia hoa hồng, cầu từ đà tờ không thể cấp ta tìm một đại hình thương đội sao. Ta có thể cho ngươi một ít ngươi chia cầu cấp có cho chia hợp hoa hồng, HNZ. Không hình hoa hồng. Diệp đại đội sao. đà D Nhìn nhiều có thể không phải là chút ám kim trang bị nha làm thương nhân làm sao có thể nói mình không đủ tiền đâu tiểu xuất ca cùng nhau kiếm tiền nhiều quá ẹo xã luy dạ vừa nói một lần hướng phía diệp dương bứt lên mị nhã tới thanh âm nói chuyện cũng g ọ n ẹn rất nhiều đây là muốn lợi dụng giới tính ưu thế bất quá nói không ba phân nửa ánh mắt của nàng đột nhiên phóng đại bất khả tư nghị t r ứ n g mắt diệp dương móc ra trang bị tới chỉ thấy diệp dương từ đạo cụ lan lại lấy ra nhất kiện trang bị ngay từ đầu hiệu quả biểu diễn là đóng cửa nhưng chỉ gần từ trang bị hoa văn là có thể nhìn ra kèm này bất phàm các loại chờ diệp dương đem trang bị biểu diễn hiệu quả mở ra đủ mọi màu sắc quang thải nhất thời tràn đầy cả cái ô gù ra kho cái này đây là thân khí ẹo xã lì ra một ít không dám tin hỏi diệp dương không phải nàng không tin diệp dương chỉ là nàng làm một thấy vô số trang bị thương nhân cũng chưa từng thấy qua nhất kiện thần khí chớ đừng nói chi là cao hơn hiện nay người chơi chủ lưu đẳng cấp thần khí diệp dương đến tột cùng là thực lực gì hắn lấy được thần khí không phải từ mình dùng dĩ nhiên lấy ra bán lời này nếu như nói ra ngoài sợ rằng nghe xong đều sẽ mắng chửi người thần khí a coi như từ mình dùng không hơn cho mình thân bằng hào hữu cùng một cái công hội huynh đệ t ỷ m ộ i gì gì đó cũng tốt ta phải biết rằng đây chính là thần khí toàn bộ du hi ở giữa bây giờ bị các người chơi quen thuộc thần khí dùng một tay đều có thể đếm ra tới người sở hữu thần khí người không phải có danh tiếng đại nhân vật người sở hữu thần khí người không phải đem thần khí làm bảo bối giống nhau thu người biết giống như diệp dương giống nhau đem thần khí lấy ra bán người em trai này không đơn giản ẹo x ã lì dạ trong lòng chỉ còn lại có cái ý niệm này thần khí chỉ có món này những cái này ám kim trang bị cũng không thiếu bất quá ta xem hẳn là kém nhiều rồi à diệp dương nhìn một chút bầy khắp ổ gù ra kho hướng phía xa lì ra nhún vai nói được rồi được rồi không cần nói ta lập tức cho ngươi dẫn tiến một cái đại thương hội đầy đất thanh đồng bạch ngân trang bị hoàng kim ám kim cũng không ít liền thần khí đều có cái này có thể tìm ai nói để ý đi bây giờ người chơi liền góp đủ một thân ải tẻm hoàng kim cũng không nhiều cái này vừa ra tay chính là trên trăm món vượt qua người chơi đẳng cấp trang bị phẩm chất cũng không thấp đến cùng ai mới là trang bị thương nhân a mấu chốt là món đó thần khí chứng kiến thần khí thời điểm ẹo xa lì dạ liền biết nhóm này trang bị nàng và của nàng những cái này đồng bạn hợp tác nhóm thu không xuống thần khí loại vật này cũng không phải là có tiền là có thể bắt được lấy đến trong tay nhưng là phải suy nghĩ có thể hay không bảo vệ được chỉ có sở hữu công hội bảo vệ đại thương hội mới dám đem loại này lấy các thứ ra bán diệp dương tại sao muốn bán thần khí x ạ luy dạ không biết nhưng hắn muốn tìm đại thương hội thoạt nhìn đúng là nhất định nhưng x ạ luy dạ trong lòng cũng có chính mình tâm tư tuy là diệp dương trên người trang bị thoạt nhìn không được tốt lắm thế nhưng thần khí đều có thể lấy ra bán người từ mình dùng trang bị nên đẳng cấp gì có loại này trang bị người chính mình vậy là cái gì thực lực tuy là cụ thể nàng nói không được nhưng khẳng định rất lợi hại là được rồi chỉ cần có thể cùng diệp dương cài đặt quan hệ về sau còn lo không có tốt trang bị bán không cho nên ẻo xạ lì dạ đã không tính lại đánh diệp dương nhóm này trang bị chủ ý nàng xem trong là theo hắn hợp tác lâu d à i hố tính nhắm lại diệp dương đã đáp ứng rồi cấp cho nàng chỗ tốt coi như là không có nàng giúp diệp dương về sau có gì cần diệp dương giúp một tay diệp dương không biết xấu hổ không giúp nàng sao chúng ta bây giờ đi liền ta cho ngươi dẫn tiến một cái chúng ta lớn nhất nơi này thương hội trọng sơn thương hội ẻo xạ bảy trăm m ư ơ i ba lì dạ không hổ là làm ăn đã quyết định sau đó cũng là lôi lệ phong hành ngay lập tức sẽ mang theo diệp dương từ ổ gù dạ kho lý khai hai người một đường nhiễu lai nhiễu khứ cuối cùng đến rồi một chỗ trong q u á n trà người trước chờ một lát ta tới trước kia cũng không có theo người chào hỏi ta được đi vào trước nói rõ một chút tình huống như thế này thấy ngươi xem tình huống à nhớ kỹ đem ngươi món đó thần khí phơi bẩy một ít là được ẻ o xa luy dạ nói xong rồi rời đi quán trà lui về phía sau cái kia đường phố đi một cái khác trong cửa hàng người chơi trong lúc đó liên hệ đều là phát tin tức ở đâu có phiền p á i như vậy bất quá bọn họ làm ăn có lẽ có đặc thù gì q u ý củ diệp dương cũng không có hỏi ngược lại chỉ cần có thể đem trang bị xuất thủ chờ thêm một chút hắn không hề để tâm diệp dương cũng không còn chờ bao lâu thời gian thời gian liền gặp được xạ lụy dạ dẫn theo một cái miệng đầy d â u mép đ ổ sộ nam nhân qua đây ngươi chính là muốn bán thần khí người kia nam nhân này thoạt nhìn cũng là một người thẳng thắn gặp mặt cũng không rong dài trực tiếp hay dùng nóng bỏng giọng nói hỏi tới thần khí Trước thương đội học, cầu từ là tờ Đối với, ta có nhất kiện thần khí muốn xuất thủ, người muốn nhìn, được tìm người ít một chút người được người phương. học, cầu có HNZ. khí nhìn, kiện muốn muốn đội đà Đối với, Diệp địa D nơi này là địa bàn của ta không ai sẽ đem tin tức này lộ ra đi bất quá ngươi nói cũng đúng đi theo ta nam nhân tội liên đ ố i dưới đều không ngồi xuống vào cửa nói hai câu trực tiếp có quay đầu nhìn về hắn tới phương hướng đi diệp dương có điểm không nói hướng phía xã l ì dạ nhìn thoáng qua ẹo xã l ì dạ n ú t bay đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói cái này là trọng sơn thương hội hội trưởng gọi họ hắn bình thường cũng không phải là cái bộ dáng này ai kêu vật của ngươi bán quá dọa người đâu hẹ、e、sở cả ma di ạ nói xong còn trắng diệp dương liếp mắt thục nữ phong tình hiện ra hết diệp dương cũng thật bất đắc、dĩ. bất quá hắn cũng có thể lý giải hiện tại có thần khí người chơi quả thực không nhiều lắm nhưng hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch đồ đạc chính là đem ra dùng đối với người khác mà nói thần khí có thể phải làm của riêng mới tốt nhưng với hắn mà nói thần khí tác dụng chính là bán lấy tiền theo học đến rồi một kiện khác cửa hàng nơi đây hiển nhiên so với mới vừa quán trả tới muốn thanh tịnh rất nhiều lại là một lò rèn hơn nữa xem ra là một người chơi ở kinh doanh lò rèn xem nói cái cửa hàng này diệp dương trong lòng cũng yên tâm rất nhiều hiện giai đoạn có thể có được cửa hàng người chơi nhưng là số ít muốn thu được cửa hàng quyền kinh doanh phải cây ó đ đao này thuộc tính nhất lưu mấu chốt là còn có trưởng thành tính huynh đệ ngươi thật mua bán đối với ta muốn bán đi hoặc bà đao cầm lên xem đi xem lại dường như có chút không nỡ nửa ngày mới để đ a o xuống cùng diệp dương nói nếu không phải là ta mua không nổi cây đ a o này ta thật là không muốn bán cho người khác diệp dương biết hắn lời này hơn phân nửa là đùa giỡn cũng không đi chăm chú tính toán thấy học bình tĩnh rất nhiều liền đem còn lại trang bị cũng cầm một bộ phận đi ra còn có những thứ này ta mang theo không tiện lắm vẫn là sớm một chút bán cho thỏa đáng sự tình không phải phiền hai chủ liền phiền phức nhất tịnh giúp ta xử lý à. những thứ này hoa、wow, những thứ này chính là hiện tại chúng ta gấp cần trang bị ngươi còn có chứa bao nhiêu chúng ta toàn bộ đều thu nghe được học nói như vậy diệp dương cũng không khách khí từ đạo cụ lan bắt đầu ra bên ngoài cầm trang bị lần này là m u ố n bán cái này lò rèn địa phương cũng không nhỏ diệp dương cũng không có bảo lưu một tia ý thức tương đạo có đủ lan bên trong trang bị toàn bộ đều lấy ra chất đống trên mặt đất nhiều như vậy những thứ này đều muốn bán không h ọ đã bị sợ ngây người tựa như xạ lý dạ giống nhau hắn cũng bị diệp dương hù dọa đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này hoặc liền e o xạ lý dạ cũng lần nữa bị diệp dương hù dọa đây quả thực là buôn lậu xuống ống đạn dược nha hắn cho rằng phía trước diệp dương lấy ra trên trăm trang bị đã đủ nhiều không nghĩ tới cái kia thật chỉ là một phần nhỏ lúc này diệp dương đem đạo cụ lan bên trong trang bị đều cho lấy ra có chừng ba bốn trăm món nhiều như vậy trang bị chất đống trên mặt đất các loại nhan sắc h ò a lẫn bất kể là ai cũng không khả năng nghĩ vậy dĩ nhiên là một người lấy ra đối với nhiều như vậy tổng cộng bốn trăm ba mươi bảy trang bị trong đó thanh đồng cấp bậc bạch ngân có ba trăm bốn mươi món hoàng kim cấp bậc trở lên chín mươi sáu bảy cái ngươi xem một chút xử lý như thế nào dù sao cũng là một đại thương hội hội trưởng họ o cũng là có nhiều va chạm xã hội chấn kinh rồi sau một hồi cuối cùng cũng phản ứng lại huynh đệ ngươi nhìn ta một chút cái này thực sự là hưng phấn hơi quá còn không có chính thức giới thiệu ta chính là trọng sơn thương hội hội trường học chúng ta thương hội ở rô rơ thành tuyệt đối là lớn nhất thương hội ngươi những trang bị này giao cho chúng ta ngươi yên tâm ân đương nhiên ta chính là hy vọng tìm một đại thương hội tới ra tay nhóm này trang bị tiểu nhân trang bị thương nhân ăn không vô cũng không dám thu diệp dương đồng ý học thuyết pháp cũng coi là cho hắn phùng tràng huynh đệ ngươi đây khả năng liền tìm đúng người cứ như vậy à ta xem huynh đệ ngươi nếu như thế có thực lực về sau nếu như trở lại rô rơ thành hoạt động chúng ta khẳng định còn muốn giao tiếp lần này ta đã giúp ngươi thu xếp đẹp một chút vương vương triệu hoặc vô vô diệp dương b ả vai xưng huynh gọi đệ rõ ràng cho thấy muốn gần hơn quan hệ cùng xạ lụy dạ đánh đoán chừng là một ý kiến cái này không thành vấn đề bất quá ngươi nói cụ thể là phải làm sao đâu ở huynh đệ ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi ngươi những trang bị này bây giờ còn chưa phải là người chơi thật đang cần thời điểm nếu thật là xuất ra đi bán phòng chừng nhìn nhiều người người mua liền không chắc nhiều rồi thế nhưng cái này không đại biểu cái này viết đồ đạc không phải quý hiếm hoặc thưa nước đục thả câu nói tiếp ngươi cái này trang bị vượt qua n g o n g a đẳng cấp không ít chủ lưu người chơi muốn đổi kịp đẳng cấp này ít nhất còn phải chừng hai tháng nhóm đầu tiên cao thủ người chơi cũng phải sau mười mấy ngày mới có thể dùng đến những trang bị này chứ một trăm mười một thương lượng biện pháp cầu từ đà tờ hng bất quá các người chơi chưa dùng tới những cái này đại công hội cũng là m u ố n t r ư ớ c giờ chữ hàng trang bị những cái này đại công hội tinh anh đoàn so với chủ lưu người chơi thậm chí là cao thủ người chơi tới đều muốn vượt lên đầu không ít cho nên n g ư ờ i nhóm này trang bị bây giờ muốn xuất thủ cũng chỉ có tìm những người này đi bán cho nên ý nghĩ của ta là chúng ta là một cái đấu g i á hội đem dô dơ thành có diện mạo công hội hội trưởng toàn bộ mời qua tới những trang bị này ở phó bản khai hoang thời điểm nếu như có thể phân phối đến đâu cái công hội tinh anh đoàn trong tay ở tiến công chiếm đóng phó bản trong quá trình tuyệt đối có thể lánh trước người khác một bậc không lo những cái này đám hội trưởng bọn họ không đến diệp dương nghe xong hắn một trận phân tích cũng hiểu được rất có đạo lý bất quá lúc trước hắn kỳ thực cũng không có nghĩ đem những trang bị này bán ra giá cao chẳng qua là muốn đem những thứ này đ ể nặng túi đeo lưng đồ đ ạ c xử lý một chút mà thôi nếu hoặc là như thế dụng tâm hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của người khác những thứ này ta không phải quá hiểu hoặc hội trưởng cảm thấy tốt là được bất quá hoặc hội trưởng trước cho những trang bị này chỉnh thể ra một cái giá a sáu trăm trước cho ta một nửa tiền đặt cọc nếu như đến lúc đó có hay không bấn đầu giá ra trang bị còn lại phân nửa ta cũng không cần coi như là hoặc hội trưởng thu mua người khác k h á c khí diệp dương tự nhiên cũng k h á c khí đem đồ vật cho ra đi muốn tiền thế chấp đây bất quá là cầu cái bảo đảm cùng tín nhiệm không tín nhiệm không quan hệ bất quá hoặc có thành ý như vậy h ắ n chính là muốn cho trọng sơn thương hội khiến cho chút lợi thu một nửa tiền đặt cọc phía sau lợi nhuận hắn cũng chuẩn bị cho chút chia làm đi ra ngoài còn như cho bao nhiêu còn phải các loại chờ bán đấu giá kết thúc xem tình huống rồi nói sau nếu như tình huống không thế nào quan đấu giá hội không có người nào tới đây cũng là không tồn tại cái gì chia làm vấn đề đến lúc đó còn lại trang bị sẽ để lại cho họ quên đi huynh đệ ngươi đây cũng chớ nói lung tung ngươi những trang bị này giá trị cũng không có người n g h ĩ thấp như vậy muốn bấn đấu giá ra tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay ngươi không cần phải lo lắng trả tiền đặt cọc ắt là khẳng định sau đó ta khiến cho đấu giá sự công tác thống kê một cái liền đưa tới cho ngươi bất quá ngươi món đó thần khí ta cũng không dám cho ngươi định giá cái này còn phải nhìn đến lúc đó tới các vị các lao bản nguyện ý ra giá bao nhiêu tiền còn như cho chúng ta chỗ tốt huynh đệ ngươi cũng không nhất định làm ơn kỳ thực coi như là ta một phân tiền không thu ngươi chỉ là ngươi cái này một nhóm trang bị đã đủ chúng ta trọng sơn thương hội đánh ra danh tiếng ngươi sợ rằng không biết cái này lại là lần đầu tiên có người bán đấu giá thần khí cộng thêm cái này một nhóm hướng phía trước trang bị chỉ cần chúng ta đem tin tức c h a n đi, đến lúc đó đừng nói là học thành chính là phụ cận vài cái thành người phòng chừng cũng ngồi không yên muốn đến xem cho nên cái này bán đấu giá thủ tục phí ta cũng có thể cho ngươi giảm một ít ở năm phần trăm tới có thể một bên đèo xạ luy dạ nghe xong hoặc lời nói cũng có chút ước ao đối với diệp dương nói giải thích nói trọng sơn thương hội bình thường thu hàng đều theo chiếu giá thị trường chín mươi phần trăm tới thu loại này thay bán đấu giá thu thủ tục phí thấp nhất cũng là mười phần trăm tiểu s u ấ t ca ngươi có thể chiếm thật là lớn tiện nghi à. diệp dương nghe xạ luy dạ nói như thế cũng biết hoặc là hạ quyết tâm phải đóng tốt hắn bán đấu giá thần khí hoặc giả nói là hướng phía trước trang bị có thể có thể cho thương hội mang đến tốt danh tiếng trong thời gian ngắn khách nhân cũng sẽ tăng rất nhiều thế nhưng cái này kỳ thực cũng không phải là diệp dương công lao người khác nguyện ý phí sức như thế hắn là nguyện ý l ĩ n h c h u y ệ n này học hội trưởng như thế dụng tâm nếu như về sau còn có trang bị m u ố n bán đ ầ u giá nhất định sẽ lo lắng trước hợp tác với ngươi học nói hồi lâu mong muốn chính là chỗ này nói chuyện nghe diệp dương rốt cục nói ra nụ cười trên mặt miễn bản nhiều sán lạ hảo huynh đệ được rồi ta đây còn không biết nên sưng hâu ngươi như thế nào đâu ẹo xa l ì ra một mực kêu ngươi tiểu s u ấ t ca ta cuối cùng không thể cũng như vậy kêu to lên ta họ trần học hội trưởng nếu gọi một tiếng huynh đệ được kêu là trần huynh đệ là được rồi diệp dương âm thầm b u ồ n cười trong trò chơi mọi người một dạng đều là lẫn nhau xưng hô du hí tên giống như là hắn cùng họ c á c loại này đem tên g i ấ u người chơi thật đúng là không nhiều lắm bất quá sinh ý đều muốn làm xong mới đến lẫn nhau hỏi xưng hô đúng là có điểm b u ồ n cười trần tiểu xuất ca ngươi làm sao có thể quên ta đâu ẹo xã lui ra đúng lúc chen vào nói nhắc nhở diệp dương họ c c nhưng là hắn dẫn tiến về sau từ trần huynh đệ nơi đó bắt được trang bị ta cũng chia cho ngươi một ít cho ngươi đi kinh doanh như vậy thế nào họ cười ha ha một tiếng hiển nhiên đối với xã lụy dạ giới thiệu với hắn diệp dương phi thường c ả m tạng ta đây có thể cầu còn không được người nào không biết trọng sơn thương hội là d o dơ thành lớn nhất thương hội trọng sơn thương hội muốn cung cấp cho ta trang bị ta cao hứng còn không kịp đâu bởi vậy mấy người đều được chính mình kết quả vừa lòng họ cũng là một tác phong thân thể cường tráng cùng diệp dương thương lượng xong về sau liền trực tiếp sắp xếp người đi chế định cụ thể kế hoạch ước định diệp dương mang tới những trang bị kia cụ thể giá trị còn như thần khí hắn tự mình thu vào loại này trọng yếu vật phẩm cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào Kiện chương một trăm một mươi hai tuyên truyền miễn phí cầu từ đa tờ hng trọng sơn thương hội cùng họ gặp giống nhau làm việc vô cùng coi trọng hiệu suất bọn họ định ra bán đấu giá kế hoạch ngày thứ hai diệp dương lại lên du hí lúc dô dơ thành đã phổ thiên đổi đều là liên quan tới trọng sơn thương hội đấu giá hội sự t ì n h diệp dương đi trên đường là có thể chứng kiến từng cái a n mặc có chứa trọng sơn thương hội đánh dấu quần áo và đồ dùng hàng ngày người chơi dơ bài tử ở tuyên truyền lần này đấu giá hội đồng thời ở từng cái cửa thành từng cái khu luyện lẹ vẹo vực nội cũng đều có thể chứng kiến những người này thân ảnh diệp dương nhìn những thứ này tâm lý âm thầm g ậ t đầu hoặc quả nhiên là một cái đáng tin người trọng sơn thương hội có thể ở dô dơ thành một nhà độc đại không phải không có lý do diệp tiểu xuất ca lọ diệp dương mới dạo qua một vòng nhận được Eo Sa luy dạ tin tức trong ngày thường diệp dương tin tức ít biết vang lên e o Sa luy dạ là một chức nghiệp thương nhân khẳng định đa số thời gian đều ở đây bày sạp trò chơi này vừa không có bạn thân lọ dìn nhắc nhở công năng e o Sa luy dạ có thể trước tiên phát hiện hắn lọ dìn nhất định là qua một đoạn thời gian thì nhìn một cái diệp dương đơn giản trở về cái tin tức không phải hắn làm người lãnh đạo chỉ bất qua chuyện lúc trước khiến cho hắn quen ở trong game cùng một ít vô cùng nhiệt tình người giữ một khoảng cách e o Sa luy dạ lại giống như là không có cảm nhận được diệp dương lãnh đạo một dạng Coi như là diệp dương toàn bộ hành trình đều dùng ân ân a a các loại từ ở nói chuyện với nàng nàng cũng mạnh mẽ hàn huyên tốt một đoạn lúc gian vị này huynh đệ ngươi có hứng thú hay không mua một nhóm tốt trang bị cái gì tốt trang bị diệp dương đang muốn hướng khu luyện lẹ vẹo đi thu thập chút tài liệu đến một cái đầu đường đã bị hai cái người chơi ngăn cản áng kim hoàng kim đều có liền thần khí đều có nhất kiện ngươi nếu như cảm thấy hứng thú ta liền cho ngươi chỉ còn đường sáng tin tức phí cũng không nhiều thu ngươi cho ta hai mươi cái kim tệ là được rồi diệp dương tâm lý không còn gì để nói trên giới quan sát một chút vị này với hắn trào hàng tin tức người chơi trên người hắn cũng không có ở trọng sơn thương hội đánh dấu cũng chính là một thông thường luyện cấp người chơi cũng không biết làm sao cũng được tuyên truyền viên diệp dương không để ý tới hắn khiến cho hắn hoa hai m ư ờ i cái kim tệ đi mua một cái đã sớm biết tin tức cũng quá hoan h ư n g ai huynh đệ ngươi đ ừ n g đi à hai m ư ờ i cái kim tệ ngại nhiều có phải hay không nếu không mười cái kim tệ thế nào đại ca thật không cần ta còn vội vàng đi luyện cấp ngươi tìm người khác ca huynh đệ như vậy ta xem ngươi h ữ duyên cũng không nói cho ngươi mười cái k i n tệ năm cái k i n tệ năm cái kim tệ ta cũng không thu ngươi ngươi cho ta một cái kim tệ tin tức này liền cho ngươi thế nào huynh đệ đạt đến một trình độ nào đó à? cái này người chơi nói xong còn vố vô diệp dương bà vai một bộ ngươi kiếm lợi lớn biểu tình diệp dương cố nén mắt trận trắng biểu tình bất đắc dĩ lần nữa bị ngăn cản đại ca trong thành hiện tại khắp nơi đều là tuyên truyền tin tức này ngươi làm sao liền điều này cũng không biết à, còn theo ta bán tin tức cái này người chơi hiển nhiên cũng là bị diệp dương nói kinh động khuôn mặt bất khả tư nghị làm sao sẽ đây chính là ta từ chúng ta công hội cao tầng nơi đó nghe được tuyệt mật tin tức a v ị này người chơi còn không tin tả cho quen nhau bạn thân phát tin tức vừa hỏi quả nhiên hiện tại trong thành khắp nơi đều là tuyên truyền tin tức này người cũng nghiêm chỉnh tiếp tục năn g diệp dương diệp dương lần này có thể thoát khỏi diệp dương tưởng tượng cũng hiểu được có điểm là lạ dựa theo hắn cùng học thương lượng song thuyết pháp cuộc bán đấu giá này cần phải là nhằm vào những cái này công hội cao tầng nhưng bây giờ tin tức này lại chuyển mọi người đều biết Tuy kết biệt, thế thấy quả đều vậy nói như không nhưng、diệp、Dương vẫn cảm thấy hẳn có sai Diệp cảm gì huynh đệ chuyện này cũng không tính là ta làm nhưng thật ra là những cái này công hội làm cho làm sao nói theo đạo lý những thứ này công hội lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh không có lý do đem tin tức truyền khắp nơi đều là hơn nữa những cái này tuyên truyền người rõ ràng đều mặc trọng sơn thương hội y phục đâu không không khai khái huynh đệ ngươi có chỗ không biết ta nguyên lai dự định đúng là chuẩn bị mở một hồi chỉ nhằm vào những cái này công hội tầng quản lý đấu giá hội bất quá ngươi cũng biết thần khí nha ai cũng mớn thế nhưng ai cũng biết cuối cùng nhất định sẽ đánh ra giá trên trời cho nên có vài người liền nổi lên bài điểm tử một ít tiểu công hội biết mình khẳng định không có v u a tới thần khí tư cách thế nhưng đối với những cái này thành đồng bạch ngân trang bị hay là một ít sức cạnh tranh cho nên bọn họ thẳng thắn đem trọng sơn thương hội gần có thần khí bán đấu giá tin tức thả ra trò chơi này ngoạn ra chủ cột lớn như vậy nhất định sẽ một ít thâm tàng bất lộ thổ hào người chơi những thứ này người chơi đến lúc đó tham dự cạnh tranh cái tia đại công hội áp lực sẽ trở nên lớn cuối cùng dùng để phách mãi phẩm chất thấp chất trang bị kim tệ sẽ thiếu những cái này đại công hội hội trưởng nhìn một cái tình huống biến thành như vậy ngược lại đã rất nhiều người đều biết thẳng thắn cũng hoặc là không làm theo ta chào hỏi trực tiếp tiêu nhân từ thay trọng sơn thương hội y phục ở trong thành khắp nơi tuyên truyền trọng sơn thương hội gần mở một hồi trang bị đấu giá hội đến lúc đó sẽ có đại lượng đẳng cấp cao trang bị giá quy định bán đấu giá kết quả là biến thành n g ư ờ i bây giờ thấy được loại tình huống này ất Trước tưởng, cầu từ đà tờ thì tuyên ra Dương cười, cổ cầu cũng cảm giác có điểm giờ khóc giờ cười, thì ra hắn còn học,、những、cái quái Diệp điểm ý dở dở HNZ. nghe xong hắn đoan vùng những này đà các đại công hội đem tin tức tuyên truyền mọi người đều biết mỗi cái người chơi ở du hi bên ngoài cũng là có bạn tốt vì vậy rất nhanh thì có những thành thị khác người chơi lần lượt chạy tới rô rơ thành c h ó i chặt trở về thành điểm những cái này không thiếu tiền trực tiếp hoa hơn mười kim tệ truyền t ố n g tới được cũng không phải số ít ngắn ngủi trong một ngày bởi vì này chàng sắp sửa có thần khí bán đấu giá đấu giá hội rô rơ thành người chơi hầu như nhiều gấp đôi kỳ thực tuyệt đại nhiều lời người chơi đều không phải là tới tham dự bán đấu giá nhưng đây chính là trong trò chơi kiện thứ nhất bán đấu giá lẻ hai linh thần khí hiện tại tương đối nổi tiếng thần khí sở hữu giả đều sẽ không dễ dàng lấy ra biểu diễn mà đấu giá hội ở trên trang bị nhưng là sẽ biểu diễn thuộc tính tiêu tốn vài cái kim tệ coi như là biết một chút về thần khí cũng là tốt diệp dương thu thập hết cần tài liệu trở về thành thời điểm hoặc lần nữa cho hắn phát tới tin tức huynh đệ ta chuẩn bị mượn ngươi nhóm này trang bị đem đấu giá hội làm lớn một chút đến lúc đó xin một cái lâm thời hội trường khiến cho phổ thông người chơi cũng có thể tham dự vào đấu giá hội bên trong như vậy cũng có thể nhân tiện bán ra không ít những thứ đô khác huynh đệ ngươi không ngại à trang bị ta đã giao cho học đại ca ngươi xử lý như thế nào đều là chuyện của ngươi ta không có ý kiến có thể để cho bán đấu giá kích thước lớn một điểm đương nhiên là chuyện tốt đại ca dựa theo các ngươi thương hội quyết sách đến đây đi kỳ thực chuyện này coi như là chúng ta thương hội chiếm tiện nghi của ngươi dù sao vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng hoặc vẫn là có vẻ có chút ngượng ngùng hoặc đại ca ngươi k h á c h khí cái gì mở rộng hội trường sự tình diệp dương cũng không phải rất rõ nhưng hoặc thái độ làm cho hắn cảm giác thật thoải mái chuyện này lúc đầu đều không cần phải nói nhiều với hắn nhưng h o c hay là cho hắn chào hỏi khiến cho hắn không thể không lần nữa cảm thán Quả kiêu nhiên, có thể đem thương hội ngạo,、cái、này hội trường tuyệt không đơn giản. thể hội hoặc hội cái có tuyệt đem diệp dương đến khu luyện lẹ vẹo là vì thu thập một loại d ư liệu hắn hai ngày này ở rô dơ thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đang ở trên diễn đàn tìm tòi một cái muốn tìm một cái rô dơ thành có có giá trị gì nhiệm vụ kết quả thật đúng là cho hắn tìm được rồi không ít một ít nhiệm vụ biết thưởng cho một điểm thuộc tính còn có chút biết thưởng cho một ít cố định kháng tính giá trị diệp dương hiện tại làm cái này thu thập nhiệm vụ tưởng thưởng chính là một phần trăm hỏa kháng tính một phần trăm nói nhiều không nhiều nhưng loại này nhiệm vụ bằng chính là tặng không t h u tính không cần thị phí hắn muốn thu thập là một loại tên gọi là hỏa vũ quả d ư liệu h ỏ a vũ quả tuy là nghe giống như là nào đó trồng t r ọ n vật quả thực nhưng kỳ thật cũng không phải là nó nhưng thật ra là dô dơ thành thành nam hỏa diễm trong cốc một loại dung nham cự tích bài tiết vật bên trong một loại nhân tố h ỏ a diễm cốc nằm ở một chỗ đại bồn ở giữa chu vi không có gì thảm thực vật mặt đất khe danh tung hành ở từng cái trường gập gành khe danh ở chỗ sâu trong sinh hoạt không ít hỏa thuộc tính sinh vật dung nham cự tích chính là một loại dung nham cự tích chỗ đặc biệt ở chỗ hắn biết bỏ ra ngoài hòa diễm cốc dung nham ụ cận g i đi hái thật ộ t loại cự tích, tích tuy là số lượng không ít nhưng nó bản thân liền sinh hoạt tại h ỏ a diễm cốc ở giữa đi ra ngoài thời gian phi thường hữu hạn cộng thêm dung nham cự tích kinh nghiệm phi thường phong phú lại có thể đi qua địa hình tạp vị đưa nó giết chết cho nên một tê tử loại này ít lưu ý dược vật kỳ thực vô cùng khó có được ngoại trừ làm cái này kháng tính nhiệm vụ người người bình thường tình nguyện đi thẳng đến thương điếm u mua hoạt tính dược tề cũng sẽ không trực tiếp tới thu thập không mà diệp dương ngày hôm nay lúc tới lại đụng với những vấn đề khác hắn lúc tới hỏa diễm trong cốc đã có đại lượng người chơi bất quá những thứ này người chơi cũng không có đang đánh quái mà là tại sống mái với nhau diệp dương s ể gần đi hỏi hỏi kết quả đối phương c o i chừng người phi thường không k h á c h khí nói thẳng nếu là hắn xông vào liền trực tiếp độc thủ diệp dương bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không có chuyện gì đơn giản liền trực tiếp đạo bảng bên bản đồ soát bắt đầu quay tới hỏa diễm trong cốc người chơi rõ ràng cho thấy hai cái cơ hội một người trong đó công hội đánh dấu là một đoá hỏa diễm tạo thành đoá hoa mà đổi thành một cái công hội đánh dấu thì là một b à ba mặt dao găm người của hai bên cũng có điểm đặc sắc một lần đa số là hắc ý -E、che mặt bên kia thì là mang lội trắng khăn che mặt cùng khăn che mặt loại vật này hệ thống trong thương điếm có thể mua giá không cao xem như là đối với một ít không muốn bại lộ khuôn mặt ngoạn ra một loại chiếu cố bản thân không có gì thuộc tính ngẫu nhiên ở trên đường nhìn thấy hai cái cũng không ngạc nhiên hai không thế nhưng đồng thời có thật nhiều người đều mang khăn che mặt khăn che mặt vẫn là rất ly kỳ vừa rồi ngăn diệp dương đúng là những cái này hắc y che mặt p h ỏ n g chừng cần phải đều là gai khách đạo tặc một loại chức nghiệp mà một bên khác chỉ từ thân hình xem hẳn là đều là nữ hải tử theo đạo lý như thế có đặc sắc người chơi công hội diệp dương vốn nên là biết nhưng hắn vẫn hầu như chưa có nghe nói qua p h ỏ n g chừng hai cái này công hội quy mô cũng sẽ không rất lớn hoặc là chính là dô r ơ thành b u ồ n địa công hội hát mân tôi các ngươi xong chưa chúng ta đều ở chỗ này hao ba ngày các ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này theo chúng ta vẫn hao t ổ n nữa c h ư ơ n một trăm mười bốn ma thạch cầu từ đà tờ hng bầu trời tối đen không gặp người ngươi bất nói nhảm các ngươi ảnh thứ đoạt xuân hoa nhiệm vụ còn muốn từ trong tay chúng ta bắt được nhiệm vụ vật phẩm thật cho là chúng ta đều là dễ khi dễ không thành nói cái gì khi dễ không phải khi dễ đâu hắc mất tôi chúng ta hội trưởng không phải đã cho ngươi cơ hội sao hai chúng ta công hội vốn chính là cùng một nhà cần gì phải đả thương hòa khí đâu ngươi theo hội trưởng có cái gì không tốt h ò a d i ễ m qua địa hình diệp dương muốn xông vào gần như không có khả năng hơn nữa song phương đang đối đầu hắn cũng không còn cần phải đi cùng làm việc xấu hắn ở một bên đánh quái những cái này ảnh thứ nhân tuy là nhìn hắn nhiều lần nhưng cuối cùng là không nói gì thêm tùy y hắn ở một bên xem náo nhiệt cái này người của hai bên cũng c o i ý tứ ở nơi nào cũng bất động tay cách lập tức đánh một hồi ba hoa diệp dương ngay từ đầu còn hiếu kỳ vì sao không ai giống như hắn ghé vào bên cạnh xem náo nhiệt nhìn một hồi cuối cùng là rõ ràng những người này chính là ở bực bội cũng bất động tay chính là muốn chiếm mảnh này khu luyện lẹ v ẻ o không đi theo đạo lý không ba mà nói thật muốn có cái gì đại mâu thuẫn đánh một trận mới là trong trò chơi bình thường biện pháp giải quyết nhưng hai nhà này công hội nhưng không biết có nguyên nhân gì liền một bên đợi ở trong cốc một bên canh giữ ở ngoài cốc chính là không đánh cũng không đi hắn nhìn một hồi cảm thấy một ít kỳ quặc hai cái này công hội nếu như vẫn là như vậy luôn sẽ có người qua đây làm hỏa diễm kháng tính nhiệm vụ lẽ nào vẫn không thả người diệp dương bên trên diễn đàn t r a xét một phen phát hiện hai cái này công hội thật là xuất từ một cái công hội nguyên bản là gọi ảnh thứ s a u lại trong công hội cao thủ hắc mân tôi bởi vì bị hội trưởng cái d â y mang theo nữ người chơi tập thể trốn đi thành lập hỏa mân tôi công hội cái này hai công hội vốn nên là kẻ địch trời sinh kết quả hai bên cho tới bây giờ đều là sấm to mưa nhỏ thường thường rằng co cũng không đánh lộn khiến cho diệp dương càng cảm giác hơn kỳ quái là hai phe này người tuyển chọn rằng c o địa điểm vẫn đều là hỏa diễm cốc sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hai cái công hội như vậy coi như là biến tướng chiếm cứ mảnh này luyện cấp địa điểm hai cái này công hội bản thân không phải là cái gì đại công hội cho nên có không ít người nổi lên lòng nghi ngờ sau đó cũng điều tra qua đều không thu hoạch được gì biết đại thể tình huống sau đó diệp dương lúc đầu muốn đi vừa lúc xạ lụy dạ cho hắn phát tin tức hắn lại thuận tay vừa hỏi kết quả không nghĩ tới xạ lụy dạ lại cho hắn một cái tin tức kinh người hai cái này công hội chỉ là làm giá một chút kỳ thực chỉ là phải tuân thủ ở một cái ẩn tàng nhiệm vụ không muốn để cho người khác phát hiện mà thôi còn có loại này sự t ì n h chuyện nhàm chán như vậy tình đều làm được thật muốn diện tích đồ bằng hai cái này công hội bản thân là được rồi à có cần gì phải dùng loại này thu hút sự chú ý của người khác phương thức c h i ế m đâu cụ thể ta không biết ta cũng là nghe người ta nói người đi hỏa d i ễ m cốc có phải là vì hỏa vũ quả à? chính là vật kia nghe nói là có thể ở một cái địa phương nào đó hối đoái một loại làm a vực đá bể mảnh đồ đạc bất quá hỏa vũ quả bản thân quá mức hy hữu cho nên coi như là thật có sự tỉnh cái gì quý hiếm đạo cụ số lượng cung si phân hữu hạn bọn họ nhiều người như vậy ban ngày ban mặt làm sao có thể không có tin tức chuyển tới chỉ bất quá người khác t r ư ớ n g mắt về điểm này quyền lợi mà thôi ẹo x ã luy dạ cũng không nói rõ ràng nhưng diệp dương ngược lại thì có điểm rõ ràng cái này ảnh thứ công hội sợ rằng thật là vì cái k i a ma vực đá bể mảnh nhỏ ma vực thạch thử xem cái gì diệp dương không rõ ràng nhưng hắn lúc trước chính là đi qua thu thập mảnh nhỏ mới tổng thể một cái đại hình phó bản đạo cụ cái này ma vực tảng đá có lẽ là cùng một loại đồ vật có thể coi là, là một đại hình phó bản phó bản giếng nước hoặc là mở rộng cửa đạo cụ các loại đồ đạc hai cái này công hội cũng không cần phải diễn dở như vậy đùa dẫn a như là đã tới hắn quyết định thẳng thắn chui vào trà một chút n g h e xong một hồi trong cốc người bên ngoài m ắ n g nhau diệp dương làm bộ không kịp đợi trực tiếp rời đi diệp dương đi rồi hỏa diễm ngoài cốc ảnh thứ đám người lập tức phân ra vài cái đi theo ra ngoài một mực theo đến diệp dương tiến nhập một khu vực khác mới phản hồi mà hỏa diễm trong cốc hỏa mân tôi đám người thì cùng vừa rồi giống nhau vẫn canh dự ở tại chỗ phản phất chính là đang đối đầu một dạng kỳ thực diệp dương cũng không có thực sự ly khai vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình 680 diệp dương dùng hết một tấm phía trước tìm giá không nhỏ mới có thể đến được một tấm ẩn thân phủ làm bộ sau khi rời khỏi lại quẹo trở về h ắ n cái này ẩn thân phủ có thể thời gian dài a bảo trì ẩn thân chỉ cần không sử dụng kỹ năng không phải bị thương tổn cũng sẽ không người khác dò xét cùng cảm giác diệp dương cũng không có lập tức tiến nhập hỏa diễm cốc ở giữa mà là tiếp tục ở lại tại chỗ đợi mặc kệ hai cái này công hội người vẫn thủ tại chỗ này là vì cái gì bọn họ nhất định là phải thay đổi nhân diệp dương lúc tới cũng đã dùng thả qua điều tra kỹ năng cái này hai bên người chơi đẳng cấp cũng không thấp ít nhất so với chủ lưu đẳng cấp còn muốn hơi chút cao một chút cái này tuyệt đối không phải ở chỗ này giữ hai tháng còn có thể giữ bọn họ nhất định là một nhóm người đi l u y ệ n cấp một nhóm người khác thủ tại chỗ này quả nhiên diệp dương ước chừng đợi hai giờ ảnh thứ nhân quả thực tới rồi một bộ phận canh giữ ở hỏa diễm cốc người bên ngoài cũng ly khai một bộ phận diệp dương theo người rời đi những người này cũng không có đi rất xa đang ở p h ụ cận bản đồ bên trong khu vực l u y ệ n cấp chương một trăm mười lăm cao thủ thần bí cầu từ đa tờ hng các loại chờ lúc hắn trở lại hỏa mân tôi nhân cũng còn lạt thì ra những người đó mà ảnh thứ nhân thì lại thay đổi một lần tiểu đội lúc này trong trò chơi thời gian đã đến ban đêm diệp dương thẳng thắn tiến nhập hỏa diễm cốc ở giữa đi xem hỏa mân tôi những người đó đến tột u cùng đang d ở trò q u ỷ gì hắn cẩn thận từng ly từng tí theo không ai đứng địa phương hướng hỏa diễm trong c ố c bộ phận đi cũng may mà hỏa mân tôi cũng không có nhiều người cho nên diệp dương rất dễ dàng liền đi vòng qua hỏa diễm trong c ố c bộ phận vòng qua phòng bị người về sau hỏa diễm trong c ố c hỏa mân tôi thành viên cũng là hợp thành tiểu đội ở giết quái lượt cấp nhìn không ra có gì đặc biệt bất quá diệp dương chú ý tới một nơi kỳ quái hỏa mân tôi nhân giết quái vật cũng không bao quát dung nham cự tích các nàng chỉ chọn dung nham cự tích cho là quái vật tới giết lại đem dung nham cự tích cho xua đổi nói cùng nhau diệp dương vẫn chờ ở tại chỗ trong lúc chỉ dựa vào cùng xạ lùi dạ nói chuyện phiếm giết thời gian mà hỏa mân tôi nhân nhưng vẫn không có từ hỏa diễm cốc ly khai một nhóm người lúc nghỉ ngơi là trực tiếp lọ gặp mà cũng trong lúc đó cũng sẽ có người lò dìn tiếp nhận bọn họ người chơi chơi game sẽ rất ít có loại này vẫn đợi ở một chỗ thời điểm mà hỏa mân tôi cùng ảnh thứ hai cái này không có danh tiếng gì công hội người chơi lại có cực mạnh lực chấp hành cùng kỷ luật giống như là thay ca giống nhau ở hỏa diễm trong cốc bên ngoài ràng co diệp dương ở hỏa diễm trong cốc nhìn không ra sự tình cực kỳ sao vấn đề nhưng hắn khẳng định mấu chốt của vấn đề khẳng định thực sự dung nham cự tích trên người cho nên vẫn canh giữ ở dung nham cự tích phụ cận xem hỏa mân tôi nhân giữ lại những cái này dung nham cự tích là muốn làm cái gì ở diệp dương ngồi thủ thời gian trò chơi chọn hai ngày về sau hỏa diễm trong cốc hỏa mân tôi thành viên rốt cục lấy ra một cái hình thói tinh thể mười mấy người chơi xuống lại đồng thời hướng tinh thể bên trong cung cấp pháp lực cuối cùng phát ra một vệ sáng xanh hướng chu vi khuếch tán ra đạo lam quăng kia khuếch tán nói diệp dương bên người lúc diệp dương đều có một loại muốn bị phát hiện cảm giác có vẻ hắn nhanh lên tại chỗ ngồi xuống nỗ lực tránh thoát quá khuyên cũng may hỏa mân tôi mọi người cũng không có phát hiện diệp dương mà diệp dương cũng vì vậy thấy được bọn họ ẩn nút bí mật h ỏ a mân tôi đám người đem tụ tập ở chung với nhau dung nham cự tích dùng kỹ năng xua đuổi đến rồi một chỗ chỗ t r ú chỗ sau đó lại là dùng cái kia hình t o i tinh thể giống như là mở ra truyền thống trận một dạng trực tiếp đem nhóm này tụ tập thật lâu d đến nơi đây diệp dương vẫn là nhìn không ra có vấn đề gì thẳng đến hỏa mân cơ nhân lần nữa sử dụng khối kia hình thoi tinh thể đang ở dung nham cự tích biến mất địa phương tiểu ra phát hiện một nhóm hỏa vũ quả diệp dương nhìn đống đầy đất hỏa vũ quả cũng có chút ngây người thế nhưng hắn dùng kiểm tra kỹ năng phía sau lại phát hiện những thứ này đều là nhiệm vụ vật phẩm thoạt nhìn chân tướng chính là hỏa mân cơ nhân ở chỗ này làm cái gì nhiệm vụ mà cái kia hay là ma vực thạch phòng trường chính là dùng những thứ này hỏa vũ quả hối đói tới nhìn đến đây diệp dương liền không có hứng thú gì bất quá hắn lại đối với xã lùy dạ giao thiệp quan hệ lại có nhận thức mới vừa rồi hắn tránh ở nơi đó thời điểm hỏa mân tôi nhân mỗi lần sử dụng khối kia hình thoi tinh thể hắn đều có một loại sắp sửa bị phát hiện cảm giác phòng chừng nếu như là tiềm hành đạo tặc sợ rằng đã bại lộ ẻo xã luy dạ có thể biết loại tin tức này nhất định là có người đi qua với hắn không sai biệt lắm phương thức tiến đến nhìn rồi hơn nữa xác nhận bọn họ nhiệm vụ lấy được đồ đạc là một loại là ma vực đá bể m ạ n h đồ đạc diệp dương dùng hết tần thân phù hắn chính là mất đại khí lực mới có thể đến được cũng chỉ còn lại mấy tờ mà thôi có thể thu được đồng đẳng cấp vật phẩm nhân nhất định cũng là cao thủ mà chủng bí ẩn tin tức xạ lụy dạ cũng có thể từ chỗ khác người nơi đó biết được nói rõ xạ lụy dạ cùng lẻn vào nơi này giữa cao thủ quan hệ tất nhiên không sai diệp dương giờ mới hiểu được hắn cũng phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm đánh giá thấp xạ lụy dạ diệp dương sau khi đi ra vừa may xạ lụy dạ có cho diệp dương phát tin tức hỏi hắn có phải hay không được cái gì tốt trang bị nơi nào có cái gì tốt trang bị ta không phải một mực nơi đó xem hỏa mân tôi nhân nuôi thần làm n h a diệp dương nói lời này kỳ thực cũng vẫn là có thử dò xét ý tứ hắn nhớ biết mình suy đoán đúng hay không làm sao diệp tiểu xuất ca ngươi còn chưa tin ta à? ha ha mắt thấy mới là thật ta kỳ thực chính là muốn làm cái kia d i ư ờ n g sửa nhiệm vụ cho nên mới dạo chơi một thời gian dài quá chút những người đó hành vi cổ q u á i như vậy ta n h ị n không được hiếu kỳ liền vào nhìn một cái cũng tiểu huynh đệ h ả o thủ đoạn ta nhưng là nghe nói một dạng đạo tặc đều tiềm không vào ẹo x ã luy dạ lời này nghe là khen người trên thực tế được lý triệu lại mang theo chút oán trách di tứ hay là trách diệp dương không tin nàng diệp dương nhanh lên cười ha hả nói sang chuyện khác cái kia cũng không có ích gì ạ ta giữ thời gian dài như vậy c ũ nhưng g k có có t xã lì dạ, dạ không có cho ổ diệp dương đặt câu hỏi cơ hội lần nữa rời đi trọng tâm câu chuyện chương một trăm mười sáu thịnh vốn như thế cầu từ đà tờ hng hòa vũ quả ta chỗ này có a ngươi nghĩ làm cái kia giường sửa nhiệm vụ tới tìm ta không phải ta đây trước hết đa tạ tỷ tỷ ngươi diệp tiểu xuất ca miệng của ngươi thật là ngọt ta lần này nhưng là giúp ngươi quay đầu nếu là có cái gì cầu đến địa phương của ngươi, ngươi nên g ư ơ i n giúp ta một cái a diệp dương trở về thành tự xạ lụy dạ nơi đó cầm hỏa vũ quả mại xạ lụy dạ lại mét có nhắc lại cái gì giúp một tay sự t ì n h đây bất quá là một chuyện nhỏ d ư ơ n g sửa cất t h ư ở n g cũng bất quá là một điểm hỏa diễm k h ẳ n tính thấy hai người đều rất an ý không tiếp tục nói thêm diệp dương ở hỏa diễm cốc một g â y dưa chính là vài ngày mấy ngày nay vừa vặn đem đấu giá hội thời gian chuẩn bị chịu qua đi lần này một hồi thành diệp dương liền phát hiện rô rơ trong thành người chơi so với hai ngày trước lại nhiều hơn rất nhiều nguyên bản rô rơ thành phụ cận khu luyện lẹ và có không ít là cao hơn bây giờ người chơi tài nghệ cho nên hiện giai đoạn đem điểm phục sinh 450 t r ó i chặt ở rô rơ thành người chơi kỳ thực cũng không phải là rất nhiều trong ngày thường ở rô rơ thành hoạt động thì càng không nhiều lắm hai ngày trước bởi vì các đại công hội tuyên truyền tới không ít người lúc này mới bất quá hai ngày thời gian rô rơ thành trên đường phố ngoạn ra số lượng quả thực có thể so với hệ thống chủ thành diệp tiểu xuất ca thế nào có cảm giác hay không cực kỳ tự hào những người này có thể đều là ngươi cho khai ra ta ở đâu có bản lãnh cao như vậy vẫn là trọng sơn hội trưởng tương đối có lực hiệu triệu cầm hỏa vũ quả diệp dương cũng không gấp đi giao nhiệm vụ dô dơ thành đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy công hội tới những cái này cao cấp đại công hội khẳng định cũng trở lại không ít nói không chừng có thể nhìn thấy không ít người quen diệp dương đang chuẩn bị chung quanh nhìn diệp tiểu xuất ca ngươi bây giờ muốn đi giao nhiệm vụ sao ẻo xã luy giã lại đem câu chuyện lại kéo trở về nhiệm vụ mặt trên hơn nữa không đợi diệp dương trả lời rồi nói tiếp ta chỉ biết rõ một cái kỹ xảo có thể làm cho ngươi thiếu chạy một ít chân cuối cùng lấy được hỏa diễm kháng tính cũng sẽ hơi chút nhiều hơn chút thế nào có muốn ta giúp ngươi một tay hay không diệp dương trong lòng k h ẽ động lúc trước cùng xạ lì dạ nói lên hỏa mân tôi thời điểm diệp dương cũng đã hoài nghi xạ lì dạ nhưng thật ra là một cao thủ lúc này nghe nàng nói như vậy tự nhiên vô cùng hiếu kỳ c â u còn không được tuy là một điểm hỏa diễm kháng tính không nhiều lắm nhưng tích thiểu thành đ a ta c h ư a hết cám ơn nhiều ngươi cũng không phải k h á c h khí ta cũng không nói nhất định phải giúp ngươi a xạ lì dạ ôm một cái cánh tay ngược lại đem đầu chuyển đến bên kia đi ta đây cầu ngươi giúp ta một chút lấy thêm một điểm hỏa diễm k h á n g tính được không hẹo xạ lì dạ tỉ tỉ nữ hải tử đương nhiên chống lại không được nói ngọc nhân hẹo xạ lì dạ cũng không phải thật nghĩ thầm muốn từ chối vì vậy mang theo diệp dương sinh chạy thành chủ p h ụ lúc đầu cái này nhiệm vụ nước chạy là tiên ở thuộc gia tiệm đ i ể m chủ nơi đó lĩnh nhiệm vụ sau đó trải qua một xuya di chân chạy nhiệm vụ đến hỏa diễm cốc thu thập hỏa vũ quả sau đó mới trở lại thuộc gia điếm chủ nơi đó giao nhiệm vụ sau đó thuộc gia điếm chủ sẽ mở ra tiếp theo hàn nhiệm、vụ. cái u này g lại trải qua một ít qua h n chân g c h ạ nhiệm vụ giáo nước chạy giàn hóa cũng không phải là một điểm nửa điểm ẹo xã lì ra thật đúng là cho diệp dương tiết kiệm không ít thời gian t ỷ t ỷ làm sao ngươi biết biết có loại này nhiệm vụ chứng mẫu còn có phía trước hỏa mân tôi sự tỉnh chẳng lẽ có cái cao thủ thần bí hợp tác với ngươi hắn nói cho ngươi biết những thứ này diệp dương được chỗ tốt cũng a trong lòng nghi v ẫ n cho hỏi lên làm sao ta nhìn không giống như là cao thủ sao lời này diệp dương đương nhiên không thể trở về không giống có thể xạ lụy dạ cũng không có chân chính trả lời diệp dương vấn đề bất quá loại vấn đề này lúc đầu cũng thuộc về người khác bí mật không trả lời cũng không còn cái gì diệp dương cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi nộp nhiệm vụ sau đó đấu giá hội thời gian đã không sai biệt lắm đến rồi lúc này những cái này muốn bán đấu giá thần khí đại công hội cùng thổ hào các người chơi đã sớm ở dựng tốt lâm thời trong phòng đấu giá vừa chờ ẹo xã lụy dạ mang theo diệp dương cùng nhau đến lâm thời phòng đấu giá đến rồi về sau diệp dương mới hiểu được vì sao h ọ nói muốn xin một cái lâm thời phòng đấu giá nguyên bản hoặc kinh doanh thương hội bản thân thì có một cái dùng cho bán đấu giá nơi sân bất quá tương tự với một cái tiểu lâu có thể chứa số người nhiều nhất cũng liền mấy trăm người mà hắn thân thỉnh cái này lâm thời phòng đấu giá diệp dương không biết đi như thế nào trình tự nhưng cũng đủ lớn lâm thời phòng đấu giá chủ đề cùng một cái đại hình sân vận động giống nhau chia làm hai tầng tầng dưới là rộng r ã i sân rộng trên xuống một tầng thì là một gian lại một giữa gian phòng nhỏ phía dưới sân rộng là cho xem náo nhiệt người chơi vây xem dùng phía trên trong bao xương đang ngồi thì là những cái này chân chính muốn tham dự bán đấu giá người diệp dương theo xã l ù dạ vào sân thời điểm vây xem các người chơi đã đem phía d ư ớ i hội trường trận được đường cũng không tốt đi may mắn phía trước có một loại lại tựa như khán đài màn hình lớn có thể c ù n g xa xa người chơi xem trên khán đài tình huống phòng đấu giá bốn phía đều là một ít các loại cửa hàng cũng là lâm thời đáp kiến khởi lai、like. đây chính là hoặc xin cái này lâm thời phòng đấu giá nguyên nhân nhiều như vậy người chơi chỉ là những người này thuận tay mua một ít trang bị tài liệu cũng đầy đủ hoặc dọn dẹp sạch rất lớn một nhóm hàng hóa từ dưới lầu hướng lầu hai xem rất nhiều bao xương cửa sổ nhỏ đều sáng cơ hồ không có phòng chống nghĩ đến tham dự bán đấu giá đám thổ hào cũng không phải số ít đáng tiếc diệp dương tới vắn chút không thấy được những người này vào sân cũng không biết đều có người nào tới diệp tiểu xuất ca đi theo ta hoặc cho chúng ta để lại cái ghế lô ta mang ngươi đi tới Hẻo xã lì ra hiển nhiên cùng hoặc sớm có liên hệ cũng không biết nàng là không phải đã trước giờ đã tới diệp dương theo xã lì ra một đường đi cũng không khỏi cảm khái hệ thống ăn bài xảo rượu ghế lô trong lúc đó lẫn nhau lưu lại khe hở phi thường thích hợp lộ ra dưới đài thủ lĩnh đài phạm vi nhìn mà tầng hai nhìn như ghế lô cũng không nhiều lắm nhưng diệp dương cùng nhau đi tới thô sơ giản lược khe đ ế n ít nhất cũng có trên trăm gian các vị bằng hữu đường xa mà đến rõ ràng chờ một hồi lập tức bắt đầu lần này bán đấu giá lần này đấu giá hội chủ yếu món đồ đấu giá là một nhóm trang bị nhóm này trang bị từ một vị cao thủ thần bí cung cấp Từ trọng thương trách trong một thần biết ta thêm một ít tài liệu chân cùng đạo cụ. trên quảng trường cũng không có thiếu trước mặt trang thể rồi, ra ra. mọi mọi sơn bán món kiện hẳn người liền không nói nữa, ngoài còn còn chân cùng quảng cũng không ngoạn người căn giá, giá hội phụ chụp khí, chắc Chủ lưu lại liệu áp có cụ, có có cứ cần bị, đấu đó đồ đấu đây đã đạo quý mua. là diệp dương cùng xạ lì giả mới ngồi vào ghế lô phía dưới đã bắt đầu có đấu giá sư lên sân khấu n h i ệ t tràng diệp dương quan sát cái này cái bao xương nhỏ bên trong hoàn cảnh mặc dù là tạm thời cũng bố trí địa tương làm thỏa đáng trang sức ngắn gọn mà thoải mái phía trước có cái tiểu nhân màn hình cũng có thể quan sát phía dưới thủ lĩnh đài tình huống cũng tiểu xuất ca thế nào còn thỏa mãn a ẻo xã luy dạ xem diệp dương ở đại lượng chu vi hướng hắn dụ hoặc cười lần này có thể tới nhiều người như vậy ta nhưng là ra lược a dĩ nhiên vẫn là diệp tiểu xuất ca ngươi lợi hại không có cái kia thần khí cũng không còn người nhiều như vậy nguyện ý tới diệp dương làm cho này nhóm trang bị sở hữu giả trọng sơn thương hội cho hắn dự lưu ghế lô vị trí còn là rất không tệ từ bao xương cửa sổ nhỏ nhìn tiếp liền ngạch có thể chứng kiến bản đấu giá chỗ mặt khác toàn bộ phòng đấu giá một tầng tình huống cũng hầu như nhìn một cái không sót gì lúc này đấu giá sư đã từ trên đài xuống phía dưới đổi thành vũ đạo biểu diễn cuộc bán đấu giá này cũng không có gì vé vào cửa các loại thuyết pháp cho dù không mua vật gì vậy cũng không tham dự bán đấu giá chỉ cần tới đủ sớm cũng có thể đi vào trong phòng đấu giá mà trọng sơn thương hội cũng không có hạn chế tiến nhập hội trường người chơi những cái này muốn gặp thức thần khí người chơi lúc này đã đem toàn bộ lâm thời nhà đấu giá một tầng đánh cuộc cái kín đúng lúc này nhà đấu giá đi vào cửa vài cái nổi bật người chơi bên ngoài môi người chơi bị khí thế bức bách dĩ nhiên gắng gượng phân ra một con đường tới chật trội nhà đấu giá hầu như đạt tới người đẩy người tình trạng có thể các người chơi lại giống như là bị một cổ lực lượng vô hình xa nhau đám người kia đi tới chỗ nào trước mặt bọn họ người chơi liền tự động xa nhau một con đường tới trong trò chơi ở không phải khung cảnh chiến đấu bên trong phải không tồn tại thuộc tính áp chế nói một cái cho nên các người chơi làm như vậy hầu như có thể nói là tự phát dưới tình huống bình thường ở trong game coi như là người so với người khác đẳng cấp cao trang bị tốt đi trên đường người khác tối đa cũng là hơn n h ì n người l ê n mắt nhưng đám này người chơi thật sự là quá mức tao b a o bọn họ tiến nhập phòng đấu giá thời điểm dĩ nhiên không có đóng rơi trên người trang bị hiệu quả、009. nếu như là bình thường trang bị thì cũng tôi h đi nhưng dẫn đầu một người trên tay một cây xích sắc trường tiên h theo hắn đi lại gian phát sinh ánh sáng năm màu thình lình cũng là nhất kiện t h ầ n khí mà trên thân người còn lại trang bị cũng là một mảnh kim quang lòng lánh chí ít cũng là kẻm hoàng kim khởi bước mà phía sau hắn đám người kia trang bị đều nhịp toàn bộ đều là chọn bộ trang bị hơn nữa từ hình thức đến xem dĩ nhiên là đồng nhất bộ ngoại trừ trang bị bản thân hắc kim ánh sáng màu trang bị hiệu quả biểu hiện ra ánh sáng màu và nóng cũng cho thấy chúng nó phẩm chất bất phảm không diệp dương có chút hăng hái mà nhìn hắn ngược lại là không nghĩ tới thanh long thành đại danh đỉnh đỉnh long thành công hội cũng tới nơi đây tiêu thủy thương long thực sự là ta o bao đi tới chỗ nào đều muốn khoe khoang hắn cái kia món thần khí nếu là cho hắn biết có người thuận tay vừa muốn đem thần khí bắn đi cũng không biết sẽ ra sao ẹo xa luy dạ tuy là nhìn chằm chằm vào trong đám người mấy cái này di động quang đoàn đang nhìn ngoài miệng lại cũng không đ á i k i ế n bọn họ quay đầu lại hướng diệp dương tức giận nghị luận hai câu diệp dương cười cười chưa có trở về nàng long thành nhân đều đến cũng không biết tại trước đây còn có bao nhiêu đại công hội đã trước giờ chạy tới hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp thần khí lực hút liền tiêu thủy thương long loại này trên tay nắm thần khí người tới đều muốn tới tranh một chuyến người khác liền càng không cần phải nói bất quá trong trò chơi theo đuổi không phải là cấp bậc cao hơn mạnh hơn kỹ năng tốt hơn trang bị cái này cũng đúng là bình thường ta có thể nghe nói không chỉ là long thành mấy cái khác chủ thành công hội cũng đều phái người qua đây cũng tiểu s u ấ t ca chờ ngươi cái này trang bị bán rồi nên cho hào hào cảm ơn ta một phát á cựu c h ư ơ n một trăm mười tám lẫn nhau khiến cho vấp cầu từ đà tờ hnz ta đương nhiên rất tốt cảm ơn nẹo x ã luy dạ tỷ tỷ ngươi không có ngươi dẫn tiến ta làm sao có thể nhìn thấy h o c hội trường đâu về sau có chuyện gì muốn ta hỗ trợ chào hỏi một tiếng ta có thể g i ú p một tay nhất định g i ú p diệp dương lời nói này thật là không có thành ý bất quà x ã luy dạ lúc đầu cũng là một thoại hoa thoại cũng không để ý nhạc nhạc ha hả đáp lời bọn họ nói cái này thời gian nói mấy câu long thành mấy người đã xuyên qua đoàn người đi tới hội trường danh giới truyền thống trận chỗ đoàn người đi vào truyền thống trận hướng lầu hai ghế l ô đi diệp dương cùng long thành nhân chưa từng có cái gì đồng thời xuất hiện nhưng ở long thành sau đó rốt cuộc lại tới hai cái lẻ tám bảy định cấp công hội minh giới cùng kiếm chỉ thương cung đối với cái này hai cái công hội người diệp dương nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn minh giới nhân tại hắn tiến nhập du hí lần đầu liền đã từng đánh qua chủ ý của hắn chỉ bất quá về sau phạm vi hoạt động của hắn cùng minh giới chủ yếu phạm vi hoạt động cũng không muốn cùng cộng thêm hắn thường thường độc lai độc vãng phía sau lai ân oán cũng liền không giải quyết được gì mà kiếm chỉ bầu trời hội trưởng một kiếm trường thiên nhưng là người quen cũ một kiếm trường thiên từ bị ý hắn bên ngoài phá chức nghiệp ẩ n nhậm t r ư c cơ hội về sau liền cho hắn phát lệnh truy nã đáng tiếc lúc đó diệp dương dùng là giả thân phận một kiếm trường thiên nhận lấy tuy là vẫn luôn đang đuổi giết hắn nhưng bọn hắn người truy sát cũng là cũng không tồn tại kỳ thực lúc đó diệp dương cũng không phải có ý định cấp cho một kiếm trường thiên q u á y r ố i chỉ bất quá hắn nhận cái kia chức nghiệp ầ n chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ vật phẩm là duy nhất mà diệp dương vừa may nhận khác một cái nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu cũng là đồng nhất món vật phẩm diệp dương chỉ có thể hạ thủ từ trong tay hắn c h é m giết chức nghiệp ẩn chuyển chức nhiệm vụ không cách nào lặp lại nhận mà diệp dương vừa may đoạt duy nhất tính chuyển chức đạo cụ một kiếm trường thiên tự nhiên là mất đi cái kia cơ hội những thứ này đại công hội người cũng không biết là thương lượng qua hay là đang thế nào mỗi một người đều như vậy tao bao làm cái gì đến chậm liền tới vãn l é n lút tiến đến không được sao cũng không phải chỉ có con đường này phải từ trong đám người qua đây còn muốn mở ra trang bị biểu diễn rất sợ người khác không biết bọn họ là ai giống nhau chính phải chính phải giả trang cái gì đâu không phải là đẳng cấp cao hơn một chút trang bị khá một chút sao nếu thật là làm phát bột ta ta cũng dám đi theo chân bọn họ tỉ thí một chút để cho bọn họ biết chúng ta phổ thông người chơi cũng là có tỉ khí diệp dương ở trong bao xương nhàm chán ngồi cùng xạ luy dạ tán gâu thời điểm phía dưới người chơi cũng chờ các loại hơi không kiên nhẫn chủ yếu là cái này một lát đã tới rồi mấy nhà đại công hội còn hết lần này tới lần khác không nên đi vào trong đám người gạt ra người đi qua thực sự gọi người khó chịu bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu mấy trong vòng mười phút lại lần lượt có hơn mười ra công hội người đến từng cái cũng đều giống như là phía trước người giống nhau mở ra trang bị biểu diễn nên ngang xuyên qua đoàn người ngay từ đầu người chơi còn vô cùng chủ động n h ư n g đường sau lại có một cái người chơi đại khái là chưa lâu lắm không nhịn được lại một cái công hội vào sân thời điểm hết lần này tới lần khác liền c ả n đường kết quả những người đó cũng không hàng hồ ở lâm thời trong phòng đấu giá không thể động thủ không giả nhưng bọn hắn trực tiếp phân ra hai cái đem cái kia người chơi đỡ đi ra ngoài ném tới hội trường bên ngoài những người này ngược lại là đánh một bài tính toán thật hay p h ò n g chừng chính là muốn cho người khác biết bọn họ là ai bằng nhau như thế này đấu giá hội bên trên tiết kiệm một chút chuyện này đáng tiếc bọn họ p h ò n g chừng cũng không còn trước giờ ngờ tới ngày hôm nay biết có nhiều như vậy đại công hội qua đây diệp tiểu xuất ca ngươi nhưng là phải kiếm lợi lớn diệp dương cũng không còn nghĩ đến còn có nhiều như vậy đại công hội người biết rơi vào hắn sau đó hơn nữa trong đó không ít đều là toàn bộ trong trò chơi đều có thể có tên tuổi công hội bất quá nhiều như vậy công hội trình diện trang bị bấn đấu giá ra giá tiền là không cần lo lắng không lại một gia đại công hội người vào sân sau đó đấu giá sư rốt cục lần nữa lên đ à i cầm lên mịt rổ phồn lần nữa mở miệng nói điều đấu giá hội sẽ phải chính thức bắt đầu rồi các vị người chơi các bằng hữu hoan nghênh mọi người đi tới nơi này lần chuyên trường đấu giá hội hiện trường tin tưởng mọi người đã mong đợi thật lâu Thần cấp mọi người mời t chút t về xem đây là một kiện cấp bậc ám kim h áo giáp sử dụng cấp bậc là sáu mươi lăm cấp kèm theo một cái thông thạo đặc hiệu giảm bớt sử dụng đẳng cấp yêu cầu thấp cấp nói cách khác hai đây là một kiện 59 c ấ p có thể mặc lên áo giáp trở lại xem ẹ kèm này thuộc tính thể lực cùng sức chịu đựng đôi thêm ngoại trừ cưới xe nhẹ đi đường quen bên ngoài còn mang vào một cái phản tổn thương 5%, m ộ t cái miễn dịch xuất huyết tổn thương hiệu quả cộng thêm một cái hạ t à i sở kỳ h i ệ u hóa đá người chơi theo đấu giá sư ngón tay hướng phía trên màn ảnh nhìn sang trên màn ảnh lớn nhất thời đem bán đấu giá kèm này các hạng thuộc tính biểu diễn ở bên trên ngoại trừ đặc hiệu cùng cưới xe nhẹ đi đường quen hiệu quả hóa đá hiệu quả cũng dùng tốt phi thường đây là một cái có thể chủ động kích hoạt miễn tổn thương kỹ năng có t hiện ể m ễ n thương tổn duy liên dịch duy tục h 70% 20 trì Trước giây. 119 biểu i 119 đặc b i ệ tại cầu đa tờ cộng thêm thể lực và sức chịu tư tờ thêm thể đa đựng trang HNZ, giáp và ngoạn gia chủ lưu đẳng cấp đang hướng về 50 cấp đi tới mại k è m này bởi vì thông thạo duyên cớ sử dụng đẳng cấp chỉ có 59 c ấ p tuy nói yêu là cao chút nhưng đã không phải là chỉ có thể nhìn mà thèm các vị bằng hữu tâm động không bằng hành động như thế t ự c phẩm t h u tính coi như tạm thời không dùng được mua về cũng là để cho mình nỗ lực thăng cấp động lực cái này ám kim trang bị sắt thép chi khải giá khởi điểm hai nghìn kim tệ mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một trăm kim tệ phía dưới mời mọi người bắt đầu ra giá đấu giá sư giới thiệu xong phía dưới hò hét tầm ý người chơi a n tính hai giây sau đó lại ông ông thảo luận trang bị lợi hại như vậy đây là từ nơi nào tới dĩ nhiên hiện tại là có thể bắt được sáu mươi lăm cấp trang bị đánh ra loại này trang bị nên có bao nhiêu cấp vẫn không ba khí được rồi đoán chừng là cái nào đạo tặc ý vào ẩn thân cùng kỹ năng mở khóa đẳng cấp tương đối cao đến đẳng cấp cao bản đồ mở bảo dương cầm về a coi như là đạo tặc lái、ra. các ũ n không khả năng một lần khai ra nhiều như vậy. Tốt trang Ngươi không có nghe trọng sơn thương hội người tuyên truyền. Nhóm này trang bị ít nhất. Có mấy trang món. Chỉ là Hoàng kim trở lên trang bị thì có hơn món. g khả khai Kim hội Chỉ thì trăm trăm một mấy một tốt ít trở là ra vậy bị bị bị à. có Có có c người chơi thảo luận thuộc về thảo luận chân chính phải ra khỏi giá c ả nhân có thể không phải h à m hồ tuy nói đây chỉ là kiện thứ nhất trang bị nhưng không chỉ là phía dưới trong phòng khách người chơi động tâm tư liền trên lầu một ít công hội người cũng bắt đầu ra giá năm kim tệ phía dưới người chơi kêu một hồi giá cả trên lầu một cái ghế lâu người bên trong trực tiếp đem giá cả để cao đến rồi năm kim tệ so với ngay từ đầu giá cả trực tiếp lật gấp hai năm nghìn một trăm kim tệ tuy nói trên lầu ngồi đều là công hội đại lao nhưng giới lầu cũng là có ẩn nút thổ hào tuy nói kêu giá năm nghìn kim tệ đã coi chút cao so với một người trước tới cũng là duy nhất tăng lên một n g h n kim tệ nhưng giới lầu nhân cũng không hề từ bỏ vẫn có người ở cùng sáu n g h n kim tệ diệp dương không biết ra giá cái này công hội là người nhưng loại này kêu giá phương pháp đã coi chút quá ải tèm này tuy nói thuộc tính c ự c phẩm thế nhưng năm nghìn kim tệ đã coi như là một hợp lý giá lúc này kêu nữa giá cả gọi vào sáu n g h n kim tệ đã có chút nhiều rồi nhiều hơn nữa liền vượt qua kèm này bản thân giá trị sáu nghìn một trăm kim tệ ngoài diệp dương dự liệu là dưới lầu chính là cái kêu kêu giá người chơi g i ư ờ n g như cũng vô cùng thích cái này trang b ư ớ c vẫn có một người vẫn còn ở theo vào dưới lầu vị huynh đệ này có thể hay không bán ta thiết kiếm ta một bộ mặt cái này trang tiết cái giá tiền này đã cao nếu như huynh đệ thiếu tản cờ trang bị ta có thể cho huynh đệ tìm nhất kiện chỉ bất qua kèm này đối với chúng ta bây giờ khai hoang trọng yếu phi thường huynh đệ có thể hay không để cho cho ta nói một cái bao xương cửa sổ nhỏ mở ra lộ ra trong đó người nói chuyện tới chính là c u ầ n đao thiết kiếm c u ầ n đao là một công hội tên mà c u ầ n đao thiết kiếm là cái này công hội chủ thản đương chức nghiệp trên bảng xếp hạng kỵ sĩ chức nghiệp bài danh đệ thất là một cái nhân vật phi thường lợi hại coi như là du hí danh nhân diệp dương vốn cho là dưới lầu nhân bán đấu giá mặt mũi ai biết tên kia che mặt người chơi cao giọng nói ai có tiền thuộc về người nào người muốn ta cũng muốn vậy xem ai ra giá tiền cao diệp dương theo thanh em nhìn sang người nọ đứng ở người chơi trong đống lúc này khán đài trên màn ảnh lớn vừa lúc có vị này người chơi phụ cận màn ảnh phóng t ừ m à n ảnh nhìn lên cũng nhìn không ra người bị mặt này thân phận cúng đao thiết kiếm nén giận ngồi xuống hắn không nghĩ tới cao thủ của mình thân phận tuyệt không dễ dùng đem cửa sổ nhỏ đóng cửa lại lập tức lần nữa tăng giá hai nghìn kim tệ tám n g h n kim tệ lập tức lại đem giá cả tăng lên hai nghìn kim tệ đây đã là ban đầu giá khởi điểm gấp bốn cái giá tiền này cầm đi mua hiện tại chủ lưu người chơi dùng ám kim trang bị đều có thể mua hai kiện coi như b a n đ ầ u giá kèm này đ à n g cấp cao hơn chút cũng tuyệt đối không phải đáng đồng tiền cúng đao thiết kiếm một lần thêm nhiều như vậy hoàn toàn chính là đang g i n lấy tám nghìn một trăm kim tệ dưới lầu vị kia người chơi không có tình cảm gì ba động thanh â m vang lên lần nữa lần này à cung đao thiết kiếm thật một trăm bảy mươi ba chính là giận quá hắn lại một lần nữa kéo ra cửa sổ nhỏ hướng phía cái kia ngoạn ra phương hướng giống to hơn ngươi liền thực sự không sợ đắc tội ta cuồng đao mình không thành dưới lầu cái kia v ì người chơi lại không có bất kỳ khôi phục trên màn ảnh lớn hắn cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở trong đám người giống như là không có nghe được cuồng đao thiết kiếm nói giống nhau t ố t t ố t t ố t ngươi tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi là ai chín ngàn kim tệ cung đao thiết kiếm đóng cửa cửa sổ nhỏ lần nữa tăng giá chín nghìn một trăm kim tệ một vạn kim tệ c u n g đao thiết kiếm cơ hồ là hết ra cái giá tiền này mua nhất kiện ám kim trang bị bất luận là cái gì phẩm chất nhất định là thua thiệt nhưng c u n g đao thiết kiếm đang ở nổi nóng phòng chừng bọn họ công hội người cũng không còn người dám l a n hắn lúc này đây dưới lầu vị k i m người chơi không tiếp tục tăng giá hướng về phía trên lầu nói rằng ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta đây để cho người được rồi sau đó hắn dĩ nhiên trực tiếp ra khỏi phòng đấu giá người nọ là cùng c u n g đao thiết kiếm có cựu hắn a nếu không làm sao sẽ chuyên môn tới ác tâm hắn đâu chứ 120 game nếu ê n nhiều người tức giận, HNZ. Ai i cầu tức từ tờ b t bất được, q á chỉ là nghe tiếng kêu giá là tiếng không giá A. Cùng nhận thiết kiếm nhận ra, nếu không phải là hết sức q u e nhóm t u ộ c mức c khẳng không định phải này. làm tới lẽ là bán n h ó này trang bị người cũng khó nói cố ý tìm người tới cùng mong muốn người đ ậ u giá để cao cuối cùng giao dịch giá cả nếu không phải là nhóm này trang bị là diệp dương chính mình hắn đều muốn hoài nghi làm như vậy có phải hay không bán trang bị người chính mình tại tăng giá nhưng này rõ ràng chính là trang bị của hắn bên trong nhất kiện lẽ nào vị kia người chơi thật cùng quồng đao thiết kiếm có c ự đoán không thành đây chỉ là kiện thứ nhất trang bị cũng đã xuất hiện áp ý đấu giá hiện tượng bán đấu giá sau khi chấm dứt đấu giá sư lâm thời hạ trảng đoán chừng là đến hậu trường đi thương lượng đối sách đi các người chơi trở ở dưới đài các loại suy đoán tất cả đi ra có nói đây là cùng đao thiết kiếm cửu nhân cũng có người nói đây là cùng thiết kiếm minh không hợp nhau công hội làm ra còn có người nói đây chính là bán đấu giá trang bị người mời tới kẻ lừa gạt mọi người có thể đối với vừa rồi vị kia ngoạn ra thân phận có chút suy đoán thế nhưng chúng ta chỉ có thể nói đó cũng không phải nhất kiện áp ý đấu giá sự kiện như vậy kế tiếp t a sao tiến hành kiện thứ hai thương phẩm bán đấu giá đệ nhị này bán đấu giá lần nữa bắt đầu lần đấu giá này chính là một b ả n pháp trượng đẳng cấp đối lập nhau phía trước cái kia nhất kiện thấp hơn một ít cũng không có món đó trang bị nhiều như vậy đặc hiệu thế nhưng k è m này bổ sung thêm một cái phạm vi lớn pháp thuật lưu hành hòa vũ lưu tinh hòa vũ chơi giáng hòa vũ đối với ba trăm mã trong phạm vi người chơi tạo thành đại lượng h ỏ a thuộc tính thương tổn bị công kích đối tượng ở trong phạm vi tồn tại thời gian càng dài bị thương hại càng cao nhìn không kỹ năng giới thiệu cảm giác kỹ năng này cũng liền m ộ dạng nhưng nhìn đến kỹ năng giới thiệu sau đó hầu như hết thẻ ở đây người chơi đều liên tưởng đến một kiện khác trang bị phần thiên tri nộ phần thiên tri nộ là một tòa khác chủ thành chu tức thành công hội vương giả thần thoại chiêu bài trang bị vương giả thần thoại thủ tịch pháp sư táo bạo l ử a thuật sư làm xong một cái đ ẳ n g cấp cao nhiệm vụ phía sau lấy được trưởng thành hình thần khí táo bạo l ử a thuật sư đã từng lại một lần nữa công hội chiến bên trong sử dụng cái kèm này ngăn cơn sóng giữ chỉ dựa vào một cái lưu tinh hỏa vũ một trọi hai trăm đem hết thẻ công kích phe mình chỗ ở cận chiến toàn bộ giết chết coi như cái này ám kim trang bị lưu hành hỏa vũ là nhược hóa bản chỉ là kỹ năng này bản thân cũng đã đầy đầy cho năm ê tiên n trang bị tiền người người kiện nhất trang tại thiệu thả ra trước trải thứ thời giới giá giá. Dưới chơi giá giá ra qua bị bị lầu đấu cả thời điểm có đã điểm ai c nghìn ô n muốn cấp nửa ngày kết quả phát hiện g m quả cấp phát kết h làm sao cũng kim h sánh ô n bằng n g g ư ờ khác, khả không nhưng tinh hòa như nhỏ, thường thức tính cho ra chính cũng coi có năng người vẫn lưu dưới dù sao ra vũ, là là lầu là biết rất ít rõ ì n h khác. giá kim cả 5.000 tệ là hiện nay thị trường l à ám kim trang bị một cái so sánh hợp lý giá cả cái này pháp trượng biến hóa bị đẳng cấp muốn hơi cao một chút đạt tới s á cấp giá có thể so với hiện tại hơn bốn mươi cấp trang bị muốn hơi cao một chút đến rồi năm kim tệ cái này ra giá trên lầu trong bao xương công hội các cao tầng tuyên lần bắt đầu xuất thủ bảy n g h n kim tệ dù sao cũng là công hội tài chính so với một cái người chơi mà nói kim tệ còn là muốn sung túc rất nhiều vừa ra giá cả liền trực tiếp nói ra hai nghìn kim tệ bảy nghìn một trăm kim tệ một dạng bán đấu giá lúc chỉ cần quý khách xuất thủ cái kia tán hộ nhóm đều sẽ thức thời rời khỏi cạnh tranh hàng ngũ nhưng nay thiên tình huống hồ lại phá lệ bất đồng k i ệ n thứ nhất trang bị thì có dưới lầu người chơi cùng cuồng đao thiết kiếm gọi nhịp cái này kiện thứ hai trang bị dưới lầu còn có người theo tiêu giá hơn nữa dường như dùng phương pháp cũng là không có sai biệt 7.500 kim tệ trên lầu có khác một nhà công hội cũng tham dự vào cạnh tranh bên trong 7.600 kim tệ kỳ thực cái này pháp trượng thuộc tính cố gắng một dạng mặc dù đối với lên nổi ám kim danh tiếng nhưng ngoại trừ lưu tinh h ỏ a vũ kỹ năng này tương đối phun ra ngoài ý muốn những thứ khác cũng không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương hải t è m này chân chính có thể phát phát huy giá trị địa phương hay là đăng cái loại này đại quy mô lối chiến ở giữa công hội các đại lão mua tẻm này cũng là xuất phát từ loại này suy nghĩ cho nên hải t è m này dưới cái nhìn của bọn họ giá trị cũng rõ ràng cao hơn trước nhất kiện trang bị mà dưới lầu vị này người chơi cũng không để ý những thứ này mỗi lần chỉ cần có người ra giá hắn liền theo ra giá hơn nữa chỉ tăng giá một trăm kim tệ đợi đến cuối cùng chỉ có hai ba ra ra giá thời điểm hải t è m này t đều giá đã cao tới đến mười lăm p h không không không kim tệ rảnh r ồ i dù sao cũng là triệu được triệu có giá trị chiến lược trang bị cùng kỹ năng cho dù đến rồi cái giá tiền này vẫn có hai nhà công hội muốn tranh cãi nữa một hồi còn như một món khác ra giá người vẫn là dưới lầu vị kia chỉ thêm một trăm tiền vàng đến lúc này trọng sơn thương hội cũng sắp dưới lầu vị này người chơi phụ cận màn ảnh vỗ tới hình ảnh phóng đến rồi trước mặt trên màn ảnh lớn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút cổ quái là cái này người cũng mang theo một cái mặt nạ mặt nạ bảo hộ loại này trang bị tuy nói cực kỳ thông thường tại phòng đấu giá bên trong vị để tránh cho phiền phức mang loại này không có thuộc tính trang bị người cũng rất nhiều nhưng đúng dịp là trước một cái cùng trên lầu công hội người máy gọi nhịp vị kia người chơi cũng là mang theo một cái mặt nạ hơn nữa đồng dạng là mỗi lần chỉ tăng giá một trăm kim tệ bọn nợ s o n g 30 cbuff đậu cầu kim sa hỏa tinh t r ư ơ i 1 ố t khiến người ta hoài nghi cầu từ đà tờ h n z loại tình huống này khiến người ta không thể không hoài nghi người này cùng vừa rồi người nọ chính là đồng bọn nhi nếu như nói cái trước người cùng c u ầ n đao thiết kiếm có cửu hoán cái này người thì là không có một người kêu giá hắn đều muốn cùng một lần cho dù đến rồi 15,000 ă m p k i m tệ hắn vẫn mỗi lần chỉ tăng giá 100 kim tệ 16.000 kim tệ lúc này đây trên lầu trong bao xương người cũng ăn c u ầ n đao thiết kiếm g i a o hấn không có ai trở lại mở nhỏ cửa sổ đem thân phận của mình bạo lộ ra nếu như người khác nể mặt ngươi này hoàn hảo nếu như người khác gặp lại ngươi là ai còn không nể mặt mui chẳng phải là giống như c u ồ n g đao thiết kiếm giống nhau xấu hổ mười sáu n g h n một trăm kim tệ một vạn đem tiền kim tệ mười tám phẩy không không không một trăm kim tệ mười chín n g h n kim tệ cho dù là công hội tài chính những người này mang tới kim tệ số lượng cũng là có hạn mà phía sau bán đấu giá trang bị còn rất nhiều k ị c h có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn có một cái thần khí mỗi cái công hội người đều rất cẩn thận gọi vào một vạn đem tiền kim tệ lúc lại có một nhà công hội rời khỏi chỉ còn lại có dưới lầu người kia và trên lầu một nhà công hội hai vạn kim tệ dưới lầu huynh đệ như bốn trăm chín mươi quả thực thích cải tem này ta cũng không cần đây là ta một lần cuối cùng ra giá, giá trên lầu trong bao xương công hội người chơi có lẽ là phiền có lẽ là thực sự dự toán hữu hạn đến hai vạn kim tệ thời điểm t i ể u g i a nói trực tiếp cho thấy là một lần cuối cùng ra giá, giá mà dưới lầu cái vị kia vẫn theo ra giá, giá người chơi sau khi nghe được quả nhiên không có ra giá, giá mang vào lưu tinh h ỏ a vũ pháp trượng bị nào đó công hội người chơi bỏ vào trong túi trong sân người chơi có thể gặp được vị này một mực đeo giá cả người chơi ở thẻm này xác định thuộc sở hữu sau đó dĩ nhiên giống như kiện thứ nhất trang bị bán đấu giá lúc quấy d ố i người nọ giống nhau cũng ly khai phòng đấu giá cái này khiến mọi người đều không bình tĩnh trọng sơn thương hội cho một giải thích đây là chuyện gì xảy ra có phải hay không các ngươi gọi người cố ý tăng giá chính là làm cái đấu giá hội tới nhiều người như vậy còn dùng loại thủ đoạn này cũng không ngại mất mặt không sợ làm sao ạc chiêu bài của chính mình trên thực tế trọng sơn thương hội người đã ở đau đầu chuyện này hoặc còn chuyên môn cho diệp dương phát tin tức h ỏ i có phải là hắn hay không tìm người loại chuyện như vậy coi như thực sự là diệp dương làm hắn cũng không có thể thừa nhận h ú n g chi không phải hắn bất quá sự tình lại trở nên càng ngày càng có ý tứ những thứ này quay dối không phải là trọng sơn thương hội người cũng không phải có lợi ích tương quan diệp dương vậy thì là ai chứ trọng sơn thương hội người cũng t r a không ra cái gì như thế về sau nhưng đấu giá hội vẫn còn phải tiếp tục tiến hành tiếp đấu giá sư cùng hết thể người chơi cam đoan nhất định sẽ cho mọi người một cái kết quả vừa lòng sau đó các người chơi cuối cùng cũng không có liền chuyện này không thả lại nói tiếp muốn trọng sơn thương hội người cho một thuyết pháp cơ bản đều là lầu một bán đấu giá đại sành nhất nhân lầu hai trong bao xương người lại không nói lời nào bất quá chuyện này cuối cùng thụ hại đúng là những thứ này công hội tầng quản lý nhóm cho nên giới lầu người chơi cũng không trở về hoài nghi bọn họ đệ tam món vật đấu giá là hy một bản sách kỹ năng chiến sĩ nghề nghiệp toàn phong t r ạ m bản này sách kỹ năng thuộc về chiến sĩ hệ thông dụng kỹ năng kiếm sĩ chiến sĩ đạo tặc kỵ sĩ những nghề nghiệp này đều có thể học tập cùng sử dụng hơn nữa thuộc về hy hữu kỹ năng bản về giá trị tới so với lúc trước hai kiện trang bị chỉ cao chớ không thấp hơn toàn phong trạm giá trị cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu làm một bản hy hữu thông dụng kỹ năng cùng c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng không phải còn rồi lại có không tầm thường thương tổn có kỹ năng này tin tưởng có thể cho sở hữu hân chiến sĩ kỹ năng tổ hợp càng thêm hoàn thiện vậy lúc nắm giữ một cái hy hữu kỹ năng cũng có thể đại đại nói cao tháng suất kế tiếp mà bắt đầu bán đấu giá bản này sách kỹ năng năm nghìn kim tệ giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm kim tệ bản này sách kỹ năng hoàn toàn chính xác tương đương hy hữu tại chỗ người chơi có nhân số tuyệt đối có thể đếm ra liền diệp dương mình cũng không có kỹ năng này bản này sách kỹ năng cũng không phải là diệp dương cất giấu đoán chừng là trọng sơn thương hội vì giữ thể diện lấy được bán đ ầ u giá ngay từ đầu cạnh tranh liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn ác liệt tám n g h n kim tệ dưới lầu một vị người chơi trực tiếp để cao ba nghìn kim tệ kêu giá đoán chừng là trong tay kim tệ hữu hạn muốn gọi giá cả làm cho cao hơn một chút cho thấy quyết tâm của mình dọa lui người cạnh tranh nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp còn lại người chơi đối với bản này kỹ năng sách khát vọng trình độ một vạn kim tệ một vạn hai n g h n kim tệ một mươi năm nghìn kim tệ không có qua mấy lần tăng giá giá cả liền đã đạt tới mười lăm k i m tệ mà ra giá, giá cả mười lăm k i m tệ không là người khác chính thức mới vừa rồi theo người gợi lên xung đột cuồng đao thiết kiếm hắn thanh em mới vừa rồi người chơi còn có thể nhớ kỹ lúc này hắn ra giá, giá rất dễ dàng đã bị nhận ra được l i ê n một cái phòng ngự là chính kỵ sĩ chức nghiệp đều muốn xem ra bản này sách kỹ năng chúng ta là không có hy vọng lúc đầu cũng không sao hy vọng có thể biết một chút về thần khí ta liền đủ hài lòng dưới lầu người chơi lần này đều biết mình không có gì sức cạnh tranh cũng không có ai như lúc trước na na dạng cố ý tăng giá nhưng trên lầu cạnh tranh cũng phá lệ kịch liệt ra giá, giá ghế lô nhiều hơn hơn nữa mỗi cái ghế lô ra giá, giá tần suất cũng cao diệp dương không có kỹ năng này tự nhiên cũng muốn ra giá, giá đến ba chục ngàn kim tệ thời điểm hắn trực tiếp nói ra khăng khít kim tệ cũng gia nhập trận này cạnh tranh ở giữa c h ư một trăm hai mươi hai toàn phong trảm cầu từ đà tờ hnz ba mươi lăm ngàn kim tệ ở trong bao s ơ n bên k ẻo xã lùi ra ngồi ở diệp dương bên người tay khoát lên diệp dương trên vai thì ra diệp tiểu s u ấ t ca ngươi là chiến sĩ hệ người chơi à, nhận thức lâu như vậy ta chẳng những không rõ ràng trò chơi của ngự ai hỏi thậm chí ngay cả ngươi là nghề gì cũng không rõ ràng ngươi thật đúng là thần bị a hẹo xã luy dạ h u oán nhãn quang thấy diệp dương một ít không được tự nhiên hắn chỉ phải đối nàng giải thích ta tự mình một người độc lai、like, độc văn quen cho nên hành trình quen cũng không phải là có ý định giấu g i ế m vậy là ngươi nghề gì hẹo xã luy dạ trên mặt h u oán lập tức thu vào trong nháy mắt đ ổ i thành hưng phấn diệp dương tâm lý không còn gì để nói là hắn biết biết thực sự loại kết quả này tuy là hắn không có đem nghề nghiệp nói ra nhưng hai câu này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề trước nghiệp ẩn ma vật song tu quả nhiên là một cao thủ ta muốn là cầu ngươi mang theo ta ngươi sẽ cự tuyệt sao một cái đại mỹ nữ cự ly gần dùng nũng nịu giọng điệu nói khiến cho diệp dương cảm giác quái lung túng hắn không lộ ra dấu vết tại chỗ cách xa chút rồi mới hồi đáp ngươi muốn thực sự là muốn luyện cấp nói cũng không còn cần phải đi theo ta chẳng qua nếu như có cái gì nhiệm vụ cần giúp ngươi có thể gọi ta thực sự vậy thì tốt quá ta vừa lúc có một cái nhiệm vụ muốn cho ngươi hỗ trợ 38, kim tệ Kèo ly a nhiều g k ế đến n Dương ngoài con、đầu. Ngoại trừ diệp Dương bên ngoài còn lại trong bao xương vẫn còn ở giá giá chỉ còn n cho chỉ có một cái hỗ Phía hậu h bao Diệp Diệp giá tối lại Giá lại kim i tệ trợ trừ một ra đấu đã đã đầu ở như vậy trang bị đều là diệp dương một người h ắ n nhớ muốn cái nào món vật đấu giá lời nói ở đây còn không có người nào có thể với hàn tranh sách kỹ năng không giống với trang bị sách kỹ năng học xong chính là người kia chính mình kỹ năng không giống trang bị người nào đó dùng còn có thể cho những người khác dùng cho nên những thứ này ra giá, giá mua sách kỹ năng vận dụng đều là mình kim tệ coi như bọn họ đều là công hội cao tầng một người có thể động dụng kim tệ cũng là có hạn diệp dương mới tới bốn chục ngàn kim tệ sau đó liền không còn có người với hắn đoạn hắn thành công lấy được bản này thông dụng sách kỹ năng nhìn kỹ năng giới thiệu kỹ năng này có không tầm thường thương tổn còn có thương tổn gặp mặt cùng một đoạn ngắn di chuyển vị trí có thể nói là một cái vô cùng toàn diện kỹ năng thông dụng kỹ năng phần nhiều là chút không có tổn thương gì cũng rất thực dụng kỹ năng kỹ năng này có thể nói không làm thất vọng hy hữu thông dụng kỹ năng hy hữu hai chữ diệp tiểu xuất ca ngươi quả nhiên lợi hại chẳng những có thực、lực. liền mua sách kỹ năng đều rất mạnh mẽ kỳ thực xạ lì dạ cùng diệp dương tuy là biết đã mấy ngày nhưng đối với diệp dương nhận thức phi thường hữu hạn đưa tới nàng khen bắt đầu diệp dương tới cũng làm cho cảm giác là lạ diệp dương ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên nghe nàng thuận miệng nói nhiều r i i lấy giới lấy cũng thành thói quen ngươi không phải mới vừa nói có một cái nhiệm vụ cần ta giúp một tay sao cái gì nhiệm vụ diệp dương vội vã nói sang chuyện khác à đối với ta nội dung chính tuyến kẹt cần tìm nhân vật trong vợ kịch ở một cái phi thường khó có thể đạt tới trong bản đồ chỗ đó đều là băng hệ quái vợt mỗi cái quái vật đều có thể làm cho điệp g i a giảm tốc độ trạng thái hơn nữa bất đồng quái vật tuy là điệp g i a là cùng một cái trạng thái cũng là phân biệt tính toán đưa tới ở cái kia trong bản đồ hầu như muốn cùng quái vật chạm thùng đánh ta tìm nhiều lần người hỗ trợ đều không thể đi qua b a n g sương chi khu vực sao bảy người ở đây làm sao biết người đi qua sao kẹo xã l giả ạ oán giận hăng say chật nghe diệp dương nói ra b a n g sương chi v ự c t tên hết sức cao hứng trước đây ở nơi nào làm qua nhiệm vụ hoàn toàn chính xác thật khó khăn dây dưa bất quá ta có biện pháp giải quyết thực sự vậy ngươi có thể hay không mang ta đi Có thể, bất một thời ta thấy thần quá qua muốn gian nữa à, ta muốn thấy xem đoạn không í có thể tìm trận ra giá bao nhiêu cách, còn có cái cũng thể tìm trận tăng nhiêu những nhân, h ra này bao giá giá k phải như họ bài, ta an nếu bọn muốn là quấy diệp dương vốn là dự định vẫn tại đấu giá hội đợi các loại chờ thần khí bán đấu giá kết quả đến rồi phân nửa đột nhiên tới tình trạng ngược lại không phải là diệp dương có chuyện gì gấp mà lại xạ lì ra lúc đó đang ở bán đấu giá nhất kiện trang bị ẹo xạ lì ra chắc là đột nhiên tới tin tức từ trong bao xương đi ra một hồi chắc là với ai đ ã thông tin điện thoại đi các loại chờ ẻo xã luy dạ lúc trở lại diệp dương thấy nàng biểu tình trên mặt không tốt lắm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi bán đâu giá trang bị đều là diệp dương hắn tối đa cũng chợt nghe nghe những người này ra khỏi bao nhiêu tiền trên cơ bản không có gì muốn mua đồ đạc ẻo xã luy dạ biểu tình rõ ràng như vậy hắn nhớ không chú ý tới đều khó khăn làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao lại nói tiếp hai người cũng không quen thuộc nhưng diệp dương cảm thấy hắn cần phải quan tâm một cái xã luy dạ dù sao giúp lớn như vậy vội vàng Eo xã lý ngươi h e đ ợ c nói có thể giúp ta tận lượt rút có diệp dương những lời này ở xã lụy dạ lo lắng sẽ không có nhiều như vậy cho diệp dương nói về vừa rồi nhận được cái kia thông tin điện thoại ngươi cũng biết gần nhất dô r ơ thành tới không ít công hội những thứ này công hội không chỉ là cao tầng những người đó tới có còn mang theo không ít thủ h ạ lúc đầu cái này cũng không cái gì bọn họ tới một chuyến rô rơ thành cũng không lại ở chỗ này đợi bao lâu đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì nhưng là từ ngày hôm qua đến bây giờ đã có điểm kỳ quái có vài người bắt đầu ở rô rơ trong thành khắp nơi thanh lý giống như ta trang bị như vậy thương nhân vừa rồi chính là thủ hạ nhân phát tin tức nói như vậy có một chỗ bày sạp hai lẻ ba huynh đệ bị một đám người cho lôi đi e o xã ly dạ nói có điểm hàng hồ bất quá diệp dương lại lớn khái nghe rõ có người đặt mối làm ăn nhưng lại muốn đối với nàng người độc thủ ta thế nào giúp ngươi người của đối phương tìm không ít trang bị thương nhân cùng nhau chuẩn bị đến q u ầ n thua thua trận tiếp tục bày sạp tư cách thắng nhân có thể tiếp tục tại khối kia khu vực bày sạp mỗi một tràng định một cái quầy hàng đại khái chính là như vậy diệp dương vừa nghe cũng cảm giác có điểm mới mẻ ám s ạ l ù dạ lời nói những người này phòng chừng không phải rô rơ thành b ồ n địa người chơi mà là bởi vì thần khí nguyên nhân từ những thành thị khác lâm thời tới được người chơi vậy bọn họ làm như vậy liền có chút kỳ quái coi như là cướp được quầy hàng ngoại lai người chơi không có mấy ngày nữa khẳng định cũng muốn đi căn bản không có ý nghĩa gì nha lại nói tiếp cùng một đám trang bị thương n h u n đoạt cửa hàng đây hoàn toàn chính là đang khi dễ những cái này không có bối cảnh gì người chơi đ ố i với loại này tới móc sự tình có bối cảnh người chơi chỉ cần tìm một cao thủ qua đây xanh xanh bãi là được rồi những cái này không có bối cảnh người chơi chỉ có thể tự nhận không may ẹo xã luy d ạ n ế u nói đây cũng không phải là chuyện lớn l n gì diệp dương suy nghĩ một chút đáp ứng hai người cũng không có dây dưa thời gian trực tiếp đi qua truyền tống trận ly khai phòng đấu giá đi tới dô r ơ thành trên đường phố cảm nhận được chu vi những cái này thường thường quăng tới ánh mắt diệp dương một ít không được tự nhiên mấy ngày trước thời điểm tuy là cũng có loại này cảm giác nhưng khi đó là bởi vì các đại công hội người đều giả mạo trọng sơn thương hội người đang khắp thế giới tuyên truyền đấu giá hội nhưng hiện tại đấu giá hội cũng bắt đầu hắn một chỗ nhà đấu giá vẫn là cảm giác có mấy người đều theo dõi hắn nghĩ có lẽ là đấu giá hội quy mô quá lớn một ít người chơi không coi t r ê n b ả o lại không cam lòng ly khai liền ở lại cửa nơi này cũng khó nói diệp dương liền không có quá nhiều lưu tâm Kẻo theo xã Lý Giả mang theo diệp Dương hai người, Diệp hai hắn là ở thành tây một con phố khác bày sạp hai người đến thời điểm quả nhiên nhìn thấy một đống người vây quanh từng cái sạp nhỏ vị ở trên người chơi đang nói cái gì có người chơi vốn là muốn mua đồ nhưng chứng kiến loại này tư thế cũng không muốn gây phiền p h i trực tiếp rời đi ẹo xã l ì dạ xuyên qua những cái này quay dối người chơi đi tới thủ hạ của mình trước mặt t à n g đá chuyện gì xảy ra những người này muốn làm gì vị kiên ngoạn ra tên liền ở trên đỉnh đầu chệ vào gọi cờ dạ d ì sợ tồn hắn bày sạp cái gì cũng bị thu vào một người ngồi ở trong gian hàng gương mặt bộ phận vui vẻ nghe được xã l u dạ gọi hắn lập tức nhảy dựng lên đại tỷ đầu chính là chỗ này những người này nói cái gì bày sạp địa phương là mọi người chúng ta chiếm bọn họ không có biện pháp bày sạp để cho chúng ta cho bọn hắn chuyển địa phương kẹo x ã luy dạ n h ữ n g mày hướng về phía trước gian hàng một đống người quay dối bên trong một cái thoạt nhìn là tên đầu lĩnh nói các ngươi đến tột cùng muốn thế nào cái kia người chơi có một màn tiểu hồ tử thoạt nhìn liền có chút lưu manh dạng nghe được x ã luy dạ lời nói xoay đầu lại nhìn thoáng qua tự tay thì đi kẹo x ã luy dạ cánh tay không ai u mỹ nữ gian hàng này ngươi là lão bản sao ngươi nếu như hảo hảo nói cho ta một chút cũng không cần phiền phức như vậy các ngươi cũng không cần tỉ thí trực tiếp có thể tiếp tục ở nơi này bày sạp ngươi thấy thế nào ẹo x ã lì dạ đem hắn tay đẩy ra chỉ vào diệp dương nói thấy không lao bản chúng ta có chuyện gì cùng lão bản chúng ta nói muốn so tài phải không như thế này cũng khóc lên những người này rõ ràng chính là đang tìm cớ nói cái gì với ngươi tỉ thí người nào thắng ai có thể tiếp tục ở nơi này bày sạp căn bản là không muốn để cho người việc buôn bán một đám thương nhân người chơi có sức chiến đấu cơ hồ không có vài cái mà những người quay dối này nhìn một cái trên người trang bị liền không phải là cái gì hàng thông thường ít nhất so với hiện tại chủ lưu ngoạn gia muốn tốt hơn rất nhiều căn bản ba chín liền không thể so sánh làm sao nghe nói có người muốn mới móc người nào tới trước diệp dương cũng không k h á c h khí nếu là dư thể diệp tới hắn liền dứt khoát lừa lối ngược lại những thứ này tới móc nhân làm đã quá phụ khoa hắn sẽ không để ý theo chân bọn họ học tập một cái tiểu hồ tử nhìn một cái diệp dương trên người trang bị tinh quang lẫn lọe tuy là xem xét hiệu quả cho tắt đi nhưng nhìn một cái tuyệt đối thì không phải là phán phẩm giọng nói chuyện ngay lập tức sẽ k h á c khí rất nhiều tỉ thí ngược lại là có thể bất quá ngài đến lúc đó thủ hạ lưu tình là được chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ cũng liền cả ngày hôm nay qua ngày hôm nay ngài thế nào đều được chương một trăm hai mươi bốn đánh cựu cầu từ đà tờ h n z đó chính là còn muốn đánh diệp dương cố tình lãnh khốc đe dọa nhìn đối phương hỏi muốn đánh muốn đánh tự nhiên muốn đánh không đánh chúng ta giao không được kém đối phương đây cũng kinh sợ lại cần ăn đòn bộ dạng cho diệp dương khiến cho có chút đáng cười không được đây tột cùng là tại sao vậy chứ biết rõ như vậy không có gì hay chỗ cho mọi người quay dối sự tình sẽ chỉ làm người từ trong đáy lòng phiền hoảng sợ lại vẫn kiên trì muốn làm như vậy làm sao cảm giác đầu góc có chút vấn đề bộ dạng bất quá đối phương nói là nghe mệnh lệnh hành sự cũng không biết là nghe xong của người nào mệnh lệnh diệp dương nghĩ vừa vặn ở trên đấu giá hội mua cái kỹ năng mới còn không có thực chiến dùng qua đâu vừa vặn những người này tìm phiền toái tìm được trên đ ấ u tới mượn bọn họ thử xem chiêu số cái kia tiểu hồ tử tìm một thủ hạ mang theo diệp dương một đường đến rồi rô r ơ thành sân đấu sân đấu là chuyên môn cung cấp cho người chơi luận bàn dùng địa phương các người chơi có mâu thuẫn không ba đều có thể trực tiếp ước lấy đến lôi đài đánh một trận giải quyết trong sân đấu còn bổ sung thêm thiết có huấn luyện kỹ năng dùng đêm ngắm cho nên ngoại trừ những cái này thích đánh nhau trong ngày thường sân đấu nhân cũng không ít diệp dương lúc tới phát hiện sân đấu trước cửa màn hình lớn có thật nhiều chỗ đều sáng trong đó có mấy người đang đối chiến người cùng tiểu hồ tử trên người trang bị còn có chút cùng loại diệp dương quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hồ tử hỏi hắn các ngươi l à ở toàn bộ hành trình tìm bán trang bị thương nhân phiên phức tiểu hồ tử bị diệp dương thấy có điểm tâm hư cũng không dám không trở về hắn lời nói chỉ có thể nhắm mắt nói không phải chỉ là chúng ta tất cả công hội đều ở đây tìm trong thành trang bị thương nhân phiên p h ư c diệp dương nhãn thần mãnh liệt tất cả công hội ngươi là nhà ai công hội tiểu hồ tử phản ứng kịp biết mình nói lời không nên nói nhanh lên ngậm ngược lại diệp dương thấy hắn không chịu nói thêm gì nữa hướng về phía tiểu hồ tử lạnh giọng hỏi một câu tìm ai đánh tiểu hồ tử chỉ là phụ trách đem người mang tới diệp dương hỏi lên như vậy người khác cũng biết hắn là thay cái nào gian hàng trang bị thương nhân xuất đầu tới tiểu hồ tử đồng bọn không đợi hắn gọi mình liền đứng dậy ngươi chính là cái kia muốn tìm chúng ta đánh tới ta với ngươi đánh diệp dương trên giới quan sát một chút cái này là không mặc quần lóc ngủ kiếm sĩ có chút k i n h thường mà nói người đánh không lại ta diệp dương lời nói này vô cùng bình tĩnh giống như là đang trần thuật sự thực giống nhau xem kiếm kia sĩ、si、rõ ràng cũng là một không lịch sự kích tướng diệp dương vừa nói như vậy lại nổi giận h ả o tiểu tử hôm nay tới nhiều người như vậy ngươi vẫn là thứ nhất dám nói thế với tới để cho ta kiến thức một chút không đợi diệp dương đang nói cái gì hắn đã hướng diệp dương phát khởi khiêu chiến mời diệp dương lại không sợ hắn lúc đầu cũng liền chừng mời tìm những thứ này b ở i móc nhân p h i ề n phức nếu người khác đã phát sinh khiêu chiến hắn tự nhiên muốn n g h chiến tiểu hồ tử trợ ở bên ngoài lấy chỉ thấy được hai người đi vào trong sân đấu bên đi không được đến mười giây liền lại đi ra hắn còn không có ở trên màn ảnh tìm được hai người đối chiến chiến trường đang ở đâu vậy ẹo xã l y dạ nhìn thấy diệp dương đi ra cũng không hoài nghi diệp dương thắng hay thua ôm lấy diệp dương cánh tay cười duyên lên tiếng diệp tiểu xuất ca ngươi quả nhiên lợi hại nhanh như vậy liền kết thúc lạp diệp dương nghe nàng lời này hót một hồi h á t tuyến lén lút đem cánh tay của mình rút ra hướng kiếm sĩ không mặc quần lót ngủ nói thế nào còn muốn đánh từ bỏ kiếm sĩ sau khi đi ra vẫn, vẫn duy trì ánh mắt trận to trạng thái nhìn diệp dương liền diệp dương hỏi như vậy thời điểm hắn đều không có phản ứng gì. vẫn là tiểu hồ tử không nhìn nổi vỗ vỗ bả vai của hắn hỏi hắn quần lót thua nhanh như vậy không mặc quần lót ngủ cũng không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu làm sao có thể làm sao có thể một cái kỹ năng liền đem ta dây thuộc tính này nên khủng bố đến mức nào cái này không cần phải nói tiểu hồ tử cũng biết diệp dương nhất định là thắng xoay đầu lại hướng lấy diệp dương xin lỗi cười cười nói rằng cao thủ huynh đệ chúng ta không tìm người của ngươi phiền thoái ngươi nhưng bọn họ yên tâm tiếp tục bày sạp ngươi xem như vậy được không lúc đầu như vậy diệp dương mục đích đã đạt thành thế nhưng nghe xong tiểu hồ t ử lúc trước lời nói ra những người này hình như là ngoại lai công hội 903 n h ư n g lại không chỉ là một nhà bọn họ những người này bất quá là tới đấu giá cái thần khí có cần gì phải nhất định phải làm ra một ít chuyện tới đâu vẫn là phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h cho nên hắn cũng không có ý định cứ đi như thế muốn sẽ tìm người hỏi một chút là một tình huống gì tiểu hồ t ử người này kinh sợ không được không phải là một tốt đối tượng nhưng trước mắt cái này kiếm sĩ lại không qua nổi kích tướng cho nên diệp dương trước mắt tâm lý thì có chủ ý cái kia không mặc quần lót kiếm sĩ thế nào Phục chưa? không mặc quần lót ngủ còn không có tỉnh lại đâu nghe được diệp dương đột nhiên gọi hắn làm sao có thể túi đầu chịu thua coi như là thua cũng không thể thua khi thế ngươi bất quá là thuộc tính mạnh hơn ta trang bị so với ta tốt mà thôi thật muốn so với kỹ thuật tới ngươi còn chưa nhất định có thể so sánh qua được ta không mặc quần lót ngủ lo liệu lấy người thua không thua trận nguyên tắc kiên quyết mạnh miệng tốt lắm à, ngươi đã không phục không bằng sẽ tìm mấy người cùng tiến lên ngươi thắng ta coi như ngươi có thể chịu thế nào thế nhưng không mặc quần lót ngủ lại động lòng vừa rồi cũng nuôi chỉ dùng một cái kỹ năng hắn cũng đã cột máu thanh linh nếu như có thể nhiều mấy người coi như không phải diệp dương đối thủ cũng có thể từ còn lại phương hướng k i ể m chế một cái coi như là trang bị thuộc tính tốt cao lại làm sao có thể một cái đánh nhiều cái cái này có thể là chính ngươi nói đến lúc đó thua cũng không nhận c h ư ớ n g thua các ngươi ngày hôm nay hết thệ không muốn ở trong thành bậy sạp nên đi đâu đợi đi chỗ nào đợi đi ẹo xã l u dạ vừa nghe cái này sao có thể bằng lòng diệp dương lại ngăn cản nàng không có để cho nàng nói Ngay nàng một cái yên tâm nhãn thần đầu đúng cho cái một tâm mới không mặc quần lót ngủ nói, không thành vấn đề, bất quá ta nếu bất ta đề, quá lúc à này thắng trả ta một lót không phận Không ngươi cũng muốn vấn quần ngủ lời cái mặc quá l đề, này đã nghĩ khiến cho diệp dương kinh ngạc nơi nào nghĩ đến rất nhiều lại nói hắn cũng không cảm thấy diệp dương có thể thắng một cái đánh vài cái còn có thể thắng vậy bọn họ còn chơi trò chơi này cần gì phải đi mấy người các ngươi đều tới đây cho ta vị cao thủ này muốn một đống nhiều chúng ta cùng hắn đánh một trận đều nghe được rồi cả ngày nay cho ta đem sức bú sữa mẹ dùng đến nếu bị thua trở về lần này nhiệm vụ công hội tích phân tất cả cũng không có diệp dương khai đếm cái này tiểu kiếm sĩ thật đúng là không k h á c h khí thuận miệng vừa gọi liền kêu chín người hơn nữa rõ ràng là hai cái tiểu đội các loại chức nghiệp đầy đủ hết c h i ế n pháp mục phối hợp hoàn chỉnh thế nào sợ chưa hiện tại chịu thua ta coi như không c ó chuyện này coi như ngươi đã thắng có thể đi trở về tiếp tục bày sạp nhóm vài cái hướng về phía diệp dương xú thì nói phóng ngựa đến đây đi ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cao thủ không mặc quần lót ngủ không nghĩ tới diệp dương so với hắn còn thối h ơ n dám thẳng thắn không nói tuy là kêu nhiều người như vậy chiếm hết ưu thế nhưng hắn trong lòng vẫn là hơi sợ hãi vừa rồi diệp dương một cái kỹ năng giết chết hắn một màn rõ mồn một trước mắt tuy nói hắn chỉ là một tàn huyết da mỏng kiếm sĩ mà lần này hắn còn gọi lên một cái kỵ sĩ hai cái chiến sĩ hai cái mục sư hắn vẫn tâm lý có chút bồn u chồn nếu như vậy đều bị diệp dương thắng hắn coi như hoàn thành nguyên lai nhiệm vụ mục tiêu trở về cũng phải bị người cười đến r ụ n g răng nhờ vào lần này nhân số tương đối nhiều cho nên tuyển trạch bản đồ thời điểm bọn họ không có tuyển trạch tiêu chuẩn lôi đài bản đồ mà là lựa chọn ngẫu nhiên d ngẫu nhiên bản đồ một dạng đều là đoàn đội chiến dùng cao thấp không đ ợ i nhưng dung nạp mười mấy cái người chạy chỗ né tránh dư giả lần này ngẫu nhiên đi ra bản đồ không tính lớn cũng không tính là nhỏ thuộc về bậc trung bản đồ thế nhưng địa hình là rừng rậm địa hình đối với diệp dương tương đối mà nói phải có lợi một ít kỳ thực đối phương nhân số chiếm ưu thế bất kể là cái gì hình chỉ cần dọn xong trận hình kỵ sĩ và chiến sĩ xa nhau cảnh giới phát ra chức nghiệp đứng ở chính giữa tiếp thu bảo hộ vậy đã đứng ở thế bất bại nhưng đối phương nếu lựa chọn chín người cùng một người đánh tự nhiên không phải là vì truy cầu một cái h ệ kết quả Tự thủ tìm nhiên muốn phân ra nhân ra không i Diệp ế m Dương tung t í c cứ có cái chính cái tức như vậy thuận tiện ẩn núp rừng địa hình tự nhiên đối với diệp Dương có lợi. Diệp Dương tiến nhập bản đồ sau đó phát hiện cái này chính là một cái thường nhất bản hướng diện này sinh phát phía h vậy với rậm lập quy tự một sau đối Diệp lợi. Diệp đối điểm mới đi. ám sâm lâm địa đồ đó đồ, dạ là k mặc quần lót ngủ bên này chín người rõ ràng không ngờ rằng diệp dương to gan như vậy cảm thấy một mình hắn đánh chín người sẽ tuyển t r ạ c h q u a n co đi dựa vào phía bên phải đường nhỏ phúc kích vì vậy bọn họ cũng không có tập thể đi ở giữa đường mà là chia binh hai đường năm người hướng đường nhỏ ngăn lại ba người dọc theo đại lộ thăm dò Mặt khác c ò nhưng có một người k á c l u thủ đ ằ cẩy mới điểm. bởi ì n thường đoàn h tái đội g vì là có cấp cờ cách chơi, cá c lộ lộ rừng n rậm bản đồ nếu như diệp dương xuyên qua rừng rậm bay thẳng đến điểm này sinh mới tới được nói là có khả năng vòng qua đi trên đường ngọt ra không mặc quần lót ngủ đang chỉ huy thời điểm không hề giống là ở sân đấu phía ngoài thời điểm cùng diệp dương cãi nhau lúc biểu hiện lộ mãng như vậy hắn loại này ă n bài hai con đường nhân thủ đều không nhiều không ít vì cũng không phải thứ nhất thời gian đánh chết diệp dương mà là hy vọng phát hiện diệp dương sau đó đưa hắn quân lấy sau đó tập hợp lấy chín người chi lực thu được thắng lợi hắn tuy là sao sao tốt suy nghĩ nhiều diệp dương lại căn bản không có suy nghĩ bọn họ chín người biết phân phối thế nào lũ xị ẩn trực tiếp liền hướng phía bọn họ điểm này sinh mới đi liền tiến vào trong rừng gây trốn tránh cũng không có lúc này ở trong sân đấu tiểu hồ tử cùng xạ lụy dạ cũng đều vây quanh ở màn hình phía trước bọn họ cố ý thanh toán một vài thủ tục phí đem hai bên đối chiến trong sân đấu hình ảnh pha lớn một chút cho nên ngoại trừ người của hai bên không ít nguyên bản tới sân đấu tìm đúng tay hoặc là huấn luyện cơ kỹ năng người chơi cũng vây xem qua đây ở sân đấu bên ngoài màn hình núi cái các người chơi là có thể trực tiếp chứng kiến giữa sân s o n g phương ngoạn g i a động tĩnh chứng kiến diệp dương một đ ố i chín còn dám nên ngang đi ở giữa đường không ít người cũng không nhịn được bắt đầu châm chọc diệp dương c h ư một trăm hai mươi sáu thủ tiêu kỹ năng cầu từ đà tờ hng cũng không biết người này từ đâu tới lòng tin thật sự coi chính mình là du hỉ gợm không thành một đ ố i chín còn muốn xông tới ngay thẳng mặt sao quả thực rõ ràng đổi mới một cái có lợi địa hình cũng không biết hảo hảo lợi dụng người này thực lực thế nào không nói đầu g óc nhất định là không có mặc kệ bên ngoài làm sao nghị luận diệp dương thậm chí cũng không có ở nghị thế nào thắng ở ý nghĩ của hắn ở giữa thắng là chuyện đương nhiên nhưng muốn sau khi thắng khiến cho không mặc quần l ó t ngủ đem hắn muốn biết nói ra phòng chừng còn phải lại tốn nhiều sức lực diệp dương chậm un g dung đi về phía trước một hồi phía trước trong tầm mắt đã xuất hiện không mặc quần lóc ngủ bên này trong chín người ba cái theo thứ tự là đánh một trận nhất p h á t một mục kiệt tác tam giác s á t tổ hợp ba chọn một chính diện đổi mới hơn nữa phối hợp như vậy hợp lực hầu như mọi người đều sẽ cho rằng diệp dương không có phần thắng chút nào nhưng không mặc quần lót ngủ thu được đội h ư u tin tức sau đó lại trước tiên để cho bọn họ lui lại bảo trì có thể chứng kiến không mười ba diệp dương nhưng không thể cùng diệp dương nổi lên va chạm các loại chờ một khác đội đồng đội chạy tới đồng thời không mặc quần lót ngủ dẫn đi đường nhỏ năm người đường cũ đi vào mèo hướng phía điểm này sinh mới chạy đi mà lưu thủ đang cậy mới điểm một người khác thì hướng về diệp dương phương hướng đi c h i ế n pháp mục ba người đụng tới diệp dương sau đó còn âm thầm may mắn chính mình v ậ n khí tốt chuẩn bị làm một trận lớn bắt diệp dương kết quả không mặc quần lót ngủ một mệnh lệnh xuống tới bọn họ liền buồn b ự c không có biện pháp kiếm sĩ không mặc quần lót ngủ là bọn hắn lĩnh đội có trừ bọn họ công hội tích phân quyền h ạ bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hành sự bọn họ muốn kéo nhưng diệp dương nhưng không có cho bọn hắn cơ hội chứng kiến ba người trước tiên diệp dương liền mở ra một cái trạng thái loại gia t ố c kỹ năng hướng phía ba người buôn tập đi qua ba người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lui lại giữ một khoảng cách chỉ là bọn hắn nhận được mệnh lệnh c ũ nhưng g k ô n bản bọn Nhìn g phải Diệp họ. thấy là ý của d ơ hung mà n như vậy, bọn họ chỉ cần thoáng h họ chỉ thả chấm vậy, tốc một ít tốc độ l chẳng ó t ể thể với nói hắn không họ không mệnh Nhưng h nộp lên đến cũng bọn tuân lúc lệ. tay, đó c mà chẳng kịp chờ ba người thả chậm tốc độ diệp dương đã từ bọn họ phạm vi nhìn ở giữa tiêu thất ở sân đấu bên ngoài người xem cuộc chiến lại có thể thấy rõ diệp dương ngừng bước chân còn ở lại tại chỗ chỉ là tựa hồ là khởi động cái gì kỹ năng ẩn thân người này đến tột cùng là người gì tại sao lại có thừa tốc độ lại có ẩn thân hắn trên người mặc rõ ràng chính là bản giáp tại sao có thể có thích khách cùng đạo tặc kỹ năng chẳng lẽ là hy hữu thông dụng kỹ năng người xem cuộc chiến hồ đồ trong sân đấu diệp dương đối diện ba người cũng hồ đồ diệp dương từ bọn họ trong tầm mắt tiêu thất bọn họ nhưng không biết là nên vào hay là nên lui lui về phía sau à, diệp dương liền mất tung ảnh đi phía trước truy à, diệp dương lại ẩn thân bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào truy ba người chỉ có thể đem tình huống của bên này cùng không mặc bên trong ngủ hội báo không mặc quần lót ngủ nghe ba người nói xong cũng có chút đau đầu vừa rồi diệp dương có thể đem hắn miểu sát đủ để chứng minh diệp dương thương tồn kinh người hiện tại lại nghe được hắn có ẩn thân loại kỹ năng này hắn thì càng không dám khiến cho những người khác phân tán vì vậy nói cho đồng đội tại chỗ chờ đấy đồng thời ắ cũng tăng nhanh chạy trở về tốc độ diệp dương tại chỗ đợi một hồi nhìn thấy ba người không có động tinh gì biết bọn họ đoán chừng là kiềng kỵ chính mình phát ra không dám lật đản đơn giản từ từ sờ lên tiến đến trước mặt trực tiếp chính là một cái toàn phong t r ạ m cái này kỹ năng chính là hắn phía trước dùng để giết chết không mặc quần lót ngủ kỹ năng kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ tới toàn phong t r ạ m thương tổn cao như vậy hắn bất quá mới học được độ thuần thục cơ hồ không có là có thể đánh ra dây nhân hiệu quả thủ o à n p o n tiêu kỹ năng ngầm đầu hướng phía không trung linh hồn thị giác ba người nhìn một chút chọn một phương hướng tiến nhập trong rừng cây ba người ở linh hồn thị giác có thể thấy phạm vi là có hạn chế trên thực tế diệp dương tiến nhập rừng rậm sau đó cũng không hề rời đi mà là tại chỗ tìm một cây đại thụ nước vào không mặc quần lót ngủ nghe thủ hạ mấy người hội báo cũng cảm giác muốn làm việc hiện tại diệp dương vị trí cũng ném lại giảm quân số ba người những người còn lại có thể hay không tại hắn trên tay chiếm được tiện nghi thật đúng là đúng vậy vì để tránh cho lại giảm quân số một người tình huống phát sinh hắn lập tức mệnh lệnh l ú c trước đi theo ba người sẽ cùng tên đội viên kia chạy trở về chuẩn bị mấy người chạm mặt sau đó mới hành động chung không mặc quần lót ngủ đã quyết định chủ ý coi như là không thể thu được thắng cũng tuyệt đối không thể thua nếu như chín người cùng một người đánh cuối cùng còn thua vậy thật là mất mặt muốn vứt xuống nhà bà nội đi diệp dương đem mấy người dây sau đó các loại chờ ba thi thể của người tiêu thất từ trong đấu trường tiêu thất mới lại từ trong rừng cây đi ra cũng không có thay đổi lộ tuyến vẫn là hướng phía nguyên lai、like、phương hướng cũng chính là đối diện chín người điểm n à y sinh mới đi treo lên đi ba người sau khi chết trước tiên liền tiến tới một đám xem tranh tài nhân trước mặt nhìn thấy diệp dương thì ra còn trốn ở tại chỗ cũng biết bọn họ đã gây hoạn bọn họ lâm trước khi ra ngoài cho không mặc quần l ó t ngủ phát tin tức là diệp dương tiến nhập rừng cây trước 127 thanh tràng, cầu từ đà tờ HNZ. mà diệp dương trên thực tế ở trong rừng cây né sau một hồi lại lần nữa về tới nguyên lai、like、lộ tuyến bên trên đáng tiếc trong sân đấu người chơi không cách nào cùng sân đấu phía ngoài người chơi tương thông tin bọn họ lúc này coi như là lại muốn nhắc nhở cũng đã vãn không mặc quần lót ngủ rất nhanh thì mang theo năm người cùng một gã khác đội viên sẽ cùng với nhau một phen thảo luận sau đó bọn họ vẫn là quyết định hướng phía đại lộ phương hướng tiếp tục thăm dò diệp dương đường nhỏ một bên lộ trình khá xa hơn nữa cùng đại lộ bên này là không cách nào tương thông được diệp dương mặc dù đang trên đường lớn bị phát hiện nhưng hắn đi vòng đi đường b ọ n khả năng không lớn bởi vì xa hơn bên kia đi phải hao phí rất nhiều thời gian hơn nữa diệp dương chỉ có một người hắn đã đụng phải ba n g ờ i vậy khẳng định sẽ cảm thấy những người còn lại đi đều là một con đường khác không có đạo lý đi tìm thừa lại g ư ớ i sáu người cứng đối cứng hắn nhớ chính là không sai nhưng hắn vẫn không có viết nghĩ đến diệp dương căn bản không có suy nghĩ cái gì sách lược hoàn toàn chính là một tia ý thức hướng của bọn hắn điểm n à y sinh mới tới song phương chút nào không ngoài suy đoán ở trên đường lần nữa đâu phải lúc này đây vẫn là diệp dương phát hiện trước đối phương nhưng hắn chứng kiến người phía sau không có ngay lập tức sẽ sung lên lần này đối diện sáu người ngoại trừ không mặc quần lót ngủ một cái kiếm sĩ bên ngoài còn có một cái kỵ sĩ hai cái chiến sĩ một cái mục sư cùng một cái pháp sư hắn ngược lại không lo lắng đối phương nhiều người đem hắn lưu lại mà là những người này đều ôm ở cùng nhau nếu như đi tới một cái kỹ năng đều cho dây vậy không xuyên quần lót ngủ cũng liền chết đi ra đến lúc đó làm sao còn hỏi vấn đề nhưng là phải không cần phạm vi kỹ năng đi dây người lộ đầu coi như là giết một hai những người còn lại nhất định phải quấn lên hắn diệp dương đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ cũng đã quên chính mình đứng ở giữa đại lộ không mặc quần lót ngủ sáu người đang đi tới liền gặp được diệp dương đứng ở giữa đường đờ ra đây cũng quá khinh thường người hai cái chiến sĩ một cái kỵ sĩ không đợi không mặc quần lót ngủ hạ mệnh lệnh trực tiếp liền vào tới kỵ sĩ bắt đầu tay chính là trào phúng hai cái chiến sĩ cũng đều mở xung phong không mặc quần lót ngủ nhìn thấy người thủ hạ tự ý hành động vốn còn muốn quát lớn bọn họ hãy nhìn đến diệp dương d ư ơ n g như thật là đang n g à người trong lòng cũng vui vẻ hắn có thể bất kể thế nào thắng hiện tại hắn tâm lý có thể không phải cảm thấy dựa vào nhiều người là có thể ung dung chiến thắng diệp dương nếu như thừa d i ệ p dương sơ xảy rết chết hắn đến lúc đó coi như diệp dương không nhận c h ư n g vậy hắn cũng là thắng diệp dương đang suy nghĩ làm như thế nào đem mấy người lời ra hoặc có lẽ là làm sao mới có thể phân biệt đem mấy người này dọn dẹp ra đi kết quả đột nhiên liền có mấy người vọt tới trước mặt kỵ sĩ là cách thật xa liền mở ra c h à o phúng thân thể bị c h à o phúng kỹ năng cưỡng chế hành động diệp dương ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại sau đó hai người chiến sĩ xung phong cũng đến rồi hai cái chiến sĩ một chức về sau nhằm phía diệp dương lại không ngờ tới rêu cợ k h ô n g chế thời gian so với bọn hắn nghĩ muốn đoàn không ít hai người nói diệp dương trước người lúc diệp dương đã thoát khỏi dễ cợ khống chế giơ tay lên liền cho hai người một người tới một kiếm diệp dương lần này dùng kỹ năng là tam đoạt chém mỗi một đoạn c h ạ m kích sau đó đều có thể tiến hành một đoạn di chuyển vị trí nhưng hắn chỉ đánh ra hai đao hai cái chiến sĩ đã r ồ n dập ngã xuống đất chiến sĩ là có miễn tổn thương kỹ năng nếu như bọn họ đứng ở kỵ sĩ phía sau đánh không chế diệp dương thật đúng là bắt bọn họ không có biện pháp quá tốt có thể hai người trực tiếp liền đem sung phong dùng hơn nữa nguyên do bởi vì cái này sung phong hai người trực tiếp ngoại trừ mục sư trị liệu pha vi diệp dương thương tổn cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều cho nên bọn họ liền một điểm thương tổn cũng không thể đủ đánh ra trực tiếp đã bị diệp dương đưa ra bản đồ、074. không mặc quần lót ngủ nhìn thấy diệp dương bị trào p h u n g không chế thời gian đoạn vài giây cũng biết muốn h ỏ n g việc quả nhiên diệp dương tay nâng kiếm rơi hai cái s u n g phong đi qua kiếm sĩ không có thể đem hắn đánh ra cứng còn đã bị hắn dọn dẹp ra đi cái này nói cái gì đều vãn vừa rồi một khác đội ba người cũng là chiến pháp mục kết quả vừa đối mặt còn chưa phải là bị xuống đất an tỏi rồi hiện tại hai cái chiến sĩ chết chỉ còn lại có một cái kỵ sĩ trào p h u n g kỹ năng cũng bỏ qua chỉ cần diệp dương trước tiên đem vài cái ra dọn dọn dây một cái kỵ sĩ cũng không bay ra khỏi cái gì bỏ xong tới không nhưng mà diệp dương cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn tới diệp dương dây hai cái chiến sĩ sau đó thẳng đến mới vừa thả qua dễu cận kỵ sĩ đi hướng về phía kỵ sĩ một trận cơ kỹ năng thêm phổ thông công kích không có thêm giới kỵ sĩ đã bị đánh thành tán huyết tất cả đều là ở vài giây bên trong phát sinh chờ bọn hắn phản ứng kịp kỵ sĩ đã sắp muốn không có máu mục sư sợ đến nhanh lên cho kỵ sĩ dùng tiểu khôi phục thuật đồng thời cũng đang học cái đại trì rũ thuật kỵ sĩ mình cũng mở ra giảm tổn thương cùng hồi máu kỹ năng cuối cùng là đem huyết tuyến kéo lại pháp sư cùng không mặc quần lóc ngủ lúc đầu cho là bọn họ cũng phải bị dọn dẹp ra đi. kết quả phát hiện kỵ sĩ dĩ nhiên bảo vệ mệnh trong lòng vui vẻ lập tức hướng phía diệp dương bắt đầu thả kỹ năng nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ kỹ năng hạ xuống diệp dương lại bắt đầu một vòng tiến công mới lại là một bộ liền chiêu đem kỵ sĩ đ è lên tàn huyết trạng thái chỉ bất quá lúc này đây hắn không có cho nữa mục sư trị liệu cơ hội một kỹ năng cuối cùng trực tiếp đem kỵ sĩ còn thừa lại lượng m á u mang đi kỵ sĩ ở linh hồn trong trạng thái vẫn đang tra tuần vạch trạng thái của mình hắn thật sự là không thể tin được có người mấy giây liền đem một cái cơ hồ là đẩy trạng thái kỵ sĩ cho giết chết công cầu từ đà tờ h n z nhưng hắn đổi dùng kỹ năng rõ ràng đều mới vừa sử dụng qua vẫn còn đọc điều trạng hình thái đã không có chiến sĩ cùng kỵ sĩ chỉ bằng một cái pháp sư một cái kiếm sĩ còn có một cái mục sư ba cái ra giòn chức nghiệp làm sao cũng không khả năng là diệp dương đối thủ hướng pháp sư kỹ năng khoát lên diệp dương trên người sau đó diệp dương rơi lượng máu cũng hết sức có hạn kế tiếp kết quả không huyền nhiệm chút nào diệp dương cơ hồ không có phí khí lật gì một người một kiếm liền đem pháp sư cùng mục sư cũng cho dây g i a sân không mặc quần lót ngủ nhất phương chín người cũng chỉ còn lại có chính hắn một cái thế nào phải không là ta thắng diệp dương tới gần không ra q u ầ n lót ngủ p h á c h nhị cựu linh đóng phim bờ vai của hắn không mặc q u ầ n lót ngủ đều bị diệp dương cho tình n ộ n g nhất đ ố i nhất bị dây còn chưa tính liền chín cái đánh một cái đều không thể chống nổi bao lâu thời gian tuy nói bọn họ cơ hồ không có hình thành cái gì phối hợp nhưng diệp dương có thể thủ thắng cũng đã đầy đủ kinh khủng đối với ta thua có chơi có chịu ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi cũng không còn cái gì chính là muốn hỏi một chút các ngươi tại sao muốn ở chỗ này ngăn cản người chơi bày sạp bán trang bị hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không chỉ là các ngươi một nhà không mặc quần lót ngủ có thể mang theo công hội người đi ra chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt hắn tuy là xung động nhưng là minh bạch diệp dương phía trước là cố ý kích tướng nghe được diệp dương vấn đề mới hiểu được diệp dương thì ra muốn hỏi cái này diệp dương hỏi vấn đề đối với hắn mà nói không phải là cái gì bí mật cho nên hắn rất sảng khoái phải trả lời cái này cũng không cái gì không thể nói ngược lại các đại công hội đều làm như vậy ta cũng không sợ cho ngươi biết lần hội đấu giá này có một cái thần khí muốn bán đấu giá ngươi biết chưa diệp dương gật đầu vậy ngươi biết món đó thần khí là người nào không diệp dương lắc đầu ta cũng không biết bất quá nghe nói là một cái ở dô dơ thành làm trang bị buôn bán cho nên các ngươi toàn bộ hành trình khắp nơi bắt làm trang bị buôn bán người các ngươi sẽ không sợ đem người c h ọ c giận diệp dương không còn gì để nói thì ra những người này khắp nơi bắt người hay là bởi vì hắn nhưng này lý do không khỏi cũng quá gượng ép đi người nghĩ có thể xuất ra thần khí tiền lời nhân nhất định là một cao thủ nếu là cao thủ nếu như bị người tìm phiền thoái tự nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ đến lúc đó nhất định sẽ gây phiền thoái cho nên chúng ta mặc đều không phải là mình công hội y p h ụ hắn nói đến đây diệp dương hiểu được trong trò chơi các đại công hội ngoại trừ công hội huy chương bên ngoài đều cũng có công hội đồng phục những đồng phục này đều là đi qua trang phục mốt hệ thống chế luyện không có thuộc tính nhưng hình thức có thể chính mình định chế thoạt nhìn cũng tương đối hoa lệ những người này chuyên môn mặc người khác công hội chế phục đi tìm trong thành làm trang bị buôn bán người t h i ề n vì chính là cho khác công hội kết thành hạ thủ đến lúc đó nếu quả như thật đụng phải cao thủ cùng lắm thì chạy chính là thậm chí có thể rõ ràng nhà mình trong công hội cao thủ mời c h à o nghĩ như vậy diệp dương thậm chí cảm thấy được nói không chừng trong phòng đấu giá những cái này nhảy ra vật giá lên vùn vụt cũng là những thứ này công hội người không mặc quần lót ngủ vừa nói như vậy diệp dương ngay lập tức sẽ không có hứng thú hắn vốn đang cho rằng những người này làm như vậy nhất định là có cái gì đặc biệt lý do nhưng hiện tại xem ra bất quá là một đám công hội trong lúc đó lục đục với nhau mà thôi một kiếm đem không mặc quần lót ngủ chém từ trong sân đấu bên đi ra diệp dương thấy người chung quanh đều theo dõi hắn nhanh lên lô i xạ l ì dạ rời đi trước khi đi phân phó một câu đừng làm cho người ngăn ta nữa nhân bán trang bị hiện trường mọi người dồn dập gật đầu không ngừng không hẹo xã luy dạ theo dọc theo đường đi đều nhìn chằm chằm diệp dương mạnh mẽ nhìn thấy diệp dương cả người không được tự nhiên trở về lâm thời phòng đấu giá trong bao xương ngồi xuống diệp dương rốt c u ộ c không n h ì n được ta nói được tỉ tỉ ngươi đừng nhìn trên mặt ta là có hoa sao hẹo xã luy dạ cũng không cảm thấy phải bị diệp dương nói toặc có mất mặt gì ngược lại hướng hắn cười cười nói diệp tiểu xuất ca ta phía trước còn chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lợi hại nhưng là thật lợi hại hoàn toàn không rõ ràng ngày hôm nay ta xem như là rõ ràng đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai nếu lợi hại như vậy ta đây đầu mối chính nhiệm vụ liền muốn nhờ người nhiều hỗ trợ đương nhiên có thể chờ một lát thần khí bán đấu giá sau khi bắt đầu chúng ta phải đi diệp dương không có nói cho xạ luy dạ những cái này tìm khắp nơi trang bị buôn lậu chuyện phiền phức chính là mỗi bên ra c ô n g hội làm ra mà nguyên nhân chính là món đó thần khí tuy là chuyện này xạ luy dạ sớm muộn sẽ biết nhưng hắn không cần thiết mang lại cho bản thân phiền phức kế tiếp bán đấu giá trong quá trình quả nhiên phạm là dính đến bán đấu giá trang bị thời điểm thì có người chơi đi ra đ à bốn loạn bởi vậy diệp dương liền suy bắn những thứ này cố ý tăng giá nhân chỉ sợ cũng là các đại cơ hội làm ra nhớ tới lúc trước trên đường ly khai đấu giá hội lúc bên ngoài những người đó nhắn thần đoán chừng là đem hắn cùng xạ lì dạ trở thành quấy dối các người chơi đều nhìn ra là có người cố ý gây sự tình nhưng các đại công hội người ngược lại giống như là tập thể mù giống nhau không có một đưa ra kháng nghị diệp dương không biết có phải hay không là những người này đã sớm trước giờ liên hợp lại cùng nhau và không cũng không trở thành không có một người nói hắn sở dĩ phải chờ tới bán đấu giá thần khí thời điểm lại đi cũng là bởi vì muốn nhìn một chút bán đấu giá thần khí thời điểm những thứ này công hội có thể hay không tập thể ép giá cầu trên ừ tờ t HNZ, a ra sau gian ra. n từng từng bấn đến cuối cùng thần khí. Mọi người cũng này lần này liền không tính chiến g giá giờ giá giới bị bày rốt trở, thời dứt khoát không có giới thiệu, trực tiếp đem vật phẩm thuộc cái cái cục các cuối chờ khắc có quá loại, Mọi đợi dài, đi đấu đấu đó, đem sư khí. phẩm phô màn hình lớn cái này tên là chém bắt phương trường đao từ ngoại hình đến thuộc tính đều bị phóng đi ra trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh lại bất luận là ngoại hình vẫn là thuộc tính cái này trường đao đều theo chân nó một mạc tên phi thường không phải xứng đôi thân đao toàn bộ phơi bày xích hồng sắc cho dù đóng cửa trang bị hiệu quả toàn bộ trên thân đao t ì n h mỹ hoa văn như t r ư ớ c vô cùng loa mắt trôi đao chuyển kim s á c có hình dòng phù điêu treo ở trên đó dọc theo trôi đao rũ xuống đến trên thân đao vô cùng bá khí thuộc tính càng không cần phải nói không nói cơ bản thuộc tính cùng phụ ra đặc hiệu chỉ là bổ sung thêm bốn cái kỹ năng cũng đủ để gây nên tất cả mọi người tham dục ngoại trừ này bên ngoài kiện thân khí này vẫn là nhất kiện trường thành hình trang bị theo ngoạn gia các loại chờ không ba cấp đề thăng có hy vọng đi qua tăng thêm tài liệu một lần nữa rèn luyện đề thăng sử dụng đẳng cấp đầu giá sư khiến cho các người chơi tiêu hóa một hồi lúc này mới chủ động mở miệng phá vỡ trong sân an tĩnh ải tem này nói vậy mọi người đã thấy tin tưởng nó không có làm cho tất cả mọi người thất vọng hiện tại mời muốn tham dự bán đấu giá người chơi bắt đầu đấu giá ải tem này không thiết lập giá quy định cũng không có tăng giá hạn chế mời các vị tự do ra giá hiện tại bán đấu giá bắt đầu đấu giá sư thanh âm hạ xuống một lúc lâu cũng không có người mở miệng ải tem này người người muốn người người cũng đều biết nó chắc chắn lấy một cái trước nay chưa có giá trên trời thành g i a o cho nên ai cũng không gấp mở miệng qua hồi lâu có thể là tràng diện quá mức an tĩnh bầu không khí có vẻ hơi kiểm nén một cái ở một tầng trong phòng đấu giá một cái người chơi giống lớn một câu một kim tệ đấu giá x ư a cũng hết sức phối hợp người chơi tuy là là đang nói đùa nhưng hắn vẫn là giơ lên bán đấu giá truy ở trên bàn gõ một kim tệ một lần thanh âm này vừa ra giữa sân nhất thời cười vang đứng lên nghiêm túc bầu không khí tùy theo đánh vỡ có người dĩ nhiên là đi theo giá giá t a ra hai cái kim tệ kỳ thực một tầng người chơi đại đô rõ ràng thèm này cuối cùng trên cơ bản không có duyên với bọn họ nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ hưởng thụ một bả bán đấu giá thần khí là t ú nhưng mà dù sao cũng là thần khí rốt cục có không nhịn được người chơi bắt đầu chân chính ra giá năm chục ngàn kim tệ thân khí cạnh tranh chính thức mở màn đám người dồn dập xuất thủ đua nhau ra giá trên lầu trong bao xương từng cái công hội người tới cũng bắt đầu ngồi không yên tham dự đi vào diệp dương lại nghe một hồi đồng giá cách lên tới năm trăm ngàn thời điểm liền không còn quan tâm xoay người đối với xã luy dạ nói ngươi không phải muốn đi làm đầu mối chính nhiệm vụ sao đi bây giờ a hẹo xã luy dạ đang nghe từng cái trong bao xương các người chơi khẩn trương báo giá nghe được diệp dương nói như vậy mới hồi phục tinh thần lại phát hiện hắn đang xem cùng với chính mình n h u n miệng、cười. ngươi không nhìn kiện thần khí này có thể bán ra bao nhiêu tiền không năm trăm n g h n kim tệ đã không ít ngược lại cuối cùng sơn muộn cũng phải biết cũng không gấp nhất thời ẹo xã lì dạ bĩu môi thầm nghị cũng không biết là người nào nhất định phải đánh đến khi thần khí bán đấu giá nếu là thật không đ ể bụng sớm đã đi hà tất chờ đây bất quá nàng cũng không có đem lời trong lòng nói ra dù sao diệp dương phải giúp nàng quá nhiệm vụ nếu diệp dương cũng không tiếp đi nàng đương nhiên phải đi theo thừa dịp đoàn người kích động thời điểm hai người từ phòng đấu giá lần nữa ly khai trực tiếp ngồi truyền tống trận ly khai dô dơ thành muốn đi băng x ư ơ n g chi khu vực cũng không thể đủ trực tiếp đi qua truyền thống trận đến đ ặ t đến cần trước đi qua một mảnh tên là sóc nguyện cốc gần t à n g địa đồ mới có thể đến đ ặ t đến cho nên trên thực tế băng x ư ơ n g r ừ n g dẫm vẫn một mảnh ẩ n t à n g địa đồ băng x ư ơ n g chi vực bản đồ không nhỏ quái vật đẳng cấp phân bố vô cùng rộng khắp chỉ là bởi vì giảm tốc đôi bước điệp ra đạt tính cho nên nguyện ý tiến nhập băng x ư ơ n g chi khu vực luyện cấp người chơi cơ hồ không có hai người từ sóc nguyện cốc bộ hành đi trước băng sương chi khu vực dọc theo đường đi xạ lụy dạ cùng diệp dương giới thiệu chính mình đầu mối chính nhiệm vụ trong trò chơi ngoạn ra nhiệm vụ độ tự do cực cao người bất đồng tiếp nhận nhiệm vụ khác biệt rất lớn mại xa lụy dạ s ở nhận được cái này nhiệm vụ chưa từng có còn lại người chơi nhận được quá cho nên cũng không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo 630. Nhiệm vụ đối cảnh giới thiệu viết. nghe đồn băng xương rừng rậm ở đại ma pháp sư Zernesol, hắn nghiên nhưng nguyên nhân, Zernesol băng bên trong, đến băng xương trong. Zernesol nghiên nó thiệu pháp pháp chút chi khu chỗ pháp chỉ đối giới viết, đại si với bởi lại rậm ma mê ma Tìm ma vụ vì vây vực được cứu, có cực cứu bút sâu lưu bị sư ở ở ở sẽ ký, mà cái này nhiệm vụ lại xạ lì dạ đi qua nhất kiện trang bị gây ra lúc đó xạ lì dạ từ người chơi trong tay thu mua đến rồi hai kiện không có thuộc tính trang bị vốn chỉ là làm cất giấu không nghĩ tới đem hai kiện trang bị đặt ở một chỗ sau đó dĩ nhiên hợp thành nhất kiện sau đó liền kích phát cái này nhiệm vụ làm một đầu m ố i chính nhiệm vụ cái này nhiệm vụ thường cho là phi thường phong phú ẹo xạ lì dạ cũng đã từng thử tiến nhập băng x ư ơ n g chi khu vực nhưng chỉ là ở cấp thấp khu luyện lẹ v ẻ o đã bị tiểu quái khiến cho phiền phức vô cùng cái này nhiệm vụ cũng liền cắt trí xuống tới lần này diệp dương xuất ra thần khí lại ở trước mặt nàng lấy một địch chín trận chiến thắng những cái này người quấy rối ẹo xa lì dạ trong lòng là cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành rất có hy vọng